Trưng Quay lần ạ lại i đi, đi, đệ đệ vốn vốn Trưng mọt. mọt. Quay l này ữ a bị huyện ảnh di chuyển chuyển di, đố mục lòng có cảm giác. Lần n cảm di di, mục có giác. đố hắn có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng ma lực tại quanh thân tác dụng nó thi pháp đối tượng cũng không phải là nhân thể bản thân mà là bao vây lấy nhân thể không gian đỗ mục có thể cảm giác được chỉ cần mình muốn hắn liền có thể thông qua thể nội cao tốc lưu chuyển pháp lực đến phá hư cùng đánh gãy lần này thi pháp nhưng hắn đương nhiên không cần thiết làm như vậy trước mắt quang ảnh l o a lên hai người liền tới đến một chỗ coi như náo nhiệt trong hẻm nhỏ đỗ mục bất động thanh sắc đem lần này viễn ảnh di chuyển kinh nghiệm tiêu hóa sau khi quyết định tại hồ gươn h ả o h ả o nghiên cứu một chút cái này thuận tiện ma pháp bên đường là đủ loại cửa hàng có điểm giống phiên trợ bất quá mỗi cửa hàng sửa sang đều rất không tệ đ ố mục đánh giá đầu này toàn bộ vu sư giới duy nhất mua sang khu không khỏi không cảm k h á i cho dù mỗi cái vu sư đều có viễn siêu một lệ bản sự nhưng cơ số thực sự quá ít đến mức chỉ có thể cung ứng một con đường kinh tế mà những cửa hàng này trừ tủ kính bên trong các loại sẽ tự mình động vật phẩm bên ngoài thật so ra kém bình thường một lệ cỡ lớn mua sắm thương thành một nửa phun hoa đồn bợ lệ đỏ đem bảo kiếm thu tại trong tay、áo. cất bước đi về phía trước t r u n g quanh vu sư lập tức nhận ra ma pháp này giới nổi danh nhất hiệu trường lập tức nhao nhao hưng phấn m à hướng đ ù m bờ lẹ đỏ chào hỏi mọi người cùng nhiệt không thua gì nguyên tắc bên trong đối lọc hạt cái kia lừa đảo t r u y phủng dù sao đ ù m bờ lẹ đỏ v i đại không cần xuất bản tiểu thuyết cũng là mọi người đều biết đây chính là vì cái gì nguyên tắc bộ thứ nhất thời điểm đ ù m bờ lẹ đỏ muốn xin nhờ hạ di tiến về zin gót cầm lấy ma pháp thạch bản thân hắn thật sự là quá làm người khác chú ý nhưng lần này cũng không phải bí mật lấy đi bảo vật gì mà là muốn trực diện vô nê mốt đụng m lẹ đỏ không có cách nào để cho d ư ớ i ma pháp bên trong phương đông gương mặt cùng người ra đen gương mặt một dạng mặc dù số lượng không nhiều nhưng cũng không mười phần hiếm l ạ đùm bợ lẹ đỏ gian nan đuổi đi quần chúng vây xem mới rốt cục mang theo đố mục đi tới một chỗ rách dưới trong quầy rượu trong quán rượu người liền thiếu đi rất nhiều chỉ là bọn hắn vậy cấp tốc bị đùm bợ lẹ đỏ hấp dẫn chú ý đùm bợ lẹ đỏ hiệu trưởng là e l b u t đùm bợ lẹ đỏ vinh hạnh cực kỳ không nghĩ tới ngài vậy mà lại đại giá u a n lâm hoan lên hoan lên bọn hắn thân thiện thái độ so với nguyên tắc bên trong đối mặt ha di lúc còn có phần hơn mà không bằng bất quá ngược lại là không có sông lại c hiện nhiên đối một cái đức cao vọng trọng hiệu t r ư ở n g vẫn còn có chút vốn có tôn trọng lúc này một cái đầu bên trên quấn lấy phảng phất ấn độ người xịt khăn trùm đầu nam nhân nhìn xem đủ mở lẹ đỏ hơi kinh ngạc mà cả lằm mà nói đ ạ o đùm mở lẹ đỏ hiệu t r ư ở n g không có không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngài đùm mở lẹ đỏ nhìn xem cờ dẻo g i á o sư ánh mắt có chút phức tạp hắn vừa định mở miệng cùng đối phương hàn huyên hai câu điếm điếm nói đống nhiên quầy rượu trước sau hai cánh cửa phảng phất bị gió thổi động bành một tiếng đột nhiên k h é kín trong quán r ư ợ u lập tức an tính một cái trước mắt người chung quanh hoang mang nhìn một phía luôn cảm thấy bầu không khí có chút không đúng mỗi người bọn họ tâm lý đều đ ố n g nhiên trở nên chịu nặng thật giống như tại đối mặt một trận chính mình sắp thảm bại đấu vòng loại bối rối thất lạc cùng cảm giác sợ hãi hôn hợp cùng một chỗ khó mà sắp xếp như ý đủ bợ lẹ đỏ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đỗ mục hạn kỳ thật tại đỗ mục hôm nay mới xuất hiện thời điểm liền đã nhận ra đối phương châu khác biệt nếu như nói lần thứ nhất lúc gặp mặt đỗng vẫy bao phụ tại bên ngoài thân vậy hôm nay những này không tinh khiết ma lực càng giống là cao áp thủy đao đến mức đùm bỡ l ẹ đỏ còn tưởng rằng đỗ mục là đối với chính mình sử dụng một loại nào đó loại phòng thủ pháp thuật lúc này mới cũng không hỏi nhiều không ngờ rằng giờ khác này ở cao áp thủy đao tạo thành màn vải đằng sau vậy mà lại bỗng nhiên xông tới một đầu chất đầy cả phòng quái vật khổng lồ loại này đến từ phương diện tinh thần cảm giác c áp bách nhường đùm bỡ l ẹ đỏ kém chút coi là đố mục sử dụng hô thần hộ vệ triệu hoán gia thủ hộ thần ngay tại cái này tĩnh mục trong n h y mắt đỗ mục một cái trong n h y mắt pháp lực bắn ra mà ra trong nháy mắt đem cờ giơ khăn trùm đầu cắt từ giữa mở h căn bản không ai kịp phản ứng làm cờ giữa khăn trùm đầu từng đoạn t à n mát trên mặt đất mọi người mới trong lòng giật mình ý thức được vừa mới công kích như rơi vào trên của mình lúc này tất nhiên đầu một nơi thần một nẻo nhìn thấy một màn này quay rượu lao bản cưỡng ép đẻ xuống trong lòng áp lực vô hình phá vỡ trong t i ể u quán trầm mặc không khí có chút tức giận nhìn về phía đỗ mục vị tiên sinh này căn cứ quốc tế cấm chỉ quyết đấu pháp ngại không có khả năng như vậy tùy tiện đối một cái vô tội còn chúng thi triển chú ngữ vô tội còn chúng đỗ mục cười cười nhìn xem đã toàn thân cứng ngắc cờ dẹo ra lệnh quay lại đi vốn đệ mọt vốn định tiếp tục uống khiển trá bảo hộ chính mình n ồ i đồng rách khoẻ rượu danh dự lắp bản lập tức giống như là bị nắm cuống họng gà trống phần bụng đều dùng lực muốn thở ra lại giấu ở trong cổ họng chỉ có thể nằm n ằ m n ằ m gạt ra mấy cái mơ hồ không rõ âm tiết người t r u n g quanh giống như là nhìn như quái vật nhìn về phía đỗ mục khó có thể tin hắn lại dám nói ra cái tên đó nhưng nhìn nhìn lại hắn bên người đùm bợ lẹ đỏ thế mà vậy tại một mặt nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m đứng tại bên tường cơn dẻo chờ chút n g ư ờ i sẽ không tới thật sao đỗ mục là một bộ mặt lạ hoác tất cả mọi người không biết nhưng đùm b lẹ đỏ tín dị có thể xưng gin gót phía dưới người thứ nhất đồng thời hất ra bộ phép thuật hai mươi con phố không đúng gần nhất gin gót từ trước tới nay lần thứ nhất bị mất vật phẩm tín dự hạ xuống hiện tại đùm bờ l ẹ i đỏ thật sự là giới ma pháp đáng giá tín nhiệm nhất người trong nháy mắt ngực nguyên bản liền có cảm giác c áp bách càng làm cho bọn hắn cơ hồ không thở nổi đám người phảng phất trung t r ú cùng nhau cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía cơ dẻo trong lúc nhất thời cơ dẻo trở thành quỷ dị an tĩnh bầu không khí bên trong duy nhất tiêu điểm cơ dẻo đầu đầy mồ hôi c o gắt gao dựa vào tường không dám động đậy bỗng nhiên hắn đông nhiên đưa tay từ trong ngực mó Đúng b ơ l ạ đỏ thầm n g h i không tốt vậy lập tức móc ra lão ma trượng chuẩn bị ứng đối hắn trước khi tới liền làm xong tiến hành cái này dài dằng giặc cả đợi một lần cuối cùng chiến đấu chuẩn bị hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cơ dẹo bảo trì cảnh giới tùy thời dự phòng đối phương sắp thả ra áp chú nhưng trong nháy mắt kế tiếp ngay cả một cái âm tiết đều không có p h u n g ra cờ d i ậ t trong tay ma trượng liền bay ra ngoài cái này một đoạn nhỏ gậy gỗ bay ra ngoài tốc độ giống như là tên n ỏ một dạng veo một tiếng liền bị đỗ mục lăng không bắt lấy Làm đố mục dùng pháp lực mục đố dùng phong pháp bế toàn bộ quán rượu trong o à n quán bộ ư ợ u t r náy m ắ tự hắn không có d a vào pháp lực hoàn toàn ngưng tụ thành này này bảo trong pháp phủ. hình tinh thần thực thể, lực liền Lúc ngưng nơi tụ triệt tiểu để em quán mỗi một các i t ấ vụ n g đều đố tại m c tầm b sư phản ứng không giống nhau có buồn nôn có sợ hãi chỉ gặp một cái vặn vẹo dữ tợn vậy ít nhất nếu là chính mình phục sinh sau mới có thể tiến hành lưu lượng dạng này đột phát tình huống hoàn toàn vượt quá vội nệ mọt tất cả đoạn trước thậm chí không thể tưởng tượng nhưng hắn muốn thả điểm ngon thoại cũng không biết chính mình nên nói cái gì một bên khác vừa mới đỗ mục cái kia mấy lần đùm bỡ lẽ đỏ vậy không hoàn toàn thấy rõ thật sự là hắn hành động quá tớ lụa quá đương nhiên hoàn toàn không có nửa phần vướng v ĩ u liền đem đối thủ tức vũ khí đến mức người chung quanh vậy mà không có ý thức được đây là cỡ nào làm cho người rung động thao tác bất quá dưới mắt khẩn yếu nhất hay là đối phó vụ n đệ mọt nhìn xem cái kia xấu xí gương mặt đùm bợ lẹ đ ỏ khuôn mặt trước nay chưa có nghiêm túc vụ n đệ mọt ngươi lần nữa làm ra tà ác như thế sự tình đem chính mình tàn phá linh hồn nhập thân vào một cái người vô tội trên thân ép buộc hắn phục vụ cho ngươi ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi hắn chậm rãi giơ tay lên lão ma trượng mũi trượng nhắm ngay được nhân phản phất nhất cái chiến sĩ lộ ra lưới đa quầy rượu nói g ư thật n à cả đùm bợ lệ ê n nhau nhau h ư đỏ, đỏ lúc này vậy cảm giác có chút khó xử chủ yếu là đỗ mục đi qua biểu hiện p h ả n phất hết thệ đều tất cả nằm trong lòng bàn tay loại này sự tự tin mạnh mẽ lây nhiễm đủ mỡ lẻ đỏ đến mức ở tại đương nhiên v ậ yêu y cầu sau liền lập tức mang theo đối phương đến nơi này xuất phát trước chính mình làm sao không nghĩ tới trước xác nhận một chút đỗ mục có phải thật vậy hay không có biện pháp cầm tù hoặc tiêu diệt linh hồn lại hoặc là dù cho có phương pháp có cần hay không sớm làm chút chuẩn bị hiện tại chỉ có thể hy vọng đỗ mục tiên sinh đừng cho chính mình thất vọng Gờ giờ sau đầu mót, khuôn mặt rung động sau đầu khuôn đệ vốn mót, mặt mấy cái, gian nan đưa tay tại v ố n đệ mọt khuôn mặt trước dùng sức kéo một cái hô một tiếng một cỗ rung động linh hồn tiếng gió thổi qua trong tiểu quán mỗi người tinh thần nhường tất cả nguyên bản khủng hoảng người cảm xúc trong đ ấ y lòng đột nhiên bị đánh gãy chí ít hoàn toàn tỉnh táo trong n g y mắt cái này khiến nguyên bản loạn cả một đoàn đám người an tính lại hai mặt nhìn nhau đem l ự c chú ý tập trung đến thanh âm nơi phát ra chỉ gặp nhất đoàn hư hảo sương mù đang không ngừng ngưng tụ ra một tấm xấu xí gương mặt sẽ âm thanh gào thét lên dãy r i lấy nhưng thủy trung không cách nào từ cái kia phương đông nam nhân bàn tay giữa tấc vông rời đi a a a a gờ dẹo vậy cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trực tiếp điều khiển chung quanh pháp lực ngưng tụ ra một tiết hơi mở tinh thần thư thể đập vào cờ dẹo phần gáy cái này nói chuyện lắp ba lắp bắp hỏi hát ma pháp phòng ngự khóa giáo sư lập tức thân thể mềm nhún thế xịu trên đất đến tận đây trong quán rượu nguyên bản kiềm chế không khí bỗng nhiên chậm nhẹ nguyên bản bị một mực đóng chặt cánh cửa vậy một lần nữa b u ô n g lỏng ra đụng vợ lại đỏ nhìn xem đỗ mục trong tay không ngừng dễ d r u a linh hồn trừng mắt nhìn lại trừng mắt nhìn n chẳng lẽ nói sự tình cứ như vậy kết thúc đỗ mục tiên sinh cứ như vậy tại cờ trên đầu một chảo sau đó vỗ nệ mọt liền chạy tới trong tay hắn. Lúc này mới vài phút, từ tiến vào quán rượu đến bây giờ có ba phút hay là năm phút đồng hồ tựa như trước đó lời nói đùm bợ l ạ đỏ bởi vì chúa cứu thế tiên đoán đã đem vốn đệ mọt coi như chính mình dài dằng giặc nhân sinh bên trong cái cuối cùng địch nhân đồng thời bởi vì vốn đệ mọt đi qua đã từng là học sinh của hắn vậy có loại chuộc tội vận mệnh cảm giác mà đỗ mục chỗ tính toán đến vận mệnh q u y t í c h vậy khiến cho hắn rốt cục thoát khỏi bị động nắm giữ quyền chủ động duy nhất một lần tiêu diệt vốn đệ mọt đại bộ phận hồi khí vạn sự sẵn sàng chỉ đợi tìm tới vốn đệ mọt bản thể linh hồn đại chiến ba trăm hiệp sau đó đem nó gian nan chèn vậy sẽ tại s a o trận chiến này triệt để tan thành m â y khói thế nhưng là bốn thế nhưng là lúc này vô nệ mọt linh hồn căn bản giống như là nhất đoàn tuyệt vọng màu xanh hơi mở cục đông không có lực phản kháng chút nào không có chút nào đào thoát tri năng thậm chí ngay cả biểu đạt vô năng cuồng nộ cùng nói dọa cơ hội đều không có cái này thật to vi phạm với đùm bờ lẽ đỏ ban đầu chuẩn bị tâm lý n h ư n g hắn lại có chút không biết làm thế nào nhưng đỗ mục nhưng lại chưa đem việc này để ở trong lòng vô nệ mọt mà thôi nguyên tắc bên trong hắn sở dĩ khó giải quyết trọng yếu nhất hay là tin tức vấn đề nhân vật chính phương diện tin tức quá mức thiếu thốn hoàn toàn là một mảnh chiến tranh mê vụ từ vốn đệ mọt bản thể đến mỗi cái hồn khí cơ hồ không có một cái nào phe ủng hộ người biết hắn tồn tại càng không nói đến vị trí nhìn xem đùm bợ lệ đỏ có chút ngây người dáng vẻ đỗ mục mỉm cười nói đùm bợ lệ đỏ hiệu trưởng không nên quá kinh ngạc ngươi chẳng lẽ còn không có ý thức được à? cùng vốn đệ mọt đối kháng tại ngài tìm kiếm kiện thứ nhất hồn khí lúc cũng đã bắt đầu đùm bợ lệ đỏ nghe vậy lập tức tỉnh nộ g đúng à, hắn nhưng cũng không phải là hôm nay mới đến đối mặt vốn đệ m ọ từ lù xì ủ trong tay thu hoạch được nhật ký vô cùng đơn giản bỏ đi mặt mò trực tiếp dùng đúng dao đi qua ăn chết đồ thân phận uy hiếp lụ xì ủ liền mặt l ạ h lấy đem quyển nhật ký cho mình đối mặt nắm giữ s ở l ủ t h ở dìn hộp dây chuyển n u ô i trong nhà tiểu tinh linh đ ụ c b ỡ l ẹ đỏ nghiêm túc cam đoan chính mình chắc chắn hoàn thành chủ nhân hủy đi hồn khí nguyện vọng thu được đối phương tín nhiệm từ hữu cầu tất ứ n g phòng lấy đi dạ vẹn cân mũ miệng c à n g là không nói chơi nhưng là mặt khác hai kiện hồn khí bốn đối mặt khảm nạm đá phục sinh gần tờ c h ế t nhẫn đ ụ n bợ l ạ đò nhịn được tham lam đối mặt bị giấu kín tại gốc bên trong c h i n vàng đùm bợ l ẹ đỏ vì không đánh cỏ động rắn lựa chọn trực tiếp trộm cướp nhường xin g o x tín dự quét rác tiến một bước khả năng ảnh hưởng toàn bộ vụ sư giới kinh tế đây cũng không phải là làm ặ t ngoài nghe dễ dàng như vậy h ơ i hợt như vậy đùm bợ l ẹ đỏ hít sâu một hơi thu hồi lao ma trượng trong lòng tiêu tan mình đã bí mật cùng vốn đệ mật đối t r ọ i gây gắt vài ngày chỉ là vốn đệ mật hôm nay mới biết mà thôi sự tinh đều làm đến tình trạng này trực diện vốn đệ mật bất quá là khải hoàn kè lệnh mà không phải công kích nổi chống hết thể đều kết thúc đùm b lệ đỏ thật dài thở ra một ngụm trọc khí cả người nhìn trong nháy mắt mặt mày tỏa sáng, phảng phất trẻ nhìn chỉ giống cái hơn tám mươi tuổi lão nhân chỉ sợ không có còn có ha j i không đợi đỗ mục nói hết lời đùm bợ lẽ đó lại dội ra ngón tay đánh gãy đỗ mục lời nói hắn xông đỗ mục n ị c h ngợm nháy mắt lần đầu dáng tươi cười đầy cõi lòng nói không ta nói là đ ố i ta mà nói hết thể đều kết thúc chuyện kế tiếp là từ đồ xử lý một nhà mang đi ha j i thu d ư ợ n g hắn đỗ mục tiên sinh vấn đề cùng ta lão cốt đầu này phải tương quan nói đùm bợ lẽ đọ ngửa đầu cười hướng về quán rượu bên ngoài đi đến tục ngữ nói tốt chơi sập xuống có cái con cao người đỉnh lấy đi qua đ ù bợ lẽ đọ một mực vai trò chính là nhân vật này hôm nay tựa hồ rốt cục có người kích cỡ lớn lên so hắn còn cao nguyên lai loại này có người khác dùng được mà cảm giác là như thế thoải mái làm đùm b ờ lẹ đỏ đi ra quán rượu sau trong n g á y mắt v i ệ n ảnh di chuyển biến mất ngay tại chỗ đố mục có chút ngạc nhiên nhìn xem đùm b ờ lẹ đỏ v ằ n g lưng hắn còn tưởng rằng đùm b ờ lẹ đỏ chỉ là đi ra ngoài thông khí làm sao người trực tiếp biến mất chờ chút vậy ta làm như thế nào trở lại hồ gợt đố mục chưa có trở lại hồ gợt hắn bước xuống hôn mê cờ dẻo giáo sư mặt mũi tràn đầy mờ mịt cùng không hiểu thấu quán rượu q u n chúng tiêu tán trong trái tim ha di huyết dịch trực tiếp về tới trong võ quán. lần hành động này là như vậy mau lẹ nhanh chóng nhưng đố mục cũng không có làm một chuyện liền như là hắn đối đùm b lẽ đò lời nói v ố nệ đ mọt chủ yếu ưu thế hay là tin tức chỉ cần đem đối phương nội tình đều vén lấy ra căn bản không phải cái đáng giá sợ hai đối thủ đố mục đem sau thắt lưng tom nhật ký đem ra trong tay bị tinh thần thực thể c h ó i buộc v ố nệ đ mọt linh hồn lập tức lần nữa kịch liệt rằng co thanh âm của hắn xuyên thấu qua linh hồn hoảng sợ d í t lên nói ngươi là thế nào cầm tới hắn ngươi làm sao dám đố mục căn bản không để ý vô nệ mọt hắn đối quyển nhật ký nói tốt t a đệ tự ưu tú lấy ra nhìn một chút người qu một mặt phức tạp ngưng tụ ra sau v ô n đệ m ọ t linh hồn đầu tiên là s ứ c sở sau đó còn nghỉ ngươi ngươi vậy mà trở nên cường đại như thế nhanh ngươi đang cùng đối phương thân thể tiếp xúc thôn vệ linh hồn của hắn nói linh hồn của hắn lộ ra nhẹ răng cười hư ảnh đối đỗ mục dữ tận nói ngu xuẩn cũng dám đụng vào nhật ký của ta ngươi đây là tự tìm đ ư n g chết ta không biết như ngươi loại này tiểu tốt vô danh là ai nhưng ngươi sẽ chỉ trở thành ta phục sinh chất dinh dưỡng thả xong văn thoại v ồ đệ mọc mong đợi nhìn về phía tom nhưng tom hay là một mặt phức tạp nhưng không có bất kỳ động tác gì thời gian dần trôi qua vồn đệ m ọ t phát rất được tựa hồ sự tỉnh có chỗ nào không thích hợp lúc này đỗ mục bình t ĩ n h mở miệng nói tom ngươi có thể thôn vệ ngươi bản thể linh hồn a vồn đệ m ọ t linh hồn lập tức một cái giật mình hắn hoảng sợ nhìn về phía tom phẫn nộ nói ngươi đang do dự cái gì ta không nhớ rõ mười sáu lúc ta như vậy ngu xuẩn ngươi là đã chia ra h ồ n khí linh hồn của chúng ta không còn có thống nhất khả năng đừng vọng tưởng một chút không nên có suy nghĩ hiện tại nghe theo mệnh lệnh của ta thôn vệ nam nhân này lập tức lập tức chương năm mươi lăm chuyện trọng yếu hơn chương năm mươi lăm chuyện trọng yếu hơn t o m nhìn xem vốn đ ệ m ọ t tâm tình hết sức phức tạp vốn đệm ọ t nói không sai bởi vì song phương linh hồn là thông qua lợi dụng tội giết người ác lai tiến hành chia cắt không bao giờ còn có thể có thể một lần nữa đúc nóng làm một thể trừ phi bị hiến tế người chết có thể một lần nữa phục sinh bởi vậy mảnh vụn linh hồn ở giữa là không có bất kỳ cái gì xung đột trực tiếp mọi người lẫn nhau tồn tại ở thế giới này chính là giữa lẫn nhau trợ giúp lớn nhất cùng đến đỡ nhưng là t o m là tuyệt đối không nghĩ tới tương lai chính mình vĩ đại v ố đếm m t vậy mà lại hôn thành cái này bộ dáng thê thảm có lầm hay không ta rơi vào trong tay người đàn ông này vốn đang trông cậy vào trở thành hát ma vương ngươi tới cứu ta đâu kết quả ngươi cũng hôn đến cần phụ thân đến một tên phế vật vô sư trên thân mới có thể kéo dài hơi tàn tình trạng ngươi vẫn xứng được xưng tụng bản thể của ta a tom là càng xem càng thất vọng càng nghĩ càng giận âm thanh lạnh lùng nói im miệng phế vật vồn đệ m ọ t bản thể trực tiếp sửng sốt u sau đó chính là nổi giận đố mục trong tay có chút nhất nắm vồn đệ m ọ t linh hồn lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy thần tình thống khổ còn muốn kêu t r n cũng rốt cuộc không có nửa điểm thanh âm có thể phát ra tới tom thay thế lập tức túi đầu xuống đối đố mục trước đó hỏi tham cung kính hồi đáp, Thật có lỗi, giáo sư. giống như ta ngu xuẩn bản thể lời nói ta không cách nào thôn p h ả hắn đỗ mục có chút châm t ư hắn cũng không phải đang suy nghĩ khác mà là cân nhắc muốn không để ha j i tới xem một chút vồn đệ mật đến nay hình dạng bất quá suy nghĩ kỹ một chút thôi được rồi vồn đệ mật sở dĩ còn có thể tồn tại thuần túy là bởi vì hồn khí nếu không dựa vào lý lỉ bám vào tại ha j i trên người ma pháp hắn kỳ thật đã tự tay báo thù cho cha mẹ tuyết hận đây cũng là toàn bộ giới ma pháp chung nhận thức không cần thiết phức tạp nhờ ư một cái tuổi nhỏ hải tử kinh lịch loại chuyện này đã như vậy vồn đỗ mục tới nói liền không còn nửa điểm chỗ dùng đỗ mục đưa tay bóp vồn đệ mọc linh hồn lập tức ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền trong khoảnh khắc hóa thành điểm điểm màu xanh đen bùi huy giữa không trung chậm rãi bay xuống cùng lúc đó đỗ mục lại phát hiện chính mình giống như có thể làm cho tinh thần của mình thực thể thôn vệ những linh hồn này bùi huy có điểm giống tiếp trước chơi qua trò chơi bóp nát địch nhân hồn phách liền có thể hấp thu lực lượng của đ ị c h nhân nhưng đỗ mục lại mắt lạnh nhìn những linh hồn này ánh sáng tàn chậm rãi tiêu tán không có hấp thu tính toán của bọn nó chỉ là tàn hồn thôi đây không phải hạ lễ mang tới tinh khiết gấp mười lần phản hồi mà là hàng thật giá thật một cái khác cá thể linh hồn ngay cả người khác nhau tu luyện chân khí đều có thể lẫn nhau xung đột t húng chi linh hồn loại vật này cho dù đỗ mục tinh thần lực hiện nay vô cùng cường đại tựa hồ có thể tùy tiện kiểm chế những cái kia từ bên ngoài đến t ạ p chất nhưng có cần gì phải đâu tại sao phải vì điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ ô nhiễm ý chí của mình ngược lại là đỗ mục sau lưng bên trong x ư ơ n g sọ hương chủ nhìn thấy những n à y nhỏ vụ linh hồn nước bọt đều nhanh chạy xuống nhưng nàng lại hoàn toàn không dám phát ra nửa điểm tiếng vang co rốn lại tại bên trong sơn sơn sọ ph hương chủ hoàn toàn không cách nào lý giải đỗ mục hôm nay tinh thần lực vì sao đống nhiên tăng vọt nguyên bản nàng nhìn đỗ mục linh hồn liền p h o ả n g phất tiêu đốt tại bên ngoài thân như h ỏ a diễm t h ị n h vợ nhưng bình thường nhưng bây giờ bốn hắn thật giống như nhấc bó đ u ố c cột lửa n g ấ t trời cho dù là đơn giản tiếp xúc hương chủ vậy cảm nhận được chính mình linh hồn luôn luôn đều có loại bị ăn mòn thống khổ chỉ bất quá nàng cũng không dám có ý kiến gì hiện tại hương chủ nguyện vọng lớn nhất chính là đỗ mục có thể quên mất chính mình tồn tại t ô n nhìn xem chính mình bản thể linh hồn triệt để tiêu vong nhịn không được hít sâu một hơi cho dù tinh thần t h thể kỳ thật không cần đến hô h mặc dù bản thể rất r ắ t rời nhưng dù sao cũng là bản thể đoán trước tương lai chính mình lẫn vào thê thảm như thế chết như vậy hèn mọn hắn vẫn là không nhịn được có loại thọ tử hồ bi cảm giác chật hắn dùng đệ nén ánh mắt sợ hãi liếc mắt đố mục mặc dù nam nhân này một mực tại nói hắn muốn một cái đệ tử ưu tú nhưng lại tại đùm bợ lẹ đỏ góp nhặt hồn khí cũng tiêu hủy sau hủy diệt chính mình bản thể linh hồn loại này tính nhắm vào nhường tom khẩn trương đến cực hạn đây cũng không phải bình thường vật thương kỳ loại cái này chết không sai biệt lắm tương đương tất cả đều là chính mình a rõ ràng người ta hết thể hành động chính là vì mình mà đến nhưng mà bi ai、là? tâm châu, châu toán toán tương n h lai còn hữu dụng là cần dùng ha di máu triệt để phục sinh sau dùng để thanh trừ ha di thể nội v ố n đệ mật tàn hồn liền cùng sau lưng bên trong hương chủ một dạng còn sống duy nhất giá trị chính là tại đỗ mục có đầy đủ thực lực sau dẫn đầu hắn tiến đến phong tỏa địa ngục đến nhân gian thông đạo đi vào hậu viện bằng n ở vừa vặn vừa cho bọn nhỏ xong tiết học bọn hắn đều đang nghỉ ngơi bằng n ở ghé vào ha di bên cạnh hai người đang trò c h u y ệ n tiên bọn hắn giao lưu nội dung đỗ mục phía trước viện lúc liền có thể nghe được chủ yếu vẫn là bằng n ở đang hỏi thăm vu thuật loại hình sự t ì n h hỏi thăm chính mình phải chăng có thể học tập mà ha di thì biểu thị chính mình vậy không rõ ràng muốn bằng n ở đằng sau hỏi một chút đô ba bá bởi vậy vừa nhìn thấy đỗ mục bằng nợ liền lên trước ngược lại là không có há mồm liền hỏi vu thuật sự tỉnh ngược lại nhấc lên một cái khác chủ đề đô quán chủ xin hỏi ta có thể hơi trở về một đoạn thời gian a ta muốn mua một chút lên lớp vật dụng bọn hắn chỉ có giấy trắng cùng bút lông quá không thiện đỗ mục nghe vậy vậy gật đầu tán đồng xác thực trước đó học tập của bọn hắn chủ yếu vẫn là lấy nhận thức chữ làm chủ hiện tại học tập càng nhiều hiện đại tri thức hay là cần phải mua chút d ầ u tính bút cùng luyện tập sách những cơ sở này văn phòng phẩm bất quá so sánh với những này còn có một cái chuyện trọng yếu hơn tốt bằng nợ tiên h sinh bất quá xin chờ chốc lát ta có kiện chuyện trọng yếu hơn muốn làm nói đỗ mục đi tới phòng bếp ở trong lão lưu cùng mấy cái thuê tới nô bục đang bận việc vừa nhìn thấy đỗ mục lão lưu lập tức nhiệt tình chào hỏi quán chủ ngài làm sao tới nhà bếp là có cái gì muốn ăn sao cứ việc phân phó ta lão lưu ra ra truyền tay nghề đông hải tự điện món ăn không có một dạng không biết đỗ mục mỉm cười lắc đầu nói không ta chỉ là đến mượn một con cá muốn sống cá sống lão lưu mặc dù kỳ quái lại không hỏi đỗ mục muốn làm gì đây không phải hắn cần quan tâm sự tình thế là tiện tay cầm lấy túi lưới mở ra bếp l ò bên cạnh một cái vạc nước nắc gỗ liền từ bên trong vớt lấy ra một đầu không ngừng dẫy rủa hải ngư trong chu nước chính là nước biển cửu long loan dù sao cũng là cái duyên hải thành trấn khắc tài nguyên có lẽ không nhiều nhưng nước biển cùng cá lại lấy mãi không hết dùng mãi không cạn n c h ỉ ít lấy cổ nhân vất kỹ thuật không sai biệt lắm là như thế này đây là đầu nhảy nhót tương bừng hoàng hoa ngư n g lão lưu một tay chụp lấy mang cá tay kia cầm chảy cán bột vận sức chờ phát động hỏi đỗ mục quan chủ muốn đánh cho a không cần đỗ mục từ lão lưu trong tay tiếp nhận hoàng hoa ngư n g nguyên bản không ngừng rẽ rủa b ư ớ c lên thân cá lập tức kéo căng thành một đường thẳng không còn l u n g t u n g động đậy nhưng nó hai mắt lại hoảng sợ không ngừng nhìn về phía chung q a n h chỉ là trong không khí mắt của nó bộ cấu tạo khó thích ứng hoàn cảnh căn bản phân một tay khác tại hoàng hoa ngư trên ánh mắt nhẹ nhàng quét qua theo máu tơi ư c h ả y ra con cá này con mắt lập tức bị một khấu ngoại lực đè ép mà ra p h ư ớ c một chút rơi vào đỗ mục lòng bàn tay hay q u á n chủ ngài đây là lão lưu xem không hiểu đỗ mục đến cùng đang làm gì vì sao đông nhiên dùng thần công trừ đi cá con mắt sau một khắc đỗ mục dùng chính mình rồi rào lên tinh thần ý chí hỗn hợp có pháp lực xuyên vào cá trong tay t r o n g mắt không ngừng phân tích trong đó cấu tạo không gì sánh được kết cấu phức tạp tại đến nay đỗ mục trong cảm giác lại giống như là kiếp trước liều qua cao tới một dạng rõ ràng rõ ràng xác thực hay là có nhất định phức tạp do nhưng đã ở vào phạm vi hiểu biết bên trong đố mục thần sắc từ từ trở nên chăm chú mà nghiêm túc thể nội pháp lực trước nay chưa có khóe động ra tay áo không gió mà bay chung quanh bận rộn nô bục cũng n h ị n không được ngừng lại trong tay làm việc nhìn về hướng bên này sau đó lão lưu liền một mặt mờ mịt nhìn xem con cá k i a đấm máu trong hớp mắt đ ố n g nhiên sinh ra một tia mầm thịt tại ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong thịt này mầm chậm dại sinh trường một lần nữa bỏ thêm vào hoàng hoa ngư toàn bộ hớp mắt một cái con mắt mới lại xuất hiện linh động không ngừng lắc lư cùng đố mục trong tay âm u đầy từ khí mắt cá bày ở cùng một chỗ so sánh mãnh li Lao l ư chương năm mươi sáu mắt thường tái tạo chương năm mươi sáu mắt thường tái tạo đỗ mục khẽ n h ư mày không sai các o n mắt quả thật bị chính mình lấy pháp lực một lần nữa chữa trị nhưng mắt cá trình độ phức tạp hay là để đỗ mục cảm nhận được một tia cố hết sức cũng may pháp lực bên trong ẩ n chứa ma lực là một loại không quá khoa học năng lượng không cần thiết quá nghiêm cẩn chỉ cần cơ sở cơ cấu không có cách biệt q u á xa liền có thể lấy thuần túy số lượng ngạnh sinh sinh thực hiện người sử dụng mục tiêu nhu cầu thế nhưng là đ ố mục rất rõ ràng nhân loại con mắt muốn so loài cá phức tạp hơn ngay cả một con cá hắn đều cần bạo lực chữa trị đối mặt mắt người tỷ lệ thành công là bao nhiêu cũng không phải nói chỉ có một lần cơ hội có thể nếm thử nhưng nếu có thể đ ố mục hay là không hy vọng đ ư ờ n g những hải t ử kia làm chính mình vật thí nghiệm lặp đi lặp lại bị thương đỗ mục đưa trong tay cá ném vào vạc nước ở trong con cá kia cả kinh nhảy ra mặt nước sau tranh thủ thời gian chìm tới đáy không còn dám lộ ra đầu sau đó hắn mới một mặt dáng vẻ c h ầ m tư đi ra phòng bếp trong phòng bếp bận rộn mấy người hai mặt nhìn nhau đ ỗ n g nhiên cầm trên tay dao phay cùng c h ả y cán bộ t vứt xuống trên tớt tranh nhau chen lấn liền muốn cùng một chỗ theo sau đ ố mục lại quay đầu lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy thận trương lại mọi người hưng phấn c ư ờ i lắc lắc đầu nói các ngươi cũng đừng theo tới rồi tạm thời ta còn không có vạn toàn nắm chắc ta hiện tại đi ra ngoài một chuyến lão lưu cùng mặt khác mấy cái đại nhân lúc này mới thất vọng về tới phòng bếp thế là bọn nhỏ kỳ quái phát hiện hôm nay nấu cơm đại nhân tựa hồ cũng không quan tâm món ăn khẩu vị trở nên rất quái lạ không phải chưa chín kỹ chính là nhưng bọn hắn không có trêu chọc y nguyên vui vẻ ăn không có bất kỳ một người nào phàn nàn lão lưu bọn hắn cũng liền đến cuối cùng chính mình cửa vào mới phát hiện bọn nhỏ lại đều đã đã ăn xong chỉ có thể bất đắc dĩ cùng mấy cái phần tay hoàn hảo bọn nhỏ cướp quét dọn vệ sinh trong huyện nha triệu tín cùng lưu kha mấy cái nha dịch vừa cơm nước xong xuôi chính hướng trong nha môn đi nhìn thấy đỗ mục vội vàng chào hỏi đỗ quán chủ đỗ mục nhận ra mấy cái này nha dịch lúc trước ngay tại sườn núi thấp phía sau toàn bộ hành trình chứng kiến chính mình cùng cái bang chiến đấu thế là vậy gật đầu ra hiệu nghe nói đỗ mục là muốn đi trong lao tìm kiếm mấy cái tia triệu tín nhường lưu kha đi xin phép xong hiệu lệnh đ ặ t được cho phép sau liền lập tức dẫn hắn đi đại lao ở trong nói như vậy người trong võ lâm như phạm tội bị bắt là tuyệt đối sẽ không nhốt tại trung phòng trong phòng giam nhưng cái này ba cái người trong cái bang nhưng không có tách ra giam giữ bởi vì bọn hắn thương thực sự quá nặng đi bị đỗ mục lấy truyền âm pháp thuật chấn vỡ mảng nhị vương phú quý tựa hồ ốc hai cũng bị hư hào thơi đi hai bước đường liền muốn ngã sấp xuống thường xuyên không ngừng nôn ngựa bị hắn lấy cách không trưởng đập nện ở phía sau lưng lý hữu đức càng là thành nửa thân bất toại tàn phế cánh tay cũng không ngẩn lên được chỉ có thể mỗi ngày người tới hỗ trợ cho hắn rót hiếm canh uống. Về phần lưu kha dếu n g cần á nói bọn hắn ngày ngày hô hào sống không bằng chết chỉ chưa thấy có một cái tự đoạn tâm mạch tự sát mỗi ngày trông mong cái kia hai cái màn thầu cháo loãng sợ là so nhìn thấy chính mình lao nương còn thân hơn triệu tín lắc đầu thở dài một tiếng n h ữ n g á c nhân này ngày thường không đem mạng của người khác làm m ệ n h chính là bởi vì vì tư lợi đến c ự c hạn chân luân đến chính bọn hắn liền lộ ra nguyên hình làm trò hề vương phú quý đã thay điếc nghe không được thanh n â m lý h ư u đức cùng trần h ư u c u n g lại bị mấy người đánh thức ngẩng đầu liền thấy được mặt không thay đổi đỗ mục trần h ư u c u n g sợ hãi cả kinh nội tâm bóng ma nhường hắn sợ hãi không ngừng ngùi lại muốn c o rúm lại tại góc tường ở trong cho dù đỗ mục giết hắn đệ lệ giết có khả năng cũng là chính mình hài từ trần tiểu bảo coi như giống triệu tín nói hắn loại người này cả một đời chân chính quan tâm chỉ có chính mình đối mặt huyết h như dập đầu cầu xin tha thứ hữu dụng hắn cũng có thể đem chắn của mình đập nát ngược lại là lý hữu đức mặc dù nghe được đỗ mục đôi câu vài lời cũng biết thực lực của đối phương không gì sánh được cao cường nhưng chính mình hiện nay hình dạng đều là đối phương tạo thành hữu hận trong lòng nhường hắn nhịn không được chửi rủa lối ra nghe đến mấy cái này ông ngôn ngữ ngữ đỗ mục ngược lại là chỉ coi chó sủa những cái kia nha dịch lại không làm nữa vội vàng mở ra cửa nhà lao n h ấ t bàn tay phiến tại lý hữu đức trên mặt ý miệng đồ chó hoang ngươi hôm nay hết thể đều là g e o gió gờ bão thiếu mẹ hắn trang cùng anh dũng hy sinh giống như ta nhổ vào một cái nha lý h ư u đức đối thất a c kinh n n loại giống đi qua h t i ệ to a liền c trần hữu cũng môi m n m thật chật môi không nhúc ních làm bộ chính mình là cái pho tượng đố mục một cái trong né mắt dùng pháp lực cách không điểm lý h ư u đức hệt công lập tức nhường đại lao một lần nữa an tính lại t r u n g quanh nha dịch đều có điểm tâm kinh bọn hắn có thể thấy rõ ràng lý hữu đức ánh mắt mắt cắt đức gãy vô cùng rõ ràng chạy ra máu tơi ư đây thật là thần tiên thủ đoạn ngón tay lăng không gạch một cái tựa như cùng cầm trong tay duệ khí một dạng đem đối thủ ánh mắt một phân thành hai có như vậy năng lực chỉ sợ khắp thiên hạ tuyệt đối không có mấy người ở trên không thủ tình huống dưới là đỗ quán đỗ thiên sư đối thủ chỉ là đỗ thiên sư hôm nay đến đây đại lao ở trong liền vì lần nữa tra tấn những này đã tản phế cái bang áp độ a bọn nha dịch nội tâm lập tức hơi khác thường cũng không phải nói làm như vậy không thể chỉ là lấy đỗ thiên sư đến nay tại cựu long loan danh vọng địa vị làm Làm này, mất cảm những chuyện này, hơi có chút, làm mất thân phận hơi chút. giác. có Dù sau o cũng địch c tiếng lừng tông nhân đánh bại. Chuyện này hẳn là lấy tăm một đời bại, đem sư, h y này ệ n hẳn liền là thúc kết một ớ tới i đối, đổi tiếp thế trong tục trả thấn, sắc thực mà còn sắc lao l ra có điểm i ể u ruột、gà. Sau bụng gà. một khắc trong đại lao không gió mà bay nguyên bản kiềm chế mở tối trong lao ngục cố áp lực kia không được hôi thối đột nhiên nhất rõ ràng bọn nha dịch kinh ngạc nhìn hai bên một chút chú ý tới đỗ mục trên tay hào dương liền ý thức đến cái này lại là đỗ thiên sư vận công lúc dị tượng khá lắm Cái này trước u y ệ t t không phải phàm ầ n công, liền ngay cả võ đ ơ sơn n n g sĩ đạo đều k h ô hết nhất chú ý tới người là triệu tín hắn kinh ngạc nhìn lý hữu đức con mắt bỗng nhiên ý thức được cái gì kinh ngạc nói đỗ thiên sư ngài đang nghiệm chứng trị liệu mù đạo pháp nghe được triệu tín lời nói mặt khác nha dịch vậy lập tức đem l ự c chú ý tập trung ở lý hữu đức trên á n h mắt rung động phát hiện hắn con mắt thật tại lấy một loại rõ ràng xu thế không ngừng khép lại đây là đạo pháp cái này mẹ hắn là tiên pháp đi từ xưa đến nay từ ban đầu thái bình nói đốt phù thủy trị bệnh cứu người đến bây giờ bán kim sang dược đại lực hoàn cũng đều chỉ là t r ị t r ị phong hàn cùng vết thương ra thì thôi nào có thật gặp người người chết sống lại mọc lại thịt từ xương mà sau khi khiếp sợ trước đó trong lòng có mang trào phúng tâm tính nha dịch vậy lập tức minh ngộ đỗ thiên sư là tại vì trị liệu hắn thu dưỡng manh đồng làm chuẩn bị minh ngộ đằng sau nội tâm lập tức sinh ra một tia xấu hổ lại có chút kích động đây chính là chân chính thiên sư thi pháp cứu người a ngay cả bị móc xuống hai mắt đều có thể chữa cho tốt còn có cái gì nghi nan tạm chứng có thể làm khó thiên sư bọn nha dịch đ ố n g nhiên dối loạn lên lưu kha càng l à đ ố n g nhiên quỷ dạp xuống đất dập đầu vội và nói đỗ thiên sư ta lão m ô bởi vì đại ca của ta qua đời khóc mù hai mắt còn xin đỗ thiên sư cứu ta lão mẫu chương năm mươi bảy trên đất máu đỗ mục không để ý đến bọn nha dịch bạo động mà là cao mày nhìn xem lý hữu đức lý hữu đức hai con ngươi đã một lần nữa chữa trị chỉ hoàn trình chính mở miệng chuyển động trong miệng nghẹn nào nếm thử mở miệng nói chuyện lại bởi vì bị điểm huyệt câm mà chỉ có thể co rún bộ mặt cơ bắp n h ả không ra một chữ nhưng đỗ mục có thể nhìn ra cặp mắt của hắn không có tập trung đối phương hiện tại vẫn là cái mù loà nhìn xem đỗ mục vẻ mặt nghiêm túc chung quanh nha dịch hai mặt nhìn nhau cũng đi theo khẩn trương lên tất cả đều nhìn c h ầ m c h ầ m lý h ư u đức cẩn thận quan sát bọn hắn vậy lập tức ý thức được đối phương mù cũng không hề hoàn toàn chữa cho tốt chỉ là ánh mắt khép lại mà thôi cái này đỗ thiên sư đây là triệu tín do dự mở miệng lưu kha vậy ngây ngẩn cả người quỳ trên mặt đất có chút không biết làm sa bên cạnh nha dịch lúc đầu muốn đem hắn tranh thủ thời gian dịu dắt đứng lên lúc này vậy dừng động tắt lại dù sao trước đó lưu kha hành vi xác thực không ổn thấy một lần người khác có thể t r ị hết tật mắt liền chỉ nói bằng miệng cầu người chữa bệnh cho dù là chân chính ý quắn cũng không có chuyện như vậy mà bây giờ mù mắt cũng không có t r ị tốt tình hôn g dưới lưu kha đứng dậy liền lộ ra nhân phẩm hắn càng xong đời có thể t r ị hết liền dập đầu không thể t r ị tốt liền mau d ậ y thực sự quá bỡ đỡ cùng mất mặt xấu hổ đ ố mục vậy đang chầm tư đến cùng làm ộ t bước nào không đúng chính mình đến nay tinh thần lực vô cùng to lớn tại đến nha môn trên đường chỉ tại không ngừng phân tích mắt của mình bộ cấu tạo. không nói đối hết thầy tế b à o kết cấu rõ ràng trong lòng chỉ ít đầy đủ thành lập được nhường pháp lực có hiệu quả rõ ràng mục tiêu hiệu quả dưới loại tình huống này chính mình chữa trị tốt lý hữu đức hai mắt cũng không có tiêu hao quá nhiều pháp lực nói rõ nhu cầu của mình cũng không mơ hồ không có sinh ra ngoài định mức lãng phí nhưng hiện thực chính là như vậy rõ ràng thuận lý thành trường nhưng mù lòa hay là mù lòa vì tiến hành phục bản đ ố mục trực tiếp đưa tay lại một lần cắt lý hữu đức hai mắt đau đối phương tê liệt thân thể cũng bắt đầu rung động đỗ mục lơ đễm lần nữa chữa trị tốt cặp mắt của hắn nhưng con mắt kia đã không có bất kỳ cái gì thần thái không có chút nào tập trung ánh m ắ trong ơ i k h đến bất lòng u mình hoàn toàn triệt để không có một tơ một hào muốn trợ giúp đối phương ý nguyện thay vào đó là chẳng ghét lạnh ngạc ghét bỏ cho dù đối phương đã toàn thân tê liệt thê thảm đến cực hạn đỗ mục cũng khó có thể dâng lên bất luận cái gì đồng tình thật giống như nguyên tắc bên trong ha j i đối thực chết đổ bợ lạ thi triển toàn tâm trú một dạng hắn rõ ràng t r ú n g đích địch nhân lại chỉ là đem đối phương trượt chân hoàn toàn không có một chút thống khổ tại trên người địch nhân xuất hiện ha j i nội tâm quá mức tha thiết cùng thiện lương đến mức đối mặt căm hận đến cực hạn cựu địch cũng vô pháp vi phạm nội tâm ý nguyện đỗ mục vừa vặn t ư ơ n g phản đối mặt chính mình chán ghét người muốn đối với nó sinh ra đồng tình cơ hội là không thể nào hai đời cộng lại đỗ mục cũng chưa từng cùng bất luận kẻ nào từng có cái gọi là quay về tại tốt hoặc là từ vừa mới bắt đầu chính là bằng hữu hoặc là cả đời không qua lại với nhau may mắn bốn đỗ mục ánh mắt chuyển di rơi xuống còn quỷ trên mặt đất lưu kha trên thân hắn lộ ra nụ cười ấm áp nói này cái ban g trộm c ư ớ p tác nghiệp quá nhiều phúc nguyên quá nhỏ bé chịu không nổi đạo pháp ra thân vậy liên p h i ê n p h ứ c dẫn ta đi gặp gặp ngài người nhà như là đã biết vấn đề căn nguyên chuyện kia liền tốt giải quyết đối mặt mù lao thái thái đỗ mục thậm chí không có đi trước phá hư đối phương ánh mắt trực tiếp thi pháp ngay tại trong thời gian tầm h ngắn nhường lao thái thái miễn cưỡng gặp lại quang minh chỉ bất quá có thể là ý nguyện ý nguyên không đủ máy liệt lao thái thái chỉ là có thể cảm nhận được tia sáng biến hóa hoặc là chướng ạ i vật lại không biện pháp triệt t hướng đỗ mục liên tục cảm kích lão thái thái mặc dù vậy rất mừng rỡ nhưng trên nét mặt lại vẫn mang theo một tia sầu bi dù sao nàng mù nguyên nhân không phải ngoài ý m u ố n mà là không cách nào đối mặt hải tử qua đời ưu tư đỗ mục vậy tại đơn giản nói chuyện phía bên trong biết được to lớn nhi tử là ra biển bắt cá chết tại trong gió lốc chuyện này đỗ mục nhưng không còn được đó là diêm vương gia phạm chủ một lần nữa trở lại võ q u á n sau đỗ mục nhìn xem lớn như vậy diễn võ trưởng thở dài một tiếng không nghĩ tới cho dù tinh thần ý chí cường hóa nhiều như vậy nếu như không có, có mãnh liệt cảm xúc cùng khát vọng y nguyên không có cách nào chữa cho tốt một cái đơn giản mù tình cảm đối hổ gợt thế giới ma lực ảnh hưởng thật quá lớn đối mặt cái kia xa lạ lao t h á i thái, thái. đỗ mục vẫn có một ít đồng tình nhưng cái này khiến hắn càng thêm khó mà phân biệt chính mình đến tột cùng là bởi vì muốn chữa cho tốt đối phương cảm xúc không đúng chỗ hay là nói mình pháp lực chính là khó mà chữa trị con mắt như vậy tinh vi khi quan đã đạt tới pháp lực có thể thi triển trên hiệu quả hạ đỗ mục đang chấm tư ở trong bằng nợ từ hậu viện đi ra nhìn thấy đỗ mục cũng là khẽ giận mình hắn vừa định mở miệng biểu thị nếu như đỗ quán chủ hiện tại không có thời gian chính hắn trở lại mexico cũng giống như nhau dù sao thời gian đã qua đã lâu như vậy Mệt thì cô cũng dù sao lúc à mị thám tìm kiếm. quốc quân dâu cảnh, có coi thức ngoại tướng không năng không nơi gì ai khả thật sờ đó ra địa ở l này liền nhìn đỗ đố mục đống nhiên giơ tay lên tại mắt phải của chính mình bên trên vạch một cái lập tức máu chảy như trụ bằng lờ ngây ngẩn cả người trong miệng lời muốn nói vậy dừng lại có chút khó có thể lý giải được đỗ mục đang làm cái gì đỗ mục mặt không biểu tình mắt phải cho dù bị cắt chém thành hai nửa cũng không có khép kín mí mắt mà là nháy vậy không nháy mắt tùy ý ánh mắt mặt cắt bại lộ tại chồng q u a minh lần này không có bất kỳ cái gì pháp lực tràn ra ngoài tay n o không có không gió mà bay trong diễn vo trường không có nổi lên gió lốc hết thể đều phản g phất tự nhiên mà vậy thuật lý thành trương một dạng bốn thủy tinh thể thủy tinh thể thiệp trà thể không có chút nào di thất tại pháp lực tác dụng dưới lẫn nhau khép kín t r ọ n g làm một thể cùng mạc màn g mạch võ mạc đứt g â y chỗ chậm r ã i khép kín đem người trước một lần nữa bao khoả sau phòng mô mắt con n g ư ô i màng khoe mắt t r ó n g đen ở trong quá trình này dần dần chữa trị cuối cùng một lần nữa kết nối bên trên thần kinh thị giác đây hết thể quá trình tại đỗ mục trong cảm giác nhất thanh nhị sở đau đớn nói cho hắn biết tổn hại vị trí trước mắt hư vô biến mất nói cho hắn biết công tác của mình khi nào kết thúc cuối cùng đỗ mục mắt phải một lần nữa trở nên linh động thông sáng thủy nhuận hoàn chỉnh chỉ có từ phần mắt chạy xuống máu tươi đã chứng minh đây hết thảy quá trình chân thực đỗ mục có chút m i ế t miệng nhịn cười không được cười quả nhiên chính mình cũng bất quá là cái ích kỷ i a hỏa làm đau s ó t đi vào trên người mình lúc loại kia bồng bột cảm xúc cùng dục vọng căn bản kiểm chế không được một chút điểm bởi vì lần này tình cảm tỉ trọng quá lớn pháp lực tiêu hao thậm chí so chữa trị mắt cá tiêu hao còn ít hơn hắn nhìn một chút băng n g cảm nhận được chính mình hai mắt rõ ràng bưng lòng nói thật có lôi để cho ngươi chờ lâu bằng nợ tiến sĩ sự tình sắp r ú t xong ta lại kết thúc công việc chúng ta liền có thể đi hiện đại mua sắm vật tư hắn vừa đi vừa nói trừ văn phòng phẩm bên ngoài ta còn có chút những vật khác muốn mua gần nhất đầu não thanh tình không ít ta mới nhớ tới so với cao sản hạt giống phân hóa học mới là tăng lên sản lượng thứ trọng yếu nhất thuận tiện lại mua điểm hiện đại giải trí vật dụng bọn nhỏ cũng không thể quang học tập không nghỉ ngơi a lại biến thành đồ ngốc cũng làm cho bọn hắn nhìn xem phim an n ì m tăng lên một chút chính mình đối hiện đại không khí cảm giác n quả nhiên vẫn là dựa theo hiện đại học sinh bồi dưỡng bọn hắn đi chương năm mươi tám mùa thu là khô chương năm mươi tám mùa thu là khô đ ố mục mình có thể tại diễn võ trường bên trong không có chút nào bất luận cái gì xử lý tiến hành bản thân chữa trị là bởi vì hắn cảm thấy nếu như phổ thông cảm nhiễm đều có thể ảnh hưởng chính mình cũng đừng nghĩ đến chữa trị ánh mắt đều không có mù nhưng là đối mặt mù hải tử cân nhắc đến chính mình không có khả năng cả một đời hầu ở bên cạnh bọn họ vì để tránh cho ẩn tàng di chứng đỗ mục hay là tại trong d ạ n g võ đường chống ra cái gian phòng tận khả năng sáng tạo ra một cái vô khuẩn hoàn cảnh đỗ mục hiện tại có thể làm đến tinh thần thực thể ngoại phóng lại phụ trợ thực tế pháp lực có thể nhẹ nhõm bao trùm cả một cái gian phòng tiến hành chiều sâu sạch sẽ vậy rất dễ dàng sau đó hắn liền mang theo mấy cái kia mù hải tử để bọn hắn vừa nhấc tay bắt tay đi theo tiến nhập gian phòng kia quá trình này không gì sánh được tự nhiên cũng không có sớm nói rõ cái gì những hải tử khác căn bản việc không đáng lo còn tại lẫn nhau cảm thắn trong sách tri thức thần kỳ cùng một chỗ lật xem bằng nợ còn không có giảng đến nội dung ngược lại là lão lưu bọn người hôm nay một mực tâm thần có chút không tập trung nhìn thấy đỗ mục mang đi mấy cái kêu mù h à i từ sau từng cái hai mặt nhìn nhau đ n g nhiên đứng lên sau đó lại t ỏ a hạng sau đó lại đứng lên bắt đầu lo nghĩ vừa đi vừa về đi bọn hắn căn bản không tâm tư châu đầu ghé thai lão lưu càng là khẩn trương trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi ngồi tại trên ghế đầu nhìn c h ầ m c h ầ m giảng võ đường cửa sau hai tay không ngừng lẫn nhau dùng sức xoàn h n các đại nhân khẩn trương mà trầm mặc không khí hay là ảnh hưởng đến bọn nhỏ chỉ có mấy ngày nay một mực ăn uống miễn phí g i a n g vạn lý đầu đầy dấu chấm hỏi không biết xảy ra chuyện gì lúc này bằng nợ vậy lúc trước viện đi tới hậu viện nhưng cũng đi theo các đại nhân kia cùng một chỗ chăm chú nhìn giảng võ đường cửa sau cái này mới tới lao sư phản ứng giống vậy rốt cục đưa tới bọn nhỏ coi trọng bọn hắn trâu đầu ghé thai xì xào bản tán hạ mới chợt phát hiện mỗi cái mù đồng bạn đều biến mất không thấy điều này có ý vị gì không biết hoặc là nói không dám huy tưởng thế là liền ngay cả bọn nhỏ vậy không còn giao lưu cùng n g n ữ mỗi người bọn họ đều cẩn thận nhìn về phía g i n g võ đường cửa sau phản phất ánh mắt của mình có thể phát ra âm thanh q u ấ y n h u được bên trong sự t ỉ n h lần này bọn hắn không phải thuận đại nhân cảm xúc trở mặc mà là thật cùng các đại nhân tâm tình lẫn nhau c ộ n m ì n h chỉ để hiệu bọn hắn nghiêm túc bọn hắn khẩn trương bọn hắn trong trở mặc không gì sánh được tha thiết chờ đợi thời gian trôi qua thật lâu liền ngay cả ngay từ đầu khẩn trương đại nhân vậy không còn giảm bước gió lạnh lạnh rung trong viện cây cối rơi xuống một mảnh lá khô ý vị này chính thức nhập thu theo cách một tiếng cửa phòng mở hậu viện mọi người cùng đủ khé động mỗi người đều ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm đi ra nam hải ha di nhận ra đối phương nam hải này tên gọi trương thu Thực. quá khứ là cái manh động cái tên này nghe chút liền biết là cái nông dân hải tử trương thu thực nhìn lên trên trời bay xuống lá khô bờ môi ngập ngừng hai lần cuối cùng chậm rãi mở miệng lá cây thất bại trong ruộng nên thu l ú a mạch nói xong hắn rốt cục nhịn không được gắt gao nhấp ý miệng y đ ộ nhường nước mắt không cần chạy xuống hắn dùng thanh em run d ẩ y nói hy vọng hy vọng gần nhất không cần trời mưa không phải vậy không phải vậy cũng đã khóc không thành tiếng lại k h ó n ó i tiếp mấy đứa bé rốt cục nhịn không được đột nhiên b ộ c phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô bọn hắn cùng nhau tiến lên đem trương thu thực dơ lên tùy ý nước mắt của hắn nh kích động cho hắn gieo họ cho hắn hưng phấn cho hắn ngại cỡng lão lưu mấy cái đại nhân nhìn xem một màn này không có t í n lên lão lưu thật dài thở một hơi mệt mỏi n g ử a về đằng sau nằm tại trên bàn cơm hắn nhìn xem đỉnh đầu lá rụng nghĩ thầm gần nhất hẳn là sẽ không trời mưa trong ruộng hẳn là không cần đến g ạ t gấp hải lý sóng gió cũng sẽ không biến lớn nhớ lại năm nay đủ loại lão lưu có loại giật mình như mộng cảm giác nhìn xem những hải t ử này tàn tật một lần nữa thu được tay c h â n giả mù một lần nữa mọc tốt con mắt đối bọn hắn tạo thành tổn thương rất dễ dàng bất quá có thể nghĩ muốn chữa trị trở về đến nếu không có đô quán chủ mặc dù có đô quán chủ đây hết thể vẫn là như vậy khó khăn như vậy kiếm không dễ bằng nợ nhìn trước mắt một màn có loại cách pha lê cảm giác hắn cảm thấy mình hẳn là là những hài t ử này cao hứng nhưng vì ngăn cản hụt xuất hiện trong cơ thể hắn pháp lực ngăn trở hắn bất luận cái gì quá kích cảm xúc cái này khiến hắn lý tính cùng cảm tính cắt đứt sinh ra một loại cực lớn mê man g cùng dối loạn loại này mê mang thẳng đến mặt khác mù hài tử từng ử t bước từng bước đi tới thẳng đến đố mục vậy đi tới vẫn không có trừ khử ngược lại càng thêm khuyết tán đố mục không để ý đến kích động đám người chỉ là đối bằng nợ nói tốt bằng nợ tiến sĩ sự tình ta đã rút xong chúng ta đi mua sắm đi À, nhà bằng n ở có chút đ ỡ đẫn đi theo đỗ mục sau lưng thằng đến đỗ mục đi vào kết nối trước sân sau lối đi nhỏ bằng n ở mới nhịn không được q u a y đầu lại nhìn về phía náo n h i ệ t đám người lúc này mới phát hiện ánh mắt mọi người nguyên lai、like、cũng đều nhìn về hướng phương hướng này chính xác tới nói là đỗ mục bóng lưng biến mất những h à i t ử kia ánh mắt sáng tỏ đáng sợ ẩn chứa trong đó sức sống phản phất tại cự thạch bao trùm hạ sắp nợ rộ hạt giống loại kia bắn ra sinh mệnh lực đơn giản làm cho người cảm thấy kinh tâm đậm phách bằng nợ bởi vì cảm xúc sai vị lúc này thậm chí đối bọn hắn phản ứng cảm nhận được một tia hoang mang xem không hiểu bọn hắn là có ý gì mà tại đỗ mục hoàn toàn biến mất không thấy bọn nhỏ mới một lần nữa đem ánh mắt chuyển đến bằng nợ trên thân bên trong một cái dáng tươi cười sán lạn nói bằng nờ lao sư đêm nay t r ả hết khóa a đúng a ta đối những kiến thức kia kiến thức lừa đời có thật nhiều địa phương cũng đều không hiểu đồ đần đừng nghĩ đến ăn tươi nuốt sống những kiến thức này rất phức tạp cần chúng ta từ từ sẽ đến học bằng nợ cũng không tốt nói đêm nay có muốn đi học hay không sở dĩ chỉ là hàm hồ lừa gạt một câu chính mình cũng không biết chính mình có hay không đáp lại bọn hắn. liền quay đầu bước nhanh đuổi theo cửa võ quán đ ỗ mục chỉ là khi nhìn đến trên đất bãi k i a n g ư n g kết vết máu lúc bước chân dừng lại làm duy nhất thấy cảnh này người đứng xem bằng nợ lần nữa cảm nhận được thể nội sức mạnh thần kỳ rung động lần này bị đẻ xuống là tâm t ì n h gì bằng nợ không phân biệt được nhưng hắn bỗng nhiên có một chút không phải rất ưa thích cái này dùng để áp chế h ộ t pháp thuật đ ỗ mục chờ được bằng nợ từ trong ngực móc ra một cái ống nghiệm pha lên nói đây là đồ đệ của ta máu tươi hắn thân ở một cái khác trong đô thị hiện đại tại thế giới kia không tồn tại do sở tướng quân vậy không ai nhận biết người dù sao chỉ là mua sắm vật tư vì để tránh cho phiến phước vẫn là đi bên kia đi nhìn xem đỗ mục hời hợt bộ dáng phản phất hoàn toàn đối trước đó chính mình hành động không có hứng thú bằng n ở rốt cục nhịn không được dò hỏi ngài tại sao muốn là những hải tử kia làm đến loại trình độ này đỗ mục nghi ngờ nhìn về phía bằng n ở ta lại không có móc tim móc v ộ i chỉ là cho bọn hắn một miếng cơm ăn mà thôi l ã o sư cũng là nơi k h á c tìm rất ít tự mình dạy bảo bọn hắn ta làm đến trình độ gì cái gọi là chữa thương cũng bất quá là đối với thực lực mình tăng cường sản phẩm、vụ. có thể làm được liền thuận tay trị liệu mà thôi hắn trong khoảng thời gian này cũng không phải từ vừa mới bắt đầu liền phí hết tâm tư tìm kiếm phương án trị liệu cho dù trận đánh lúc trước đùm mỡ lẻ đỏ cũng bất quá thuận miệng nhấc lên đối phương nói không có cách nào vậy không có truy đến cùng hiện tại đỗ mục đã có đầy đủ tự tin cho dù là trái tim bị thương nặng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng khép lại linh hồn cương đại phụ tá có thể đem dục vọng biến thành sự thật pháp lực đối thực lực tăng cường chính là như vậy toàn hành diện bằng nợ nhìn xem đỗ mục b ỗ n nhiên ý thức được cái gì là một cái có tâm lý học học vị tiến sĩ g i y chứng nhận người hắn tỉnh táo phân tích t bằng nợ tùy ý đỗ mục thi triển pháp thuật âm thầm suy tư đỗ mục tâm lý triệu chứng đối mặt người khác kịch liệt tình cảm trực tiếp phản ứng là cảm xúc hạ nhiệt độ cùng cấp tốc trở về lý trí có điểm giống là né tránh hình nhân nghiên cứu chứng lại nhưng bình thường lại cảm xúc ổn định biểu hiện bên ngoài ôn hòa nói rõ càng h n g bét loại tiên ngụy trang thành an toàn hình nhân b ợ lách chiều sâu né tránh đối phương tuổi thơ s á t x u ấ t lớn trường kỳ khuyết thiếu thân mật cùng làm bạn đồng thời không muốn xa rời nhu cầu không chiếm được thỏa mãn nhưng hoàn cảnh lại tương đối an toàn thế là trong lòng khuyết thiếu dẫn đạo cùng thư giãn cảm giác sợ hãi nội hóa vì đối tình cảm bất lực tập nhiên bốn nghe thật q u n hay giống như là chính mình vừa học tâm lý học đoạn thời gian kia đối với mình dưới phán đoán một dạng thế là bằng nơ nhịn không được lại liếc mắt nhìn đỗ mục đối phương nội tâm ở trong cũng sẽ có một cái giống hụt nhân cách như vậy a nghĩ tới đây hắn lập tức âm tâm lắc đầu trong lòng tự dễ ước loại vật này là mình đã bị l ệ m mạ bức x ả sau sinh ra không cách nào xuất hiện lại kỳ lạ biến lĩnh dị cơ hồ độc nhất vô nhị một chút xíu chướng ngại tâm lý làm sao có thể biến thành loại này tinh thần phân liệt chẳng qua là khi bằng nợ ngẩng đầu sau chỉ thấy đỗ mục giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình bằng nợ t i ê n sĩ ngươi chẳng lẽ tại phân tích tâm lý của ta vấn đề sức khỏe à. bằng nợ có chút giật mình ngạc nhiên nói ngươi đối ta dùng đọc tâm ma pháp à. đỗ mục cười lắc đầu đoán m à thôi mặc dù xác thực có cùng loại thuật đọc tâm ma pháp nhưng ta cũng không có học được bất quá ta dù sao tại trong cơ thể ngươi lưu lại hạn chế cảm xúc pháp thuật nó mỗi lần ba động ta đều có thể cả lần giải thích này là đ ố mục chủ yếu là vì không hù đến bằng nợ trên thực tế trước mắt hắn tinh thần lực quá mức thịnh vượng lại thêm bằng nợ thể nội pháp lực thật có thể ngẫu nhiên bắt được bằng nợ tâm linh tin tức mảnh vỡ đại khái đây coi như là pháp lực phiên bản không c h ọ n vẹn bản nhất thần lấy đọc đi đ ố mục dù sao là không cảm thấy chính mình có tâm lý vấn đề sức khỏe hắn kiếp trước cũng là tại viện mồ côi lớn lên viện mồ côi đại khái có ba loại nhi đồng phụ mẫu n g o ạ i ý muốn qua đời phụ mẫu là tội phạm bị tóm lên tới bởi vì tàn tật mà bị vứt bỏ mặc dù đỗ mục cũng không phải là rất ưa thích r á nhãn nhưng không thể không nói phụ mẫu là tội phạm những hài tử kia chính là trong viện mồ côi thích nhất khi dễ người khác tiểu đoàn thể bọn hắn bởi vì phụ mẫu cũng không có chân chính qua đời còn có trở lại phụ mẫu bên người cơ hội lại thân thể khỏe mạnh sở dĩ xem thường mặt khác cô nhi tự nhiên cảm thấy mình tài trí hơn người đại nhân không có ở đây thời điểm đỗ mục liền thường xuyên bị khi phụ khi đó có thể bảo hộ hắn chính là mấy cái không chiếm được nhận nuôi lớn tuổi tàn tật nhi đồng sở dĩ đỗ mục theo một ý nghĩa nào đó cũng là đang tiến hành báo ân thay bởi vậy không nguyện ý đem chính mình bày ra tại chỗ cứu thế vị trí bên trên nhưng những chuyện này hắn đương nhiên sẽ không nói cùng ngoại nhân biết được mở ra chân liền hướng võ quán đi ra ngoài làm đỗ mục cùng bằng n ở xuyên qua võ quán s u lại môn lập tức ngửi được một cỗ hôn tạp khí ẩm n ồ n g đ ậ m mùi màu tươi bằng n ở không thoải mái vớt vớt cái mũi hơi kinh ngạc dò xét cảnh vật chung quanh đó là cái nhân công kiến trúc cùng động đá vôi đem kết hợp cự đại mà đậy công trình có thể nhìn ra kiến trúc chia làm cũ ký gạch đá kết cấu cùng hiện đại sắt thép kết cấu hiện nhiên xây thành thời gian cũng không ngắn ngủi chỉ là gần nhất lại bị gia cố xây dựng thêm một phen nơi này tự nhiên là hơn trang viên phía dưới đập rơi vợ dù sở có thể không dựa vào huyết dịch tù thời thông qua phạm tội ngõ hẻm tiến về mỗi khi huyết dịch hòa tan bị đá về thế giới của mình lần sau tới liền hay là lần trước rời đi vị trí không bị xuyên qua địa điểm trói buộc đố mục thuần thục hướng về kiến trúc chỗ sâu đi đến bằng nở chưa quen cuộc sống nơi đây tự nhiên nhắm mắt theo đôi u đi theo chỉ là hắn hiếu kỳ d o hỏi đây là nơi nào nhìn có điểm giống là cái ẩn nấp pháo đài quân sự có chút cùng loại kia hoặc là cờ gờ bờ loại kia cơ cấu ở nước ngoài cứ điểm bí mật không kém bao nhiêu đâu ngươi dạng này lý giải vẫn rất thích hợp làm đố mục đẩy ra một cánh sau cửa sắt một cái gậy bóng chạy đột nhiên rơi xuống đố mục tiện tay tiếp được gậy bóng đôi kẻ tập kích mỉm cười nói, người xuyên áo đuôi tôm quản gia nhìn người tới lập tức nhẹ nhàng thở ra thả ra trong tay gậy bóng chạy nói đỗ mục tiên sinh rất xin lỗi ta phản ứng quá kích hoan nên đi vào v ề n trang viên đáng tiếc chúng ta vừa mới đưa tiễn á c khách không có cách nào thích đáng chiêu đ á i lần trước đỗ mục đến gõ thảm mua sắm vật tư vậy cùng hàn phật dịch đánh qua đối mặt song phương đã nhận biết mặc dù lao quản gia đối thiếu ra trở lại gõ thảm sau lại còn nguyện ý lại bái cái sư phụ cảm thấy kinh ngạc nhưng thân là một quản gia hắn luôn luôn sẽ không đối chủ nhà quyết định khoa tay mua chân h n phật tránh ra thân thể liền thấy bờ rủ sơ ngồi tại nhất cái ghế bên trên toàn thân khắp nơi yếu hại đều bị trước đó hắn tựa hồ đang nghỉ ngơi nhưng lúc này đã tỉnh táo lại ngẩng đầu nhìn về phía đỗ mục sư phụ b ợ rủ s ở túi đầu ra hiệu cả người nhìn trầm ổ n rất nhiều hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua cũng không hoàn toàn nhất trí tựa hồ hội theo lẫn nhau xuyên qua tần suất mà động thái cải biến lúc này gõ thảm khoảng cách b ợ rủ s ở lần đầu tiên xuyên việt đến trong v õ quán đã qua hai tháng gõ thảm xác thực vô cùng tôi l u y ệ người n mặc dù thời gian rất ngắn nhưng bây giờ b ợ rủ s ở đã rút đi mới ra đời ngây ngô dần dần hướng về thành thục g i o bước tiến lên ngươi làm sao làm thành cái dạng này bị a y lôi tiêu cổ đỗ mục kỳ q u á n hỏi vợ dù s ở bưng bít lấy bụng của mình có chút vật khí đứng dậy hắn l ắ c lắc đầu nói không nhưng cũng kém không nhiều là thích khách liên minh người tới cứu hắn nói vợ dù s ở thần sắc dần dần trở nên phức tạp nhưng bọn hắn giống như lại không nghĩ như vậy muốn cứu hắn đỗ mục bị vợ dù s ở lời này làm cho có chút kỳ quái nói thế nào vợ dù s ở không có mở miệng giải thích mà là mang theo đỗ mục đi tới trong một phòng khác gian phòng này phi thường rộng lớn bên trong còn có m ộ ư ơ i cái cỡ nhỏ nhà giam chỉ là vừa tiền đến bằng nợ liền rốt cuộc m i bạch từ vừa mới bắt đầu liền như có như không mùi máu tươi nơi phát ra và dù s ờ nặng nghề đứng tại những ngày cỡ nhỏ nhà giam trước mặt thật lâu không nói chỉ vì những nhà giam này bên trong tội phạm có một cái tính một cái tất cả đều bị nhiều loại phi đao lười dao xuyên qua thi thể chia năm xẻ bảy vô cùng t h ế thảm duy nhất không có thi thể cỡ nhỏ trong nhà giam c h ả y máu số lượng lại là lớn nhất toàn bộ mặt đất đều trải lên một tầng thật dày huyết tương có thể so với đổ tể hiện trường b ă n g n ở sắc mặt trắng bạch một cái trước mắt liền bị pháp lực gáp chế trở về sau đó buồn nôn cảm giác lại dâng lên lại bị pháp lực á p chế trở về cái này hai lần nhường hắn trực tiếp không có đối hiện trường cảm giác sợ hãi chỉ là vẫn là bị âm trầm không khí ảnh hưởng có chút khẩn trương đỗ mục đi lên trước nhìn một chút cái này chống không nhà giam phát hiện những nhà giam này đều không có cửa dưới chân cũng là có khe hở kim loại nghiên cứu khe hở phía dưới là động rơi bên trong rung động ầm ầm dòng nước xem ra đem người nhốt vào sau liền trực tiếp đem nhà giam h ạ n chết ăn uống ngủ n g h ỉ đều chỉ có thể ở bên trong đơn giản giống như là một loạt lồng chim nguyên tắc bên trong bờ rủ sợ nhưng từ không làm đi ra như vậy vô nhân đạo sự t ì n h chẳng lẽ là nhận ảnh hưởng của mình a đỗ mục cũng không để ý chỉ là hắn chú ý tới tại không người nhà giam trong đó một mặt sắt thép trên hàng rào cũng có được thật dây lập tức hắn hiểu được xảy ra chuyện gì đ ố mục khét l ờ i một tiếng lắc đầu lôi tiêu cổ thật là điên rồi thế mà dễ dàng tha thứ cấp dưới đem chính mình cắt thành mảnh vỡ lại từ bên trong lấy ra b ă n g nợ xứng sở kém chút cho là mình nghe lầm chương sáu mươi có độc thành thị chương sáu mươi có độc thành thị b ợ r ù sợ vậy thở dài một tiếng ta xác thực không nghĩ tới hắn h ộ i lấy tàn khốc như vậy phương thức rời đi tại lôi tiêu cổ thoát đi trong chuyện này b ợ r ù sợ duy chỉ có có chút khó mà đối mặt đ ố mục dù sao hắn ngay từ đầu không đem lôi tiêu cổ ném đến mục giam không có thể không nói g đem l tiêu lần này phiền phức quả thật có chút lớn dù sao bởi dụ sở hành vi cũng không phải mạn gà nguyên tắc trung đan tinh khiết đánh bại đối thủ liền tùy tiện thả đi mà là thật dùng vô nhân đạo phương thức tàn nhẫn cầm tủ Cái có này đã trong h thủ. Chỉ là đem lôi tiêu cổ thi thể vận chuyển ể xưng vận từ tiêu t cổ là lôi đem về u n Đông、Phục、Sinh, g gò Phục thảm lại trở về về b á thủ, c ũ khoảng ô n cần tốn g biết h a thích khách liên minh thời Trong khách minh nhiêu. h k liên gian bao o thời gian này thì tương đương với dưới giường được cài đặt nhất quả bom hẹn giờ ngươi biết nó hội bạo tạc nhưng lại không biết cụ thể thời gian nào nổ càng thêm ăn ngủ không yên đố mục quay người trở lại nhìn một chút b ở rủ sở thương thế trên người nhìn không được tao mày nói ngươi làm sao lại thương nặng như vậy rõ ràng thích khách liên minh thiếu khuyết một cái lôi tiêu cổ ngươi sẽ còn bị bọn hắn cho đánh thành cái dạng này vợ dù sở trầm mặc một chút hồi đáp là một nữ nhân nàng rất mạnh ta từng tại thích khách liên minh lúc vậy chịu qua huấn luyện của nàng nhưng ta không nghĩ tới nguyên lai ta của quá khứ cùng nàng tranh l ệ n h to lớn như thế đến mức căn bản không có t h a m dò hắn thực lực hạn mức cao nhất xì vạ lấy đi giờ cờ bên trong không siêu năng lực giả người bình thường định phong thậm chí có thể làm cho ý thật dọc loại nhân vật hung á c này tại trực diện đối phương lúc đều chỉ sẽ chọn không cần chiến đấu ứng đối phương pháp thì như quỳ xuống n h ấ c tay đầu hàng cái gì cái kia ngược lại là hợp lý cho dù bở r ù sợ hiện tại nắm giữ chân khí cùng tứ tướng quyền nhưng thích khách liên minh cũng không phải chỉ phái x và một người đất vì sư n gần q u y nhất g i u đ n thực lực có chỗ tinh tiến có chút đồ vật mới có thể thử nghiệm dạy cho ngươi vợ dù sợ xương sở, sở hắn bái qua nhiều như vậy sư phụ xuất sư qua rất nhiều lần đây là lần thứ nhất sư phụ thực lực mình tinh tiến sau quay đầu lại nói có đồ vật mới dạy ngươi trở lại học một ít tốt nhưng cũng có thể trả nếu lại các hai ngày b ợ dù s ở trần bổ nói ta tại gõ thảm đông khu hành động lập tức sẽ thu lưới cuối cùng còn có một nhóm ba n g phái cao t ầ n g sắc bị ta một mẻ hốt gọn ta xử lý xong những ngày sau có thể chống đi ba ngày thời gian đi theo n g à i học thập thời gian của ngươi thật là đủ khẩn trương đỗ mục lắc đầu hắn liền làm không được toàn thân toàn ý đầu nhập loại này nặng nề g h trong công việc hắn thói quen lấy tự nhiên mà vậy phương thức đến tiến lên thực lực tăng cường liền e m đi qua khó mà quản thúc cùng chuyện nhìn không vừa mắt quản mà không phải giống vợ dù sợ dạng này dù là dốc hết toàn lực cũng muốn hoàn thành mục tiêu tạo dựng trong lòng mình lý tưởng thành thị b ợ r ù s ơ ngầm đầu nhìn về phía những cái kia tràn đầy t ử thi lồng giam thở dài một tiếng những cái kia những cái kia đều là trước đó bị ta bắt hắc bang cao tầng bọn hắn có chú ý cẩn thận có rất có nhân mạch đều tạm thời không cách nào bị định tội ta vốn định chỉ là đóng lấy người bọn h ắ n tháng chờ ta giải quyết bọn hắn phía sau âu dù sẽ cùng nhau làm phạm tội người chấp hành đưa vào ngục giam thật không nghĩ đến thích khách liên minh người hội thuận tay giết bọn hắn đỗ mục thế mới biết nguyên lai vợ dù sợ là còn dự định thả bọn họ lấy ra khó trách sẽ chế tạo ra loại chim này lồng ngục giam. loại này giam giữ phạm nhân phương thức nếu như tiếp tục cả đời nói xác thực rất tăng khốc nhưng nếu như trong lòng đã sớm quyết định chỉ đóng mấy tháng ngược lại là không có chút nào gánh nặng trong lòng ở không thoải mái có thể để ngươi nằm đi ngủ đã rất nhân đạo b ă n g nợ toàn bộ hành trình không nói lời nào bởi vì xem không hiểu hắn hiện tại không gì sánh được m ơ m ị t đỗ mục không phải nói đó là cái tương tự địa cầu một cái khác xã hội hiện đại à. giữa lẫn nhau đ ế tột cùng là ai đúng xã hội hiện đại lý giải có sai lầm và dù sợ xác thực quá bận rộn cho dù trên thân còn có thương cho dù sư phụ đến trong nhà làm khách hắn hay là không có cách nào an tĩnh ngây ngốc một hồi trong lòng của hắn tất cả đều là gõ thảm sự tình tại thông qua vô tuyến điện thu đến giúp đỡ tin tức sau liền lập tức phủ thêm áo choàng cưới con rơi xe từ b ê n trang viên chân núi trong động quật rời đi đỗ mục cùng bằng nợ thì tiến về ca đàm thành phố mua sắm vật tư chỉ là vừa tiến vào gõ thảm nội thành bằng nợ liền đ ô n g nhiên cảm giác được một trận y ê u đ ớt khó chịu có lẽ là bầu trời âm trầm có lẽ là nóng ớt không khí lại có lẽ chỉ là đi ngang qua đám người trên thân tán phát mùi vị k h á c thường hắn không phân rõ bằng nợ nhịn không được hỏi thăm đỗ mục nơi này là gõ thảm một tòa các ngươi thế giới ở trong không có thành thị hai người lên một chiếc xe taxi trong quá trình bằng nợ thỉnh thoảng sẽ liếc về trong hẻm nhỏ lẫn nhau trao đổi thuốc v i ệ n người da đen thậm chí có chút còn hư hư thực thực trẻ vị thành niên thật là một cái hỏng bét thành thị bằng nợ nhịn không được đánh giá so n e u t rót còn dơ giấy bẩn tiểu kém nhưng phàm là có xuống nước miệng mặt đất đều lầy lội không chịu nổi chỉ là ngây ngốc như thế một hồi ở mức không khí liền để bằng nợ sau lưng y phục dính tại trên lưng cái chán vậy dịn ra dầu mồ hôi loại này khó chịu thậm chí đã đến cần thể nội pháp lực kiềm chế trình độ khả năng thành thị này duy nhất nhường bằng nợ tương đối thưởng thức chính là phù hợp gỗ thiệp mỹ học kiến trúc cao t ầ n g có rất nhiều mà lại đều là tiêu c h í thức cách mấy con phố cũng có thể nhìn thấy nhưng đây càng đặc biệt chú ý vị lấy thấp bé cũ kỹ kiến trúc có bao nhiêu ta trước kia còn tưởng rằng nữ giót đã đủ không xong nơi này đơn giản giống như là hiện đại nữ giót cùng chín mươi niên đại chi tago hôn hợp thể bằng nợ không ngừng cho mình lau mồ hôi mà đ ố mục ngược lại là một giọt mồ hôi vậy không có c h ả y pháp lực vận chuyển trong quá trình theo tâm tình biến hóa không ngừng nhường nhiệt độ cơ thể duy trì tại thư thích nhắc nhiệt độ cái này thậm chí không phải đỗ mục chủ động muốn đạt tới hiệ chỉ là nhìn xem bằng nờ phản ứng đỗ mục cũng có chút kỳ quái mặc dù mình đánh vào bằng nờ thể nội pháp thuật có thể ư ớ c chế hắn cực đoan tâm tình nhưng cũng không phải là nói bị đè nén bằng nờ không cho phép sinh ra bất kỳ g ợ n sóng tâm tình gì thế là đỗ mục sâu hơn đối bằng nờ cảm giác cả người tinh thần ngoại phóng nhường pháp lực sung làm tinh thần thực thể không xương tràn đầy ở chung quanh trong không gian lập tức đỗ mục đã nhận ra cái gì bằng nờ loại này bực bội bất an cũng không phải là hoàn toàn phản ứng tự nhiên có cái gì tại ảnh hưởng hạn bốn không, không chỉ là bằng nờ là mỗi một người mỗi một cái đi ngang qua người đi đường mỗi một cái ngồi tại trong tiệm người mỗi một cái túi đầu chơi lấy điện thoại di động người bọn hắn tất cả đều bị bao phủ tại một loại kỳ lạ năng lượng ở trong mà chút ít này không thể xem xét rất nhỏ đến cực điểm năng lượng nơi phát ra đến từ những cái kia mấy cái khu ngã tư bên ngoài trang nghiêm s ừ n g sức trong cao lầu chính là những năng lượng này nhường bằng nở không h i ể u bực bội thần kinh căng cứng toàn thân khó chịu mà nếu như cả một cái thành thị người trường kỳ ở vào trong loại hoàn cảnh này chỉ sợ rất khó cam đoàn tinh thần của mình phải mạnh thành thị này có độc mặt chữ trên ý nghĩa chương sáu mươi một không người ngã vào hóa h ọ cao chương sáu mươi mốt không người ngã vào hóa học cao đố mục nhịn không được hơi kinh ngạc hắn kiếp trước công việc khá bề bộn chỉ nhìn qua b ạ t m ạ n phim cùng hạ niệm cũng không có đi xâm nhập nghiên cứu mạn gạ nội dung tại chính mình đọc phạm vi bên trong chưa bao giờ thấy qua có tương tự thiết lập sở dĩ đố mục nhất thời cũng chia không rõ ràng cuối cùng là nguyên tắc mạn gạ bản thân liền có nội dung vẫn là hắn đi tới một cái không giống nhau lắm vũ trụ song song đằng sơ đố mục cùng bằng n ở mua sắm không ít tại thuận triều bên kia cần dùng đến đồ vật phân hóa học cùng cao sản hạt giống không cần nhiều lời cân nhắc đến cổ đại nạn châu chấu cũng là một loại nghiêm trọng thiên tai đố mục tiện thể mua không thiếu bằng n ở thì trừ phổ thông văn phòng phẩm cùng luyện tập sách bên ngoài còn mua một máy laptop cùng kính hiển vi lúc đầu lại muốn mua đài máy chiếu ảnh đố mục nói đã mua qua bằng n ở liền bắt đầu tại trên mạng đao l o a t học tập tư liệu cùng đồ lậu phim lúc đầu bằng n ở còn muốn mua cái mô hình địa cầu nhưng đố mục nhắc nhở hắn hai thế giới bản đồ cũng không nhất định nhất trí vì không sinh ra lừa dối hay là từ bỏ cuối cùng đồ vật thực sự quá nhiều đố mục dứt khoát dùng bờ rủ s ở tiền mua lượng diện bao xa đem đồ vật đều đặt ở d ư ơ n g phía sau tự hành lái xe trở lại bên trong viên bằng ngồi ở vị trí kế bên tài xế kinh nghi bất định nhìn xem tài xem tài ngài sẽ còn lái xe đây thật là cái người cổ đại a lúc nào thi bằng lái a đỗ mục tùy ý nói cũng không phải cái gì khó học sự t ì n h trước đó đón xe thời điểm nhìn xem liền học được lời này không phải lời nói dối đỗ mục tiếp trước qua một mực rất nhỏ khó tích lũy tiền đều dùng đến mua phòng đi làm cho tới bây giờ đều là ngồi xe buýt không xe tự nhiên cũng không có thi qua bằng lái sở dĩ hắn kỹ xào lái thật đúng là vừa mới cùng học kỳ thật lúc này đỗ mục đã có thể cùng b ă n g nở trở lại v õ q u á n nhưng cân nhắc đến mở dụ sở đối thành thị này coi trọng thái độ trước đó quan sát được tin tức vẫn là phải nhắc nhở một chút đối phương cũng may làm đỗ mục cùng bằng nợ trở lại bên trang viên không lâu sau vợ r ù sợ liền trở lại hiển nhiên lần này không có gặp được cái gì khó giải quyết vấn đề chỉ là một cái mang theo hồng đầu che đậy tội phạm cướp bóc một nhà hóa học công trình phòng tài vụ thôi vợ r ù sợ lấy xuống con rơi mặt nạ mở miệng nói thành công giải quyết cùng một chỗ nhập thất cướp bóc án rõ ràng thư giãn vợ r ù sợ thần kinh nhường hắn không có giống trước đó chặt như vậy kéo căng chỉ là nghe được hồng đầu che đậy hóa học công trình đỗ mục nhịn không được nhìn về phía vợ dù sợ hỏi hắn rơi vào hóa học trong ngạo sao vợ dù sợ x ư n g sở cái gì ngài làm sao biết bất quá ở giữa không trung liền bị ta cứu về rồi hắn dù sao tội không đáng chết đỗ mục đống nhiên cảm nhận được hiệu ứng hồ điệp vi lực tại trên dòng thời gian du nhẹ nhàng gậy vận mệnh dây hạ du liền sẽ sinh ra song lớn vậy biến đổi lớn lại hoặc là nói lắng lại một trận mãnh liệt biển động mặc dù đỗ mục lựa xem không lớn nhưng thằng hề khởi nguyên tại ạ nỉm bên trong vậy diễn qua không ít lần hắn nên cũng biết hắn không nghĩ tới cái này nguyên tắc bên trong bạt m ạ n không giết nguyên tắc lớn nhất điểm đen cứ như vậy vô thành vô tức biến mất cái này nhìn ra vợ dù sở thực lực tăng lên đối phương dù sao cũng là cái phạm nhân mỗi lần k ê u chiến không cách nào địch nổi cương địch dựa vào đều là phân tích tin tức người chậm tiến đi sung túc trước đó chuẩn bị mà tại đối mặt tập kích cùng tao nộ i trên lúc cho dù đối thủ cũng là người bình thường bắt mạn vậy không ă n ít thua thiệt nhưng bây giờ tên là hồng đầu che đậy tội phạm trượt chân rơi và o hóa học ao quá trình bờ rủ s ở đều có đầy đủ phản ứng thời gian cùng hành động lực đến ngăn cản cái gọi là người thiện chiến không hiển hách chi công bờ rủ s ở thực lực tăng lên ở ngoài mặt có lẽ không có rõ ràng như vậy nhưng ở thường ngày hành động bên trong hắn kỳ thật có càng nhiều lựa chọn thiếu tiếp nhận rất nhiều tổn thương nhiều cứu vớt càng nhiều nguyên bản không cách nào cứu được người nhưng những chỗ tốt này đều dung nhập tại sự tình dườm già vật ở trong trừ đ ố mục người xuyên việt này cho dù là b ợ rủ s ở chính mình vậy rất khó phát giác được đ ố mục đối với cái này cũng không có nói thêm cái gì nếp miệng mỉm cười sau đó liền mở miệng hướng b ợ rủ s ở nói rõ chính mình lần này quan sát được sự tình nghe được thành thị những cái kêu cao lầu hội sinh ra để cho người ta cảm xúc khó chịu bức s ạ b ợ rủ s ở lập tức thật chặt những mày hắn lập tức một lần nữa đeo lên b ạ t màn mặt nạ dẫn đỗ mục hai người tiến về động rơi bên trong nhìn xem trước mặt cái này đi đường mang g áo choàng có chút phiêu khởi nam nhân bằng nợ nhịn không được há to mồn hắn có chút bị chấn động. đây rốt cuộc là tình huống như thế nào cực lớn trang viên của bảo cổ bảo lên đồng bí rơi động quật nhìn nhìn lại người nam nhân trước mắt này mặc kỳ quái trang phục yếu tố quá nhiều hấp h u y ế t quỷ a ngươi thế nhưng là nhìn không giống a càng giống cái vai trò đóng vai kẻ yêu thích người như vậy tại sao phải trở thành đỗ tiên sinh đồ đệ bất quá bằng nợ là cái sẽ không đúng không hiểu rõ nhiều chuyện m i ệ n g người sở d ị hắn liền thành thành thật thật im lặng làm một cái quần chúng động rơi bên trong trên một bình đái chiếc máy vi tính trung ương bặt mãn tại trên màn ảnh khổng lồ cho thấy toàn bộ gò thảm bản đồ góc nhìn sau đó một phen thao tác hạ mấy cái kiến trúc cao tầng bị biểu thị lấy ra bặt mạn quay đầu nhìn về phía đỗ mục dò hỏi là những ngày à. đỗ mục nhìn xem những kiến trúc này sờ lên cái cằm lại đối trong đó mấy cái tương đối thấp bé kiến trúc nói cái này và i dạy vậy có bặt mạn lập tức vậy đem bọn hắn biểu thị lấy ra nhìn màn ảnh sờ lên cằm nhữ mày c h ầ m tư những kiến trúc này chí ít có bảy mươi phần trăm cũng chính là ta ban sơ tiêu ký lấy ra những cái kia là h ê n gia tộc thành lập hoặc là chính chúng ta công ty cao úc hoặc là đầu tư kiến thiết một bên yên lặng đi theo hạn phân dịch nhịn không được mở miệng nói nhưng nguyên gia tộc tuyệt đối không có khả năng ở trong đó động tay chân gì có phải hay không nguyên vật liệu liền có vấn đề nếu như là nguyên vật liệu vấn đề cái kia không có khả năng chỉ có những này cao lầu sẽ xuất hiện n h i ề u loạn nỗi lòng năng lượng tràng kiến tạo bọn hắn lúc b ê n tập đoàn cũng không có sử dụng cái gì quá mức vật liệu đặc thù cũng chỉ là phổ thông xi、si、măng cốt thép thôi bát man trầm giọng nói sau đó hắn bay đầu nhìn về phía đỗ mục do dự một chút nhưng ánh mắt một lần nữa kiên định xuống tới mở miệng nói sư phụ loại năng lượng này chỉ có ngài có thể quan sát được có thể hay không cùng ta cùng một chỗ tiến đến điều tra một chút bắt mạn do dự nguyên nhân là bởi vì gõ thảm thành phố tình huống hắn bản tâm hay là không muốn phiền phức ngoại nhân nhưng đỗ mục làm người đáng giá tín nhiệm lại là sư phụ của mình càng là có thể cảm giác được loại kia bên gia tộc trên trăm năm cũng không phát hiện đặc thù bức xạ về tình về lý về công v ề tư bắt mạn đều không cho phép chính mình bởi vì tình cảm nguyên nhân cự tuyệt trợ r i ú p về phần sư phụ phải t r ă n g đang l ừ a gạt chính mình muốn đi qua bờ rủ sở sẽ không suy nghĩ vấn đề này hiện tại bắt mạn hội nhưng chính là thông qua lý tính suy nghĩ hắn gần như trong nháy mắt liền phải ra một cái kết luận chất vấn sư phụ không có ý nghĩa trước tin tưởng lại điều tra nếu như cuối cùng cái gì đều không có điều tra ra sư phụ tại hắn nơi này có độ tin cậy vậy gánh chịu nổi một lần mộ phán tả ư Trường ờ n Phong nhà tầng. Phong g nhà bê bê tòa nhà 13 tầng. 62, phong bê tòa nhà 13 tầng.、Tả、hữu bất quá lãng phí không đến thời gian một tiếng thôi nếu như trước chất vấn ngược lại sẽ còn lãng phí càng nhiều thời gian đỗ mục nghe vậy gật gật đầu hắn dù sao vừa c h ư a khỏi trong viện h ả i t ử tất mắt hiện tại vậy không có gì quan trọng sự tình chi bất quá bốn đỗ mục nhìn về hướng bằng n b như nhưng g nờ hắn hiện tại đây đầu chỉ có gõ thảm sự tỉnh đối dị giới khách đến thăm phản ứng mười phần lãnh đạo cũng không có muốn kết giao ý tứ ai ngờ đỗ mục lại lắc đầu không bằng nờ chúng ta nhất định phải tại cùng một thế giới ta mới có thể cam đoan trong cơ thể n g ư ờ i pháp thuật không ra vấn đề hắn nhìn xem bằng nờ bình tĩnh nói đừng quên ngươi vừa mới bị không rõ năng lượng ảnh hưởng cảm xúc khả năng không ổn định vạn nhất lúc này tâm tình của ngươi bỗng nhiên đột phá pháp thuật hạn chế ngươi cảm thấy v õ q u á n sẽ phát sinh cái gì bằng nợ lập tức không nói nội tâm của hắn khó chịu đứng lên lại là hụt lại là bởi vì hụt bom hẹn giờ này chính mình biến thành một cái không ổn định nguy hiểm yếu tố nhưng hắn lại không thể trách tội bất luận kẻ nào bởi vì đỗ mục nói lời đơn giản quá có đạo lý bằng nợ chính mình cũng đồng ý chỉ là qua vài ngày nữa cuộc sống an ổn bị bọn nhỏ xem như lão sư một dạng ở chung cùng tôn trọng bằng nợ vậy mà kém chút liền quên chính mình đến tột cùng là cái thứ gì? c lúc này gõ thảm đã dần dần chìm vào hoàng hôn ở trong mà gõ thảm lại quanh năm mưa rầm mây đen khăn van phía dưới chân trời ánh sáng tàn chỉ có thể cho màu mực đám mây phát họa ra một đầu màu đỏ vàng nhựa biên thành thị bản thân dĩ nhiên đã trở nên phảng phất màn đêm bông xuống vậy ảm đạm đỗ mục ngồi ngụy trang sau đen kịt con rơi xe vừa tiến vào gò tham nội thành liền một lần nữa cảm nhận được cái kia cũ quỷ dị năng lượng chẳng kỳ thật loại năng lượng này trận bức xạ thật cũng không mãnh liệt cũng sẽ không đối với những khác từ trường sinh ra bất kỳ quái nhiễu nào nếu không đố mục cũng sẽ không tại b ằ n g nở cảm giác khó chịu sau mới phát hiện như vậy xem ra có thể là b ằ n g nở cá nhân thể chất nguyên nhân ảnh hưởng cảm xúc sự vật hắn so với người bình thường càng m ẫ n cảm con rơi xe dừng sát ở khoảng cách bên cao ốc gần nhất một chỗ trong no tối hai người xuống xe bặt m ạ n liền theo thói quen xuất ra một thành câu trào thương chỉ là hắn nhìn một chút bên cạnh đố mục vừa muốn đem câu trào thương một lần nữa thu hồi đi Bạt bở thân mạn làm cân nhắc đến bở rủ sở thân phận này làm người sở rủ không á c chú ý, mới nghĩ đến lấy mạn phương thức chui vào đi vào, nhưng bên bên cạnh còn đi theo một người đỗ mục lại lắc lắc chính thức có nghĩ phương nhưng theo theo phương thể ý, mới mạn một đi đi người lại nói, ngươi di đi, đuổi đến quên bên động đừng lắng, ngươi. đỗ đầu được lấy lo bạt ta Tốt. vào vào, dựa k có chất vấn bặt mạn nhắm ngay bên trong đại lâu tầm phụ cận một chỗ tích thủy thú pho tượng bóp cỏ một đầu thật dài câu trào dây thừng liền bay ra ngoài trong n g á y mắt này đỗ mục quan sát được bặt mạn bọc thép là trải qua thiết kế tỉ mỉ bình thường người bên ngoài nhìn không ra nhưng tại g ơ cao cánh tay lúc dưới nách có một đầu so c h u n g quanh dạy tuyến ngắn hơn thanh kim loại s e n kẽ tại phòng ngự tấm bên trong một đường liên thông đến bàn chân làm câu c h ả o thương thu hồi lúc càng nhiều lực đều tác dụng tại dưới chân di động bên trong có thể tiết kiệm rất nhiều thể lực làm bật mạn dựa vào câu c h ả o đẩy mạnh lực nhảy đến thủy tích thú trên thân sau hướng phía dưới xem xét lại phát hiện con rơi bên cạnh xe đã không có người sư phụ đâu lúc này liền nghe sau lưng chuyển đến thanh âm nói đúng là kiến trúc này cảm giác của ta rõ ràng một chút nhưng chúng nó ảnh hưởng quá yếu ớ t ta vẫn là không có cách nào tìm tới vị trí cụ thể bật mạn quay đầu l i ê n phát hiện đỗ mục đã đứng tại đại lâu biên giới lồi ra trang trí bên trên chính vuốt ve vết tường cẩn thận cảm t h ụ cho dù hiện tại bặt mạn đã trầm ổ n rất nhiều hắn vẫn là không nhịn được kinh ngạc nói sư phụ ngài lại như thế nào đi lên đỗ mục nhìn về phía bặt mạn lộ ra nụ cười nói trên giang hồ cao nhân tiền bối có thể nhất vì vượt sông ta hiện tại hẳn là cũng có thể làm được người lên cao lúc áo choàng mang theo khí lưu sức nổi nhưng so sánh một đầu cỏ lao mạnh hơn nhiều mặc dù đỗ mục không có tu luyện qua cái gì cao thâm kinh công nhưng tại tinh thần được cường hóa mấy lần sau một lần nữa đi xem chính mình học tập công phu thô t h i ệ n rất có chủng về tiểu học giải phép cộng trừ để toàn cảm giác mạnh như thác đ ổ phía dưới hắn cũng coi như tự học một bộ chưa mệnh danh khinh thân công phu húng chi còn có pháp lực phụ trợ đ ố mục có loại dự cảm chính mình còn kém một cơ hội khả năng thật có thể chống g ô n g bay lên lúc đầu hắn còn có chút đại ý nhưng trợt nhớ tới hồ gỡ thế giới năm nhất tiểu bằng hữu đều có thể ngồi cái c h ù i bay lập tức vậy không có như vậy đắc chí vừa lòng ngược lại là bạt m ả n có chút bị chấn động hắn không biết đỗ mục thu được ma lực sự tình còn tưởng rằng sư phụ đơn thuần là dựa vào vận hành chân khí liền đạt đến loại hiệu quả này trong cơ thể hắn cũng là có chân khí tự nhiên minh bạch đây là khó khăn dường nào một việc bất quá dưới mắt cũng không phải là thảo luận loại vấn đề này thời gian dù sao sư phụ nói hắn tinh tiến tân bản sự sẽ dạy cho mình đằng sau lại kỹ càng trừng cầu ý kiến đi nhưng không thể không nói v ợ dù sơ đ ỗ n g nhiên có chút chờ mong lên tương lai học tập nội dung đỗ mục nhìn xem cao lầu vách tưởng đ ỗ n g nhiên c a o mày nói bố bạt mạn các ngươi lầu mười ba làm sao đều không có cửa sổ bạt mạn tại thủy tích thú bên trên vậy ngóc đầu lên nhìn xem cao lầu nói tựa hồ lúc đó cho là mười ba là cái không rõ số lượng bởi vậy ban đầu kiến trúc đều không có lầu mười ba đằng sau truyền thống này liền tiếp tục kéo dài cho dù là mới tu kiến cao ốc cũng sẽ tị h í y m ư ơ i ba cái số này nhưng đây là ngụy nhận thức bởi vì cao lầu không có khả năng ở giữa bỗng nhiên treo lơ lửng giữa trời một đoạn từ mười bốn lâu bắt đầu phiêu phủ ở giữa không t r ù n g đ ố mục biết trung quốc kiên kỷ bốn sở dĩ có bốn tầng sẽ trực tiếp bị đánh dấu thành năm tầng đây coi như là một loại bản thân lựa gạt phương pháp những này cao lầu hiển nhiên không phải lựa chọn của nó là đem toàn bộ lầu m ộ ư ơ i ba bị hoàn toàn vứt bỏ phong kín không cần thang máy cũng sẽ không tại lầu m ư ơ i ba dừng lại đỗ mục cùng bắt màn lẫn nhau giữa lẫn nhau đều hiểu hẳn là từ nơi nào bắt đầu dò xét, bắt mạn dùng áo choàng c h e khuất tung t ó é hướng đỗ mục mạnh vụn hai người trước đó thông qua mười bốn lâu cửa sổ chui vào b ê n c a o úc may mắn l i n tập đoàn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh bắt giờ làm v i ệ chế c mặc dù là chạm vào tối nhưng trong đại lâu chỉ còn lại có công nhân vệ sinh cùng lẻ thẻ tăng ca nhân viên tiềm hành cũng không khó khăn sau đó hai người tiến vào thông đạo an toàn trong thang lầu bỏ vào lầu mười ba vị trí nơi này cũng không có cửa vậy mà trực tiếp chính là một bức tường rất hiển nhiên tầng mười ba bị phong không gì sánh được như g i mật cũng không có cho người ta tiến vào y tứ chương ũ n g may bởi vì bức vì này t sáu mươi ba la mã đế quốc duyên thủy quản cảm tạ minh chủ trầm luân chi, chi ma nếu l như muốn cho ấn tượng đầu tiên thêm một cái hình dung bạn mãn hội không chút do dự lựa chọn cú mèo hoặc là nói là khảm nạn bảo thạch hoàng kim cú mèo cùng trong tưởng tượng trống rỗng vo đầy mạng nhện tầng lầu khác biệt cái này lầu mười ba vậy mà cực điểm xa hoa vi phạm lệnh cấm ngà voi cùng da hổ cũng giống như khăn lau một dạng b ả y da trên mặt đất treo trên vách tường rất có lịch sử cảm giác tâm chắn cùng bức tranh cho dù là b ả y da ngọn nến giá cắm nến tựa hồ vậy có giá trị không nhỏ cái này cú mẹo làm sao có thể bật mạn có chút thất thố đỗ mục kỳ quái nhìn xem bật mạn có vấn đề gì không chỉ là một chỗ sửa sang quái dị địch nhân xảo hề thôi hiện tại bật mạn không nên c h m bồn bắt đầu thu thập tin tức sao bật mạn trầm mặc một lát nghiêm túc nói ta tựa hồ biết địch nhân của chúng ta là ai bọn hắn hẳn là được xưng cú mẹo tòa, án. Cú mẹo tòa án. đỗ mục mặc dù chỉ nhìn qua phim cùng lúc đầu a n nhìm nhưng ngẫu nhiên tại một ít video khu bình luận cũng có thể nhìn thấy cái tên này hắn chỉ coi làm phổ thông b ạ t màn nhân vật phản diện không có để ở trong lòng tại cha mẹ ta vừa mới qua đời thời điểm ta từng không nguyện ý tiếp nhận đây hết thảy ta không nguyện ý tiếp nhận bọn hắn chỉ là mang ta ra ngoài hít thở không khí cứ như vậy tùy ý bị một cái lưu manh đầu đường c ấ p giết b ạ t màn mở ra trong tay cỡ nhỏ đẹp tin chiếu trong tầng lầu mỗi một chỗ bài trí cường điệu quan sát cái kia từng cái tượng trưng cho cú mèo tiêu chí hoặc đồ án ta hoài nghi trong này nhất định có âm ngư luận nhất định có hát thủ phía sau màn sở dĩ ta cuối cùng hết thể tiến hành điều tra cuối cùng căn cứ gõ thảm lưu hành một bài đồng dao ta tra được cú mèo tòa án trên thân bặt mạn không có thuật lại đồng dao nội dung hắn xích lại gần quan sát một bộ k h ô i giáp k h ô i giáp này phong cách rõ ràng cũng là dựa theo cú mèo nguyên tố đến chế tạo cái mũi bộ phận có cú mèo mỏ hai mắt thấu kính phòng theo cú mèo con mắt bộ phận hình t r ò n diện bàn ta cho là ta tiếp cận chân tướng nhưng ta cuối cùng lại không thu hoạch được gì từ đó trở đi ta l i ề n hệ ta sẽ không lại bị cảm xúc ảnh hưởng suy nghĩ mà là phải dùng lý trí đi giải quyết vấn đề bạt mạn không có nhìn chằm chằm bộ k i a khôi giáp quá lâu liền đem lực chú ý chuyển di hướng về phía nơi khác nhưng bây giờ ta mới phát hiện nguyên lai tuổi thơ lúc ta mới là chính xác chỉ là thời điểm đó ta quá yếu đất rất dễ dàng bị che đậy nói xong câu đó bạt mạn bắt đầu chăm chú s i ê u tập tin tức không đông tha bất kỳ ngóc ngách nào đ ố mục thì hai mắt nhắm lại nếm thử cảm thụ cái k i a cố vô danh bức xạ cụ thể nơi phát ra đáng tiếc cho dù đi tới cái này thần bí tầng mười ba cho dù p h ả n phất trực tiếp phá vỡ câu đố một dạng tìm được chỗ này tổ chức thần bí xảo huyện đỗ mục y nguyên khó mà định vị phóng xả nguyên vẫn là câu nói kia, quá yếu ớt đến chỉ có quanh năm suốt tháng ảnh hưởng mới có thể tại tiềm thức phương diện cải biến một người nhưng vấn đề là nó phạm vi thật sự là quá lớn cơ hồ bao phủ toàn bộ thành thị bốn khó trách ca đàm bệnh tâm thần nhiều như vậy đối người bình thường tới nói loại năng lượng này sẽ chỉ làm bọn hắn ngẫu nhiên cảm giác bực bội một khi trên lý trí tuyến cũng sẽ không đối tự thân hành vi sinh ra quá nhiều ảnh hưởng nhưng đối với vốn là thần kinh suy nhược cực đoan mẫn cảm đám người tới nói đây chính là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm d ạ tại hỗn loạn tâm linh bên trong khó mà tránh khỏi bị dẫn đạo hướng nóng này cực đoan cùng tạ ác chẳng lẽ tản ra năng lượng đặc thù phóng xạ nguyên thật là bị trộn lẫn tại kiến trúc trong tài liệu sao đông nhiên đỗ mục đột nhiên có cảm giác hắn nhìn về phía vừa mới bị b ờ rủ sờ nhìn chằm chằm nhìn bộ áo giáp kia khôi giáp này ở trong tựa hồ những năng lượng kia thật càng dày đặc một chút đông đông lực chú ý tập trung ở khôi giáp này bên trên sau đỗ mục phát hiện hắn lại có thể nghe được bên trong chuyển đến tiếng tim đập bên trong có người nhưng vì sao nhịp tim như vậy yếu ớ t lấy đỗ mục hiện tại thính lực bắt mạn tiếng tim đập rõ ràng giống như là chống con này mà khôi giáp này bên trong nhịp tim lại giống như là che kín chăn mền dùng nhẹ nhất lực đạo đ ạ bạt từ khi đỗ mục thu hoạch được pháp lực sau thật đúng là chưa từng nghe qua như vậy y ế u ớt tiếng tim đập hắn đi đến khôi giáp trước mặt trực tiếp đưa tay lấy xuống khôi giáp mặt nạ lập tức lộ ra một tấm gương mặt trẻ tuổi đỗ mục vứt bỏ mũ giáp thật là có người nhưng người này nhưng không có bất kỳ phản ứng nào nhắm hai mắt không nhúc đ í c h thật giống như lâm vào ngủ đông một dạng khó trách nhiệm tim như vậy y ế u ớt b ặ t mạn bị đỗ mục động tĩnh bên này hấp dẫn trở về sau nhìn thấy vừa mới xích lại gần khôi giáp bên trong lại có thể có người cũng là sắc mặt chầm xuống chính mình quá bất cần nếu như đối phương vừa mới đánh lén chính mình thật là có khả năng t r ú n g chiêu đó là cái giáo hấn về sau tuyệt đối phải xác nhận mỗi một cái có thể giấu người vị trí không có khả năng lại có may mắn tâm lý cảnh cáo chính mình một phen sau bạt m ạ n vậy phát giác được đối phương kỳ quái biểu hiện đưa tay sờ sờ người này mạch đập lại lấy xuống bao tay cảm thụ một chút đối phương nhiệt độ cơ thể cuối cùng hắn một lần nữa đeo lên bao tay đưa tay tại khôi giáp hậu phương trên vách tường lục lọi hai lần lôi ra ngoài một cái đầu cắm khôi giáp tự mang đông lạnh trang bị người này tại ngủ đông vứt xuống đầu cắm bạt m ạ n từ đai lưng bên trong móc ra một quyển tinh tế dây thừng bắt đầu ở trên người đối phương quấn quanh cùng bục chặt mặc dù có thể bị người khác đông lạnh ở chỗ này không giống như là chủ sử sau màn giống như là bị giam giữ tù phạm nhưng hắn tuyệt đối là người biết chuyện khẳng định ít nhiều biết chút gì tin tức đ ố mục tùy ý bặt m ạ n thao tác nhưng vẫn là hỏi một câu ngươi tại địa phương khác có thu hoạch gì à bặt mạng ậ t đầu nói thu hoạch rất lớn chúng ta hành động lần này nhất định đánh đám người này nhất trở tay không kịp bọn hắn không có cái gì chuẩn bị cùng thanh lý mặc dù bọn hắn thường ngày cũng rất cẩn thận không lưu lại bất luận cái gì rõ ràng vết tích nhưng ta hay là thông qua trong thùng rác bị cắt bỏ xì gà đầu bài con trên đất giấu dày tủ rượu bên trong cất giữ lẫn nhau so với đạt được một cái tên. dỗ Đố mục đối với danh tự này không có bất kỳ phản ứng nào nếu như bặt mạn nói cái gì bạn hoặc là chim cánh của người hắn mới nhận biết như loại này ca đ à m bên trong nhân sĩ thượng lưu thật sự là một cái tên vậy kêu không được đông nhiên bị dây nhỏ trói buộc ngủ đông nam tử đột nhiên mở hai mắt ra thân thể của mình dùng hết toàn lực bắn ra phảng phất con thỏ đạp ưng mở dạng đạp hướng bặt mạn bặt mạn phản ứng rất nhanh lập tức nghiêng người né tránh nhưng này ngủ đông nam tử tựa hồ cũng là đánh n h i binh mượn hai chân nâng lên quản tính một cái lật ra sau lăn cùng hai người kéo dài khoảng cách bặt mạn trầm giọng nói đ ư n g vọng tưởng đào tẩu nói cho ta biết ngươi đang vì cái gì người phục vụ có phải hay không r ồ i sẽ phải hào kẹo cái kia ngủ đông nam tử mặt không biểu tình chỉ là nhìn một chút trên người mình dây thừng đ ố n g nhiên dùng sức d ă g dác một tiếng tháo bỏ xuống bờ vai của mình chất khớp sau cánh tay vì đó mang đến càng sống thêm hơn động không gian cơ h ộ tại trong vòng mấy cái hít thở liền giải khai trên người trói buộc đỗ mục tùy ý nhìn xem một màn này không có cái gì phản ứng bởi vì trong mắt hắn cái này ngủ đông nam tử căn bản không có thoát ly không chế chỉ là từ lòng bàn tay bên trái chạy tới bên phải thôi khách quan mà nói đỗ mục có cái càng quan trọng hơn phát hiện chương í n h h sáu mươi bốn bị mưu sát gờ di sản vợ chồng chương sáu mươi bốn bị mưu sát gờ di sản vợ chồng động rơi trung ương khống chế bình đài bằng nơ ngồi ở một bên dùng vừa mua bút ký đem đao loa học tập tư liệu từng cái chỉnh lý làm thành quá kiện an bài đến tiếp sau bọn nhỏ học tập kế hoạch ảm thơ dực dơ hay đưa ra một bàn bánh bích quy nhỏ cùng một chén ấm áp hồng trà tạ ơn b ă n g n ở theo thói quen nói lời cảm tạ vừa uống một ngụm hồng trà liền lập tức mở to hai mắt túi đầu nhìn một chút chén trà hòa nhà ta lần thứ nhất uống đến như vậy thuần hương hồng trà cho dù không có thêm đường ta vậy cảm giác hết sức tốt uống b ă n g nợ nối mùi thơm đánh giá cũng liền đến không thêm đường cũng cảm thấy dễ uống đẳng cấp này an thơ m ị m cười vừa định giới thiệu tên này quý hồng trà nơi phát ra một chiếc xe liền xông mở động rơi thác nước cửa vào lái vào phía dưới bình đài đỗ mục cùng bắt mặn hai người trở về cùng bọc kỳ lạ khôi giáp tay ch hiện nhiên tứ chi của hắn đều bị bẻ gây chỉ là khuôn mặt vẫn như cũ mười phần bình tĩnh cũng không có thống khổ kêu to cùng giấy ruộng bị bạt mạn thô bạo trói buộc tại một cái đứng thẳng đông lạnh kho bên trong nhìn thấy nam nhân này lại là bằng nở cái thứ nhất phát ra thanh âm kinh ngạc a dạ kiêu bạt mạn lập tức quay đầu nhìn về phía bằng nở tao mày nói dạ kiêu ngươi biết hắn nhưng hắn trước đó tự xưng lợi chảo dạ kiêu cũng coi là một loại đối cú mèo biệt sưng nhưng nghe bằng nở ngữ khí rõ ràng không phải đơn thuần đối với nó khôi giáp nguyên tố tiến hành t h ẳ thán mà là thật gặp qua tương tự sự vật bằng nở khốn họ nói ếch giống như không giống nhau lắm. ta khi còn bé nhìn qua một bản m a n g a gọi lộng thần d ữ lưu s ắ c bên trong tên là phạm tội the x í n đi c ắ t nhân vật phản diện tổ chức liền có một thủ lĩnh ăn mặc giống như vậy không kỳ thật vậy không quá giống chỉ là đều có cú mẹo nguyên tố m a n g a n g h e chút là m a n g a bạt mạng lập tức đã mất đi hứng thú tiếp tục túi đầu cho nam nhân này rút máu xét nghiệm ngược lại là đỗ mục nhìn về hướng bằng nở hơi kinh ngạc hắn không biết mạ và cùng giờ cờ trong thế giới lẫn nhau có lẫn nhau m a n g a điểm này tại phim cùng ạ nỉm các trong tác phẩm truyền hình điện ảnh đều không có bị nhắc qua nhưng phạm tội the xin đi cặp giả tiêu hai cái danh tự này đỗ mục nên cũng biết dù sao có h niềm diễn qua giống như gọi liên minh công lý hai cái địa cầu nguy cơ mà lại giả tiêu hay là bạt mạng thế giới khác đồng vị thể nhìn như vậy đến không chừng địa cầu ba g õ thảm thành phố giả tiêu chính là trở thành cú mèo tòa án thủ lĩnh mới có loại phong cách này bên trên nói h ù a bất quá bởi vì nhân vật phản diện rất được h o a n g lên về sau nhà kia tạp chí dứt khoát từ bỏ nhân vật chính đẩy ra lấy miêu tả nhân vật phản diện làm chủ người san kết quả công ty đều bị tức giận phụ huynh một mồi lửa đốt đi bọn hắn cũng liền phá sản đình bản bằng n g bất đắc gì nói hàn kỳ thật vẫn rất ưa thích quyển kia m ặ gà bạt mạng đem huyết dịch đặt ở dụng cụ phân t sau đó lại từ con rơi xe dương chứa đựng bên trong lấy ra một cây bị bạo lực phá giải dưới kim loại ống nước hắn dùng con rơi tiêu tại trên ống nước cạo xuống một tầm mũ sắt đem bột phấn đặt ở trong suốt trên mảnh thủy tinh đưa vào một cái khác phân tích cửa sổ sau đó chính là tại trên máy vi tính tiến hành phức tạp thao tác đỗ mục không có tương quan cơ sở nhìn hai mắt m ở mịt ngược lại là bằng nợ nhìn trên màn ảnh số liệu cùng phân tích ngạc n h i ê nói n a sẽ không khiến cho nhân thể bài dị phản ứng thể lòng vật chất kim loại mật độ vậy mà cùng thủy phân tử không sai bị lắm khó trách có thể dung nhập trong huyết dịch dùng thứ này làm ống nước thật không có vấn đề a đối khỏe mạnh khẳng định có ảnh hưởng đi cái này chẳng lẽ là người bị hại nói hắn đông nhiên nghiêm túc lên chờ chút bước sóng không đúng lắm loại này thể lòng kim loại có b ư ớ c xạ bắt mạn quay đầu nhìn về phía băng nơ ngươi hiểu rõ phương diện này tin tức băng nơ đẩy nhắm mắt k í n h ngại ngùng nói ta có hạch vật lý học cùng phóng xạ vật lý học học vị tiến sĩ đương nhiên là một thế giới khác khả năng cùng các ngươi nơi này không quá thông dụng sở dĩ nếu như sai lầm xin đừng nên để ý hắn chỉ vào trên màn hình mấy cái số liệu nói loại này bức xạ bước sóng rất bí mật đơn giản giống như là một đoạn mã hóa tin tức bình thường dò xét thiết bị rất khó kiểm tra đo lường lấy ra. bất quá ngươi có thể thông qua phảo gì ở đẳng cấp phân tích đưa chúng nó nhìn thành nhiều cái sinh hoạt hỗn hợp hẳn là rất nhanh có thể tổng kết ra quy luật bắt mạn giữ im lặng chỉ là trong tay đánh bàn phím động tác nhanh hơn rất nhiều bằng n một bên sờ lên cái c ằ m cau mày nói bất quá không thể tưởng tượng chính là nó rõ ràng là cùng loại thủy thủy ngân kết cấu lại khó mà bốc hơi từ đầu đến cuối duy trì tại thể lỏng vậy may mắn như vậy nếu không nó truyền bá đến trong không khí đó mới là trực tiếp ô nhiễm toàn bộ thành thị tốt ta định vị loại này bức xạ bức sóng tương quan dò xét thiết bị đêm nay liền có thể làm được bắt mạn thở phảo mực hơi nhìn về phía bằng n cảm tạ ngươi bằng n ở tiến sĩ loại này thể lỏng kim loại s á t thực rất nguy hiểm tán phát bức xạ có thể ảnh hưởng tâm trí của con người dung nhập trong huyết dịch sau nhưng lại có thể làm cho tiêm vào cái thu hoạch được trình độ nhất định tự lành năng lực bằng n ở ngay vậy sắc mặt chầm xuống sở dĩ hắn liền biến thành một cái hội tự lành v á i vật nói hắn nhìn về phía đông lạnh kho bên trong bị trói buộc lên lợi chạo lúc này đối phương đã chầm rãi hai mắt nhắm lại rơi vào trạng thái ngủ say ở trong bặt mạng gật đầu nói không sai cũng may loại kim loại này có chơ đông lạnh tính cái này khiến tiêm vào cái tại nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh hội lâm vào ngủ đông trạng thái sau lưng của h ắ n chủ nhân bình thường cũng là như thế an trí hắn b ằ ngờ n nghe vậy nhìn xem l ợ i c h ả o thần sắc có chút phức tạp đúng lúc này bật m ạ n thai nghe bỗng nhiên chuyển đến thanh âm yếu ớt đỗ mục nghe nhất thanh nhị sở là một thiếu niên vội vàng báo cáo bật m ạ n ngươi còn nhớ rõ trước đó bị ngươi cứu được gờ dẻ s o n vợ chồng a bọn hắn bị mưu sát giờ y cờ cờ vậy mất tích bật m ạ n lập tức sắc mặt chầm xuống quay người đi hướng con rơi xe túi đầu đẻ xuống trong mặt nạ thai nghe nói nói cho ta biết toa độ ta lập tức chạy tới đỗ mục cũng không nhịn được n h ữ mày lại giờ y cờ gờ dẻ sần hẳn là đệ nhất dô bin về sau tự lập môn hộ đổi tên giả cha mẹ của hắn đều là tạm kỹ vận động viên tại một lần biểu diễn bên trong xảy ra ngoài ý mớn giờ y cờ cờ mới biến thành cô nhi sau đó bị vợ rủ sở tu h dưỡng xem ra trong thế giới này đôi vợ chồng này bị vợ rủ sở cứu lại không nghĩ tới bọn hắn sau đó vậy mà lại bị mưu sát chẳng lẽ là cái gọi là thế giới ý chí vận mệnh thế nhưng là hổ gợn cái này thật sự có tiên đoán trong thế giới vốn đệ m ọ t cũng bị chính mình dễ như t r ở bàn tay giết chết không nhìn ra vận mệnh không thể trái ráng vẻ chẳng lẽ là giờ cờ thế giới đặc thù nguyên nhân bất quá nếu làm mưu sát nói do có hung thủ có lẽ gg ờ sân vợ chồng biểu diễn sự cố từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là ngoài ý mớn không cần đến lên cao đến vận mệnh trình độ đồ đệ à, còn cần trợ giúp của ta à. đỗ mục nhẹ g i ọ n g hỏi b ắ t m à n bộ pháp dừng lại quay đầu trầm mặc một cái trước mắt sau đó nói ngài đã giúp ta rất nhiều chuyện này là gõ thảm tự thân sinh ra tội ác ta không muốn phiền p h ứ c ngài nói nhảy vào con rơi trong xe cố u i cùng hướng về an phớt nói g n an phớt căn cứ máy vi tính hiện có số liệu giúp ta đem kim loại máy dò xét chế tắt được nói xong con rơi xe trần xe hướng về phía trước hoạt động che đậy bặt mạn khuôn mặt xe cộ ấ m ấm phát động hướng về thác nước ngoài nghề chạy nhanh mà đi ba người nhìn xem con rơi xe bóng lưng rời đi bằng n ở do dự nói ách hắn giống như thật bể bộn nhiều việc bằng n ở nghe không được đối diện tin tức không biết bặt mạn lần này vấn đề nghiêm túc tính đỗ mục thu hồi ánh mắt nói nếu hắn không cần trợ giúp của ta làm sư phụ tự nhiên muốn tin tưởng hắn lựa chọn cáo biệt t ạ n phần sau đỗ mục liền cùng bằng nờ cùng một chỗ cơi xe tải hòa tan nơi trái tim trung tâm hết dịch trong nháy mắt liên đới xe cộ cùng một chỗ về tới trong g ó quán trải qua trong khoảng thời g đỗ mục đã tổng kết ra võ quán cửa lớn n ị c h mặc quy tắc nó cùng một thời gian chỉ có thể mở ra tiến về một thế giới cổng truyền thống nếu như vượt qua cửa lớn chính là người của hai thế giới chỉ truyền tặng người số nhiều cái kia nếu như nhân số bằng nhau chỉ truyền đưa thể trọng cao hơn cái kia mà nếu như tất cả mọi người thể nội đều có được tiến về thế giới nào đó huyết dịch cổng truyền thống liền sẽ lựa chọn đem bọn hắn cùng một chỗ truyền thống đi qua bởi vậy số lượng quyền trọng lớn hơn chất lượng số lượng nhất trí lúc mới cân nhắc chất lượng sở dĩ đỗ mục không cần đến lo lắng thế giới khác người có thể dựa vào huyết dịch tiến về khác biệt vũ trụ đơn nhất người xuyên việt cho dù trực tiếp t r u y ề n máu hai trăm ml cũng vẫn là chỉ có thể trở lại thế giới của mình bởi vì thể nội thuộc về mình thế giới vật chất hoạt tính càng nặng mà tại một mặt khác chỉ có người được tuyển chọn tỉ như haji vợ dù sờ bằng nơ bằng người mới có thể tại đặc biệt vị trí tự do xuất nhập những người khác ở vị trí này đi tới đi lui cũng sẽ không đi vào võ quán duy nhất ngoại lệ tựa hồ là lôi tiêu cổ đỗ mục suy tư một chút cảm giác nguyên nhân chủ yếu có lẽ còn là đối phương lúc đó đang cùng vợ dù sờ chiến đấu tại lẫn nhau tiếp xúc tình hướng giới bị vợ dù s mang đến thế giới này một bên trở lại võ quán bằng nơ hay là cảm giác có chút hoảng hốt đến mức sau khi xuống xe nhìn xem võ quán cửa lớn chậm chạp không có đóng lên xe cửa chính mình chỉ đơn giản như vậy tại mấy cái khác biệt trong vũ trụ xuyên thẳng qua không có trang phục phòng hộ không có đặc thù trang bị không cần cung cấp ngoài định mức năng lượng ma pháp thật như vậy thần kỳ a cho dù bằng nở trong lòng chỉ cần có thể tổng kết quy luật chính là khoa học nhưng ma pháp cùng mình nửa đời trước sở học hết thẻ so sánh thật sự là quá mức hoàn toàn trái ngược rất khó tin tưởng bọn họ lại là nhân loại có thể đồng thời nắm giữ tri thức đỗ mục gặp bằng nở đang ngần người không để ý đến trước đem trong giường phía sau thuộc về bọn nhỏ đồ chơi đồ ăn vật cùng sách bài tập cùng tính chất của vật chất có chưa dầu bút đem ra tiến về hậu viện phân phát cho bọn hắn thằng đến đỗ mục thân ảnh hoàn toàn biến mất phía trước viện bằng n ở mới đóng cửa xe lấy mắt k i ế n g xuống vớt vớt mi tâm thở dài một tiếng nói bất quá nói lên vi phạm vật lý quy luật hốt cũng là a ta ăn đồ vật lại không nhiều biến thân lúc nó đến tột cùng từ đâu tới có thể l ư ợ n g biến thành lớn như vậy khổ người Đúng đầu lúc này, nhất con ưng ăn mèo đầu thụ đại n á o gọ thảm thành phố chương sáu mươi lăm thụ đại n á o gọ thảm thành phố nhói nhói tinh hồng máu tươi vẩy ra lưới lao chém vào tại sương q u a i xanh bên trên to lớn trúng kích nhường trong tay hắn kính mắt vẫy bay ở giữa không trung pháp lực điên cuồng vận chuyển đem bằng nở tất cả dâng lên cảm xúc phản phất nồi áp suất một dạng gắt gao chói buộc chặt đến mức hắn đối đau đớn đều cảm nhận được một tia mở mịn cùng trị đ ộ t tình huống như thế nào người này tại sao phải chặt chính mình chính mình rõ ràng cùng hắn không biết là bởi vì n g ư không trang phục của người này nhìn rất quen mắt giống như là vừa mới tại động rơi nhìn thấy tù binh sở dĩ hắn đến từ gò thảm thế giới vậy hẳn là không biết một mười đối không phải là bởi vì hút con mẹ nó ngươi chặt ta làm gì ngay tại trong trước mắt cái này lợi trào đầu đ ố n g nhiên nghiêng một cái cả viên đầu lâu liền hướng về phía dưới rơi xuống thậm chí hắn mang theo mặt nạ đầu là cùng té ngã b ằ n g nở cùng một chỗ rơi xuống đất huyết dịch từ chỗ cổ bắn tung toé mà ra rơi vào b ằ n g nở trên thân vết thương khuôn mặt đem hắn trong nháy mắt n h u ộ m thành một cái huyết nhân đố mục trầm mặt từ hậu viện đi ra đồng thời tiêu tàn trong tay pháp lực dây dài vừa mới chính là hắn cách một cái viện dùng pháp lực n g ư n g kết thành dây nhỏ đem lợi trả đầu bộ xuống đỗ mục lúc này trong lòng mười phần nghĩ hoặc vì cái gì cú m ẹ o này t ỏ a án người có thể xuyên qua đến võ quán lần này nhưng không có bờ rủ sợ ở bên cạnh tổng không biết cái này chủ mặt hàng cũng là người được tuyển chọn đi một màn kế tiếp nhường đỗ mục bỏ đi suy đoán này bởi vì liên tiếp lợi trả chiến sĩ xuất hiện ở võ quán cửa chính bọn hắn vừa xuất hiện l i ề n hướng về bốn phương tám hướng phân tán mà đi h i ệ n nhiên có chuẩn bị mà đến đỗ mục nhìn thấy một màn này trong lòng lập tức có đ á án lôi tiêu cổ chỉ có lôi tiêu cổ mới có chính mình cái này thế giới tin tức mới có thể tiết lộ cho người khác xem ra hắn đã sống lại đỗ mục không nói gì trong suốt không màu pháp lực sợi tơ từ hắn quanh thân hướng về bốn phương tám hướng kích xả mà đi nếu như là vừa mới thu hoạch được pháp lực đỗ mục hiển nhiên còn làm không được đồng thời điều khiển nhiều như vậy pháp lực sợi tơ nhưng tại thu được tom gấp m ộ ư ơ i lần phản hồi tinh thần l ự c sau loại này phân tâm trình độ đơn giản đến cực điểm lập tức từng cái nhảy đến giữa không trung lợi chảo bị quấn quanh mắt cá chân hoặc cái cổ thẳng tắp từ không trung rơi xuống trên mặt đất bị quấn quanh mắt cá chân lợi chảo đỗ mục chỉ là đem bọn hắn t ú n đổ mà những cái kia bị quấn quanh cái cổ lợi chảo đỗ mục trực tiếp thu lực pháp lực sởi tơ thuận hoạt cắt chém cổ của bọn hắn đầu cùng thân thể gần như đồng thời rơi xuống đến mặt đất đúng lúc này đỗ mục n h í u mày nhìn về phía ngã ngồi trên mặt đất bằng nở một cỗ quỷ dị năng lượng bức xạ lách qua đỗ mục ở tại thể nội pháp thuật hạn chế trực tiếp tác dụng tại bằng nở đại nào trung tâm cái tia năng lượng đỗ mục hôm nay vừa mới gặp qua chính là hỗn hợp tại lợi trào trong huyết dịch kỳ lạ thể lòng kim loại bọn chúng thông qua khoang miệng làn da cùng vết thương tiến nhập bằng nở thể nội ngã trên mặt đất bằng nở đột nhiên mở hai mắt ra bác thị toàn thân trong nháy mắt phồng lên đứng lên trong khoảnh khắc xé nát y phục của hắn. 4. nói thật không có thật giao thù qua đỗ mục không rõ ràng mình bây giờ đối mặt gậy mạ xạ tuyến sáng tạo ra quái vật đến tội cùng phải chăng cũng có lực đánh một trận muốn hay không thử nghiệm giống trong phim hành trí tôn pháp sư một dạng trực tiếp công kích một linh hồn uống a hút ngựa mặt lên trời phát ra gầm thét bốc lên lục quang đôi mắt nhìn chằm chằm trên đất lợi trào đông nhiên nhất quyền nện xuống đỗ mục mắt thấy không đúng lập tức ngồi xuống pháp lực từ mặt đất kéo dài đi qua cường hóa bị hụt trúng mục tiêu mặt đất oanh to lớn sóng xung kích đột nhiên bộc phát lợi trào kia trong khoảnh khắc hóa thành một đám h u y ế t vụ l i ê n ngay cả hậu viện cao hơn giảng võ đường c â y tối lúc này cũng bị cơn gió này thổi lá khô nhao nhao bay xuống thật nặng nhất quyền đỗ mục thần sắc lộ ra vẻ mặt n g ư n g trọng mặc dù mặt đất cũng không có bị hụt trực tiếp ném ra một cái hố nhưng trên thực tế đỗ mục chuyển qua pháp lực đã bị hụt một kích đánh cho tiêu tán điều này nói rõ cho dù là đỗ mục bản thể chúng vào hụt nhất quyền giữ gốc cũng sẽ thủ thương hay là tiên hạ thủ vi cường. trực tiếp dùng tinh thần lực công kích linh hồn của hắn nhìn xem có thể hay không đem bằng nở đánh ra tới đi ngay tại lúc đố mục sắp có hành động lúc hút lại giống như là một cỗ đạn đạo khuôn mặt dữ tợn không người liền xông về những cái k i a còn sống lợi trào bọn này lợi trào lập tức bị hụt đụng cái c h à n đ ấ y hụt cũng căn bản không co phanh lại ý tứ mang theo đám người này vọt thẳng ra cửa lớn sau đó cùng một chỗ hư không tiêu thất trong không khí bên trong võ quán chỉ còn một chỗ máu tươi cùng mấy cái lợi trào tản thi đố mục nhữ mày cổng truyền tống một lần sẽ chỉ tiến về một mục tiêu hụt thể nội hẳn là có một ít lợi trào hết dịch sở dĩ bọn hắn đại khái là đi đến mà bọn này lợi c h ả o lại có thể thành quần kết đội đi vào võ quán nói do bọn hắn nắm giữ tiến về thế giới này phương thức cái này không còn là bợ rủ sờ một người vấn đề đỗ mục dù sao không có khả năng mỗi ngày hai mươi bốn giờ là cả ở võ quán ở trong thủ vệ như chuyện này không có khả năng giải quyết vậy hắn đành phải giải quyết gây nên sự cố người bốn làm đỗ mục lại xuất hiện tại động d â i lúc t r u n g quanh cũng không có hộp tung tích đỗ mục xuất hiện kinh ngạc nói đỗ tiên sinh ngài là quên lấy cái gì đổ vào ta đỗ mục nhìn về phía bị đông lạnh đứng lên lâm vào ngủ đông trạng thái lợi chạo tao mày nói động rơi có quan sát toàn thành thiết bị a ta cần tìm một cái đại gia hỏa không đợi đỗ mục nói xong ạ tơ d ứ liền lập tức đi vào trung ương trước đài điều khiển một phen thao tác hạn g xuất hiện gõ thảm khác biệt khu ngã tư không trung nhìn xuống hình hắn vốn còn muốn hỏi đỗ mục tiến một bước tin tức nhưng khi nhìn thấy trước mắt hình ảnh sau lập tức hiểu không phải hỏi chỉ gặp gõ thảm đông khu bên trong một cái cho dù chỉ là quan sát thị giác vậy dễ thấy không gì sánh được bái vật to lớn đang điên c ù n g xé nát lấy một đám cầm trong tay vũ khí chiến sĩ huyết vũ cơ hồ bao phủ toàn bộ khu ngã tư chung q u n h kiến trúc vậy hiện lên dạng phóng xạ sổ đồ Ản thức bỗng nhiên khó có thể tin che miệng lại đó là phạm tội ngõ hẻm phạm tội ngõ hẻm b ợ r ù sở lần đầu tiên xuyên việt địa phương sở dĩ lợi c h ả o bọn họ là thông qua phạm tội ngõ hẻm xuyên qua quá khứ lúc này đỗ mục trợt nhớ tới lần này mình vừa tới gõ thảm mua sắm thời điểm b ợ r ù sợ một thân thương chẳng lẽ là dựa vào bờ rủ sợ v i ế t dịch lúc này vây công hụt lợi c h ả o số lượng còn có rất nhiều hiển nhiên trước đó xuyên qua bất quá là bài đ ồ b ì n h nhưng đỗ mục bén nhẹ chú ý tới、hụt、tại vung vầy nắm đấm lúc gió lốc thổi bay một vòng lợi trảo trong đó có mấy cái nên đúng lúc là ngã vào nguyên bản phạm tội ngõ hẻm vị trí. nhưng bọn hắn cũng không biến mất thậm chí đại bộ phận lợi trảo kỳ thật căn bản không có chủ động đi vây công hụt thống nhất mục tiêu đều là phạm tội ngõ hẻm vị trí nhưng khi bọn hắn đứng tại phạm tội ngõ hẻm trên phế tích lúc đồng dạng cái gì cũng không có phát sinh thì ra là thế bởi vì kiến trúc bị hủy diệt sao võ quán cũng là lúc trước vách tường bị đánh sập sau ha di đồng dạng không cách nào xuyên qua xem ra cổng truyền tống cố định cũng không phải là địa lý toa độ mà là chân chính công trình kiến trúc bản thân vậy là tốt rồi phạm tội ngõ hẻm bị hủy chính mình đằng sau cũng không cần đau đầu v õ quán có thể bị a miêu a cầu tùy ý ra vào đố mục nhìn xem tại gò thảm trắng trận phá hư hụt lắc đầu hụt tạo thành tổn thất nhưng tất cả đều có thể coi là tại thích khách liên minh cùng bị làm vũ khí sử dụng cú mẹo tòa án trên thân lần này v õ quán không có bất kỳ tổn thất nào chỉ có bằng n ờ chịu một đao xem như vạn hạnh trong bất hạnh bởi vì bằng n ờ chặt không chết nhưng không thể không nói lôi tiêu cổ hay là cho đố mục cứ vậy mà làm tốt công việc việc tốt có thưởng chương sáu mươi sáu bắt mộ bãi búa s a băng chương sáu mươi sáu bắt mộ bãi búa s a băng ngay tại đỗ mục dự định tiến về gõ thảm đông cũ lúc một cái thân ảnh màu đen vậy r a nhập chiến cuộc hắn áo choàng hất lên ở trong chứa than sợi khung xương cánh rơi tựa như là roi thép một dạng đem mấy cái lợi chào tòng phạm tội trong ngõ hẻm đánh bay ra ngoài sau đó mấy cái con rơi tiêu bay ra thẳng tắp đâm vào mấy tên khác lợi chào trên cổ tay đem bọn hắn binh khí trong tay đánh rớt hụt cảm nhận được có người sau lưng hướng về sau v u n g quyền b ạ t mạn tỉnh táo xoay người tiến lên từ hụt dưới nách vây quanh phía sau của đối phương đặt bay hai tên lợi chào đồng thời tại hụt trên lưng lắp đặt hai viên thiếp ph bạo tạc khổng lồ tại hụt quay đầu trong nháy mắt sinh ra trực diện trùng kích hụt ngửa mặt lên trời gào thét xông phá khói bùi hướng về bạt mạng ọ n tới đáng ghét chim đáng ghét chim bạt mạng ặ p bạo tạc vô dụng cũng là sắc mặt chầm xuống nhưng hắn vậy cân nhắc đến kết quả như vậy lui về phía sau một bước cả người trong nháy mắt đã rơi vào bị sớm đẩy ra nắp giếng cống thoát nước ở trong hụt vô hụt bắt mạn tại hắn vượt qua phía trên trong nháy mắt đem hai vòng dây t h ừ n g bọc tại hắn bay lên không trên mắt cá chân hụt thất tha thất thể dừng lại bước chân túi đầu xem xét mắt cá chân dây t h ư n g bị trong con rơi xe tiến lên đường ống thậm chí phun ra ngọn lửa nóng bỏng khí ni tơ trang bị tăng áp lực đến lớn nhất lốp xe cao tốc xoay tròn cả mặt đất đều cọ sát ra hòa tinh dây cắp kéo căng thành một đường thẳng tại như vậy ồn ào trong hoàn cảnh vậy phát ra bơm bơm bơm nội bộ tiếng ma sát nhưng mà m u ố n hút lại như cụ không nhúc nhích tí nào hắn cau mày túi người nĩu lại quấn quanh ở mắt cá chân dây cáp sau đó so hụt cót còn lớn hơn cực đại trên cự thủ r ờ i đem toàn lực tiến lên con rơi xe cho ngạnh xinh xinh kéo tới mặc cho lốp xe tại ma sát xuống gần như sắc muốn hòa tan đối hụt tới nói cũng bất quá là lên dây cót xe đồ chơi mà、thôi. lúc này lại có mấy cái phi tiêu t r ú n g đích một con mắt chỉ bất quá những n à y phi tiêu l ự c đạo ngay cả h ụ t màng mắt đều đâm không mặc h ụ t nhìn về phía những cái kia ném mạnh phi tiêu lợi chảo nhai răng c ư ờ i một chút dắt trong tay dây t h ư ờ n g thép trực tiếp đem phun lửa con rơi xe làm lưu t i n h chủ y một dạng huy vũ đứng lên vê anh vê anh vê anh b ạ t mộ bài búa sao băng lớn như vậy thể tích theo đạo lý tới nói tại phạm tội ngõ hẻm loại này chật hẹp địa phương căn bản không thi triển được nhưng tại hột vung bệ hạ kiến trúc chung quanh phản phất bã đậu một dạng có lấy liền ác sát bên liền sợp không có tạo thành một chút trở ngại mà những cái kia không có ngay đầu tiên né ra lợi chảo mỗi người đều giống như bị chính diện hết tốc độ tiến về phía trước đường sắt cao tốc đụng bay một dạng giữa không trung thời điểm người liền tan thành từng mảnh linh kiện liền đến chỗ bay loạn cho tới giờ khác này con rơi xe vẫn như c ũ duy trì lấy nguyên bản kết cấu chỉ có lẽ kẻ phá tổn hại sơn cũ mà thôi đố mục trong lòng tự đ ủ sen này chất lượng là coi như không tệ an phật nhìn thấy một màn này lo lắng nói đó là cái quái vật gì lao ra nhưng không có mang theo đại uy lực tính sát thương vũ khí những cái kia dùng để đuổi bắt tội phạm đạo cụ đối mặt vật như vậy căn bản không được nửa điểm tác dụng đố mục nói nói cho bạn, bạn Quái nhưng thân là còn g ra hắn thực sự quá mức xứng trước tại chính mình cũng chưa kịp phản ứng thời điểm đã đưa tay mở ra cùng bặt mạng tần số truyền tin lao ra quái vật này tên là hút căn cứ đỗ tiên sinh nói tới hắn là bằng nợ tiến sĩ nhân cách thứ hai đã chẳng biết lúc nào từ dưới dòng nước lấy ra ẩn nấp tại phế tích nào đó trong bóng tối bặt mạng nguyên bản định sơ tán chung quanh quần chúng chỉ là hắn phát hiện t r u n g quanh cư dân hoặc là sớm đã người đi nhà chống hoặc là đã bị lưỡi đao hoặc là phi tiêu sát hại hắn cầm lấy bên trong một cái thi thể trên người phi tiêu nhìn xem phía trên cú m è o tiêu chí trầm mặc không nói loại binh khí này liên cũng giết chết gờ dệt sần vợ chồng dùng chính là cùng một kiểu dáng nhưng cú m è o tòa án tại sao muốn đối phó hai cái phổ thông tạp kỹ diễn viên lại vì cái gì muốn bắt đi con của bọn hắn đúng lúc này hắn cài trong trong t h a i nghe chuyển đến hạn phân nhắc nhở bặt mạng nghe vậy lại nhìn một chút chung quanh phạm tội ngõ hèm phế tích trong lòng trong trước mắt liên đem lại bộ phận bên ngoài tin tức su h ú t là bằng nợ tiến sĩ mà căn cứ ạn phân báo cáo trước đó bằng nợ tiến sĩ đã cùng sư phụ cùng một chỗ về tới v õ quán nhưng bây giờ h ú t lại không phải xuất hiện tại đ ộ n g rơi mà là xuất hiện tại phạm tội ngõ hẻm cái này chính mình dùng để xuyên qua xuất nhập cảng vị trí h ú t không phải người của thế giới này nói rõ là có người mang theo h ú t tới những người kia hiển nhiên là chung quanh l ợ i c h ả o xem ra cú mẹo tòa án đã biết phạm tội ngõ hẻm có thể tiến về một thế giới khác bởi vậy sớm quét sạch phạm tội ngõ hẻm chung quanh cư dân ý đổ chiếm lấy con đường này khu mềm yếu người đã rời đi cơ ngại người liền bị bọn hắn tùy ý sát hại cả một cái chưa mở ra rất lại phía sau thế giới cổ đại ẩn chứa trong đó to lớn giá trị không cần nói cũng biết đối cú m è o tòa án tới nói vì dạng này lợi ích bất quá giết chết mấy người thôi căn bản không đáng giá nhắc tới v ề phần bọn hắn là như thế nào biết được phạm tội ngõ hẻm cổng truyền thống lại l à như thế nào sử dụng bốn bắt màn sờ lên trên người mình vết thương thân xác càng thêm lưng trọng lên thích khách liên minh lội tiêu của bốn xem ra hắn cũng đã sống lại đối phương là biết sư phụ lợi hại bởi vậy không muốn xung làm bài đỡ bình lựa chọn đem dạng này tin tức tiết lộ cho gõ thảm bản địa thế lực để cho bọn họ tới làm bia đỡ đạn đúng là một hòn đá n không chỉ có như vậy chỉ sợ còn đem máu của mình bán cho cú mèo tòa án hẳn là lôi tiêu cổ lâm phân thân trước liền phân phó xỉ vạ lấy đi thu thập máu của mình đối phương mới chỉ chuyên chú cho mình tạo thành bị thương ngoài ra đáng chết rõ ràng tu luyện chân khí cùng tứ tướng quyền lại còn sẽ ở trong chiến đấu bị động như thế cái này xỉ vạ lấy đi võ nghệ đến cùng cao siêu đến loại tình trạng nào sư phụ có thể đánh đến thắng đối phương a b ặ t m ặ n dù sao không biết đỗ mục đến tiếp sau t r ư ờ n g thành trong mắt hắn đỗ mục vẫn như c ũ là vừa vặn gặp mặt lúc cái kia có một thân bành trướng chân khí cùng võ nghệ cao thâm võ đạo tông sư mà thôi bốn bắt mạn sẽ có lây cú mèo tiêu chí phi đao chứa vào trong đai lưng nhưng người nhìn trộm còn tại truy sát lợi chảo bọn họ hụt đồng thời hắn đem ánh mắt của mình đặt ở phạm tội ngõ hẻm vị trí ban đầu sau đó lập tức phát hiện có mấy cái lợi chảo chính giấu ở chỗ tối không có đi vây công hụt mà là tại phạm tội ngõ hẻm nguyên bản vị trí đạo quanh bọn hắn không có cách nào tiến vào v õ quán thì ra là thế là bởi vì phạm tội ngõ hẻm bị phá hủy nguyên nhân a xem ra cổng truyền tống khóa lại chính là kiến trúc mà không phải tọa độ không gian vậy sau này mình còn có thể đi vó còn a nếu như sư phụ trong tay đã không còn máu của mình hai thế giới còn sẽ có liên hệ、a. nghĩ tới đây bắt mạn sắc mặt càng thêm âm g trầm bên công ty còn đang tiến hành thi đấu bác nghiên cứu mắt giảng nghiên cứu đằng sau cho thêm sư phụ chuẩn bị điểm huyết dịch đi hai thế giới ít nhất phải chờ đến hắn chữa cho tốt những cái k i ê n mù hài tử tật mắt lại tách ra chương 67 s ắ c ý chương 67, s ắ c ý lúc này đại bộ phận bí ẩn đều đã giải khai nhường bắt mạn duy nhất hoang mang chỉ còn một sự kiện vì cái gì cú m è o tòa án muốn giết chết gờ g j t s ầ n vợ chồng loại này dựa vào bán vé vào cửa mưu sinh tạp kỹ diễn viên cho dù như thế nào suy nghĩ, cũng không nghĩ ra bọn hắn có thể làm phiền cú mẹo tòa án chuyện gì đúng lúc này một cái bị hụt dùng bạt mô b à i búa sao băng đập bay lợi chảo vừa vặn rơi vào hắn lợn thân phế tích ở trong bạt mạng ngồi xuống lấy xuống đối phương mặt nạ cúm h è o lập tức lộ ra một tấm gương mặt trẻ tuổi cho dù toàn thân bị vỡ nát gãy xương người trẻ tuổi này vẫn như c ũ mặt không biểu tình thậm chí còn bình tĩnh nhìn bạt mạng một chút hiển nhiên ý thức thanh tình nhìn đối phương khuôn mặt trẻ tuổi bạt mạng đông nhiên trong lòng máy đậu hắn lập tức dùng phần mắt vi hình ca mê ra đập xuống mặt của đối phương truyền tống cho động rơi trung ương máy tính mở miệng nói quảng ra cha tìm thân phận của người này hắn cơ h ộ i tại mười mấy giây bên trong liền tham chính phủ trong hồ sơ điều ra một phần tin tức nhưng hắn lại kinh ngạc nói cái này điều đó không có khả năng bạt mạn c a o mày nói cái gì không có khả năng đây là mười chín năm trước cùng một chỗ án mất tích người bị hại tên là vẹn nợ y nhưng lúc đó hắn mất tích lúc cũng mới bất quá mười hai tuổi hiện tại h ắ n là chí ít ba mươi tuổi mới đối bạt mạn nghe vậy nhìn xem dưới chân tứ chi đều nát lại vẫn ý đổ dây rủa đứng dậy thiếu niên một cố lanh ý thẩm thấu tim phổi của hắn nguyên lai、like、cùng gây sần vợ chồng không có quan hệ c ú n mẹo tòa án l n là cái kia tên là giờ ý cờ, cờ gây sần hai tử vì đem hắn cải tạo thành trước mắt loại này không có tình cảm không có đau đớn không có bản thân phản phất khôi lỗi con dối một dạng binh khí hình người b ắ t màn nắm đấm nắm k é o kẹt rung động tại võ có lúc hắn đứng trước những cái kia bị hái sinh gãy cắt hài tử đã bị cái kia nhân tính thâm thúy nhất hát cám sợ kính sợ hắn lúc đó còn bản thân ă n u ổ i c h ỉ ít gọ thảm không có loại hiện tượng này c h ỉ ít gọ thảm không tồn tại đem tiểu hài tử ác ý tàn phá sau phóng t ớ i trên đường cái a n xin dù sao đây là gọ thảm không có nhiều người hội phát hiện tâm cho tàn tật nhi đồng bố thì đó bất quá là xã hội phong kiến tàn khốc h á cám tại xã hội hiện đại đã tuyệt tích. nhưng trước mắt một màn này đem hắn vọng tưởng đánh nắp ấy hòa thuận triều cái ban g hoàn toàn tương phản cú mèo tòa án chẳng những không có tàn phá những n à y mất tích nhi đồng thân thể ngược lại cho bọn hắn tiêm vào đặc thủ thể lòng kim loại để bọn hắn thu được siêu cường tự lành năng lực cùng sinh mệnh lực nhưng lại đem bọn hắn linh hồn lý trí tình cảm đây hết thể người sở dĩ làm người vật c h ầ n quý phảng phất giác rưỡi một dạng quét sạch không còn bắt màn thậm chí nhất thời phân biệt không ra đến tột cùng phương nào càng thêm đáng hận đến tột cùng phương nào càng hẳn là xuống địa ngục nhớ lại trong trí nhớ cái kia thu hoạch được tay chân giả lại vì đồng bạn y nguyên mù má thú mù lại bởi vì đồng bạn thu hoạch được tay chân giả mà mừng rỡ không thôi h à i tử những lời chào này bên trong nguyên bản vậy có giống như là sáng như vậy linh hồn a nguyên bản vậy có có thể triển lộ ra giống nhau nụ cười h à i tử a nhìn xem trước mặt người tàn tật này hình tựa như dòi b ỏ một dạng ớt nẹo thân thể ý đồ dây ruổi lấy đứng lên tiếp tục chiến đấu người trẻ tuổi nét mặt của hắn lạnh nhạt mà chết lặng đối với mình gặp phải hoàn toàn thờ ơ cái này coi như được người sống a cái này bất quá là một bộ không có chết đi thi thể tơ ngó bỏ lên trên bờ rủ sờ khỏe mắt dùng để đe dọa tội phạm con rơi mặt nạ lúc này càng giữ tội phạm phản phất trong mắt phảng phất tần chứa cựu đựu địa ngục l i c h hòa gần như muốn thôn vệ lý trí phẫn nộ trong liệt diễm một cô phun nhưng s ắ c ý đang bị rèn luyện bốn băng nờ hút chính đập thoải mái chợt nghe có người hô tên quỷ đáng ghét kia danh tự hút mặt lập tức xấu đứng lên trong tay không ngừng bay múa con rơi dòng xe cộ đi c h ú ý lập tức cầm rơi xuống đất lại lấy đường vòng cung tạo t h ắ p một đám phế tích gạch ngói mới dừng lại hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng chỉ thấy là mặt toàn thân áo đen phục chim nhỏ hát chim nhỏ hỏng ta gọi hút không gọi băng nờ bằng nợ là cái đồ quỷ sứ chắn gh con u cách đó không xa nhà lầu bên trên tháp nước tháp giá không nhà thép đồng thời hướng về hụt hơi đó đồng bên trên ném viên xa ra ba lầu về dày con rơi tiêu cẩn nói, nhưng tại a cảm Con、so、mắt、nhiều. Dầm dầm dầm. thấy thuận tiêu t nhiều. bằng nở ngươi so rơi chúng mục tiêu trong nháy mắt bạo tạc nhưng cái này nổ vang vậy đè nén không được h ụ t gầm thét n h ữ n g tạc đạn này căn bản là không có cách đối h ụ t tạo thành bất kỳ tổn thương gì chỉ có thể rất nhỏ che chắn tầm mắt của hắn nhưng đợi đến h ụ t sông ra sương mũi lúc lại phát hiện cái k i a đáng ghét hát chim nhỏ đã bay mất hột g i g i ậ n hướng mặt màn đổi tới hai người tại thành thị ở giữa xuyên thẳng qua nhảy vọt bặt mạn mỗi một lần dùng câu c h ả o bắn ra c ấ t bước hụt đều có thể bằng vào hai chân lực lượng hướng kỳ trùng đ ụ n g tới nhưng bằng tá linh sống thân thủ tăng thêm điều khiển ôm dây thường k h ô n g chế tự thân vị trí hắn mỗi lần đều lệnh một ly tránh thoát hụt nhảy vọt đến giữa không trung bát kích bặt mạn dành thời gian quan sát một chút tiến lên phương hướng bến cảng đã gần trong g ă n tấc trên mặt đất con rơi xe đối mặt sơn nhạt một dạng hụt không có cách nào nhưng tại trong nước biển đối phương không cách nào m ư lực hẳn là có thể bị con rơi thuyền kéo ra ngoài mặc dù rất muốn lập tức đi tiêu d i ệ t cú m è o tòa án nhưng hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ một cái không bị khống chế quái vật tùy ý phá hư gọ thảm đáng tiếc lần thứ nhất đối mặt địch nhân như vậy không có càng nhiều chuẩn bị nếu như cho mình thời gian loại này đơn thuần lực lớn vô cùng tốc độ lại cũng không là rất nhanh đối thủ hẳn là có thật nhiều phương pháp có thể ứng đối mảnh đ ỗ n g nhiên một cỗ pha tạp lấy tiếng vang kình phong đánh tới bắt màn biến sắc phát hiện lần này hột không có nếm thử đi tóm lấy chính mình mà là tại n í c h lại gần mình trong nháy mắt hai tay đột nhiên đập vào cùng một chỗ lực đạo khổng lộ rộng lớn bàn tay nhường không khí trong nháy mắt bị đ lòng bàn tay chuyển đến lựu i đạn gây choáng một dạng trúng kích bặt mạn chỉ cảm thấy chính mình lỗ thai v ù v ù giao thế bắn ra cái thứ hai câu trảo vậy tại gió lốc ảnh hưởng dưới bị mất mục tiêu hắn lập tất cả người từ không trung rơi xuống dưới hụt giống giận giơ cao s o n g quyền cùng bặt mạn cùng nhau hạ xuống nếu như không có hụt bặt mạn liền sẽ trong nháy mắt chống ra chính mình áo choàng hóa thành cánh lượn bình ổn rơi xuống đất nhưng lúc này hụt ở phía trên một khi chống ra cánh lượn chính mình hạ xuống xu thế giảm đột n t đại khái sẽ trực tiếp bị đối phương ở giữa không trung nện giết làm sao bây giờ bặt mạn trong đại não nhanh chóng vận hành sách lược ngay tại hắn sắp có hành động lúc chỉ gặp trước mắt tàn ảnh l ó a lên hụt thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa b ắ t màn s ữ n g sở quả quyết cầm trong tay tiểu đạo cụ lại nhét n g a y lưng hai tay triển khai chống lên áo choàng cái trong than sợi khung sương liên tiếp giữ chặt cả người nhất thời bị đâu giữa không chúng miễn cưỡng rơi vào một tòa trên lầu cao sau lộn mấy vòng mới hoàn toàn tan mất hạ xuống lực đạo sư phụ b ắ t màn sau khi hạ xuống lập tức đi vào nhà lầu biên giới nhìn xuống dưới chỉ gặp hụt đã đem mặt đất xô ra nhất cái cự đại cái hố nhỏ chung quanh người đi đường thét chói thai vang lên thoắt đi chỉ có một thân h ú t chậm rãi đứng d ậ y nhìn trước mắt nam nhân đỗ mục vậy bình tĩnh nhìn h ú t mở miệng nói h ú t ngươi tốt lần đầu gặp mặt nói h ắ n thận trọng bày ra tứ tướng quyền thức mở đầu tại không xác định tinh thần công kích có hữu dụng hay không trước đó h ú t tuyệt đối là chính mình trước đây chưa từng gặp khủng bố đối thủ có thể dùng hai vai chống đỡ lấy dây êm núi định nhân nếu là lúc trước đỗ mục căn bản là không thể nào hiểu được phải làm thế nào tác chiến mà bây giờ đại khái là thăm dò pháp lực chiến đấu cực h ạ n thời điểm hốt ngay vậy lại là xứng sở hắn nhìn xem chung quanh thét lên người chạy chối chết bầy lại nhìn một chút trước mặt bình tĩnh đỗ mục ngập ngừng mấy lần vậy chậm rãi mở miệng nói ngươi tốt đỗ mục lần đầu gặp mặt đỗ mục liền giật mình chỉ gặp một sau khi nói xong toàn thân hắn cơ bắp đông nhiên một trận lỏng nhan sắc từ xanh lục trở thành nhạt cả n g ư ờ i từ cao hơn ba mét dần dần rút lại nhưng một khuôn mặt triệt để bình tĩnh lại hắn nhìn xem đỗ mục rõ ràng là cái cự đại khổ người trong ánh mắt lại lộ ra một tia nói không rõ cảm xúc có chút mọi mệnh lại có chút hoảng hốt cuối cùng hốt nói ra lần này xuất hiện câu nói sau cùng đừng dùng cái kia chán ghét pháp、thuật. b à n g n ở không cảm giác được tất cả đều đưa đến nơi này sau đó hụt hoàn toàn biến mất lưu lại ít có không có đang thay đổi thân sau khi kết thúc hôn mê bằng n ở m ở mịt đứng tại chỗ x o á t bốn một đầu màu tím rộng rãi quần rơi trên mặt đất chương 68. đêm mưa h c á m chương 68, đêm mưa h c á m b à n g n ở lộn nhào đem quần của mình nói tới hai tay đem banh ra lưng quần nắm ở cùng một chỗ trần trụi thân trên tại rét lạnh gò thảm ban đem run l y bẫy nhưng so với rét lạnh trong lòng của hắn càng nhiều hay là rung động cùng khó có thể tin hụt vậy mà cứ như vậy dễ như chở bàn tay trở về bằng n ở có thể biến thành hụt thời gian không dài vẫn chưa tới một năm nhưng cơ hồ mỗi lần hụt bị kích thích lấy ra kết quả đều là hụt đại náo một trận sau thoát đi nhường hắn không thoải mái hoàn cảnh sau đó tại sơn động nào đó phế tích lâm vào khó tạ bị thương ngủ thật say sau bằng n ở mới có thể tại cỗ này t ĩ n h lặng bên trong một lần nữa khống chế thân thể đây là lần thứ nhất hụt chủ động đem thân thể một lần nữa nhường lại lý do không cần nhiều lời hoàn toàn là bởi vì đứng trước mặt nam nhân ngươi làm cái gì ngươi là lại sử dụng pháp thuật gì a quá thần kỳ ngươi chẳng những bình thường có thể ngăn cản hụt xuất hiện ngươi thậm chí có thể tại hụt đã thời điểm xuất hiện đem hắn đánh lại bằng nợ nguyên bản khiếp sợ cảm xúc dần dần bị mừng d ỡ cùng hương phấn thay thế hắn cơ hội nhảy chân tựa như còn muốn n g ử a mặt lên trời cười to đố mục nhìn xem bằng nờ dáng vẻ hương phấn chầm tư một lát lắc lắc đầu nói không bằng nợ lần này ta không có đối với hắn sử dụng bất luận cái gì pháp thuật hụt là tự mình lựa chọn trở về bằng nợ x ư n g sở khó hiểu nói cái này sao có thể thế nhưng là vì cái gì đố mục lắc đầu ta cũng không rõ lắm nhưng vừa mới hụt nói cho ta biết trong cơ thể ngươi bị ta áp chế cảm xúc hắn tất cả đều có thể cảm nhận được để cho ta không dùng lại bằng、n、bực bội gãi đầu một cái phát cả giận nói vậy làm sao có thể hắn dựa vào cái gì có thể làm chủ hắn dựa vào cái gì đưa yêu cầu là hắn chiếm đoạt thân thể của ta ta chỉ hy vọng hắn vĩnh viễn vĩnh viễn đừng lại cút ra đây đỗ mục nhìn xem bằng n ở kích động bộ dáng đợi chút một lát đối phương vẫn không có biến thân dấu hiệu xem ra hút lần này là thật chủ động lựa chọn đem thân thể giao cho bằng n ở đỗ mục trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp hắn đi lên trước vô vô bằng n ở bà vai không nên quá trách móc nặng nề g hút hắn lần này dù sao xem như cứu được bệnh của ngươi nhưng là muốn không phải hắn bằng nợ vừa định theo thói quen chỉ trích nhưng chợt nhớ tới lần bị thương này giống như xác thực không phải hột nguyên nhân thậm chí lần này hắn một chút bi quan c h á n đời ý nghĩ cũng không có chính mình đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới tiếp xúc có thể áp chế h ộ t xuất hiện lực lượng thần bí phát hiện không biết thần bí sự vật mới có thể cung cấp thăm dò thậm chí còn có thể dạy học c h o n g ư ờ i từ bọn nhỏ trong ánh mắt thu hoạch được tôn trọng bốn lần này bằng nợ là thật không có nghĩ qua đi chết sở dĩ hụt cũng là thật kịp lúc xuất hiện cứu mình đỗ mục nhìn xem bằng nợ giá vẻ trong lòng tự nhủ liền biểu hiện của ngươi còn muốn phân tích tinh thần của ta tình huống ta nhìn ngươi mới là tinh thần nhất có vấn đề cái k i a đỗ mục có chút suy tư hụt thiết lập có rất nhiều hắn không rõ lắm trong mạn gạ là tình huống như thế nào nhưng phim bản hút cuối cùng có thể cùng bằng nở hòa làm một thể nói rõ giữa bọn hắn kỳ thật không có chân chính mâu thuẫn có lẽ không tiếp nhận hụt bằng nở càng nhiều hơn chính là không tiếp nhận chính mình sở dĩ đỗ mục lại vỗ vỗ bằng nở b ả vai đem một tia chân khí đội n h ậ p khiến cho bằng nở thân thể ấm áp lên sau đó hắn mở miệng nói cũng đừng quá trách móc nặng nghề chính ngươi thân thể rét lạnh dần dần rút đi bằng nở chẳng biết tại sao nghe được câu này sau trái tim đột nhiên r càng t n ngáy này, mắt là không thể ngăn cản phụ thân sát hại mẫu thân chính mình ngu xuẩn như vậy mềm yếu không có chút nào hành động lực còn sống không vậy bất kỳ ý nghĩa gì chính mình muốn hắn nhìn xem đỗ mục nội tâm chỉ có một câu nếu như ngươi là ta ngươi cũng sẽ như thế chán ghét chính mình nhưng cũng không nói ra miệng bởi vì hắn cảm thấy câu nói này không có ý nghĩa b ă n g n ở chỉ là túi lầu xuống chân mặc không nói tựa hồ không muốn lại đối hiện trạng phát biểu bất luận cái gì cái nhìn đ ố mục nhìn xem b ă n g n ở phản ứng trong lòng tự nhủ không hổ là tâm lý học tiến sĩ trước đó đôi chính ngươi phân tích nhưng quá đúng một cái này g bình thường ngụy trang ôn hòa chiều sâu né tránh hình nhân nghiên cứu khó trách nguyên tắc trong phim ảnh vợ lách n o ạ i đạo nhện hóa phụ đen nạ tạ khó được truy cầu một người lại làm cho b ằ n g nở hoảng hốt rời đi đối mặt hắn người quan tâm b ằ n g nở tuổi thơ căn bản không có mang cho hắn bất luận cái gì xử lý kinh nghiệm duy nhất nhường hắn cảm thấy an toàn quyết sách chính là né tránh cùng thoát đi đỗ mục dùng pháp lực cảm giác bằng n ở thể nội sau đó một chút xíu đem ẩn chứa thể lỏng kim loại lợi trào hết dịch từ b ằ n g n ở thể nội ngưng tụ thành sợi tơ chậm dại rút Gia ngươi nghỉ ngơi ngươi cũng đừng nhiệm đi, tiếp, Nói, ta tham tín hụt trước một đã đầu quán chuyện h các các có về võ kế dự. sau lưng chuyền đến nhẹ nhàng vật thể rơi xuống đất tiếu gió đ ỗ mục quay đầu lại bặt mạn đã đem sau lưng cánh rơi thu hồi là áo choàng kiểu dáng hắn nhìn xem bằng n ở biến mất địa phương c a o mày nói sư phụ bằng n ở tiến sĩ đến cùng là đ ỗ mục lắc đầu hắn tại một lần thí nghiệm bên trong bị l ẹ m m à xạ tuyên trúng mục tiêu từ đó về sau chỉ cần nổi giận hoặc là gặp được nguy hiểm hột sẽ xuất hiện sau đó đập nát hết thẻ t r u n g quanh bặt mạn nhìn c h ầ m c h ầ m cách đó không xa mặt đất cái hố hồi lâu mới nói nghe hột giống như là đang bảo vệ hắn đúng vậy nhưng hắn đi qua chưa từng có bị người bảo vệ kinh nghiệm bặt mạn gật, gật đầu quả nhiên có thể sinh ra hụt dạng này nhân cách thứ hai bằng nợ với tư cách chủ nhân bở lách tâm lý vấn đề mới là căn nguyên bất quá người thế giới khác tóm lại thế nào cũng được không tại chính mình bên trong phạm vi q u ả n hạn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt hay là vây quét cú mèo tòa án tìm tới cũng cứu ra bị bắt cóc giờ y cờ cờ gờ r i sần bốn quái vật kia đến cùng là chuyện gì xảy ra thích khách liên minh cho chúng ta tin tức không phải nói thế giới kia chỉ có một cái bình thường võ thuật đại sư cùng một cái hội siêu năng lực nhi đồng a bàn dài rượu đỏ cú mèo bức tranh cú mèo pho tượng mặt nạ cú mèo cả phòng bị nhen lửa ánh lên chiều sáng ôn h ò a màu vàng đất vãn quang cho người ta b u n g lòng cùng cảm giác thư thích phản chiếu cú mèo pho tượng t à n mát ra màu vàng chiếu sáng tựa hồ là đang ám chỉ tại đến nay cái này trong xã hội hiện đại chỗ này không có bất kỳ cái gì thiết bị điện tử hoa lệ gian phòng là đến cỡ nào cổ lão cùng t ô n quý ngồi ở vị trí đầu chủ vị mang theo màu trắng đơn giản hóa mặt nạ cú mèo láo giả tiếp tục trầm giọng chất vấn mà lại ta nghe nói ở vào bên đại lâu tổ chim bị b ờ rủ sờ bên phát hiện hắn thậm chí bắt làm tù binh một cái chúng ta lợi chào một cái khác mang theo mặt nạ cú mèo nam nhân túi đầu cẩn thật nói xin ngài yên tâm lợi trải qua tẩ là tuyệt đủ ố tốt muốn i tin tức gì. Cái nào đó tuổi già nữ tính bất nói, làm sao lại mới cái khai giới mới, chim liền giác, lôi tiêu tin bại sẽ sao sở không kỳ hệ chúng tính hợp như thế? Chúng ta vừa mới tìm được một cái chưa khai thác thế thật phát nhất định chúng cho bệnh, hắn chúng thương. quan nào nữ măn trùng nguyên bản ẩn tàng bán lưỡng gì. lộ làm là một ra rụ ta ta vừa ta ta có tức được cổ tức cầu đó bất bất tìm tổ bị bờ đèm đ vậy xem hiện tại việc cấp bách là giải quyết đã phát giác được chúng ta tồn tại、mình. lại điều tra vì sao cổng truyền t ố n g đ ỗ n g nhiên mất đi hiệu lực có thể hay không sửa chữa tốt Nguyên bản trong dự ngôn con rơi là không thể giết chết, còn cần cho hắn quản cánh nhưng chúng tiến giết giờ bây thể chết, trú tới ta rơi cho loại loại dự cửa, có kim là mở v ề một cái c h ư a khai phát thế giới v é vào cửa, vậy cửa, k h ô n g nhất định nhất định phải dựa theo t i ê nguyên đoán đến hành vạn, sự. Với bạn, dựa theo nguyên kế hoạch nhường c g n mát nha hẳn là nhỏ thomas rain lấy bợ rủ s ở bên thân đệ đệ thân phận tiếp nhận lên tập đoàn đằng sau gõ thảm liền hoàn toàn ở chúng ta trong không chế có thể làm đại bản doanh tốt hơn chiếm linh thế giới mới đám người ngươi một lời ta một câu liền đem gõ thảm bên tập đoàn bạt m ạ n thế giới khắc các loại tư nguyên cùng lợi ích g n bài rõ ràng từng cái âm mưu bình dị nói ra thật giống như đang thương lượng phân chia như thế nào một cái bánh sinh nhật một dạng chuyện đương nhiên một đạo kinh lôi nổ vang ngoài cửa sổ bắt đầu trời mưa gió mạnh đột nhiên thổi ra lộng lấy gian phòng cửa sổ đem tất cả ngọn nến đều dập tắt tất cả cú mèo tòa án người đều đông nhiên trở mặt lại bởi vì bọn hắn đều ở trong h ắ t cám ẩn ẩn nhìn thấy đồ vật gì hình dáng nó có sừng nhọn có cánh liên phảng phất một pho tượng đá quỷ điêu tượng ánh kéo bình thường ầm ầm lại là một đạo kinh lôi nổ vang bởi vì cửa sổ bị bạo phong thổi ra lần này tiếng sấm lộ ra càng thêm đinh th trong cửa phòng truyền đến sợ hai gào thét đỗ mục ở ngoài cửa tùy ý đem cái cuối cùng lợi chào tứ chi bẹt gãy sau đó tùy ý hắn trên mặt đất dáy ruộng toàn bộ hành lang tất cả đều là dạng này nhúc nhích lợi chào nhìn quả thật có chút quỷ dị cùng buồn nôn trong phòng la lên lợi chào thanh nhâm rất nhanh bị tiếng kêu thảm thiết thay thế lại sau đó chính là bắt mạn khảo vấn thời gian đỗ mục kiên nhận chờ đợi ba mươi giây liền đẩy cửa phòng ra đi vào đầy đất mảnh gỗ vụn cùng máu tươi tất cả mặt nạ cú mèo đều rách nước mỗi cái đã từng nhìn tự cho mình siêu phàm khuôn mặt đều là mặt mũi bầm rợp răng mất rồi một chỗ bắt mạn nhất quyền lại nhất quyền rơi vào bờ ở trên khuôn mặt đồng thời tức giận vận hỏi nói giờ ý cờ cờ nghiên cứu lôi xâm ở nơi nào cái kêu bị các người bắt cóc thiếu niên ở nơi nào đem mặt xích lại gần con rơi trên mặt nạ đ i ề u khắc ra giữ tợn thần sắc cùng bản thân của hắn cảm xúc hòa làm một thể lực quần m ạ ặ h là ai vì cái gì ngươi xưng hô hắn nhỏ tô mắt rình vì cái gì ngươi nói hắn là bờ rủ s ở bên đ ệ đệ cảm thụ được trên mặt đau nhức kịch liệt bà ở ở bầm đen n g h i m ặ t lại thổi phu một tiếng trao phú n g mật cười mấy giọt máu tươi hôn hợp có nước bọt ở tại bắt mạn g trên mặt nạ bành lại là nhất quyền đánh bà ở ở x ư ơ n g mùi toàn bộ sập súng dưới bà ở chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm chua cay nóng hổi cảm giác đau đớn phảng phất một trậu mù tạc rót tại trong lố mũi lập tức nhưng bà ở lại tại cái này không gì sánh được thê thảm đánh tàn bạo bên trong nhịn không được hách hách cười ra tiếng hắn khàn khàn nói rất nặng nằm đấm nhưng ngươi thu lực ngươi sợ nhất quyền ta đây lao đầu t ử đánh cho h ố c vỡ toang đúng hay không máu tươi từ bạt mạn trên nắm tay chậm rãi nhỏ xuống bạt mạn dắt bà ở ở cổ áo cưỡng ép nhường nửa người trên của hắn ở vào một cái khó chịu góc độ nghe đối phương bạt mạn trầm mặc không nói bà ở ở mỹ mắt tất cả đều là t ụ huyết xưng ơ cơ h ổ không mở ra được nhưng ánh mắt n h ư n g từ khe hở trung lưu lộ ra khinh thường thân sắc loại này thu lực nằm đấm thật không có kỉnh năm đó ta đã chiến kiếm lấy công đám người kia sáng ý mới tán dương hắn hít sâu một hơi vậy mà tránh thoát rơi bạt mạn dắt cổ á o của hắn chậm rãi ngồi thẳng lên đem cổ á o của mình một lần nữa chỉnh lý trình thể bà ờ ờ lúc này cùng bạt mạn khoảng cách không gì sánh được tiếp cận nhưng hắn nhìn xem bạt mạn g i ữ t ậ n mặt nạ không có một tơ một hào sợ hãi chỉ có coi thường cùng đùa cợt ngươi quá nhu nhược không có đi lên chiến trường tiểu tử liên sát người đều không dám cho dù ngươi lại thế nào trang ngoài mạnh trong yếu không có giết người đảm lượng không có gánh chịu giết người hậu quả khí phách ở ta nơi này chủng lão binh trước mặt cũng bất quá con nít danh thôi theo bà ờ ờ lời nói, hắn chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên đầu lâu độ cao so với mặt biển trở nên so bạt m ạ n còn cao hơn đối bạt m ạ n vậy từ nước mắt biến thành nhìn xuống tốt ta cái gì cũng sẽ không nói nếu như ngươi lại t r a tân xuống dưới ta cái này lao thân tâm có thể gánh vác không nổi khả năng một cái kích động liền thật đã chết rồi nha bà ở ở s ờ, ờ sờ lên cái mũi của mình giáp một tiếng đem x ư ơ n g mũi khôi phục tại chỗ lại chảy xuống càng nhiều máu tươi hắn nhìn xem bạt m ạ n lộ ra dáng tươi cười máu tươi thẩm thấu tại hắn nếp nhăn bên trong phản phất là ma quỷ lản ra là thời điểm nên bắt ta đem ta đưa đến mục giam đi nghĩa cảnh tiên sinh đương nhiên bà ở ở tập đoàn có như vậy một chút hợp tác đồng bạn đại khái ngày mai buổi sáng liền có thể cùng ngươi tại nào đó trận trên tiệc tối chạm cốc vên tiên sinh bạt m ạ n siết chặt nằm đấm da thuộc bao tay theo cự lực ép ma mà rắc rung động đố mục bình tĩnh nhìn đây hết thảy hắn rất muốn biết đối mặt loại này chứ chết m ặ t khác thật cái gì cũng không sợ đ ị c h nhân vợ rủ sợ có thể làm ra lựa chọn gì thế nhưng là nhìn thấy bạt m ạ n kịch liệt dãy rùa dáng vẻ đố mục hay là thở dài một tiếng hắn có thể cảm giác được vợ rủ sợ lần này là thật nổi sát tâm cái kia cỗ sát ý nồng đậm tại từ bạt m ạ n trong linh hồn tràn đầy lấy ra có thể đồng thời ch c ò ngay có t h ô n tại này đỗ mục có chút kỳ quái lúc bặt mạn chậm rãi quay đầu mệt mỏi mở miệng nói sư phụ cú mèo tòa án xâm lấn thuận triều lãnh thổ phạm vào chiến tranh tội nhưng bởi vì hai nước không có thành lập dẫn độ dự luật ta muốn một mình đem hắn bắt sau đó giao cho thuận quốc pháp luật thẩm phán ngại ý như thế nào bà ở ở ngây ngẩn cả người đỗ mục vậy ngây ngẩn cả người hai người đều không có nghĩ đến bà ở ở mồ hôi lạnh trên trán x o á t liền xuống tới hắn nhìn xem đỗ mục cố gắng chấn định nói chờ chút ta là người mỹ cho dù ta phạm pháp ta cũng hẳn là do bảnh bà mạn nhất quyền đập vào bà ở ở phân bụng bà ở ở lập tức giống con tôm một dạng túi người k ị c h liệt vẽ ra máu tươi cùng rượu hắn chân mềm l ú n quỳ trên mặt đất thất kinh nói ta là người mỹ ta có được miễn quyền ngoại giao các ngươi không có quyền các ngươi không có quyền lực đỗ mục cách không nhất bàn tay đem ở ở đầu phiến kém chút bay ra ngoài s ư ơ n g sau cổ v ậ y trong nháy mắt chuyển đến thanh thúy giác cấm thanh lần này b ả o ở ở trực tiếp ngất đi đố mục nhìn xem bát mạn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ gặp được n a n đ ể c h ậ t nhớ tới ta đúng không đồ đ ệ gặp nạn xin giúp đỡ sư phụ không phải chuyện đương nhiên a bát mạn nhàn nhạt đáp lại một câu nhưng cũng nhịn không được khỏe miệng phát h ỏ a lên một tia đường còn đố mục là thật không nghĩ tới tại nghĩa cảnh kiếp sống bên trong lần thứ nhất chân chính đối mặt r ế t c ũ n g không r ế t lựa chọn lúc bát mạn sẽ chọn loại phương pháp giải quyết này thậm chí còn thật thông minh bởi vì vô luận là bát mạn đố mục hay là bà ờ đều rất rõ r đến thuận chiều cái chỗ kia thật bị chém đầu mới là may mắn nếu như bị bắt giữ lấy trong lao ngục đãi ngộ đó cùng hiện đại ngục giam cũng không phải một chuyện nói như vậy hiện đại ngục giam ngươi cho cổ đại nhà thanh bạch mở ra danh lạch bọn hắn đều muốn đoạt bể đội bốn đây chính là có thể ăn cơm no còn không cần bán hết sức địa phương dương chiếu vậy so d ư ờ n g cây dễ chịu mùa đông còn có dư ấ m ý phục mặt bốn nghĩ như vậy liền ngay cả đỗ mục vậy đột nhiên cảm giác được không giết chết cái này mà ở, ở vậy rất có thú liên để cú mèo tòa án những bọn người này còn cùng trần hữu cùng những cái tia cái bang những người đồng hành lẫn nhau hảo háo tiếp xúc một chút đi lời tuy như vậy đỗ mục hay là đi tới bà ở bên cạnh dùng pháp lực vì đó trị liệu đem đối phương tỉnh lại ngay tại bà ở mơ mơ màng màng ở giữa đỗ mục nói khẽ toàn tâm quét xương ạch đà a bà ở hoảng sợ hét dầm lên hắn trên mặt đất không ngừng dãy r u a n g kêu thảm hoảng sợ kêu rên nước mắt nước mũi cùng ô huế cùng một chô cũng như chạy trốn chạy ra bộ thân thể này giờ phút này kinh lịch lấy đại đa số người cuối cùng cả đợi vậy thể nghiệm không đến thống khổ tại bẩn t h i u nhất giơ bẩn bên trong lăn lộn dãy ruộa đỗ mục tắt một tiếng còn tưởng rằng thật là một cái ngạch hán nguyên lai、like、là đất thuốc thần kinh tê dại mà thôi b á t màn lập tức sắc mặt trầm xuống khó trách bị chính mình đánh tàn bạo cũng có thể như vậy phong khinh vân đạo hắn thật đúng là bị đối phương hù đến đố mục ngồi sổm xuống tạm dừng cho bà ở thực hiện toàn tâm k h u é t xương pháp thuật tuy ý nói chỉ bất quá pháp thuật của ta hiện tại đã có thể trực tiếp tác dụng tại trên linh hồn sở dĩ cho dù thống khổ vượt qua ngươi thần kinh cực hạn chịu đựng ngươi cũng sẽ không bởi vậy hôn mê coi như thật đã chết rồi linh hồn cũng sẽ ở cái này tra tấn bên trong một chút xíu làm hao mòn hầu như không còn bà ở không ngừng thở hồn hện ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn xem đố mục sự sợ hãi ấy bà cùng bị hắn đánh tơi b ờ i đằng sau ném vào ngục giam tiểu lưu manh không hề khác gì nhau tốt đồ đệ ngươi hỏi đi đỗ mục đứng dậy biểu thị bợ rủ sở tiếp tục công tác của mình sau lần này đều không có các bạt mạn mở miệng bà ờ, ờ lập tức nước mắt chảy nang g c h i t để một dạng đem cái gì đều nói rồi lấy ra trừ bạt mạn trước đó hỏi thăm những cái kia còn có cú mèo tỏa án dưới đất dấu kín chỗ chế tạo lợi trào tẩy n ã o trô những này tọa độ cụ thể cũng bị một năm một m ư ờ i nói ra cuối cùng bà ờ, ờ sợ hãi nhìn xem đỗ mục hai tay lung tung bắt lấy bạt mảng i à y cầu khẩn nói ta là tội phạm nhưng ta cũng là mỹ cốt tội phạm ta cam đoan ta sẽ không dùng bờ ở tập đoàn lực lượng gia ngục ta biết thành thành thật thật tại ngục giam qua hết dưới mặt ta nửa đời ta sẽ không bao giờ lại lấy ra van cầu ngươi van cầu ngươi không nên đem ta đưa đến thế giới của người này đỗ mục vớt vớt c á i mũi nhìn một chút chính mình sạch sẽ quần áo lại nhìn một chút b ạ t mạn một thân huyết tương cùng giữ t ậ n mặt nạ trong lòng tự nhủ đến cùng là ai nhìn càng kinh khủng một chút ngược lại là b ạ t mạn nghe xong bờ ở thẳng thắn nguyên bản vẻ mặt nghiêm trọng hóa thành thở dài một tiếng sở dĩ nhỏ thomas xuân là giả các ngươi chỉ là ở cô nhi viện tìm được một cái mất trí nhớ hai tử n h ư n g hắn nghĩ lầm chính mình là của ta đệ đệ cũng may ta mất tích đằng sau tiếp nhận lên tập đoàn bà ở ở liên tục gật đầu chỉ tiếp b ợ rủ s ở tại thời khắc sống còn trở về cái k i a nhỏ t o mát xuôi tầm quan trọng tự nhiên thẳng tắp hạ xuống biến thành một bước cờ hỏng bặt màn sau khi biết t r ậ n tướng ngược lại trầm mặc hắn đương nhiên không tin mình hội không hiểu thấu thêm ra đến cái thân đệ đệ nhưng không thể không nói nội tâm của hắn c h ỗ sâu hay là có một loại nào đó khát vọng một loại nào đó với người nhà kết thân tình khát vọng bởi vậy làm đối phương thừa nhận hoang nôn đằng sau vợ rủ sợ không cần dùng lý trí tới nhắc nhở chính mình trong đó lỗ thủng chỉ cần là chuyện này hư giả mà m tiết hận đỗ mục nhìn xem bật m ạ n vụ vô bờ vai của hắn đã ngươi đã có tọa độ vậy liền nhanh đi cứu cái kia giờ ý cờ cờ gd ờ sân đi bật mạng n n g đầu xua tan chính mình vừa mới tiếp nối nếu mày hỏi sư phụ kia ngài muốn đi đâu mà cúm mèo tòa án không sai biệt lắm bị ngươi giải quyết sau đó ta muốn đi tìm sự tình lần này kẻ cầm đầu tính toán tổng nợ đỗ mục bình tĩnh mở miệng không có hiện lộ ra tâm tình gì bật m ạ n nghe vậy lập tức nói lôi tiêu cổ gặp đỗ mục gật đầu hắn kỳ quay nói thế nhưng là lôi tiêu cổ hiện tại khả năng ở trung đông địa phương xa như vậy ngài muốn thế nào đi chương n g bảy mươi cho hột da thư giãn chương bảy mươi cho hột da thư giãn bát mạn tạm thời bắt giữ những ngày cú mẹo tòa án người nhưng mà tàn phế lợi trào thật sự là nhiều lắm hay là đỗ mục trợ giúp bát mạn đem bọn hắn tất cả đều vận chuyển đến động rơi kho đông lạnh bên trong bọn hắn tự lành năng lực quá mạnh vừa mới đều đã có bị h ụ t đánh tàn phế lợi trả hoàn toàn khôi phục chỉ có thể do đỗ mục một lần nữa đánh cho tàn phế một lần hay là đem bọn hắn đông lạnh đứng lên tiến hành ngủ đông càng thêm an toàn đằng sau bạt mạng ngựa không ngừng vo tiến về c ú mèo xào h u y ệ t dưới đất tìm kiếm bị bắt cóc giờ y cờ cờ gờ rẻ sần đỗ mục thì rút ra thể nội từ bên ngoài đến hết u y dịch quay trở về trong võ quán trở lại võ quán sau đỗ mục phát hiện tiền viện xe tải d ư ơ n g phía sau đã g i a không trung không có đều là bằng nờ mua học tập dụng cụ bất quá lúc này đã nhanh đêm khuya bằng nờ hẳn là chỉ là đem bọn hắn cầm tới sửa sang một chút đỗ mục đi vào hậu viện liền phát hiện trong phòng học bằng nợ đã đổi một thân cổ trang là làm việc lưu l o á t vải thô đòn đả nên là lao lưu cho hắn mượn bằng nờ chú ý tới đỗ mục có chút mất tự nhiên ho khan một tiếng sau đó xin lỗi nói thật có lỗi lần này lại cho các ngươi thêm không ít phiền phức đi đỗ mục nhìn xem bằng nờ dáng vẻ thầm nghĩ đối phương lúc này đã thoát ly né tránh trạng thái một lần nữa đeo lên ôn hòa hiền hậu mặt nạ cũng không có các ngươi phá hủy gò còn có hụt bảo vệ những học sinh kia tại ngươi không có ý thức được tình huống dưới đỗ mục tùy ý nói b ă n g nơ liền giật mình dừng lại trong tay chỉnh lý văn phòng phẩm động tác trở nên trầm mặc sau đó hắn cười cười lắc lắc đầu nói xem ra lần này vận khí không tệ chó ngáp phải rồi xem ra tâm lý đối phương vấn đề không phải một ngày hai ngày có thể giải quyết đỗ mục nhìn xem b ă n g nơ có chút meo cặp mắt lại đống nhiên mở miệng nói b ă n g nơ có muốn hay không tùy ý nổi giận hưng phấn khoái hoạt còn không cần lo lắng hụt chạy đến bằng nơ x ứ sờ nhìn về phía đỗ mục nói ngươi không phải nói sẽ không lại sử dụng pháp thuật hạn chế tâm tình của ta sao đỗ mục mỉm c ư ờ i nói ta xác thực không có ý định sử dụng pháp thuật mà chỉ là đơn thuần thương lượng với ngươi muốn hay không về sau mỗi ngày cho h ụ t mấy tiếng thời gian học gió b ă n g nở t r ừ n g to mắt vừa định cất cao giọng lại ý thức được phòng học phía sau phòng d à i chính là bọn nhỏ ký túc xá tập thể vội vàng lại hạ giọng trầm giọng nói đỗ quán chủ n g ư ơ i điên rồi sao ngươi đã từng gặp qua h ụ t lực lượng ngươi muốn hủy đi võ quán này à? h ã n khởi s ư ớ n g cùng đến không ai có thể kềm chế được chứ một người ai bằng nở vô ý thức truy vấn ngươi sao quân đội đều ngăn không được hút xe tăng đều bị hụt phá hủy làm đồ chơi ngươi nói ngươi có thể ngăn cắn hút có cồn phải hay không quá vọng. quá đỗ mục nhìn xem b đi vào trong phòng học vỗ vỗ bằng nờ bà vai khích lệ nói cho hụt một cái cơ hội đi mỗi ngày ba giờ không hai cách giờ nhường hắn lấy ra h ò n g gió một chút tiếp xúc một chút thiên nhiên tiếp xúc một chút không cần chiến đấu hoàn cảnh cho hắn tràn đầy tức giận đại não bổ sung một chút không giống với cảm xúc b ă n g nở trầm mặc như trước lấy đỗ mục biết hiện tại muốn làm không phải bức bách b ă n g nở mà là cho đối phương đầy đủ suy nghĩ không gian hắn dù sao cũng là cái mỗi lần bị bức bách liền sẽ vô ý thức muốn thoát đi người không quan hệ quyền quyết định tại chính ngươi cái này dù sao cũng là hai người các ngươi môi mím thật chặt môi vẫn như cũ nói không nên lời bất luận cái gì nói đến đỗ mục đi vào giảng võ đường đi vào thiên phòng ở trong nằm chặt lên ngay tại nằm ngáy ho ho ha j i liền đem bên cạnh tính mắt cho hắn đeo đi lên thuận tiện đem một thân cổ đại thiếu niên mặc áo ngắn bọc tại trên cổ của hắn ếch a thật có lỗi gì ta lại ngủ mơ hồ ta cái này ha j i nói đến đây náo hải cấp tốc suy nghĩ chính mình lọt việc gì không có làm nhưng tự hỏi một chút mới nhớ tới mình bây giờ không cần làm việc hắn ở tại đô bá bá trong v õ quán mỗi ngày cùng m ặ khắc cùng tuổi tiểu đồng bọn cùng một chỗ học tập sách giáo khoa là được rồi các ha di hoàn toàn sau khi tỉnh lại quần áo đều đã bị đỗ mục mặc xong hắn một mặt mờ mịt nhìn xem đỗ mục dùng sức s ẻ o tiếng chung nói đ ố b á bá đã sáng sớm sao không ha j i ta cần ngươi giúp ta một việc đỗ mục đến gặp cả lưng nhìn ngang ha j i nói ha j i nghe vậy lập tức tinh thần nhất c h ấ n vỗ vô, vô ngóc lên ngực nói đ ố b á bá ngươi vừa tâm ta hiện tại đặc biệt c ư ờ n g đại có cần ngài cứ mở miệng là yên tâm không phải phương tâm âm điệu còn muốn chú ý một chút gặp ha j i đáp ứng đỗ mục khỏe mắt mang cười dẫn ha j i đi tới v õ quán cửa lớn ha di tỏ m ọ nhìn xe tải ngạc nhiên loại sen này thế mà có thể bị mở ra thế giới này ở trong đ ố mục từ trong ngực móc ra thuộc về lôi tiêu cổ huyết thanh bình đem một sợi tơ máu dẫn dắt mà ra chậm rãi đâm vào ha di cổ tay t i n h mạch tơ máu mười phần tinh tế phảng phất trung y c h â n cứu mũi nhọn ha di chỉ cảm thấy một chút xíu rất nhỏ đâm nói liền lại không bất kỳ ảnh hưởng gì cùng lúc đó đ ố mục còn thuận tiện vậy rút đi một chút ha di huyết dịch để vào bắt m ạ n g cho hắn khí động ống trích ở trong bởi vì đ ố mục từng tiến vào gọ thảm cho dù hắn dùng lôi tiêu cổ huyết dịch lần nữa tiến vào gọ thảm sau cũng chỉ sẽ xuất hiện tại chính mình lúc rời đi địa phương Bao quát bằng nở cũng mà trong v õ quán có nhất định sức chiến đấu còn chưa bao giờ đi qua gõ thảm vũ trụ nhân tuyển cũng chỉ còn lại có haji tại lần thứ nhất tiến về không thuộc về mình thế giới lúc dùng a i máu sẽ xuất hiện tại a i bên người đỗ mục lần nữa ngồi sùng xuống, xuống nhìn ngang haji dặn dò haji ngươi nghe ta nói điểm ấy huyết dịch có thể duy trì ngươi tiến vào một thế giới khác sau tồn tại ước chừng năm giây thời gian trong khoảng thời gian này ngươi sẽ xuất hiện tại lôi tiêu cổ bên người cũng chính là trước đó dạy ngươi tiếng trung bại hoài kia nói hắn đem khí động ống chích đặt ở haji trong tay cái này ống chích ngươi chỉ cần dùng lực đưa nó phía trước đệ vào lôi tiêu cổ trên、da. đằng sau hắn liền sẽ cùng ngươi cùng một chỗ trở lại trong v ó c quán ha j i cầm khí động ống trích ngay ngáy con mắt nhìn xem khí động trên ống trích con rơi tiêu chí trong ánh mắt của hắn đ ỗ n g nhiên sáng lên mấy cái tiểu tinh tinh cái này đơn giản giống như là trong mạn gạ che mặt hiệp đạo bí mật hành động một dạng ha j i có chút hưng p h ấ n nói ta tựa như là s ổ rổ trợ thủ đúng không chúng ta bây giờ muốn đem chạy trốn người xấu đem ra công lý đỗ mục không nghĩ tới ha j i thế mà lại đối loại này hành động nhiệt tình như vậy nhịn không được sờ lên đầu của hắn cười nói không sai chúng ta lần này bí mật hành động chính là muốn đem chạy trốn người xấu đem ra công lý nghe đến đó haji lộ ra càng thêm kích động lập tức hướng phía võ quán cửa lớn liền cắm đầu vào tới sau đó liền bị đỗ mục mang theo cổ áo tốt ở giữa không trùng hai cái chân còn tại sông về phía trước gặp đỗ mục ngăn lại chính mình haji tứ chi bưng lòng rũ xuống kỳ quái nhìn xem đỗ mục nói đô ba bá thế nào còn cần chuẩn bị cái gì a đỗ mục bất đắc dĩ nói đó là dĩ nhiên một bên khác thế nhưng là cái m ư ờ i phần nguy hiểm địa phương cho dù ngươi năm giây bên trong liền có thể trở về ta vậy không có khả năng hoàn toàn yên tâm a nói hắn hít sâu một hơi nhắm ngay haji dùng m ư ơ i phần g ọ n nghiêm túc nói bá thể vô địch tấm nhanh chương ó n g tự bảy mươi một tầng quang mang nhàng nhàng. Trưng 71, đầu người rơi xuống đất chương bảy mươi một đầu người rơi xuống đất đố mục hiện tại pháp lực cùng ha j i vào tờ thế giới ma pháp đã gần như không tính cùng một cái hệ thống hắn đi tại độc thuộc về mình cùng ha j i hai người trên con đường dưới loại tình huống này vậy còn không như dùng chính mình quen thuộc trò chơi hiệu quả đến cường hóa trong đầu của mình nhận biết cuối cùng đỗ mục phát hiện chí ít bá thể đạn bị chỉnh hướng đại nghị lực tinh linh gia hộ do xương ngọc trai cái này mới đầu vậy mà thật bị hắn phát huy ra h a j i giữa không trung đung đưa nhìn xem chính mình phát sáng hai tay nhìn không được oa ổ một tiếng ngược lại là đỗ mục trong lúc nhất thời lại có điểm mỏi mệt đây coi là được từ khi vo q u á n mới xây đến nay đỗ mục thời điểm suy yếu nhất không có cách nào duy nhất một lần thí nghiệm quá nhiều pháp t h u ậ t có chút hiệu quả không có cách nào phóng xuất ra coi như xong còn chống rông tiêu hao đại lượng pháp lực ngược lại là giải thích chân thật chính xác thả ra mấy cái tiêu hao pháp lực mặc dù không ít nhưng cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong bá thể mặc dù không gia tăng phòng ngự nhưng là có thể làm cho hazi trong thời gian ngắn sẽ không bị địch nhân dùng bắt loại kỹ xảo khống chế lại đạn bị chế hướng có thể cho bắn về phía ha j i phi tiêu cùng đạn bay hướng một bên đại nghị lực có thể bảo chứng ha j i cho dù thật nhận vết thương trí mạng cũng có thể lưu một mạng tinh linh g i a hộ làm mỗi lần bị công kích đều có sát xuất giảm thương do sương ngọc trai có thể cho ha j i gặp lần công kích thứ nhất suy yếu 95% t r ở lên mặc dù những hiệu quả này đều đến từ kiếp trước chơi trò chơi nhưng đ ố i mục không tính là đem trò chơi phục khắc đến hiện thực mà là căn cứ trò chơi loại này cực đoan rõ ràng chương trình minh sắc pháp lực phóng thích hiệu quả mà thôi những cái kia mất đi hiệu lực pháp luật vậy cho thấy quá cường đại hiệu quả pháp lực không cách nào xuất hiện lại đến hiện thực tốt ngươi đã được cường h những pháp thuật này tiếp tục thời gian c ó thể sẽ không quá lâu đỗ mục đem ha j i để xuống ha j i nghe vậy hai con ngươi ngưng tụ kiên định nói đô bá b á yên tâm ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng nói hắn lần nữa buồn b ậ c đầu như cái tiểu pháo đạn một dạng hướng võ quán cửa lớn phóng đi năm giây thời gian thoáng qua tức thì ha j i cùng một người mặc áo bào tím thân ả n h đột ngột xuất hiện tại võ q u á n trong diễn võ trường lúc này ha j i hay là một mặt kích động cảm giác mình giống như là cái một kích mất mạng đặc công trên người hắn dọ x ư ơ n g ngọc trai vòng phòng hộ biến mất tựa hồ còn phát động đạn bị chạy hướng cùng bá thể trừ cái đó ra pháp thuật thì không bị tiêu hao đỗ mục trầm tính lại xem ra chính mình là quá mức thận trọng thật không hổ là chúa cứu thế mệnh cách lực chấp hành có đủ mạnh chỉ là tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt một đạo hàn quang hiện lên lôi tiêu cổ trong tay khảm nạm lấy bảo thạch trường đao hướng phía ha di chém bổ xuống đầu nhưng tại khoảng cách ha di còn có hơn hai mươi phân mét khoảng cách liền vững vàng dừng ở giữa không trùng không n ú c n í c h tí nào đao kiếm bị hai ngón tay vững vàng t i ế t được phán p h t đối phương mới là thi triển thanh đao này chủ nhân lôi tiêu cổ luôn cảm thấy một màn này rất quen thuộc lịch sử tự hồ lập lại đỗ mục nhìn xem lôi tiêu cổ hai người đối mặt sau đó đỗ mục lộ ra quen thuộc dáng tươi cười lôi m i n h đã lâu không gặp lôi tiêu cổ đồng dạng dùng tiếng t r u n g l ệ n h lùng đáp lại nói ta phải họ lôi cái tên này hàm nghĩa là ác ma đứng đầu đang khi nói chuyện đỗ mục đã dùng hai ngón tay đem lôi tiêu cổ trong tay chăm chú nắm chặt bảo đao đợt lấy tinh tế quan sát coi như không tệ dùng giống như không phải bình thường kim loại đại khái là độc thuộc về các ngươi thế giới đặc thù vật liệu đi phía trên bảo thạch có phụ ma -a. nếu như không có ta giữ lại bán lấy tiền h ẳ n là cũng sẽ không ph lôi tiêu cổ y nguyên mặt lạnh lấy cái chán lại gân xanh nổi lên lại là dạng này không để ý chút nào cùng ác ma đứng đầu bất luận cái gì mặt mũi phản phất đối đại nhất vụ án đặc biệt trên bản g thịt cá một dạng không dành cho bất luận cái gì tôn trọng còn có tên tiểu q u ỷ này lôi tiêu cổ túi l ầ u xuống nhìn xem chính vô ngực bình phục cảm xúc ha di mắt đều đỏ vừa mới mấy cái kia trong khi hô hấp đến cùng là tình huống như thế nào chính mình ngay tại nghe thuộc hạ báo cáo tình huống nghe được cú mèo tòa án bị đơn giản tiêu diệt còn ra hiện một cái màu xanh lá quái vật hắn cũng cảm giác tình huống k h ổn mặc dù từ vừa mới bắt đầu lôi tiêu cổ đánh chủ ý chính là nhường cú m è o tòa án làm gỡ m i n h minh nhưng hắn vậy không nghĩ tới cái này tại gò thảm mới lập lúc liền tồn tại ẩn nấp tổ chức vậy mà lại tại lộ ra tung tích ngày đầu tiên liền gần như hao tổn hơn phân nửa phế vật q u á phế vật ngay tại hắn phân tâm thời khắc cái này đ á n g chết tiểu quỷ bỗng nhiên xuất hiện không có bất kỳ cái gì báo hiệu không có bất kỳ cái gì tung tích phản phất chống rông đụng tới một dạng nhưng dù vậy đối thân kinh bách chiến thích khách liên minh tới nói cũng có thể lập tức làm ra phản ứng nhưng mà bốn mặt khác thích khách ném mạnh phi tiêu phản phất người mới học một dạng sắt thân thể của đối phương lướt qua không có một thanh trúng mục、tiêu. tiểu quỷ này cùng mình khoảng cách lại gần tốc độ lại nhanh cơ hồ trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt hắn lúc đó lôi tiêu cổ trong lòng còn tại cười lạnh trước đó hắn là bản thân bị trọng thương cậu thêm gãy mất một đầu cánh tay mới luôn luôn bị tiểu quỷ này năm lần bảy lượt làm đục hiện tại hắn đã phục sinh khôi phục toàn thịnh kỳ thực lực cho dù lực lượng ngươi mạnh hơn cũng có thể bị ta dùng cao siêu kỹ x ả o bát sau đó lôi tiêu cổ liền phát hiện bị chính mình dùng bắt thuật khống chế khớp nối ha di căn bản bất vi sở động chính mình hết thể lực lượng đặt ở trên người đối phương phản p h t nhẹ như lông hồng hoàn toàn không dùng sức sau đó chính là mưu bàn tay đau xót bị tiểu quỷ này trong tay khí động ống c h í c h trúng mục tiêu lúc đó lôi tiêu cổ liền hô to không ổn hắn thậm chí muốn đem tay của mình chặt đi xuống nhưng các lôi tiêu cổ rút ra chính mình bội đau đến năm giây đã đi qua hắn lần nữa đi tới ác n g ộ n g này một dạng địa phương nếu không phải lôi tiêu cổ còn có chút định lực hắn huyết áp đều nhanh n h ư ờ n g làn ra hướng ấm cái này gọi ha di tiểu quỷ có phải hay không trời sinh khắc chính mình tại mất khống chế công kích ha di không có kết quả sau lôi tiêu cổ lạnh lùng nhìn về phía lỗ mục bỗng nhiên trâm trọng nói ngươi không nên tín nhiệm vợ dù sơ ngươi là tin tưởng hắn từ nay về sau có thể vĩnh viễn giam giữ ta mới khiến cho b ợ rủ sợ đem ta mang đi ai nhưng hắn quá mức ngây t e r chỉ có người chết mới có thể mất đi hết thệ cơ hội thoát đi mà ta thậm chí có thể chết mà phục sinh nói lôi tiêu cổ hai mắt nhắm lại trầm giọng dùng trung đông ngữ nói động thủ đi nhưng lôi tiêu cổ ác ma đứng đầu là bất hủ thích khách liên minh đem vĩnh t ổ n cho đến hoàn thành khởi động lại trong nhân thế cao quý lý tưởng hắn hiểu được lần này đỗ mục tuyệt đối không có khả năng lại bỏ mặc hắn còn sống rời đi nhưng lôi tiêu cổ cũng không sợ sệt một cái sống lại vô số lần là người làm sao có thể còn e ngại tử vong nhưng trước khi chết hắn vẫn là phải châm ngòi một chút sư đổ hai người này quan hệ lôi tiêu cổ tin tưởng mình nhìn người ánh mắt tuyệt sẽ không phạm sai lầm hai người này bản tính tuyệt đối là hoàn toàn trái ngược bọn hắn cuối cùng cũng có một ngày hội mỗi người đi một ngã mà chính mình chỉ cần sáng tạo ra đầu thứ nhất vết n ư ớ c sau đó tùy ý tự nhiên gió táp mưa xa liền có thể đạt tới mục đích đ ố mục sở lấy lơi ư đao bình tĩnh nói không sai ta bởi vì quá mức tín nhiệm bở rủ sơ năng lực dẫn đến ngươi đem ta bên này tin tức tiết lộ ra ngoài nhưng là nói đỗ mục lộ ra dáng tới cười lắc lắc đầu nói ai bảo ta là sư phụ hắn đâu một ngày vi sư t r này, này lôi tiêu p cổ còn muốn nói điều gì đỗ mục lại bưng kín ha di con mắt giơ tay chém xuống đối phương đầu lâu liền tại vội vàng không kịp chuẩn bị kinh ngạc trên nét mặt chậm rãi từ trên cầu n g h i ê n trượt cuối cùng bịt rơi xuống đất cùng lúc đó hai j trong tay k hai í trích, động trên ống chích, hồng q u n lên. Còn g chấp r ơ tiêu trí trong máy ghi âm, sẽ phát sinh hết thể đều ghi sinh ghi bên đều xuống. Trưng máy âm, thể sẽ không gian mở rộng thuật. thuật chính mình cứ như vậy bị g i ế t lần này còn có thể phục sinh a chỉ sợ hy vọng xa vời không nghĩ tới anh dũng phân chiến mấy trăm năm cuối cùng lại đổ vào như thế cái vũng nước nhỏ ở trong lôi tiêu cổ hai mắt nhắm lại chờ đợi hắc cám đánh tới tựa như là hắn chết đi vô số lần một dạng nhưng lần này có chút không giống nhau lắm lôi tiêu cổ bỗng nhiên kịp phản ứng tại sao mình còn có thể suy nghĩ khi hắn một lần nữa khi mở mắt ra kinh ngạc phát hiện mình lúc này giống như bị một cái cự nhân nắm ở trong tay đỗ mục xích lại gần nốt lôi tiêu cổ linh hồn tay phải quan sát một chút bộ dáng của đối phương có chút liễu lơi nói linh hồn của người làm sao xấu như vậy đơn giản cùng trước đó một cái đem chính mình linh hồn tháo thành tám khối người có so sánh tại trong lòng bàn tay của hắn lôi tiêu cổ phảng phất nhất cái linh hồn phiên bản z o m bi e nếm thử đem chính mình ngưng tụ làm người bình thường bộ dáng lại luôn cuối cùng đều là thất bại làn ra giống như là chạy ra nước mủ một dạng thối giữa hòa tan sau đó một lát sau lại đang vô ý thức nếm thử ngưng tụ làm khi còn sống bộ、dáng. lặp đi lặp lại tuần hoàn vồn đệm ộ t loại kia xấu xí khuôn mặt đều so lôi tiêu cổ loại này không ngừng ngưng kết lại hòa tan dáng vẻ tốt tiếp nhận đồng thời lôi tiêu cổ linh hồn đặc biệt khác biệt một chút ở chỗ hắn tản ra sâu kín lục quang những này lục quang cũng không đều đều càng giống là một người trên thân dáng g ấ p mụn m ụ n bọc đầu đen cũng hầu như là bước lên lục quang địa phương trước hết nhất thối giữa chạy sôi đố mục c a o mày nói lạc rút chi tuyển tác dụng v ụ a lấy ô nhiễm linh hồn làm đại giá đổi lấy nục thể chúng sinh thật không biết là thua thiệt hay là kiếm lời dù sao đối với hắn chính mình tới nói tuyệt đối là cái mua b nguyên bản đ ỗ mục xác thực cũng có chút ngốc nghẽ cái kia có thể đem người tùy tiện phục sinh nước suối nhưng nhìn nhìn lôi tiêu cổ mục nát không chịu nổi linh hồn minh bạch chỉ bất quá lại là một cái vồn đệ mọt thôi ngươi Ngươi lại có thể giam giữ ta linh hồn lôi tiêu cổ linh hồn nhìn xem đ ỗ mục chỉ cảm thấy khó có thể tin mặc dù hắn chết qua rất nhiều lần nhưng sau khi chết bị người không chế lại linh hồn còn là lần đầu tiên đi qua thích khách liên minh vậy tiếp xúc qua một chút lại nhại vô sư còn thật không có gặp qua mấy cái có thể tùy ý đem vừa mới chết người linh hồn đùa bỡn tại lòng bàn tay cá thể trên thực tế giờ cơ thế giới là có thiên đường cùng địa mục người chết đi linh hồn. sẽ ở thời gian nhất định bên trong tiến về hai địa phương này phổ thông ma pháp sư cùng vũ sư cho dù bọn hắn trên lý luận có thể làm được cầm tù linh hồn vậy nhất định phải lén lút hoặc là sau lưng có thiên đường cùng địa ngục đại lão làm bối cảnh nếu không tuyệt đối không dám nhúng tràm phương diện này quyền hành nhưng thế giới này nha trước đó hương chủ đều thôn vệ nhiều như vậy người bình thường linh hồn vậy không gặp nàng nhận cái gì trừng phạt đố mục có chút neo cặp mắt lại nhìn xem lòng bàn tay lôi tiêu cổ kỳ thật vừa mới hắn cũng chỉ là thử một chút không nghĩ tới thật có thể như là khống chế vụ nệ mọt linh hồn một dạng khống chế lại lôi tiêu cổ tại quá khứ lúc hắn giết những người kia có lẽ chưa nhìn thấy bọn hắn bay ra qua linh hồn mặc dù mình trước mắt tinh thần được cường hóa tương đương với tom gấp mười lần nhưng loại này có thể trực tiếp nhìn thấy vừa mới chết người linh hồn sự tỉnh chỉ sợ cũng không phải là đơn thuần là chính mình tinh thần lực đề cao nguyên nhân đ ố mục quay đầu nhìn một chút chính mình sau lưng xứng sọ hắn còn nhớ rõ lúc trước hương chủ thôn vệ những cái kia cái bang linh hồn sự tỉnh chẳng lẽ đây là u một loại nào đó chủng tộc đ ặ c tính chẳng qua nếu như thật sự là dạng này vì sao trước đó bị hắn giết chết cú mèo lợi chào không có linh hồn xuất hiện chẳng lẽ bốn bị cải tạo thành lợi chào sau sở dĩ hội mất đi tình cảm lại là bởi vì linh hồn phương diện nguyên nhân đỗ mục hai mắt có chút nhau lại xem ra cú mẹo tòa án tội ác xa so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn buồn nôn cái này cần về sau cẩn thận nghiên cứu tạm thời vẫn là đi trước triệt để kết thúc gọ thảm công việc đi nghĩ như vậy đỗ mục đem lôi tiêu cổ linh hồn nhét vào xương sọ ở trong ngươi đang làm cái gì lôi tiêu cổ nếm thử kịch liệt dãy r u ộ n nhưng hắn hết thể học thức đều tại linh hồn phương diện không có hiệu quả thậm chí linh hồn của hắn còn không gì sánh được suy yếu ngay cả bình thường cường kiện người cũng không bằng khi hắn bị nhét vào xương sọ sau lập tức phát hiện chính mình lại còn có cái bạn cùng phòng đối phương rõ ràng cũng là linh hồn lại co rúm lại thành nhất đoàn không dám hiện lộ nửa phần bộ dáng phảng phất chỉ là thuần túy nhất đoàn hình cầu sương mù lôi tiêu cổ chẳng biết tại sao nhìn thấy đối phương sau linh hồn ở trong đ ố n g nhiên dâng lên một cỗ thèm ăn hắn có loại dự cảm thôn vệ đối phương đối với mình tàn phá linh hồn có lợi thật lớn sau khi hắn thử nghiệm đi tiếp xúc đối phương lúc đoàn này linh hồn phảng phất con trai mở dạng đột nhiên bắn ra một đầu xúc tu đem lôi tiêu cổ kéo dài mà ra linh hồn cánh tay xé nát thôn vệ ếch lôi tiêu cổ bị đau lập trong ứ c lưu lại, h n diễn bất h nhìn võ trường ha di không biết vừa mới đều xảy ra chuyện gì còn muốn đẩy ra đố mục thủ nhưng có thể dễ như chở bàn tay chế ngự lôi tiêu cổ lực lượng đối mặt cái này như thép bàn tay hay là hữu tâm vô lực đố mục một tay khác đẻ xuống ha di đầu đem hắn cả người dạo qua một vòng m chỉ là các ha di lại quay đầu lại thời điểm trong diễn võ trường đã không còn nửa cái bóng người chỉ còn lại có một cỗ dương phía sau rộng mở xe tải cùng một chỗ máu tươi động rơi bên trong ạn t h ậ t dưỡng ngay tại pha trà đống nhiên trước mặt đến rơi xuống một cỗ thi thể không đầu cùng một cái mang theo đầu lâu người ạn phật dưỡng giật này mình nhưng thần sắc không thay đổi chỉ là trong tay nước trà đổ lấy ra một chút đỗ mục tiên sinh ngài thật đúng là làm cho có chút huyết tinh ạn phật giúp nhìn xem một chỗ máu tươi mặt lộ vẻ khó xử nếu có một ngày cảnh sát đến lên trang viên trà án ta không xác định có thể hay không tiêu trừ trên đất hình quan g phản ứng n h ư n g cảnh sát đến động rơi trà án sao tiến đến trong n g a y mắt các ngươi vi phạm luật lệ kiến trúc cũng đã đầy đủ định tội đi đỗ mục nói từ trong ngực móc ra một cái bao chống ra sau đem lôi tiêu cổ thân thể không đầu nhét đi vào ạn h t g nhìn xem một màn này ngược lại là so nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thi thể càng thêm kinh ngạc xin hỏi đây là đỗ mục bao k h ỏ a là tại thuận triều tùy tiên mua công nghệ chế tác rất đơn giản vậy không liên quan đến dây gân loại hình công nghiệp sản phẩm chính là kéo một cái miệng túi lưỡng căn dây thừng là có thể đem túi bó chặt b u ộ c túi thôi nhưng là cái này nhìn vẫn chưa tới ba cái to bằng năm đấm một túi vậy mà có thể đem lôi tiêu cổ thân thể hoàn toàn nhét vào trong đó còn không thấy nửa phần p h ồ n g lên một điểm nho nhỏ pháp thuật đem nội bộ không gian mở rộng một chút mà thôi túi này là đỗ mục tại hộ gượt của thư viện mấy ngày nay làm ra trong khoảng thời gian này hắn thỉnh thoảng từ trong ngực móc da huyết dịch bình cũng là đặt ở trong đó loại này tiếp cận túi chữ vật ma pháp xem như đ ố mục duy nhất bắt t r ư ớ c tương đối tốt dù sao đối túi chữ vật khát vọng tại xuyên qua trong mấy năm này đều nhanh khắc vào gna i ờ cảm xúc kéo căng tự nhiên học được nhanh gặp h ạ n phơ dực có chút ý động dáng vẻ đ ố mục tiện tay đem một cái hầu bao lớn nhỏ cái túi nhỏ ném cho đối phương đã sớm cho b ợ rủ sở chuẩn bị xong xem như ta trả lại hắn mượn tiền h ạ n phơ dực hiếu kỳ loay hoay một chút hầu bao phát hiện quả nhiên cả một cái cánh tay luồn vào đi vậy không có sở đến hầu bao dưới đáy trong nháy mắt hắn nghĩ tới vô số chủng ứng dụng phương thức chứa đựng vũ khí đạo cụ g bảy m thân mươi n tích chui vào ba mưa máu gió canh bảy mươi ba mưa máu gió canh lôi tiêu cổ lại một lần mất tích lần này ác ma đứng đầu biến mất thậm chí là tại thích khách liên minh đám người bao vây bên trong bị một cái nhìn thậm chí vị thành niên nhi đồng tập kích đưa đến toàn bộ thích khách liên minh lần nữa hôn l o ạ n lên cũng may mấy tên cao tầng còn tại lập tức phái ra bọn thích khách tại toàn bộ gò thảm tiến hành tìm kiếm tìm kiếm lại không phải lôi tiêu cổ mà là bật m ạ n dựa theo lôi tiêu cổ trước đó nói tới tin tức hắn rất rõ ràng là bị mang đi một thế giới khác ở trong mà gò thảm bên trong nguyên bản cổng truyền t ố n g đã bị hủy diệt toàn bộ khu vực đều cơ hổ biến thành phế tích trước mắt mà nói bọn hắn duy nhất có thể nghĩ tới có thể cùng thế giới khác sinh ra người liên hệ cũng chỉ có đã từng đồng môn sư v i n h bặt mạn b ợ r ụ sợ b ê n nhưng chúng ta thật còn có tất yếu đi cứu vớt thích khách đại sư a thích khách liên minh cao tầng một trong ẹ、e、b ợ nợ dễ đục người xuyên một thân thích k h á c h phục lạnh lùng mở miệng nói vừa dứt lời lập tức một thanh sáng bóng cương đao liền hướng hắn bộ tới đục không sợ chút nào chỉ dùng một cây trùy thủ liền đem nó đón đỡ ở ken ta nói có cái gì không đúng a đục cùng ken đao rằng có giữa không trung liếc nhìn trong căn phòng các cao tầng khác các cao tầng khác hoặc là đối với cái này thờ ơ hoặc là đối xử lạnh nhạt mà chống đỡ bao quát lôi tiêu cổ nước thấy chỉ có ken phản ứng lớn như vậy đục càng là lộ ra nụ cười dễ c ậ n nhìn thẳng david ken hai mắt nói ác ma đứng đầu cũng chỉ là cái phạm nhân ken hắn quá già rồi tâm linh đã sơ cứng chuyện này chính hắn vậy thừa nhận cho nên mới khát vọng tìm kiếm được người thừa kế của mình không phải sao sở dĩ hắn mới nuôi dưỡng người nuôi dưỡng ta nuôi dưỡng mẹ ấy lìn người xuyên màu trắng trang phục thích khách chỉ có con mắt lộ ở bên ngoài ken đối lần này ngôn ngữ không n ú c nhích chút nào bên cạnh giữ lại ria mép mẹ ấy lìn cũng chỉ là tại điều chỉnh thử chính mình dây cung không có tham dự cãi lộn ý tứ ken trầm giọng nói toàn bộ thích khách liên minh tồn tại mục đích. chính là vì bảo vệ ác ma đứng đầu thay người cầm đầu lĩnh là không có chút ý nghĩa nào sự tình đục bị ken cố chấp chọc giận trên mặt trâm trọng nói thật chúng ta ác ma đứng đầu giống như ban đầu cũng không phải nói như vậy khởi động lại xã hội loài người làm cho nhân loại tại một cái hoàn toàn mới thuần khiết chế độ bên trong trùng sinh cao thượng lý t ư ở n g đâu ngươi tất cả đều b ê n sao ken nếu như thích khách liên minh thật không cách nào rời đi ác ma đứng đầu hắn lại vì sao muốn chọn lựa người thừa kế lại vì sao khi nhìn đến bờ rủ sợ bên sau liền đem ngươi ta mẹ lịn bỏ đi như giày cũ bên cạnh thạ lụy ạ rốt cục tao mày nói đủ đừng lại giống như là thất sùng chó con một dạng đầy ngập đố kỵ cái gì người thừa kế không người thừa kế chuyện này tại thích khách liên minh bên trong có trọng yếu không đ ụ c chứ ngươi ra ngươi thấy có người quan tâm à đ ụ c nhìn về phía t r u n g quanh xác thực trước đó hắn coi là mọi người là yên lặng đồng ý quan điểm của mình nhưng bây giờ hắn phát hiện ánh mắt của bọn hắn p h ả n phất là đang nhìn nhất tên i hề thậm chí liền ngay cả ken cũng chỉ là đối với mình vũ đ ụ c lôi tiêu cổ mà phẫn nộ để ý t ự thân địa vị đục ngược lại là trong đám người dị loại ngay tại đúc cảm thấy một trận xấu hổ cùng khuất đ ú n lúc đối náo kịch thờ ơ xỉ vạ lấy đi đông nhiên đệ xuống thai nghe cau ngươi nói cái gì báo cáo ngươi vị trí cụ thể câu nói này trong nháy mắt hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người bao quát david ken ken thu hồi bổ về phía đục đao trầm giọng hỏi phát hiện cái gì bắt mạn vị trí a thấy mọi người lực chú ý rời đi đục xiết chặt dao găm trong tay cắn răng lại không còn lên tiếng s i vạ lấy đi nhìn về phía đám người n ữ khí nghiêm túc nói tìm tới ác ma đứng đầu nhưng cũng chỉ có đầu bốn trong đêm mưa đỗ mục ngồi lúc trước tiêu diệt cú mèo tòa án trên công trình kiến trúc phương đem lôi tiêu cổ đầu phản phất đỉnh bóng một dạng trên dưới ném đi lại tiếp được nơi này là ngại văn đốn đường cái bảy mươi bảy số gọt thảm mấy chục năm trước khu nhà giàu theo công nghiệp cùng mậu dịch phát triển chỗ này ban đầu không có tu kiến tốt nguyên bộ cơ sở công trình kiến trúc tự nhiên mà vậy liền bị các phú hào từ bỏ chuyển rời đến càng hiện đại cộng đồng ở trong lúc đầu các phú hào vì cùng người nghèo kéo dài khoảng cách chọn vị trí liền rất vắng vẻ những người giàu dọn đi sau lại không cần bán đi bất động sản hồi máu nơi này không cùng tùy thời đại phát triển đắc đến khai phát tự nhiên lộ ra càng thêm ít ai lui tới chính là thành lập bí ẩn xào huyệt vị trí tốt cũng là dùng để chiến đấu không cần lo lắng dư ba thương tới vô tội nơi tốt đ ố mục nhìn xem trong bóng tối càng ngày càng nhiều thích khách cảm giác bọn hắn hành động mau lẹ mà ẩn nấp đơn giản giống như là con rắn một dạng quả nhiên các ngươi rất chú ý nơi này ta mới ngồi năm phút đồng hồ các ngươi liền phát hiện đ ố mục đối với không có một hai trang viên đ ì n h viện mở miệng giống như là đang lẩm bẩm lồ bầu nhưng chung quanh thích khách lập tức ý thức được bọn hắn đã bị phát hiện mấy cái phi tiêu mau lẹ bắn ra lại p h ả n phất người mới vào nghề một dạng n ắ m lấy đỗ mục biên giới bay ra ngoài không chỉ có như vậy rất nhiều bọn thích khách phát hiện nguyên lai liền ngay cả bầu trời bên trong hạ xuống nước mưa. vậy từ đối phương t r u n g quanh trượt xuống phiến mưa không ra thân đạn bị chết hướng đây là cho lúc t r ư ớ c ha di thi triển trong pháp t h u ậ t tiêu hao pháp lực nhỏ nhất tiếp tục thời gian dài nhất một cái đã đáng giá trường kỳ sử dụng mặc dù vừa mới mấy cái kia phi tiêu cho dù chúng mục tiêu cũng sẽ không phá phòng nhưng tóm lại giống như là rồi trùng một dạng đáng ghét coi như là phun nước hoa thuận tiện còn có thể làm dù che mưa sử dụng đây đỗ mục y nguyên đỉnh lấy lôi tiêu c ổ đầu không có xuất thủ bởi vì t r u n g quanh thích khách còn đang tăng thêm mặc dù khả năng không có cách nào một mẻ hút gọn nhưng cá có thể nhiều đến một chút luôn luôn tốt hắn nhìn không được h u t sáo nhìn xem trong đ ì n h viện một gốc lẻ loi trơ trọi mầm cây nhỏ t á n g dương các ngươi thật là có thể chen nhỏ như vậy bóng ma cùng thị giác g ố c chết đều có thể đồng thời giấu ba người thật sự là không tầm thường trong bóng t ố i đục sắc mặt chấm xuống đối phương có thể phát hiện mặt khác hai tên thích khách rất bình thường bọn hắn còn có hô hấp và nhịp tim nhưng hắn đã đem hết t h ể đều che giấu không nghĩ tới sẽ còn bị đối phương tinh chuẩn nói ra là ba người lúc này một vị nữ tính thích khách từ trong bóng tối đi ra ngầm đầu nhìn đỗ mục trong tay lôi tiêu cổ đầu trầm giọng nói đem phụ thân ta thi thể trả lại cho ta nàng không có hỏi thăm đối phương là ai dù sao người này bề ngoài cùng lôi tiêu cổ lần trước mất tích trở về sau kể ra tin tức tương xứng hợp đối phương là b ợ rủ s ở h ê n tân sư phụ một cái thế giới khác người cổ đại đỗ mục không để ý đến thạ lụy chỉ là cảm giác hoàn cảnh chung quanh thích khách liên minh người hành động lực rất cao mới như thế một chút thời gian liền không có mới thích khách trở lại rất hiển nhiên bọn hắn đều là rất đúng giờ người không có loại kia lề mề người đến chế n ở các ngươi người hẳn là không sai biệt lắm đủ đi đỗ mục thuận miệng nói thạ lụy biến sắc mặc dù không có trả lời nhưng nàng nhịp tim đã đem đáp án nói cho đỗ mục thạ lụy mắt thấy tình huống tựa hồ không thích hợp đột nhiên hạ lệ, trong nháy mắt đỗ mục sau lưng nóc phòng ống khói cùng mái hiên hậu phương đồng thời xông ra mấy cái thích khách trong đó còn bao gồm người xuyên màu trắng thích khách phục david ken cầm trong tay cùng tiễn mệ lấy lỉn xong đao mau lẹ đánh xuống sỉ vạ lấy đi đỗ mục mặt không thay đổi giơ tay lên mau trốn trong t h á n g chốc thác lì A tựa hầu nghe đến thanh â m của phụ thân nàng vô ý thức nhìn mình phụ thân đầu lâu nhưng hắn đầu hay là một mặt từ khí không có bất kỳ cái gì cơ bắp c ó rốn qua vết tích trong n h y mắt kế tiếp bị đỗ mục sớm an trí ở chung quanh mặt đất pháp lực mạng lưới trong nháy mắt, mắt sau đó mới là ầm ầm tiế tất cả từ trong bóng tối s ô n g ra thích khách tất cả đều ngừng trong tay động tác giống một vùng khu vực nước mưa một lần nữa rơi xuống nhỏ tại bọn thích khách trên thân hóa thành huyết thủy từ dưới chân bọn hắn chạy xuôi ra sau đó những thích khách này bọn họ lấy quần áo làn da cơ bắp xương cốt đại não là trình tự t ầ n g t ầ n g tách rời lộ ra rõ r à n g m ặ t cát liên tiếp phát thông thanh vang lên nước mưa cũng vô pháp kiểm chế huyết tinh xông thẳng tới chân trời cơ h ộ là qua trong giây lát toàn bộ trang viên n g h i nhiên biến thành thây ngang khắp đồng lò sắt sinh Chương 74, Cú không không không không lôi tiêu cổ linh hồn tại bên trong xương sọ k h u ấ y động hắn thông qua xương đầu hốc mắt nhìn về phía trong trang viên thạ lụy ạ linh hồn phát ra không cách nào ức chế run dày thạ lụy ạ hai mắt tràn đầy mờ mịt cho đến thân thể đảo hướng hai bên vậy không có biết rõ ràng đến tuột cùng xảy ra chuyện gì lôi tiêu cổ linh hồn giống như điên cuồng hắn bắt đầu kịch liệt g à o thét chửi mắng lại bị đỗ mục dễ như chở bàn tay cầm cố lại linh hồn hắn truyền lại đưa mà ra lời nói cùng thanh em đừng kích động như vậy lôi tiêu cổ chết cái nữ nhi mà thôi đừng nói ngươi đi qua không có giết qua người khác hải tử Bất quá đỗ mục vẫn còn có c hai ú t kinh ngạc hướng về s u nhìn l ạ chỉ gặp một cái vết thương chất thương tính, gặp trồng một vết nữ đời ứ n trong thi thể. Liên ngay cả hắn cũng không nhịn tán thắn nói, song đao kia chất liệu thật là không g tại thích thi thể. chất thật kia liệu sai. Đố mục hai vô số khách cả được mục đao là Đố đ cũng không từng gặp tương tự vật liệu đại khái là thế giới này đặc thù bất quá dạng này vũ khí những người khác giống như vậy có đỗ mục đem ánh mắt di động đến trần nhà toái thi bên trên có mấy cái quần áo có thể cùng phổ thông thích khách rõ ràng có khác biệt ra hỏa vũ khí trên tay cũng là đồng loại chất liệu nhưng bọn hắn lại chết tại pháp lực tuyến kiềm chế ở trong sở dĩ so với song đao chất liệu thân thủ của ngươi càng không sai đỗ mục có thể thông qua đối phương thân thể động tác đẩy ra không khí thanh âm cảm giác được nàng vừa mới đều đã làm những gì đầu tiên là trước tiên phát giác được pháp lực tuyến tồn tại nhúng nhảy hướng về sau dùng song đao lúc lên lúc xuống đem thân thể bảo vệ được chỉ tiếc đỗ mục dùng dù sao không phải phổ thông tơ thép hoặc thực tế vật liệu đó là thuần túy pháp lực ngưng kết m à t h à n h l à m bị đón đỡ sau ở giữa bộ phận pháp lực cũng không có gợp c h ố n g trực tiếp tách ra hóa thành vô số nhỏ bé không bị khống chế pháp lực l o ạ t lưu phản phất vô số thật nhỏ lưỡi đao thổi qua lúc này trên h người đối phương mặc dù rách nước có mấy đạo máu tươi chạy dòng vết thương nhưng có thể đứng ở nguyên địa thờ dốc nắm đâm nắm chặt sông đao nói rõ lực chiến đấu của nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì hao tổn đỗ mục vịt lôi tiêu cổ đầu đứng vậy tán thưởng nói ngươi đúng là ta đã thấy phương diện kỹ xào nhất xuất thần nhập hóa người mặc dù đối phương cũng sẽ không chân khí nhưng đỗ mục không chút nghi ngờ nàng chỉ cần trong tay năm cái này hai thanh chất liệu đặc thù song đao đi qua mình đã từng thấy những cái kia cái bang cao thủ một cái vậy không sống nổi thậm chí liền xem như vừa mới thu b ở r ụ sợ làm đồ đệ từ trên người đối phương thu được trong vòng mười năm lực chính mình cũng chưa chắc có thể chắc thắng chỉ tiếc về sau ha di đến đây chân khí cùng ma lực dung hợp nhường pháp lực không chỉ có có ma lực không thể tưởng tượng nổi tính dẻo còn có chân khí điều khiển tùy tâm đặc chất lại thêm thom cống hiến cường đại tinh thần lực nhường đỗ mục có thể tinh vi hơn khống chế cô năng lượng này đối với chiến đấu lực tăng phúc khó mà thống kê thậm chí đỗ mục đến bây giờ đều rất khó đánh giá chính mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu dù sao hắn còn không có gặp được cần dùng suất toàn lực đ ị n h nhân vốn cho rằng hụt là một cái nhưng hụt so với chính mình trong tưởng tượng lại càng dễ c â u thông bất quá là cái khuyết thiếu yêu mến tiểu h ả i thôi xì vạ lấy đi nhìn một chút chung quanh thảm trạng nghĩ nghĩ đ ố n g nhiên dưới thân thể chìm đỗ mục còn tưởng rằng đối phương muốn cường công chính mình hạ bàn nhưng nhìn đến xì vạ lấy đi động tác sau hắn lại mật người chỉ gặp xì vạ lấy đi hai đầu gối quỳ xuống đất đầu b ô n xuống đem trong tay xong đao nâng ở trong lòng bàn tay dâng lên mở miệm nói ta nắm giữ thích khách liên minh hết bao quát tất cả là d t chi chỉ vị trí đỗ mục có chút t r ờ mặc hắn vẫn thật không nghĩ tới x ỉ vạ lấy đi vậy mà lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bất quá nói thật từ đối phương tiếng tim đập đến xem cầu xin tha thứ chuyện này không để cho nàng có nửa phần tâm tình chậm trợn n g ắ m lại cũng là đối phương dù sao cũng là thích khách xuất t h ầ n chỗ nào quan tâm ra mặt phá ngoạn ý này đỗ mục mặc dù chưa có xem mặc gà ạ nỉm i nhìn lại không ít còn nhớ rõ xuyên qua t r ư ớ c mới nhất ỷ thật dọc gà nỉm đối mặt x ỉ vạ lấy đi ỷ thật dọc lựa chọn chính là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhưng nối bọn hắn loại người này tới nói đây bất qu Liên như là lấy lập hiện tại lấy đi, tại phát giác xin như chính mình phát thức tha thứ chỉ được được trầm mặt tức vạ sỉ sau, đỗ mục cầu sợ ý không có móc khói, ý nghĩa, trong nháy mắt từ sau heo móc ra một viên bong nhét vào trên mặt đất. Sương mù trong nháy tràn n g heo sau ra mắt từ một mặt đất. mắt vào mù ậ phải sỉ vạ tại lấy đi tại sương mù c e chắn Không h bên trong, ắng đến. lao im p xỉ vạ lấy đi có không có gì sánh kịp r ũ khí mà là nàng không có lựa chọn nào khác gần nút không có ý nghĩa đùa gần nấp kỹ x ả o cùng mình không kém bao nhiêu cũng là có thể che giấu hô hấp và nhịp tim dù vậy cũng bị tùy tiện phát hiện chạy trốn không có ý nghĩa Lại không cách nào lập tức gần nấp thân hình trên cơ sở đối phương lại có có thể tùy ý cắt chém kiến trúc hình k i a vũ khí đào vong trong quá trình bất luận cái gì c h ứ a n g ạ i vật đều là trí mạng nàng duy nhất có thể lựa chọn chỉ có chiến đấu lấy chính mình n ử a đời trước đánh đầu thăng đó ưu thế vì chính mình lưu đến một con đường sống cho dù đối phương có được không thể tưởng tượng nổi siêu năng lực nhưng đã phóng thích qua một lần tại dưới khoảng cách gần như thế bốn sương mù đ ố n g nhiên bị rạch ra hai đạo lỗ hỏng x ì vạ lấy đi hai mắt n g ư n tụ tới hắn quả nhiên không chỉ có thể nhường loại kia hình tia vũ khí từ bên ngoài thu hồi còn có thể lấy chính mình làm trung tâm phát ra nhưng ta ném mạnh bom khói bản thân cũng không phải là vì che lấp tiến công động tác mà là vì để cho ngươi vô hình vũ khí bộc lộ ra vị trí của mình xì vạ lấy đi hai chân dùng sức cả người nhảy đến giữa k h ô n g t r ú n g thân thể lấy quỷ dị tư thái và mẹo mắt thấy là phải từ hai đầu pháp lực sợi tơ ở giữa xuyên qua mà ở trong chấp nhóm này hai đầu pháp lực sợi tơ bỗng nhiên xoay tròn phân liệt bốn biến thành một tấm lít nha lít nhít lưới lớn ông toàn bộ trang viên rốt cục lâm vào yên tĩnh bao phủ xì vạ lấy đi sương mù màu trắng chậm dãi biến sắc tư tôn trắng biến thành trắng nhạn cuối cùng triệt để trở thành một đoá huyết hồng sương n g tại động rơi trung ương trên màn ảnh máy vi、tính. lấy không trung quan sát góc độ quay trụt một màn này vậy thì giống như một đoá không ngừng n ở rộ lại hòa tan tại trong nước mưa đoá hoa màu đỏ ngầm bốn làm b ặ t mạn dựa theo thẩm vấn bờ ở lấy được tin tức đi và ở vào gò thảm dưới mặt đất cú mèo cứ điểm lúc nhất thời bị nơi này đại động can qua kiến trúc rung động đó là cái xây dựng ở gò thảm công thoát nước trên hệ thống phương kiến trúc khổng lồ bảy rất khó tưởng tượng là mấy chục năm trước liền có thể làm được công trình mà cú mèo tòa án người còn xa xỉ đem đ ạ i bộ phận không gian kiến thiết vì một tòa phức tạp mê cung dựa theo bờ ở thuyết pháp trở thành lợi chào chiến sĩ bước đầu tiên chính là dùng mê cung đến triệt để đánh một người tinh thần ý chí đằng sau lại thu hút hổ phép kim cải biến tư duy của hắn thanh không trí nhớ của hắn nhường hắn triệt để biến thành một tấm giấy trắng đằng sau liền tùy ý cú mẹo bọn họ huy sái bước mực bước đầu tiên tiếp tục thời gian mỗi cái người dựa tội cũng khác nhau nhìn ý chí kiên cường trình độ mà định ra nghe không sai bởi vì b ợ rủ sợ cùng giờ y cờ cờ hải tử này tiếp xúc qua minh b ạ c h hắn là cái tâm trí cứng cỏi là quan sáng sủa thiếu niên mà hắn vẹn vẹn hôm nay chạm vạng tối mới bị bắt đi đến bây giờ bất quá mấy giờ hẳn là còn xa xa không đạt được bị t đây cũng là cái chính mắt thấy song thân bị tàn nhẫn sát hại hải tử và dù sở so bất luận kẻ nào đều hiểu đã trải qua tình cảnh như vậy hải tử sẽ có c ỡ nào yếu ớt c ỡ nào dễ dàng chịu ảnh hưởng cùng cải biến b ắ t mạn trực tiếp dùng câu trào đi tới mê cung phía trên không ngừng thông qua nhảy vọt đến tận khả năng tìm kiếm càng lớn phạm vi may mắn hắn bây giờ có được chân khí mỗi một bước đều có thể nhảy ra rất xa cái này khiến hắn thiếu lượn quanh rất nhiều đường quanh co đại bộ phận khoảng cách một bước liền có thể vượt qua đi sở di rất nhanh hắn liền tìm được giờ ý cờ gờ g i i sân cùng ngồi xổm ở bên cạnh hắn vớt ve giờ ý c hắn võ trang đầy đủ ăn mặc giống như là con mèo đầu đứng lại không phải lợi chào bọn họ đơn giản như vậy trang trí mà là mỗi cái bộ phận đều có thể nhìn ra có cao siêu khoa học kỹ thuật số lượng hình người bọc thép cái này mang theo mặt nạ cú mèo nam nhân chậm rãi n g n g đầu nhìn đứng ở mê cung trên tường rào phương bạt mạng nhẹ g i ọ n g cười nói ngươi tốt bạt mạng hoặc là nói vợ dù sơ sinh tự giới thiệu mình một chút ta gọi nhỏ t o mắt a sinh ngươi cũng có thể xưng hô ta là cú vỏ chương bảy mươi lăm trí ám chi dạng chương bảy mươi lăm trí ám chi dạng lan bắt mạn kéo lấy hai người mệt mỏi trở về động giới lúc an phước đã đang chờ hắn lao ra ngài chiến đấu động tinh thật là không nhỏ an phước nói tiến lên tiếp nhận bắt mạn trên bờ vai hôn mê giờ y cờ cờ gờ rẻ sần đem thiếu niên này đặt ở sớm đã chuẩn bị xong trên giường bệnh lập tức bắt đầu vì đó kiểm tra thân thể bắt mạn sẽ được chính mình trói gô cú vọ ném đến một bên mệt mỏi ngồi ở trung ương trước máy vi tính ngay cả một đầu ngón tay đều không muốn động cú vọ bọc thép có phi hành công năng tại cùng đối phương thời điểm chiến đấu bọn hắn còn lẫn nhau dùng câu trảo liên lụy đối phương để lần này chiến trường phạm vi trở nên đặc biệt rộng lớn hai người đầu tiên là từ dưới đất thủy đi vào mặt biển lại từ mặt biển đi vào thành thị cùng một chỗ v à vào h u y ề n cao úc cơ hồ hủy đi nguyên một tầng kiến trúc cú võ mới chỉ nghiện mang theo bạt mạng bay đến trên tầng mây muốn đem đối phương ném vào đi ngang qua máy bay động cơ ở trong may mắn tại hắn hành động trước đó bạt mạng liền hủy đi hắn đơn bên cạnh chân trang bị đẩy làm cho đối phương lực nâng không thăng bằng cuối cùng hạ cánh khẩn cấp đến một chỗ vứt bỏ trong cô nhi viện ở nơi đó bọn hắn tiến hành một trận cuối cùng mà đối diện quyết cú võ đã dùng hết hắn bọc thép bên trong vũ khí bạt mạng vậy dùng hết tất cả tính dính tạc đạn cùng phi tiêu t hay là nắm giữ chân khí bặt mạn càng hơn một bậc đằng sau hắn bắt làm tù binh cú vọ lại trở về mê cung dưới mặt đất đem hôn mê giờ y cờ cờ mang ra ngoài chuyện đêm nay mới rốt cục nên đón kết thúc một buổi tối từ lỗ mục nói thành thị này có độc bắt đầu trực tiếp tiêu diệt toàn bộ toàn bộ cú mẹo tòa án và rủ sợ thật sự là thể xác tinh thần đ ề u m ệ t nhưng hắn không có lấy xuống con rơi mặt nạ cưỡng ép để cho mình giữ vững tinh thần ép ra bản thân siêu việt cực hạn thể lực bắt đầu kiểm tra động rơi trung ương máy tính đúng lúc này bị bặt mạn đánh tráng váng cú vọ từ trong hôn mê tỉnh lại hắn nhìn xem hoàn cảnh chung quanh dưới nhìn n h ư n g quá đơn sơ phản phất thế kỷ trước người tàn tật mang lên hiện đại tay chân giả chẳng lẽ ngươi liền vô dụng tâm sửa chữa q u á à? động rơi bên trong kiến trúc là h u y ê n gia tộc tiền bối trước hết nhất tô kiến chủ yếu dùng tại nam bắc thời kỳ chiến tranh vợ dù sợ lên làm bặt m ạ n mấy tháng này không có khả năng thuê công nhân hết thể đều là chính mình tăng thêm cơ giới hóa thiết bị lúc trước trên cơ sở lấy hiện đại vật liệu mở rộng mà thành nhưng kỳ thật cũng chỉ là cái hình thức ban đầu chỉ có hai cái bình đài cộng thêm mấy cái gian phòng mà thôi đại lượng chưa kiến tạo hoàn tất công trình dừng ở một nửa liền để động rơi lộ ra càng thêm đơn sơ b ạ t mạn không có chút nào để ý tới cú vọ lời nói hắn chăm chú lật xem trung ương trong máy vi tính t â n tăng nội dung thân thể bắt đầu có chút cứng g ắ c cú vọ gặp b ạ t mạn không để ý chính mình lại hướng về phía bên cạnh hàn phật dựng gieo lên uy bên kia quản gia kia ngươi biết ta sao ta gọi nhỏ thomas rain b ợ rủ sợ thân đệ đệ ngươi hẳn phải biết ta tồn tại mới đối hàn phật dựng thân thể chấn động khó có thể tin nhìn về phía cú vọ cú vọ nhìn thấy hàn phật dựng phản ứng lại lập tức biểu hiện so với đối phương càng thêm kích động kém chút nhảy dựng lên đồng thời trong miệm cao giọng hô nhìn thấy không vợ sợ ta liền nói ta thực sự nói thật q u tại c ta ngươi đều ba i ế t t tuổi n Mà ngươi lúc ra một trận thai nạn xe cộ đệ đệ ta sinh non xuất sinh hệ thần kinh bị hao tổn cho dù có thể còn sống sót cũng là cả đời người thực vật sau đó Hắn đỉnh bên trong tại giờ c h hô hấp. h ỉ ắ n phức phức tạp. thần tình Chuyện này, hắn lộ ra này, n đ ư ơ g nhiên nghe biết. Sở dĩ đ võ cắn răng tức giận nói sau đó tại một tuần về sau một cái vô danh hài nhi được đưa đến cô nhi viện mà mẹ của ngươi thường xuyên đi b á i phòng trên thực tế cô nhi viện mỗi một cô nhi mẫu thân của ta đều tấp nập b á i phòng ngươi ghi chép cũng không xuất chúng bặt mặn một bên l à xem trung ương trong máy vi tính video n g ự a khí càng ngày càng lạnh nói thời gian chỉ là cái t r ư n g hợp ánh sáng một tháng kia liền có ba tên hải nhi và ở chỉ là ngươi khoảng cách đệ đệ ta chết thời gian gần nhất sở dĩ cú mẹo tòa án mới lựa chọn ngươi để cho ngươi nghĩ lầm thật là đệ đệ ta cú võ thanh em gần như cùng loạn điều đó không có khả năng ngươi có cái gì chứng cứ đây chẳng qua làm ở lời nói của m ộ t bên hắn vì kéo ta xuống nước mới lung tung nói xấu bắt mạn g bay đầu nhìn xem hắn n g ự a khí lạnh leo nói chứng cứ cái gì căn bản không quan trọng ta sống nắm ngươi cái này đầy đủ sau đó ta hội n h i ệ m chứng ngư giờ nờ nếu như ngươi thật tin tưởng chính mình là đệ đệ ta vậy ngươi tốt nhất đừng kháng cự chuyện này ngay vậy cú vỏ rốt cục đã ngừng lại câu chuyện không còn lên tiếng bởi vì hắn mang theo cú mèo bọc thép mặt nạ không ai có thể thấy do hắn dưới mặt nạ thần tính phức tạp g n a đúng a g n a ta làm sao một mực không nhớ ra được chuyện này chỉ cần nghiệm chứng g n a vợ rủ sợ bên liền rốt cuộc không có khả năng chống chế bên tập đoàn chí ít có một nửa đều là ta đến nay cú mèo tòa án gần như bị một mẹ hốt gọn ta trở thành những nơi đảng cấp cao nhất cú mèo đằng sau lại thu hoạch được hơn một nửa sản nghiệp toàn bộ gò thảm đều là ta vật trong bàn tay chỉ cần nghiệm đ là... â cùng, cùng, cùng lúc đó cú vọ hai tay đột nhiên bắn ra lưới đao cắt đứt bạt mạng trói buộc hắn lưới điện đồng dạng hướng về bạt mạng vọt tới nhưng là ngươi tiểu nhân hèn hạ này nhất định sẽ giả tạo rờ na kết quả bạt mạng ngồi ở trung ương trước máy vi tính không để ý đến sông tới cú vọt mà là nhìn về hướng đông nhiên thanh tỉnh giờ ý c ờ cờ sau một khắc lao ra giờ ý c ờ cờ vẫn là bị lao quản ra một cái trở tay đặt ở trên mặt đất lại vẫn đang không ngừng gào thét dãy ruộng nhường hẳn phân tích thấy không đành lòng chỉ có thể bỏ qua một bên ánh mắt bắt m à n ép buộc chính mình nhìn xem thiếu niên này nhìn đối phương giống như điên cuồng bộ dáng nhìn đối phương gương mặt trên mặt đất ma sát ra màu tươi hắn chỉ cảm thấy một cỗ lanh ý quét qua người hay là đã chậm một bước r a mà không người hiểu cứu vọ bình một tiếng rơi vào trên mặt đất một chân giẫm tại trên lưng hắn đố mục đem nặng n ề buộc túi vác tại trên lưng nhìn xem mất khống chế giờ y cờ cờ c a o mày nói đã bị tẩy não sao bát mạn thậm chí lười nhác tạm dừng trong thai nghe đã bắt đầu phát ra ghi âm từng bước một đi đến phát cùng giờ y cờ cờ trước mặt thấp giọng nói có lỗi với ta chưa kịp cứu ngươi giờ y cờ cờ động tác tựa hồ hơi có chút hỏa hoãn bát mạn chú ý tới giờ y cờ cờ ánh mắt tựa như khôi phục một chút mê mang sinh lý tính nước mắt chảy ra hôn tạp tại mặt đất máu tươi bên trên bát mạn tinh thần nhất trấn hắn lập tức nằm xuống tràn đầy mọi mệnh r u tua tủa cái cảm x í c lại gần giờ y cờ cờ bên hai không nổi khích lệ nói ngươi có thể giờ y c ngươi có thể chống cự nguồn lực lượng này ăn thơ giật thấy cảnh này nhịn không được hơi bông ra chế trụ giờ y cờ cờ hai tay mà giờ y cờ cờ cũng không có tiếp tục phát cuồng nhưng cũng không có đứng người lên thậm chí đều không có đi xem bật m ạ n mà là cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất cú vỏ thấy cảnh này nhịn không được phát ra cười lạnh sau đó liền nghe hắn nói khẽ lợi chảo giết chết bật m ạ n trong n g a y mắt nguyên bản hòa hoan giờ y cờ cờ một lần nữa bạo khởi thậm chí lật ngược thư dạng n h ơ giật lần nữa gào thét nào về phía bật màn bắt màn tâm lập tức chìm vào đại cốc hắn thậm chí tùy ý giờ y cờ cờ cờ giấy sấn Tại chương í n h bảy mươi cào sáu cú vỏ chương bảy mươi sáu cú vỏ đỗ mục thay thế không trần trờ chút nào lập tức hướng cú vỏ lương dắt một tiếng dấm nát sau đó sử dụng pháp thuật cầm cố lại hắn kêu thảm mặc cho hắn trên mặt đất lung tung rẫy rùa vặt mẹo sau đó tiến lên một bước tay phải chậm rãi đặt tại giờ y cờ cờ đỉnh đầu tiến hành trấn an nguyên bản lâm vào điên cung giờ y cờ cờ lập tức an t ĩ n h lại cả người phảng phất chìm vào chưa xuất sinh trước nước ố i bên trong chỉ cảm thấy ấm áp cùng thoải mái dễ chịu sau đó cả người tại bạt mạn trên thân đã hôn mê nằm ngoài bạt mạn nặng nề phòng ngự trên khối giáp an phật liền vội vàng tiến lên đem giờ y cờ cờ ô m lấy một lần nữa phóng tới trên giường bệnh nhưng cùng lúc lại dùng mấy cây buộc bụng mang đem giờ ý cờ cờ một mực trói buộc ở phía trên mặt lộ bi thương chi sắc hãn tử trên người thiếu niên này thấy được một cái thân ảnh quen thuộc một cái đồng d tuyệt vọng mất khống chế hải t ử bốn nhưng đứa bé kia còn có hy vọng lớn lên biến thành một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân gánh vác lên lên dòng họ mà hai từ này thậm chí có thể sẽ quên mất chính mình cùng vụ mẫu danh tự đố mục nhìn xem giờ y c ờ cờ trong miệng an ủi bên cạnh yên lặng đứng người lên bạt m ạ n nói hắn biểu hiện như vậy mất khống chế là một chuyện tốt nói rõ tình cảm của hắn vẫn còn tồn tại ngay tại đối kháng nguồn lực lượng này những cái k i a triệt để cùng hổ phép kim dung làm một thể lựa chảo cuối cùng sẽ chỉ trở thành không có chút nào tâm tình chập trần cô may giết người bạt m ạ n không nói gì lúc này hắn trong thai nghe một mực phát da ghi âm vang lên đố mục than chính là trước đó đ ô mục bản giao haji nhường hắn đi bắt lôi tiêu cổ lúc lời nói cái này khiến bặt mạn nhớ ra cái gì đó nhớ tới vừa mới xem xét trung ương máy tính lúc làm cho người rung động một màn những thích khách kia những cái kia quen thuộc chưa quen thuộc từng cùng một chỗ học tập lúc khuôn mặt mặc dù thích khách liên minh tu hành cũng không cường điệu đồng môn tình nghĩa phần lớn thời gian cũng đều che mặt yêu cầu không cho phép biểu hiện ra cái gì nhận ra do nhưng duy chỉ có có một mình ngoại lệ vốn cho rằng sẽ không bao giờ lại gặp mặt thạ l y ạ nhìn xem thạ l y ạ bị cắt ra dáng vẻ bặt mạn khó mà hình dùng trong lòng mình cảm giác nhìn xem sư phụ của mình hắn phạm phất nhận tức lại nam nhân này nhưng hắn có thể nói thứ gì chỉ trích đối phương lạm sát kẻ vô tội a thích khách liên minh bên trong bao quát t hạ lụy a ở bên trong nhưng từng có bất kỳ một cái nào vô tội chỉ trích đối phương đại khai sát giới a chính mình cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết sư phụ những cái k i a h á i sinh gãy cắt người què sư phụ là chính miệng thừa nhận đưa bọn hắn hạ địa ngục sư phụ không phải lần đầu tiên giết người không tồn tại đụng vào danh giới cuối cùng thuyết pháp sư phụ giết không phải người vô tội không tồn tại lạm sát kẻ vô tội vấn đề nhưng là bốn nhưng là lần này giết người thật sự là nhiều lắm bắt màn cảm thấy một cỗ sâu tận xương tủy m ỏ i mệt mặc dù thân thể của hắn xác thực đã rất mệt mỏi nếu như không phải ý chí kiên cường hắn sớm đã hôn mê đi nhưng bây giờ hắn là linh hồn bên trên m ỏ i mệt hôm nay hắn gặp phải sự tình thật sự là nhiều lắm đầu tiên là lôi tiêu cổ v ậ t ngục cùng xị vạ lấy đi cùng thích khách liên minh đại chiến một trận tiếp lấy một xuất hiện tại ngắn ngủi trong chiến đấu ăn một phát tương đương với lựu đạn gây choáng sóng xung kích sau đó đánh đau cú mẹo tòa án cao tầng nắm giữ đại lượng chủng kích nhận biết tin tức Cuối、cùng u ố i c cùng với cú võ tiến hành một trận liên quan đến hải lục không chiến đấu giấu trong lòng một phần trăm khả năng đem đối phương mang đến động rơi lại phát hiện chính mình nếm thử cứu vớt hải t ử đã bị tẩy não bặt m ạ n chỉ cảm thấy đầu đau mất nước toàn thân mỗi một tấc cơ bắp đều đang run dậy mỗi một cây xương cốt đều đang d i ê n dị. nếu như bây giờ đi bệnh viện kiểm tra chỉ sợ là cần trực tiếp nằm viện trọng thương trình độ nhưng hắn còn mạnh hơn chống đỡ đứng ở chỗ này hắn nhìn xem đỗ mục rốt cục nhịn không được mỏi mệt nói sư phụ vì sao người muốn g i t nhiều người như vậy bọn hắn vốn có thể nhốt lại bặt m ạ n nói ra mấy chữ này lúc đã đầu đau mất nước đại não r u t lên một miệng không rõ đỗ mục tiến lên một bước nâng lên bặt mạn chậm rãi vì đó thi triển chữa trị pháp thuật hắn bình tĩnh nhìn bặt mạn nhìn thấy đối phương trong ánh mắt bất lực mê man g hoang mang trong chấp nhóm này đỗ mục cảm thấy giống như là về tới vừa mới nhìn thấy bợ r ụ sờ vào cái ngày đó hắn cũng là như thế mọi mệnh bị thương tìm không thấy phương hướng dù sao chỉ coi hai tháng bặt mạn a linh hồn của hắn còn không có đối tội ác chết lặng đối với mình tín niệm lại chưa triệt để kiên định đỗ mục thở dài một tiếng đem nặng nghề buộc túi dơ lên trong này tồn phóng tất cả thích khách liên minh thành viên thi thể bao quát lôi tiêu cổ cùng thạ l ũ ạ đỗ mục nhìn xem bắt mạn chân thành nói gọt tham thành phố phía dưới liền có một vụ không tinh khiết l à r ụ t chi chỉ, lôi tiêu cổ lần này chính là dùng nó phục sinh nếu như ngươi không tán đồng cách làm của ta liền lấy đi cái này buộc túi dùng lạt r ụ t chi chỉ phục sinh bọn hắn tất cả mọi người đi ngay vậy bắt mạn theo bản năng muốn tiếp nhận cái này nhìn nhẹ nhàng linh hoạt buộc túi sau, khi mục tùng mở thủ sau nặng nề lực đạo trực tiếp mở lại bắt m ạ n ngón tay túi trong nháy mắt rơi xuống đất phát ra t r ầ m muộn tiếng vang dù sao chỉ là dùng không gian mở rộng chú mạt h ô i không phải chân chính túi chữ vật bên trong bất cứ sự vật gì hắn trọng lượng y nguyên tồn、tại. bặt m ạ n sớm đã mỏi m ệ t không chịu nổi thân thể căn bản khó mà tiếp nhận như vậy nặng nề gánh vắt nhưng đồ nhi a ngươi phải hiểu được đỗ mục thở dài cầm tù bọn hắn sau bọn hắn vượt ngục có thể không tính là trách nhiệm của ngươi bởi vì đó là bọn họ tự phát hành vi là bọn hắn không muốn ăn ăn ngươi đã hết sức bắt bọn hắn nhưng nếu như do ngươi tự tay đem bọn hắn phục sinh ngươi thì tương đương với bọn hắn tái sinh phụ mẫu sau đó bọn hắn sợ tắc hết t h ể hành vi hết t h ể chịu tội đều đem chân thực có một phần của ngươi đỗ mục nhìn xem trên đất một túi lại nhìn một chút bặt m ạ n một câu hai ý ngh đúng lúc này trong hai nghe ghi âm phát ra đến lôi tiêu cổ trước khi chết một khắc cuối cùng ai bảo ta là sư phụ hắn đâu một ngày vi sư trung thân vi phụ chỉ cần lần này ngăn trở có thể làm cho b ợ rủ sờ đạt được có chút trưởng thành ta k ẻ làm sư phụ này điểm này nho nhỏ tổn thất còn nhận được lên cho đến giờ phút này bặt mạn mới chợt nhớ tới bị theo bản năng mình bỏ sót một sự kiện cú m è o tòa án sở dĩ có thể tìm tới sư phụ cửa là bởi vì lôi tiêu cổ đem sư phụ tin tức tiết lộ cho bọn hắn mà sư phụ sở dĩ lúc trước không giết lôi tiêu cổ là bởi vì chính mình xin nhờ sư phụ tạm giam đối phương sở dĩ sư phụ bận tâm nguyên tắc của mình chỉ chặt đứt đối phương một đầu cánh tay nhường hắn sẽ không tổn thương đến võ quán bọn nhỏ đằng sau lôi tiêu cổ có thể trở về g ọ thảm hoàn toàn là bởi vì chính mình cảm thấy mình có thể triệt để đem đối phương cầm tủ vĩnh viễn sẽ không đem nó thả đi hiện thực là cỡ nào đánh mặt chính mình thậm chí không thể giam giữ lôi tiêu cổ một tuần lễ liền bị hắn vượt ngục bặt mạn trong đầu đ ỗ n g nhiên hiện lên một bộ kinh khủng hình ảnh nếu như cú mèo tòa án n g i vừa vặn thừa dịp một lần nào đó sư phụ không có ở đây thời điểm tiến vào bốn những cái kêu bị sư phụ cứu vớt tàn tật nhi đồng đem như thế nào đối mặt cú mèo l dựa vào chính mình cho tay chân giả a đây chính là chính mình tranh thủ được kết quả a đây chính là chính mình có thể vì những cái tia tàn tật nhi đồng bọn họ làm sự tình a để bọn hắn vừa mới sinh hoạt chuyển biến tốt đẹp bắt đầu thu hoạch được hạnh phúc bắt đầu đem dáng tươi c ư ờ i treo ở trên mặt bắt đầu ăn uống no đủ lúc chết tại đồng dạng vận mệnh bi thảm lại không t ì n h cảm chút nào lợi trào trong tay mà mình bây giờ lại tại vận hỏi sư phụ tại sao muốn giết người bặt màn đông nhiên triệt tiêu mặt nạ của mình lấy b ờ rủ s ở thân phận hai tay che mặt toàn thân rốn r ỗ y hắn không dám nhận lấy tiếp tục nghĩ nếu như vậy một màn thận xuất hiện chính mình muốn thế nào đối mặt sư phụ như thế nào đối mặt những cái kia từng đối với mình khuôn mặt tươi cười đón lấy bọn nhỏ đúng lúc này giờ y cờ cờ từ chữa trị bên trong một lần nữa tỉnh lại hắn không có tiếp tục dãy giụa nhưng đối với tin tức của ngoại giới cũng không có bất luận cái gì xúc động hắn cũng chỉ là tỉnh sau đó ngơ ngác nhìn trần nhà hắn mặc dù rất đau lòng bờ rủ sợ trạng thái hiện tại nhưng nhìn xem giờ y cờ cờ sợ bỏ lỡ cuối cùng chữa trị thời gian hay là thống khổ mở miệng nói lao ra Bờ rủ sợ bỗng nhiên ngầm đầu trong hai mắt tràn đầy tơ máu hắn đứng dậy mặt không thay đổi kiểm tra một chút giờ y cờ cờ thân thể lại rút ra một ống máu tiến hành xét nghiệm đỗ mục t h ế thế bung thế, ra đối cú vọ thanh â m giam cầm mở miệng nói thẩm vấn một chút người này đi hắn hẳn phải biết tẩy náo nguyên lý vợ dù sợ ư một tiếng thần xác phạm phất bị cố định trên mặt nói bình thường vậy không bình thường tựa như bộ mặt cơ bắp trong lúc đ n g nhiên đã mất đi biểu đạt cảm xúc năng lực cú vọ lúc này đã lấy lại sức hắn tại trong mặt nạ phun máu c ư ờ i lạnh nói còn muốn vãn hồi tiểu quỷ kia thần trí quá muộn hắn nhưng là bị chúng ta chọn lựa hai tử tổ ra ra hay là ông ngoại cái gì chính là lợi trảo một thành viên từ nhỏ đã tại trong hàm Trầm rãi cải bọn hắn u y ế t dịch của h đã cộng sinh không phân khác biệt tuyệt không có khả năng bị tách ra đỗ mục đồng dạng nhữ mày nhìn xem một màn này hắn có thể giúp người khác thay đổi toàn thân huyết dịch lại không biện pháp trợ giúp người khác thay đổi toàn thân tế bào cái này nhưng so sánh trị liệu con mắt khó hơn bạn lần đúng lúc này cú vọ lần nữa hạ lệnh lợi t h à o tự sát b ợ rủ s ở đột nhiên vào tới vận khởi tứ tướng quyền vận chuyển toàn thân lực đạo cùng chân khí m ộ t kích đột phá trên n ụ c thể hạn khảm nạm lấy kim loại quyền sáo hung hăng đánh vào cú vọ trên khuôn mặt một quyền này viễn siêu b ợ rủ s ở thi triển qua bất kỳ lần nào công kích cú vọ mặt nạ nửa phần dưới đều bị trực tiếp đánh nát r ă n g m ả n h vỡ huyết dịch da thịt tất cả đều q u ấ y nát cùng một chỗ cả người nhất thời ách ra nói không ra lời một quyền này như hắn không phải người xuyên cú vọ bọc thép xương sống đều có thể bị đánh nát dù vậy toàn bộ hàm dưới vậy triệt để vỡ vụn chất khớp không cách nào khép lại nhưng hắn hay là phát ra hiển hách cười q á i dị nhìn xem trên giường bệnh bắt đầu l i ề u mạng rằng có giờ y cờ cờ gờ rẻ sần cú vọ tiếng cười càng thêm s ắ c lạnh the thé chói hai động rơi bên trong trong lúc nhất thời chỉ còn lại có giờ y cờ cờ dây ruổi lúc va chạm đến giường bệnh tiếng vang cùng cú vọ làm người ta sợ hãi cười the thé âm thanh sau một khắc bờ r ù sờ mặt không thay đổi vùng tay hướng cú vọ n ử a tổn hại mặt nạ hài xuống sau đó đeo ở trên mặt của mình cú vọ hoặc là nói quần mạc xứng sờ chỉ thấy mang theo cú vọ hẽ mở mặt nạ vợ dù sờ đi tới giờ y cờ cờ trước giường hắn nói khẽ lợi chảo đình chỉ tự sát giờ y cờ cờ lập tức một lần nữa yên tĩnh trở lại vợ r ù sợ lần nữa hạ lệnh lợi chào khôi phục tự do ý chí giờ y cờ cờ mờ mịt nháy mắt mấy cái tựa hồ không hiểu mệnh lệnh vợ r ù sợ tiếp tục hạ lệnh lợi chào khôi phục trí nhớ của ngươi khôi phục ngươi t h ầ n t r í khôi phục ngươi khôi phục ngươi đang chết hết t h ể tình cảm h ã n cơ hồ phải n h ẫ n không nổi nâng lên âm lượng cuối cùng giờ y cờ cờ hay là nháy mắt mấy cái rốt cục di động ánh mắt nhìn về hướng vợ dù s ánh mắt a mang nhưng dùng thanh em yếu ớt nói tuân mệnh cú vỏ vừa dứt lời cú vỏ trong mặt nạ liền có mấy giọt đục nổ huyết dịch nhỏ xuống xuống dưới rơi vào m ở mịt giờ y cờ cờ trên mặt bàn màn hoặc là nói mang theo cú vọ mặt nạ bợ dù sờ quay đầu nhìn xem đỗ mục hắn nói khẽ sư phụ có lỗi với ta quá không phụ trách nhiệm cú vọ mặt nạ hai mắt nhìn về phía trên đất một túi thanh âm một lần nữa trở nên trầm ổn hữu lực t ử v o n g đối có thể phục sinh thích khách liên minh tới nói cũng là một loại cầm tù cùng giam lần này ta tuyệt sẽ không nhường bất luận cái gì có quan hệ ngài tin tức lại tiết lộ ra một chút điểm ta căn đoan đỗ mục nhìn xem nửa tấm kia không lộ vẻ gì cú vọ mặt nạ chương n i c bảy mươi ặ t nạ bảy chữa trị như, như lúc ban đầu sắc trời đã đến lúc tờ mờ sáng chân trời thái dương vạch phá bầu trời đêm cho động rơi miệng thác nước t h ả m lên một lớp viền vàng vợ dù sợ thực sự quá mức mệt mỏi làm giờ y cờ cờ tình huống ổn định lại sau h ắ vợ dù sợ lúc hôn m đó đứng tại phòng ướp lạnh bên ngoài nhìn xem bên trong nằm thành một loạt lợi chào nói xét thấy những thích khách kia có thể phục sinh ta lựa chọn dùng tử vong phương thức cầm tù bọn hắn thẳng đến sáu mươi năm sau bọn hắn nguyên bản tuổi thọ tới gần lúc kết thúc lại an bài bọn hắn an táng hoặc hỏa táng đỗ mục đối với cái này không có phát biểu đánh giá đây là vợ dù sợ lựa chọn mà lựa chọn của mình là tôn trọng bất quá đỗ mục nhìn xem những cái kia lợi chảo phát hiện không ít trước đó tựa hồ là bị hụt cho đập nát ra hỏa thậm chí còn có lúc trước mình tại võ q u á n trực tiếp cắt đứt đầu ra hỏa lúc này bọn hắn lại đều thân thể hoàn hảo mặc dù lâm vào ngủ đông ở trong nhịp tim cơ hồ mỗi phút đồng hồ mới nhảy một lần nhưng hiển nhiên hay là còn sống cái này khiến đỗ mục hơi kinh ngạc không nghĩ tới hồ p h á c h kim tự lành hiệu quả cường đại như thế b vợ dù sợ vậy giải thích nói gọi thẳng phía dưới s á c thực có một vũng lạt g i t chi trì cú mèo tòa án vậy phát hiện cũng đem nó cùng hồ phép kim phối hợp lại sáng tạo lợ bọn hắn cơ hồ có cố định là rụt chi khó trách lúc trước cái kia lợi chảo không có bay ra linh hồn nguyên lai là đơn thuần không chết mà thôi đằng sau bờ rủ s ở đem giờ y cờ cờ vậy đưa vào phòng ướp lạnh n ế n thử ngủ đông đối phương đỗ mục thì tại bờ rủ s ở làm xong hết thảy rốt cục có thời gian nghỉ ngơi sau mới quay trở về trong võ quán vừa về tới võ quán liền thấy đang cùng mấy cái thuê nô bột cùng một c h â quét dọn sân nhỏ bằng n g t i ê n viện diễn võ trưởng hơn phân nửa trải đều là phiên đá bình địa đứng được ổn tốt luyện võ chỉ có mai hoa t h u n g bộ phận kia mới là b ù n đất cái này khiến mặt đất công tác vệ sinh có chút khó khăn bọn hắn quét sạch mới vừa buổi sáng gạch bên trên vẫn có thể nhìn thấy màu đỏ giấu lưu lại đ ố mục may mắn mình tại dùng xương sọ nhốt hương chủ sau liền đem đối phương còn thừa bộ phận khung xương đ ấ t rủi không phải vậy đây cũng là máu lại là khung xương người biết minh bạch là đỗ thiên sư c h ạ m yêu trừ ma không biết chỉ sợ coi là đây là cái gì yêu tà ma quật mắt thấy bằng nở còn muốn cầm dao cạo đi phá gạch đá đỗ mục ngăn cả nói tính toán một chút huyết tấn mà thôi ngày sau vậy không nhất định hội t ế u mặt ngoài làm sạch sẽ là được rồi mấy cái quét vầy nô bục nghe vậy liền ngừng tay bên trên động tác một lần nữa về hậu viện bận rộn đi đỗ mục nhìn xem bóng lưng của bọn hắn trong lòng châm ngâm hậu viện người ở càng ngày càng nhiều mặc dù năm nay t r ù n g kiến thời điểm hậu viện xây dựng thêm đem nguyên bản vườn rau xanh đều tu thành phòng dài diện tích so tiền viện phải lớn gấp đôi có thể ở nhiều người như vậy tóm lại không phải cái sự tình nên cân nhắc lại mua chút sản nghiệp b ă n g nờ nhìn thấy đỗ mục trở về vậy nhẹ nhàng thở ra ngươi có thể tính trở về hụt cũng chờ đã không kịp đỗ mục khẽ giật mình kỳ quái nhìn xem bằng nờ ngươi có thể cùng hụt trao đổi bất quá hụt chờ ta làm cái gì b ă n g nợ có chút lúng túng đẩy k í n h mắt k í n h mắt của hắn tại hụt biến thân thời điểm rơi tại võ quán trên mặt đất xuất hiện vài vết rách ta cùng h ụ t kỳ thật một mực có thể có h ạ n độ giao lưu nhưng chúng ta trước đó lẫn nhau thấy ngứa mắt tự nhiên không có lời nào ràng b ă n g nợ nhanh chóng lướt qua cái đề tài này sau đó giải thích nói kỳ thật không phải hụt đang chờ ngươi mà là ta đang chờ ngươi trước ngươi nói mỗi ngày nhường hụt lấy ra hai canh giờ canh t r ư ở n g ta đồng ý đằng sau hụt liền dùm bèn suy nghĩ lấy ra nhưng ta sợ hắn mất khống chế sở dĩ nhất định phải chờ ngươi trở về mới được mặc dù đỗ mục tại bằng n trước mặt chưa bao giờ đánh cược nói có thể ướt thúc hụt nhưng đối phương là bằng n nhận biết người cường đại nhất cũng là cái thứ nhất chỉ là đứng tại hụt trước mặt liền để đối phương ngoan ngoan trở về đem thân thể trả lại cho mình người có lẽ đỗ mục đối hụt ư ớ t thúc không chỉ ở sức chiến đấu càng là ở trên tinh thần căn cứ vào cái này hai tầng bảo hiểm bằng n mới có thể chăm chú cân nhắc đỗ mục đề nghị bằng không bình thường người bằng n chỉ biết coi làm đành giám ngươi nhường hụt lấy ra ngươi lại không biện pháp gánh chịu hụt mất khống chế trách nhiệm vậy ngươi nói cái g á m thuần t h ú y chắc hẳn phải vậy thêm phiền mà thôi đ ỗ mục nhìn xem bằng nờ chăm chú rán g vẻ vậy chân thành nói t ố t bằng nờ gật gật đầu đang muốn đem kính mắt hai xuống lại bị đ ỗ mục ngăn cản hắn hơi sững sờ nhìn về phía đ ỗ mục chỉ thấy đ ỗ mục mỉm cười một chút đối với kính mắt của hắn một c h ỉ chữa trị như lúc ban đầu sau đó trên tấm kính vết rách cờ r á c mấy lần mặc dù phát ra tựa như vỡ vụ động tĩnh lại một lần nữa biến thành một cái trình thể bằng nờ ngạc nhiên chậm rãi đem kính mắt hai xuống phát hiện nó xác thực rực rỡ hẳn lên phản phất biến thành chính mình cấp hai lúc dùng kiếm lấy đến bút thứ nhất học đồng mua xăm lúc rán tạo thành phá hư được chữa trị bằng nợ lúc đầu vừa ý kính tổn hại không có để ở trong lòng cái này dù sao cũng là chính hắn tài vật hỏng liên hỏng cũng không phải không thể dùng cổ nhân cận thị ngay cả kính mắt đều không có đến phối đâu nhưng lúc này nhìn thấy được chữa trị tốt kính mắt bằng nợ mới phát hiện chính mình so với trong tưởng tượng càng thêm vui vẻ cái này dù sao cũng là chính mình mua cho mình kiện thứ nhất đồ vật cho dù nó tiện nghi chỉ cần không đến bảy mươi đô la chi tiết về sau còn lại học đồng vẫn là bị những bạn học khác c ư đi cầm kính mắt bằng nợ ngu bàn tay bắt đầu nổi lên màu xanh lá tóc vậy từ màu đen dần dần ít đi trong vòng mấy cái hít tở một cái màu xanh lá to con xuất hiện ở diện võ trường ở trong mặt đất phiến đá trong nháy mắt bị dâm ra vết rách hụt hai ngón tay nắm đuốt bằng nở kính mắt túi đầu nhìn một chút trên thân bị nứt vỡ quần áo có chút không biết làm sao b ằ n g nở quên thay quần áo không phải hụt vấn đề hụt câu đầu tiên nói lời e m chút cho đ ố mục chọc cười đây là đối phương lần thứ nhất để ý b ằ n g nở quần áo bất quá đ ố mục nhìn từ trên xuống dưới hụt mặc dù cái này vẫn là cái c ự nhân vạn cao tựa hồ không tới ba mét chỉ có hai mét chín dáng vẻ nghe vậy rất khủng bố nhưng đối với bình thường hụt tới nói đã được cho nhọ gầy Hắn bình thường lập à thành 3m2 mục mới cảm nhắm mắt lại cấu trúc một chút mình muốn mở cất bước chữa lúc xúc, cấu trúc chút chữa lúc thi triển trị đặt hụt trên thi trị ban như người như người. nhớ đố đầu đối đầu, lần nữa quần nói rộng hiệu pháp lại lại l vừa vừa quả, áo tức những cái kia tổn hại sợi tổng hợp bắt đầu a lẫn nhau kéo dài tự động câu lại trong chốc lát nơi này liền đứng đấy một người mặc màu đen cổ trang đ o ạ n đà phục cự nhân nếu như nói bình thường lục cự nhân thoạt nhìn là cái quái vật làm quần áo tinh xào s a o cái kia cố không phải người cảm giác lập tức bị tiêu mất hơn phân nửa như chung q u n h không có làm tham khảo tỷ lệ xích xa xa nhìn lại cũng bất quá là cái bôi mặt xanh tráng hẳn thôi hụt nhìn xem trên người mình quần áo cảm giác được một trận không thể tưởng tượng nổi hắn nâng lên cánh tay nhẹ nhàng cơ cơ quả l ấ m quần áo trên người không có nửa điểm căng cứng cảm giác không gì sánh được vừa người thay thế hụt rốt cục nhịn không được nhẹ lấy răng lộ ra dáng t ư ơ i cười túi đầu đối đố mục nói cảm ơn n g ư ơ i đố mục hụt rất ưa thích bộ y phục này bịch nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh hụt quay đầu liền thấy một cái coi như quen mặt tiểu bất điểm từ v ậ y nước quét nhà nô buộc nơi đó biết được đố mục trở về ha di đứng phía trước hậu viện hành lang trận tròn trong mắt trong tay bưng lấy sớm một chút màn t h u đều rơi trên mặt đất chương ú vỏ c bảy mươi tám cú võ chiến y hệ hóa hóa thân tiến sĩ ha di chấn động không gì sánh nổi nói đố mục ngược lại là biết cái này hóa thân tiến sĩ là ben anh quốc tiểu thuyết nhân vật chính tự a hồ có thể thông qua uống thuốc đến biến thành một cái lực lớn vô cùng quái vật xác thực cùng h ụ t không sai biệt lắm không phải tiến sĩ là h ụ t h ụ t bất mãn nói hắn đối nhận lầm chính mình không quan tâm nhưng hắn chán ghét tiến sĩ danh hiệu này đố mục cười vô vô h ụ t cánh tay đối ha di nói đừng sợ ha di hắn gọi hốt không tức giận thời điểm là sẽ không tổn thương ngươi hột lần này không nói chuyện nhưng biểu lộ hay là không dễ nhìn tựa hồ muốn vì chính mình giải thích cho dù sinh khí cũng sẽ không tổn thương đối phương nhưng lại cảm thấy giải thích như vậy vô cùng mềm yếu cuối cùng thối lấy khuôn mặt hai tay vào ngực không nói lời nào trắng cao thủ bất quá trước lúc này hắn đã đem bằng nở kính mắt cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào bên cạnh xe tải trên đỉnh hút đây là haji xem như ta đồ đệ ngay tại đỗ mục là hai người giới thiệu lúc sau lưng cửa lớn đông nhiên bị gõ vang đỗ mục vung tay lên võ quán cửa lớn tự động đẩy ra chỉ thấy triệu nguyên hải đi đến hắn vừa nhìn thấy hút liền cả kinh kém chút nhảy dựng lên mà ơi yêu quái hút nghe vậy lập tức biểu lộ túi mũi chân vậy bắt đầu chia xuống đất l ạ c h cạch l ạ c h cạch đem gạch lại dâm đến càng nát đố mục cười cười nói triệu h u n h chớ hoảng sợ vị tráng sĩ này cũng coi như chúng ta người một trong n ngươi tạm thời đem nó coi như thực hiện cự linh thần nhất mạch kia người tu hành đi cự linh thần nhất mạch kia cái kia tu chẳng phải là tiên pháp triệu nguyên hải lập tức nổi lòng tôn kính mặc dù hắn chỉ ở tây du bên trong nghe nói qua cự linh thần hạng ngày thần nhưng đó cũng là một trăm không không thiên binh thiên tướng bên trong ít có số nhân vật có thể cùng tôn đại thánh qua mấy chiêu há lại bình thường mà vị này vậy mà tu hành cự linh thần nhất mạch tiên pháp đem chính mình tu được như vậy khác hẳn với thường nhân quả n h i ê n tiên phong đạo cốt thế là triệu nguyên h ả i vội vàng cung kính nói xin mời các hạ thứ tội tại hạ là cái người thô k ị c h không thể nhìn ra đạo trưởng đạo cốt tiên phong đúng là mắt vụ về mong rằng đạo trưởng thứ lỗi hốt nghe chút đều sửng sốt đây là lần thứ nhất có người lấy lòng chính mình mặc dù nghe không hiểu nhiều thế nhưng là có thể cảm nhận được đối phương trong lời nói cảm xúc lập tức có chút hưởng thụ đ ố mục phát hiện hốt thế mà có thể nghe hiểu tiếng trung bất quá tỉ mỉ nghĩ lại hốt kỳ thật ngay cả tiếng anh đều không có hòa qua xem ra bằng nó biết hốt cũng sẽ như thế xem xét kỳ thật bọn hắn quả nhiên vẫn là cùng là một người khác biệt trạng thái tinh thần mà thôi tốt hộp đạo hữu không phải yêu luồng n h ị c h người có t i n h khí triệu huynh hay là nói một chút lần này lại phát hiện cái gì đi triệu nguyên hải lập tức nghiêm túc ông quyền nói quan chủ hôm nay từ đông doanh lái tới một chiếc thuyền bến tàu tào huynh còn tưởng rằng tới ra qua kết quả xuống một đám giả yếu tàn tật chỉ có một cái quần áo rách dưới thanh niên trai trắng nhưng bọn hắn sẽ không nói tiếng phổ thông chúng ta lại không hiểu ý ngữ cuối cùng là đám kia tây di coi như phi l n dịch lúc này mới hỏi ra nói đến nguyên lai、like、bọn hắn là đến chạy nạn nghe nói quê quê để Đố đem định cho chúng coi mục quốc chi sơ liền đem hải vận định là quốc sách, hợp như thuật khai hải trường liền vận rộng tương gì. ta triều tự mày, mở là sơ lộ. bởi vậy cùng m ã n thanh bế quan tỏa càng khác biệt đại thuận cùng chung quanh quốc gia giao lưu m ư ờ i phần mật thiết giá qua vấn đề vậy tại kiến quốc mới bắt đầu phái quân giải quyết bốn chỉ ít trên mặt nổi do lãng nhân cùng trong nước mới lậu con buôn tạo thành giá qua nhất gốc giả nhất gốc giả giết gần nhất vài chục năm đúng là không có mấy cái ngoi ầ u lên mà toàn bộ đông danh vậy tại lúc đó cơ hồ biến thành đại thuận phụ t r u n quốc mậu dịch vãng lai m ư ơ i phần tấp nập nhất là làm viễn dương mậu dịch trạm trung chuyển thương nghiệp địa vị cùng ngày càng tăng chỉ là về sau thuận c h i ề u lại ra mấy cái ngu ngốc hoàng đế dẫn đến đại thuận quốc lực hạ xuống đông doanh liền dần dần lại có chút xa cách tiến cống tài vật một năm s o một năm thiếu song phương cho dù có thể thông thuyền đường xá tại cổ đại tới nói lại xác thực xa xôi t h ị n h lúc còn tốt hiện nay khó mà phái binh c h ấ n áp việc này liền cùng một chỗ giả bộ hồ đồ hàm hàm hồ hồ không có kết quả cũng may đông doanh lại nghe điều không nghe tuyền cũng không dám trên mặt n ổ i gậy mất thuận c h i ề u viễn dương mậu dịch trái lại dựa vào địa lý ưu thế kiếm lời cái trậu đầy bất đầy sở dĩ triệu nguyên hải nói lên với người trong giọng nói tuy có đùa cận cùng hoang mang nhưng không có cái gì phẫn hận quán chủ ngài nói đây có phải hay không là tây di cố ý phiên dịch bọn hắn những n à y tóc đen cùng tóc đỏ nghe nói có huyết hải thâm cửu chính là hồng di b á chiếm liên vân cảng o ạ i quốc thương thuyền xua đổi tây di bọn hắn mới có thể đến cựu l o n g loan đặt chân đỗ mục lắc đầu cũng không phải chỉ có tây di hội uy ngữ tùy tiện tìm người hỏi một chút liền có thể vạch trần sự tình những cái kia cẩn thận chặt chẽ tây di là sẽ không làm triệu nguyên hải trần chờ nói vậy chúng ta đỗ mục gặp triệu nguyên hải dám vẻ vui vẻ chúng ta cái gì chúng ta triệu minh người nhật bản bị hồng di đánh đây là người ta nên quan tâm sự tình a triệu nguyên hải lập tức vua hót một cái tự rêu nói hắc ngươi nói ta còn thực sự là loại chuyện này là muốn hoàng đế lao tử cùng huyện lệnh quan tâm đóng chúng ta những người trong giang hồ này chuyện gì nào có những n à y thao không hết lòng dạ thanh thản nói xong cùng đố mục lại ô n quyền liền làm bộ muốn đi gấp đố mục hô đối phương lưu lại ăn cơm triệu nguyên hải cũng chỉ là khoát tay biểu thị trong nhà bà nương cho mình lưu lại cơm đố mục vậy không miễn cưỡng kỳ thật trước kia hắn vậy lưu lại triệu nguyên hải cùng mấy người khác cùng một chỗ tại hậu viện đến qua nhưng đám kia ăn quá tốt chỉ ăn một lần liền rốt cuộc không dám tới một mặt là không muốn đố mục tốn kém một phương diện khác cũng là không muốn chiếm tàn tật bọn nhỏ thức ăn đúng là bọn họ là người đố mục mặc dù đến nay võ lực cao tâm h vậy vẫn là cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ khuôn mặt tươi cười đón lấy đây cũng là lẫn nhau tại triệu nguyên hải mấy người xem ra đố mục nghĩa cử quả thực làm cho người kính nghệ sở dĩ cho dù không dựa vào người ta ăn cơm có tin tức gì cũng đều sẽ trước tiên đến báo cho đối phương hôm nay ít có bình tĩnh trừ hụt gây nên hậu viện bạo động ngắn ngủi quen thuộc sau bị một đám tiểu hài tử vây quanh leo lên leo xuống vui đùa ầm ĩ chơi đùa bên ngoài lại không nhiều sự cố đố mục cũng là khó được tiến hành ngủ trưa các lúc thức dậy, bắt đầu cho các học sinh lên lớp chỉ là các học sinh lựu i giữ hai mắt sáng lấp lánh nhìn xem lão sư hỏi tất cả đều là có quan hệ hụt vấn đề nhường bằng nờ quả thực bất đắc dĩ vào đêm đỗ mục lần nữa đi đến gọn thàm hắn không phải rất yên tâm b ợ rủ s ở về sau trạng thái tinh thần chờ hắn người vừa xuất hiện tại động rơi sau liền lập tức nhìn thấy an tĩnh nằm tại trên giường bệnh g i ờ y cờ cờ gờ d r i sần nếu giờ y cờ cờ ở đây đỗ mục chuyển di ánh mắt nhìn về phía ngồi ở trung ương trước máy vi tính thân ảnh quả nhiên vợ rủ sợ y nguyên mang theo cú vọ tàn phá mặt nạ thế nào ngươi không phải đem đứa nhỏ này để vào phòng ướp lạnh ng đỗ mục đi đến vợ rủ s ở sau lưng lên tiếng hỏi vợ rủ s ở nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn quay đầu giải thích nói giờ y cờ cờ cải tạo chỉ tiến hành một nửa trong cơ thể hắn chỉ có hổ phép kim mà không có không tinh khiết là rụt nước suối bởi vậy ngủ đông hiệu quả rất kém cỏi biểu hiện được hết sức thống khổ đối với hắn thân thể tổn thương vậy lớn đỗ mục gật đầu tỏ ra hiểu rõ chỉ là hắn nhìn xem vợ rủ s ở trong lòng khó tránh khỏi cảm khái cú vọ mặt nạ cùng con rơi mặt nạ khác biệt to lớn mang theo con rơi mặt nạ vợ rủ sờ thoạt nhìn như là luôn luôn đều ở phẫn nộ ở trong loại này rõ ràng cảm xúc sức kéo s á c thực rất có thể đe dọa đến ý chí yêu ớt tội phạm nhưng đối những cái kia cao cấp tội phạm tới nói không có ý nghĩa gì đêm lúc này cú mặt nạ lại hoàn toàn ẩn giấu đi b ở r dụ sở bất kỳ tâm tình gì cả người phản phất một máy băng l á n h đạm mạc máy móc mà ở trung ương máy vi tính màn hình một góc vậy biểu hiện ra một bộ không tầm thường chiến y bản thiết kế phân mắt có điều h à o vậy thiết kế dọc theo đầu anh kéo giống như là hai cái bén nhọn lông mày hoặc lốt a i d ò lỗ hoàn toàn tham khảo hiện tại đeo cú vỏ mặt nạ lại phản phất chân chính cú mẹ sau lưng áo choàng làm ra nhăn nheo xử lý thoạt nhìn như là từng cây thật dài lông vũ lẫn nhau đập ra lại phảng phất từng đầu rộng thùng thính sắc bén nhuyễn kiếm một dạng tự nhiên rủ xuống đem so với lúc t r ư ớ c cái lưng quần mạc mặc cú vọ bọc thép thân này mới càng giống là kiếp trước gạ n i ề m bên trong phạm tội tân địch gia lý cú vọ trang phục đố mục thần t ì n h phức tạp nói sở dĩ ngươi về sau thật dự định mặc bộ này chế ngự ngươi muốn thật trở thành cú vọ không và dù sở phủ định nói đây chẳng qua là một bộ phổ thông chế ngự ta sau đó hội mặc nó tật khả năng chui vào cùng điều tra cú mẹo tòa án vòng tròn đây là một cái mười phần khổng lồ tài chính vòng. xã hội thượng lưu tiền quyền giao dịch câu lạc bộ không hề chỉ cực hạn vụ ca đẳng bên trong các nơi trên thế giới đều có thân ảnh của bọn hắn mà thân này chiến y tỉa chính là chuyên môn dùng để đối phó bọn hắn đỗ mục nhìn xem trong máy vi tính bản thiết kế n so sánh với con rơi mặt nạ đối những cái kia am hiểu từ nhân tình của hắn tự bên trong tìm kiếm sơ hở kiếm lấy lợi ích người mà nói s ắ c thực hay là cú v ọ mặt nạ loại này không lộ ra một tia tình cảm băng lãnh bộ dáng càng kinh khủng một chút đỗ mục đông n kinh ngạc nói hắn không nghĩ tới bờ rủ sở vậy mà lại đem phạm tội ngõ hẻm hải cốt cho đem đến động rơi một lần nữa hợp lại đúng vậy phạm tội ngõ hẻm nhưng ta trước mắt không cách nào sử dụng nó lần này bờ rủ sở không quay đầu lại y nguyên thao tác máy tính nghiên cứu giờ y cờ cờ tế bảo cùng hồ phách kim tương quan số liệu tạm thời không xác định là bởi vì vị trí địa lý c ả i biến hay là bởi vì mặt đất cũng coi như làm phạm tội ngõ hẻm một bộ phận ngày mai ta sẽ đem phạm tội ngõ hẻm mặt đất vậy xúc tới nếu như còn không được vậy cái này nói cổng truyền tống đại khái triệt để bị hư nói đến đây vợ dù sợ nhịn không được thở dài một tiếng ta còn không có cho mấy hải t ử kia chuẩn bị kỹ càng mắt giả cho dù mang theo có thể cực lớn che giấu cảm xúc c ú vọ mặt nạ lỗ mục vẫn có thể nhìn ra hắn một tia ảm đạm hắn từng khiến cái này hài tử lâm vào một cái tình cảnh nguy hiểm n g u y ê n lai ngươi đang lo lắng cái này đỗ mục tùy ý khoát tay một cái nói ta trong khoảng thời gian này thu được một loại lực lượng mới đã đem những hài tử kia con mắt chữa khỏi ngươi không cần đem chuyện này gánh ở trên người đây là vì sư trách nhiệm b và dù sợ s ữ n g sở lúc này mới nhớ tới hôm qua đang theo dõi bên trong tất cả những gì chứng kiến loại kia q u ỷ dị gần như ma pháp công kích bất quá khoát tay ở giữa liền đem những cái kia tu luyện có thành t ự u thực lực mạnh mẽ thích khách phản phất xúc vật một dạng đồ tệ cho dù là xỉ vạ lấy đi cũng bất quá chỉ ngăn cả một lần đối mặt nhiều người quần thể công kích tôi vợ dù s ở chính mình cũng là tại tu hành chân khí cho dù tự nhận là cũng không cao thâm nhưng cũng có thể căn cứ từ mình học tập tiến độ đơn giản suy đoán ra muốn dùng chân khí đạt tới sư phụ tạo thành hiệu quả cơ hội tại sinh thời là chuyện không thể nào xem ra sư phụ là có kỳ ngộ khác nhưng mà sư phụ thu được loại trình độ này lực lượng sau trước tiên lựa chọn y nguyên cùng đi qua một dạng dẫn đầu dùng để cứu trợ những cái kia vô tội hài đồng vợ dù s ở đánh bàn phím thủ ngừng lại đem tàn phá cú vỏ mũ giáp chậm rãi lấy xuống đặt ở một bên â n ấn, ấn chính mình m ệ n mọi huyện thái dương không có cú vỏ mặt nạ đỗ mục mới nhìn đến bờ rủ s ở vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy mọi mệt rất hiển nhiên đối phương cũng không phải là ngủ một giấc cho tới bây giờ tại chính mình trước khi đến đã bận rộn thật lâu sự tình đỗ mục nhìn về phía một bên ăn tính giờ y cờ cờ đi đến đối phương giường ngủ bên cạnh hắn lúc này cũng đã tỉnh lại hai mắt đờ đất nhìn lên trần nhà chú ý tới có người tới gần giờ y cờ cờ hơi chết đi một chút ánh mắt liền lại thu về đỗ mục khẽ gật đầu thầm nghĩ vẫn được tại bờ rủ s ở không có hạ lệnh thời điểm đối người xa lạ cũng đã hơi có một chút phản ứng mới một ngày mà thôi là khởi đầu tốt chỉ cần có thể khôi phục liền luôn có khỏi h ẳ n một ngày nói đến người đeo lên cú v ọ mặt nạ liền có thể tạm thời không chế giờ y cờ cờ cái k i ê u mặt khác lợi c h ả o đâu đỗ mục bay đầu giò hỏi vợ dù sơ n g ẩ n đầu hồi đáp không dùng ta về sau lại thẩm vấn qua cú mèo tòa án người bọn hắn kỹ thuật có một phần là không phải khoa học liên quan đến ma pháp cùng nghi thức chỉ có số ít cú mèo tòa án cao tầng mới có thể bị lợi c h ả o coi như chủ nhân giờ y cờ cờ còn không có tiến hành trình tự này mới có thể bị một cái mặt nạ lẫn lộn ta vậy ngay tại giải quyết phương diện này sự tỉnh xác thực không phải vậy về sau giờ y cờ cờ gặp được con mèo đầu đương tòa án người liền liền đối phương mệnh lệnh cũng nghe lời nói tràn diện cũng quá không nghiêm tú song phương thay phiên hạ lệnh giờ y cờ cờ chạy tới chạy lui a gặp bờ rủ sơ mặc dù mọi bệnh cả người tinh thần diện mạo xác thực không có vấn đề gì đỗ mục cũng yên lòng hắn lên trước vỗ vỗ bờ rủ sờ b ả vai truyền đâu một chút chân khí đi qua Bờ rủ sợ có chút ngạc nhiên liền nghe đỗ mục nói cảm giác những chân khí này lưu động lần này không cần ngươi động công phối hợp chỉ cần lấy hô hấp tiết tấu phối hợp nghe được sư phụ chỉ đạo bờ rủ sơ đột nhiên có cảm giác nhắm mắt lại bắt đầu đ ế m thử tại tính toạ trạng thái điều động chân khí trong cơ thể cái này vốn là cái khó khăn bắt đầu nhưng có đố mục ở bên phụ trợ vợ rủ sơ rất quen thuộc n h à n h ta biết ngươi sau đó sẽ rất bận bịu cũng không có cầu ngươi đi võ quán đi theo ta học được trực tiếp đem những n à y vi sư tân lĩnh biết tính công dạy cho ngươi đi vợ rủ sơ l ặ n g lặng cảm thụ được chân khí tự nhiên lưu c h u y ể n tính công mặc dù thân thể bất động nhưng một hít một thở ở giữa nội tạng nhưng từ khăng khít khe hở vận chuyển nói là tĩnh công kỳ thật không bằng nói là nội công nhân thể kinh mạch cùng nội tạng khí quan liên hệ muốn xa so với cơ bắp chặt chẽ ngươi phải dùng chân khí của ngươi đi phối hợp ngũ tạng lục phủ mà không cần trái lại để cho ngươi ngũ tạng lục phủ cư lại tiến ra một chút chính là người tinh tọa đồng thời luôn luôn đều đang dùng khác biệt cơ bắp lẫn nhau chống cự tỉ như đồng thời vận hành hai đầu cơ bắp cùng quăng ba đầu cơ thi triển động công đồng thời thân thể lại đứng im tại nguyên chỗ từ đó tinh động hợp nhất trong ngoài một thể hành tẩu ngồi nằm đều tu hoài ảnh đỗ mục nói đưa tay chậm rãi thu hồi lại bộ này cùng tứ tướng quyền động công hoàn mỹ phối hợp tinh công công pháp tự nhiên là hắn thu được tom tinh thần cường hóa sau tự hành tìm tòi sáng tạo ra dù sao hiện tại đỗ mục luôn, luôn đều muốn tại thể nội cao tốc lưu truyền chân khí mới có thể để cho thân thể hành động theo kịp tinh thần tốc độ phản ứng hắn thậm chí không cần chuyên môn đi suy nghĩ chỉ là tự nhiên mà vậy n h ư ờ n g chân khí lấy thư thích nhất phương thức vận hành bộ này tĩnh công vận hành phương pháp liền tự nhiên xuất hiện b ặ r dù sợ hít sâu một hơi thật lâu vừa rồi ngẩng đầu nhìn về phía đỗ mục chân thành nói cảm tạ sư phụ đỗ mục k h o á t k h o á tay đem một bình máu của mình đặt ở trung ương máy vi tính bàn phím bên cạnh tùy ý nói về sau có chuyện cần trợ giúp cứ tới tìm vi sư ngươi không cần đến một người nâng lên tất cả thật giống như nếu như ta gặp được vấn đề vậy nhất định sẽ tới tìm người hỗ trợ một dạng nói xong đi đến bình đài một chỗ trống trải vị trí rút ra thể nội huyết dịch thân ảnh trong nháy mắt biến mất quay trở về trong v õ quán toàn bộ động rơi trong nháy mắt trở nên yên lặng lúc này ạn phân dịch không tạ i giờ y cờ cờ trầm m ặ t nằm đố mục rời đi to như vậy động rơi an tính đến thậm chí có thể nghe được máy tính vận hành rất nhỏ dòng điện âm thanh vợ dù sợ nhìn xem trong tay huyết dịch trầm m ặ t một lát sau đó giơ tay lên đánh hai lần bàn phím một cái giao diện mới bắn ra ngoài bằng nờ hụt bằng n với tư cách chủ nhân nghiên cứu tính cách n u nhược hụt làm nhân cách phụ tính cách t á bạo cả hai điểm giống nhau để trốn là ứ n g đối mâu thuẫn chủ yếu thủ đoạn bằng n có cao siêu khoa học tố dưỡng nhưng không lòng tiến thủ am hiểu giải quyết đã phát sinh vấn đề kỹ thuật an vu hiện trạng không am hiểu phòng ngừa c h u đáo sớm quy hoạch hút có lực lượng cường đại tạm thời không thể đo ra lực lượng cực h ạ n không có đủ năng lực phi hành ứng đối biện pháp tính mịch trang giáp địch giả tưởng hút lấy đại lượng n h i ê n dấp tề là chủ yếu thủ đoạn công kích nếu như hóa học dược tề vô hiệu thì mặc kệ hủy đi nát ngoại bộ bọc thép ngụy trang mất đi hành động lực hút mất đi địch nhân sau sẽ tiến vào né tránh trạng thái thoát đi hiện trường lúc này cần chờ đợi hụt bình tĩnh sau đó đối phó bản thể bằng nờ địch giả tưởng bằng nờ nhận trí mạng thương tích lúc lại biến thành hụt tin tức do lợi trào cung cấp đợi xác nhận bởi vậy tất cả công kích đồng đều lấy tiêm vào hạ diện lì nước chế tể cùng yên d ứ c tể là chủ yếu thủ đoạn cầm tù trong quá trình tận khả năng c h ấ n an c a n đoan tâm tình đối phương thoải mái dễ chịu cùng ổn định tình huống đặc biệt hụt bị triệt để chọc giận không cách nào bình tĩnh trở lại khả năng tạo thành trọng đại nhân viên thương vong phương án giải quyết hai lấy tính m c t trang giáp phần lưng đường từ lực vòng chói bực hút bảo trì hai mét trở lên khoảng cách sau đó tách rời trang bị đẩy đem nó mang đến bầu trời cao cần đến tiếp sau tăng cường tên lửa đẩy viễn trình phụ trợ phương án giải quyết ba sử dụng huyết dịch tiến về v ó q u á n xin giúp đỡ sư phụ phương án giải quyết bốn sơ đồ phát thảo chưa xác nhận vợ dù s ở vốn định ấn mở phương án giải quyết bốn sơ đồ phát thảo tiếp tục hoàn thiện nhưng nghĩ nghĩ hay là đem giao diện hoạt động trong màn hình nội dung tiến nhập hoàn toàn mới một tờ đ ố mục hư hư thực thực chịu đựng hiện đại giáo dục nắm giữ hiện đại khoa học kỹ thuật địa lý thương thức đối với cái này cũng không che lấp cùng ngụy trắng nhưng vậy không hứng thú nhất lên phán định là đối với mình thân phận nhận biết cũng không mê man cùng lắc lư tâm lý neo điểm ổn định nhưng bởi vì quá ổn định dẫn đến đối đ á i neo điểm tả h ư u thái độ lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng địch ta phân chia quá tươi sáng đối phe bạn dốc sức che chở cho dù lợi ích bị hao tồn vậy lơ đ ế n đối loại này ở chung hình thức rất quen thuộc nhóm ứng tại tuổi thơ thời kỳ trường kỳ ở vào tương tự trong hoàn cảnh xét thấy hắn khả năng hiện đại bối cảnh cùng biểu hiện bên ngoài suy đoán là cô nhi viện hoặc viện mồ côi xuất thân đối với địch phương lạnh nhạt đến cực điểm sẽ không bởi vì là đồng loại mà có chút lòng chắc cẩn hư hư thực, thực có tiềm ẩn ngược đái quần khuyên hướng tại cha tấn địch nhân lúc lại thu hoạch được niềm vui thú. trong i n tức do lôi tiêu cổ c đợi màn hình trừ những cái tiêu miêu tả tính văn tự bên ngoài còn có đại lượng thu hình lại ghi âm tại bị không ngừng phân tích đem bên trong biểu hiện ra lực lượng biểu hiện năng lượng hiện ra phương thức năng lượng bức xạ số độ mấy theo tỉ mỉ sát thực liệt kê lấy ra vợ r ù s ở vớt vớt trong tay cất giữ huyết dịch c á i bình nhìn xem ứng đối biện pháp không khỏi lâm vào hồi lâu trong t r ầ m mặc lập tức hắn đưa tay đánh bàn phím đem chọn trang tư liệu triệt để xóa bỏ phọc mạc thao tác hoàn tất sau trung ương máy vi tính phía dưới chậm rãi rời khỏi một cái tiểu xả ổ cứng vợ r ù s ở tiện tay đem cái này ổ cứng vứt xuống cách đó không xa máy cắt giấy bên trong chỉ nghe răng rắc vài tiếng giòn vang toàn bộ ổ cứng biến thành mảnh vỡ lẫn vào giấy vụn mảnh bên trong gần như không phân lẫn nhau ta chỉ ý, cũng phải có chút tiến bộ vợ dù sợ thất giọng tự nói một câu lại bắt đầu lại từ cũng thậm chí bốn tín và dù sở tuyệt không cho phép chính mình lần nữa tiết lộ ra có quan hệ sư phụ tin tức vô luận cổ ý hay là vô tình điện tử chứa đựng tin tức luôn có hơn bạn chúng tiết lộ phương thức có quan hệ sư phụ số liệu cùng tin tức chính mình hay là chứa đựng tại ký ức mê cùng ở trong liền tốt thậm chí bốn và dù sở ở sâu trong nội tâm không nhịn được nghĩ không tiết lộ sư phụ tin tức chuyện này bản thân liền là một loại để cho mình ở vào sư phụ phe bạn đội hình sách lược c ư ơ n g đối chính mình tuyệt không thể lần nữa cô phụ sư phụ tín nhiệm chỉ có thân ở sư phụ phe bạn đội hình trước mắt duy nhất phương án giải quyết ba mới có áp dụng cơ sở chương tám mươi mới người xuyên việt chương tám mươi mới người xuyên việt đố mục sau đó mấy ngày nhiều đang bận một chút v i ệ c v ặ t thì như mua sân nhỏ xây dựng thêm sửa sang các loại sự việc chung quanh ba cái nhà hàng xóm sân nhỏ đều bị đố mục dùng tiền ra mua xem như duy nhất một lần móc rông hơn phân nửa v ừ liếng cũng may đây là cổ đại trong trấn phòng ở giá trị thua xa nông thôn bị đồng ruộn quanh đại chập viện t r u n g quanh ở cũng đều là người nhà bình thường không có gì tổ thượng có công danh không thể vọng động tổ trạch bởi vậy đỗ mục chỉ cần ra giá so trên thị trường lớp một ư ơ i hai thành liền không có rất khó khăn nói mua bán càng là có xét thấy đỗ mục trước mắt tại cửu long loàn to như vậy danh vọng không một người khó xử toàn bộ quy trình trôi chạy tự nhiên bất quá bởi vì đỗ mục lần này mua sắm nguyên nhân t r u n g quanh phòng ở đều lên giá không ít hai con đường bên ngoài tựa hồ vậy có cái sân nhỏ bị người mua lại bởi vì giá cả vấn đề chuyển đến không ít cãi lộn thanh âm thậm chí có thể nghe được một chút tây di ngữ cùng m ngữ nhưng vậy không có gì mấu chốt tin tức đỗ mục cũng liền chưa để ở trong lòng mua xong sân nhỏ sau tại xây dựng thêm cùng sửa sang trong chuyện này bằng nợ cùng một hai người tạm thời tính làm hai cá nhân đều giúp rất nhiều bật điệu bằng nợ quy hoạch bố cục an bài thường ngày hoạt động nơi trốn vị trí phòng bếp ký túc xá giáo sư hướng c h ợ chút nhường động t u y ế n cùng chiếu sáng đều hợp lý những chuyện này đỗ mục đều không làm được coi như xin mời bản địa thầy phong thủy nhìn bọn hắn cũng vô pháp lý giải một ít càng hiện đại hóa nhu cầu thật đúng là đến bằng nợ tiến sĩ đến giải quyết hốt càng không cần nhiều lời toàn bộ vận chuyển vật nặng công việc hắn một buổi sáng liền có thể làm xong m ặ là là song song. tại đại tu công trình bằng gỗ trong lúc đó đỗ mục đã trải qua một loạt khảo thí phát hiện khóa chặt võ quán cổng truyền tống phương pháp đầu tiên cổng truyền tống khóa lại chỉ có tiền viện hậu viện dù là toàn bộ phá hủy cổng truyền tống y nguyên có thể bình thường sử dụng nhưng tiền viện tường vây chỉ cần thiếu một cục gạch cổng truyền tống liền sẽ nghỉ cơm cái này kỳ thật tính một tin tức tốt bởi vì từ nay về sau chỉ cần đỗ mục không tại võ quán liền có thể lựa chọn d ỡ xuống nhất k h ố i diện hướng mới xây chắc việt lạch dạng này liền có thể cam đoan sẽ không bị những người khác xuyên qua tới về phần đỗ mục chính mình hắn từ thế giới khác trở về phương thức càng sấp xỉ hơn bị đá trở về huyết dịch rút ra sau cưỡng chế bắn ra thật giống như hắn tiến về g ò thảm lúc không cần thông qua phạm tội ngõ hẻm một dạng trở về lúc cũng không cần thông qua võ quán cửa lớn bất quá đỗ mục càng khảo thí càng cảm thấy giống như cổng truyền thống này cũng không có rất muốn hạn chế bộ dáng của mình rất nhiều lục lọi ra tới quy tắc cùng nói là tìm được lỗ、thủng. không bằng nói là tìm được chìa khóa chỉ cần cho cổng truyền thống này một người có thể cùng thường ngày hành vi phân chia ra phán định tiêu chuẩn liền có thể tùy ý sử dụng ngay tại đỗ mục nghiên cứu cửa lớn lúc đại môn bị đẩy ra ta trở về nhất cá thể trạng cực đại không gì sánh được trắng hán thấp lấy thân thể chui vào trắng hán này thân cao tiếp cận ba mét bắp thịt cả người đem một thân so người bên ngoài đệm ngủ còn muốn rộng lớn quần áo túi trống lên đến làm người khác chú ý nhất lại là mặt của hắn đó là một bức tranh lấy kinh kịch mặt nạ vai mặt hoa ngạch lông mày cùng núi thợ có đỏ tươi đường cong tô điểm con mắt khỏi một chút liền có thể nhận ra cái này nghiễm nhiên chính là tùy đường trong từ khúc trình rào kim h ú t nhìn thấy đố mục lộ ra dáng t ư ơ i cười vai mặt hoa liền lộ ra đặc biệt tươi sống sinh động hắn hiện tại lúc ra ngoài đều sẽ do đố mục hoặc ha di cho hắn vẽ lên gương mặt này phổ gương mặt này ra bên ngoài vừa đứng mới nhìn có thể sẽ cảm thấy hoảng sợ nhìn cho kỹ lại là mặt nạ trong nháy mắt liền cảm giác cao to như vậy dáng người tất nhiên là mãi nghệ giả thần giả quỷ mặc dù không dám tới gần chóc thủng nhưng cũng dám quan minh chính đại tràn đầy phấn khởi nhìn chẳng nhìn h ú t vốn là rất chán ghét làm người khác chú ý nhưng bây giờ hắn phát hiện nguyên lai mình chán ghét chỉ là chán ghét cùng tâm tình sợ hãi loại này không chứa ác ý tràn đầy phấn khởi quan sát cùng sợ hai thán g p h ụ nhường hốt đi ở trên đường cảm giác không gì sánh được tự tại hiện tại hắn chỉ cần không tiến vào công trình kiến trúc bên trong đi đường cũng sẽ không tiếp tục như quá khứ một dạng xoay người lưng còn phảng phất giá thú làm hốt ngầm đầu đ ỡ ngực càng nổi bật lên gần cao ba mét dáng người khôi ngô thẳng t ắ p phảng phất sơn thần hạ phảng một dạng uy phong lẫm liệt ở vào trong loại hoàn cảnh này chỉ bất quá mới qua vài ngày nữa dễ chịu thời gian hốt vậy mà đều bắt đầu tự xư hiển nhiên lý trí trình độ lại dâng lên rất nhiều điều này cũng làm cho đố mục c ả m thán hụt là quá dễ thỏa mãn vất vả đến đem mặt phổ r ử a đi đi đố mục chỉ chỉ đặt ở tiền viện nơi hẻo lánh nhất cái cự đại trợ đá đây là hụt chuyển về tới cả khối đá lại tay không móc ra lỗ khảm bình thường đất vạc hụt là đụng một cái liền á t căn bản là không có cách bình thường sử dụng hụt nghe lời đi rửa mặt phía sau đi theo ha di vậy rốt cục có khe hở vào đố mục nhìn xem ha di lộ ra m ỉ m cười hôm nay một đám người bọn ngươi ra ngoài bờ biển chơi bừa nhưng gặp được sự tình gì không có nguy hiểm gì đều không có gặp được rất nhiều người biết chúng ta đến từ ngài v ó quán đều đặc biệt n h i ệ t t ì n h chiêu đãi cùng chào hỏi bất quá ta nghe lời của ngài không muốn bọn hắn bất kỳ vật gì haji mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn loại này cùng một đám người đi ra ngoài chơi tập thể hoạt động hắn có lẽ chưa thể nghiệm qua húng chi tại một đám giả yếu tàn tật bên trong haji phát hiện chính mình lại là trừ bằng nở lao sư biến thành hụt bên ngoài sức chiến đấu mạnh nhất một cái lập tức lòng tràn đầy đều bị ý thức trách nhiệm lấp đầy loại này phong phú cảm giác nhường ha j i cho dù là từ hiện đại đi tới cổ đại lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu chỉ cảm thấy vui đến quên cả trời đất đương nhiên vậy cùng đỗ mục mua x ắ m giấy vệ sinh loại này thường ngày vật dụng có quan hệ lúc này đỗ mục thông qua thính lực cảm nhận được những h à i tử khác tại lão lưu an bài xuống tiến vào trang bị mới sửa s o n g chắc viện ở trong những h à i tử kia nhìn thấy chỉnh tề s a n g nhà sạch sẽ phong học rộng rãi thông khí ký túc xá lập tức qua âm thanh một mảnh dù sao đỗ mục lần này sửa sang quy cách thế nhưng là dựa theo kiếp trước m ư ơ i năm trường học tiêu chuẩn tới lúc đầu hắn còn tại cân nhắc muốn không để những hải tử này tách ra ngủ tại lọt vào phản đối sau tựa như trước kia một dạng chỉ phân phòng ngủ nam cùng phòng ngủ nữ mặc dù những này bị hái sinh gãy cắt h ả i từ bên trong nam h ả i số lượng so nữ h ả i một thiếu nhưng chiếu cố bọn hắn đại nhân trừ giang vạn lý đều là nam ở cùng một chỗ diện tích cũng kém không nhiều vừa vặn một nửa một nửa may mắn tại bọn nhỏ lớn lên trước đó tới cái giang vạn lý có thể giúp đỡ chiếu cố một chút những nữ h ả i kia không tiện lắm địa phương đố mục vậy bắt đầu cân nhắc nhiều tuyển nhận mấy cái tráng phụ lúc này đố mục liền nghe một à o hào g i a mặt tâm thanh truyền đến ngầm đầu nhìn một lớn một nhỏ hai cái tỷ lệ cực kỳ cách xa người cười nói vậy hôm nay chúng ta tiếp tục tới tu luyện tứ tướng quyền hốt lập tức nhất lạc nha một tiếng liền nhìn về phía tiểu bất điểm sư huynh haji haji thì sắc mặt nhất khổ đô b á b á dạy bọn họ tứ tướng quyền thế nhưng là thật muốn đối với luyện mặc dù bởi vì hốt lưu thủ haji chưa bao giờ từng bị thương bởi vì mỗi lần pháp lực đều có thể bằng vào tâm tình sợ hãi tự động hộ thể nhưng loại này cự vật trực kích mặt cảm giác sợ hãi cùng rung động thật sự là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ haji cảm giác mình hiện tại mỗi ngày đều phải đối mặt một cỗ tốc độ cao nhất chạy xe lửa bay thẳng mặt gió lốc thổi qua đến đem một mép đều thổi lộ g a lợi thực sự quá rèn luyện Haji ngay h h ị n n k ô được cầu xin t h thứ, ta đồ bà bá, à n g mai sẽ phải đi sẽ hổ g tại đi Đỗ ngơi cười nói, bởi cuối mới phải người đi học, hôm thể nghỉ chính thêm không chờ có mục cùng, một mỉm muốn nay ngày ngày luyện, à. là mà l vì vậy Pháp, n nhặt càng nhanh. Ngay h t ạ haji bất đắc dĩ đối một ô m quyền sau khi hành lễ võ quán cửa lớn đ ỗ n g nhiên lại đi tới một người đỗ mục khẽ giật mình tại cảm giác của hắn bên ngoài đ ỗ n g nhiên xuất hiện người tự nhiên là thông qua cổng truyền tống xuyên qua mà đến lần này lại sẽ là ai chứ chỉ gặp người này đi đến sau toàn bộ hành trình c u i đầu mang theo dưới mũ trùm dọc theo hai đầu thai ngay tuyến phía sau ba lô leo vai chỉ có một bên bà vai hiển nhiên là cái đi đường không nhìn đường học sinh chờ hắn bành một chút đụng vào hụt chân sau mới cả người s ư n g sở thiếu niên chậm rãi n g n g đầu liền thấy cách mình cao một thước vị trí có dương quen thuộc màu xanh lá gương mặt sông chính mình hơi cởi a thiếu niên nhảy lên cao ba thước trực tiếp một cái lộn ngược ra sau rơi vào võ q u á n trên tường rào ngồi s ổ m ở nơi đó n g ẹ n họng nhìn chân chối nhìn xem hụt hạo Hụt. thơ hữu nhìn chung quanh, kinh nghi bất định Ti tả bất mê mang Gì may. Đối phương nhận biết hút, gì Chứng Chứng may. phạm, may tâm mục man, tâm đảm tâm đảm quan của Parker. Haji Haji này Đối đố đối đờ đặt đầu. đặt tố biết lại cái thiếu niên hiểu bài thiết tiểu thiết tiểu lập phận nhận hụt, chất thân thể thân Sư trước Sư trước lớn lần lần bất tức Sát xuất lớn là Peter có cầu cầu là đầu. rõ. sở vậy mà lại từ trong cùng một thế giới tới hai cái người xuyên việt đây là đ ố mục không có nghĩ tới hắn còn tưởng rằng người xuyên việt nhất định đến từ thế giới khác nhau đâu h ụ t gãi đầu một cái nghi ngờ nhìn về phía peter Parker, ách titer vừa cẩn thận đánh giá một phen hụt phát hiện đối phương bây giờ c ò n áo chính tề lời nói rõ ràng xác thực không giống như là mình tại t v trong tin tức nhìn thấy cái kia quái thú một dạng tồn tại bởi vì đ ì n h viện này bên trong ba người cảm xúc đều mười phần ổn định titer cũng là rất nhanh bình tĩnh lại hắn nhảy xuống đầu tường có chút xấu hổ nói ta chỉ là tại trên tin tức thấy qua đám kia làm tin tức quả nhiên một cái dấu chấm câu cũng không thể tin bọn hắn nói ngươi là cái gì không cách nào k h ô n g chế quái vật uy hiếp toàn cầu nhân dân sinh mệnh an toàn vì bắt người mới đưa quân đội lái hướng mexico cái gì rõ ràng ở chỗ này sinh hoạt rất dễ chịu tại sao lại có thế giới kia đúng là âm hồn bất tán người muốn chạy tới nhắc nhở chính mình bọn hắn là cỡ nào không hữu hảo đỗ mục nhìn xem peter bát cờ cười nói ngươi nếu như muốn rời đi trực tiếp xuyên qua phía sau ngươi cánh cửa kia liền tốt bất quá nói như vậy ngươi lần đầu tiên xuyên việt tới vị trí đều sẽ hình thành một đạo khóa lại công trình kiến trúc song hướng thông đạo không muốn trở về liền tận khả năng đi vòng đi peter bát cờ nghe người nam nhân trước mắt này giảng thuật nội dung có chút khó có thể tin nói truyền tống môn tại sao phải bỗng nhiên xuất hiện tại nhà ta chớt hắn biến sắc chờ chút ta thế nhưng là đi vào phòng ngủ thời điểm tới chỗ này nếu như ngươi nói truyền t ố n g môn thật tồn tại vậy ta về sau làm sao trở về phòng đỗ mục gia hiệu đối phương an tâm chớt vội chấn an nói chỉ cần ngươi hơi phá hư khóa lại công trình kiến trúc liền tốt nếu như liền là của ngươi cửa phòng ngủ vậy ngươi có thể đ ế m thử tháo bỏ xuống một viên bản lề đinh ốc và mũ ốc vít hẳn là liền sẽ không có hiệu quả đi tơ bặt cỡ xứng sờ gật đầu đầu ó c của hắn hay là không có xử lý qua đến đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng dấu trong lòng đối với gì may lo lắng hắn hay là vội vàng cùng mọi người tại đây nói lời cảm tạ một tiếng sau liền thế là hắn đi lên trước vỗ vô hụt mu bàn tay lấy cùng vừa mới đối mặt đi tơ không sai biệt lắm thái độ nhẹ giọng trần an hụt thời gian không sai hôm nay các ngươi đi bởi biện trời thời gian cũng có chút lâu để bằng nợ ra đi nếu như ngươi trái với đề i ước kêu bảng nợ về sau coi như có mượn cớ không cho ngươi dùng thân thể dù sao h ụ t tu luyện tứ tướng quyền có thể phản hồi cho đố mục chỉ có kỹ thuật tiến bộ cùng một chút xíu chân khí dù sao đối với h ụ t gần như vô hạn thể lực tới nói điểm ấy lượng vận động ngay cả làm nóng người cũng không tính hoàn toàn không tăng lực lượng đố mục cũng thử qua cho h ụ t quán đỉnh chân khí chỉ tiếp h ụ t không hiểu rõ như thế nào đem những chân khí này biến hóa để cho bản thân sử dụng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng dần dần tiêu tán hiệu suất hoàn toàn so ra kém cho b ợ rủ sở con đỉnh hột n h i ế miệng những chuyện khác hắn không phải rất để ý nhưng loại này đưa cho bằng nợ nhược điểm sự tỉnh xem như chuyện hắn ghét nhất một trong gần với bị do sở tướng quân bao vây chặt đánh một lát h sau chỉnh lý tốt dung nhan b ả n kho nở từ nhà gỗ lớn bên trong đi ra xoa xoa kính mắt thấu kính đeo ở trên mặt hướng phía đố mục lộ ra một cái ôn hòa hiền hậu dáng tươi cười mặc dù nơi này không có gì nghiên cứu công trình nhưng b ằ n g nợ kỳ thật đối với nghiên cứu khoa học hứng thú cũng liền như thế đối với b ằ n g nợ tới nói học tập cùng nhân sinh so sánh thật sự là quá đơn giản bởi vì học tập lại có câu trả lời chính xác ngươi chỉ cần đem câu trả lời chính xác viết ở trên không trắng chỗ tất cả phiền phức liền đều giải quyết dễ dàng nếu như nhân sinh cũng giống toán học như vậy trật tự rõ ràng liền tốt cũng may chính mình lại có thể đi vào thế giới này có thể đi vào cái này ngay cả hốt đều có thể bao dung trong vo quán đố mục nhìn xem bảng nợ nhẹ nhõm bộ dáng trong lòng nhịn không được âm thầm l ắ n đầu luôn mồm chán ghét hụt muốn đem hụt từ trên người mình triệt để t ấ c đoạt nhưng trên thực tế phát hiện hụt ở chỗ này qua rất dễ chịu sau bằng n ở mới vô ý thức phát ra từ nội tâm cảm thấy nhẹ nhõm đố mục đã phát hiện hụt không sai biệt lắm thì tương đương với bằng n ở không bị thỏa mãn cảm giác cả an toàn tuổi thơ nhân cách mê mang hoang mang phẫn nộ vô lực chống lại tuyệt vọng trốn tránh nhìn như cảm xúc phức tạp nhưng khách quan mà nói bằng n ở mới là hai nhân cách bên trong vấn đề càng lớn cái kia bởi vì hụt nhu cầu liền bày ở bên ngoài không có gì hơn an toàn bình hòa hoàn cảnh tốt nhất còn có thể đến một chút tôn trọng chỉ thế thôi bằng n ở lại bởi vì tuổi thơ trường kỳ bị xếp nhẹ sớm đã bất lực tập nhiễm vô ý thức đem chính mình hết thẻ khát vọng thật sâu vùi lấp dưới đáy lỏng dùng dịu r à ngoan n g ngoắn để che giấu chính mình thẳng đến ngay cả mình đều đem nhu cầu của mình triệt để l ắ q u ê n cuối cùng đem chính mình kiềm chế đến cực hạn bước ra một cái tên là h ụ t bên ngoài nhân cách đến giúp hắn tranh thủ đây hết thẻ đỗ mục đối với bằng n ở nói như vậy xế chiều hôm nay liền vất vả ngươi chỉ dạy những hải tử kia học tập bằng nờ khó được lộ ra tự tin mỉm cười yên tâm đi đám hải tử này học rất nhanh tiểu học khoa học tự nhiên mười phần đơn giản chỉ cần hơi chăm chú nghe kỳ thật một hai ngày liền có thể sắp xếp như ý cùng lý giải ta đã tận khả năng vì một số học chậm chạp hài tự chỉ hoãn tiến độ đỗ mục có chút bất đắc dĩ chúng ta lại không cần thảo thí không cần đến đổi tiến độ chậm nữa điểm cũng không sao nói đến đây đỗ mục nằm đầu nhìn xem võ quán cửa lớn nhữ mày hắn phát i ra được bên ngoài trăm b ư ớ c đường phố cuối cùng có người nắm một con ngựa chậm dai hướng vo quán đi tới t r u n g quanh người đi đường nhìn người nọ lập tức e sợ cho tránh không kịp tả h ư u t ă n g hẳn ra p h ả n phất người này có thể truyền bá ôn dịch một dạng đám người s ợ dĩ sợ hai nguyên nhân rất đơn giản bởi vì người này nắm lập tức treo một cái chết đi đã lâu đầu người nhưng đỗ mục đương nhiên sẽ không bởi vì chỉ là một cái đầu mà những mày hắn chỉ là tại khoảng cách gần như thế mới phát giác được trên người đối phương t r u y ề n đến quen thuộc nào đó khí tức cùng mình sau lưng treo trong sân sọ cái nào đó nửa chết nửa sống u rất giống trong khoảng thời gian này từ khi tinh thần lực của hắn tăng nhiều sau hương chủ s ắ c thực trở nên thành thành thật thật mỗi ngày liền ngoan ngoãn g i ả chết một điểm động tĩnh đều không có cho dù đoạn thời gian trước đem lôi tiêu cổ cũng ném vào dưỡng cổ hương chủ cũng chỉ là tự vệ tận khả năng không cùng lôi tiêu cổ nội xung đột cái này khiến đỗ mục cảm thấy có chút không có tí sức lực nào liền đem lôi tiêu cổ linh hồn nhét vào tom quyển nhật ký bên trong cũng không biết bọn hắn hiện tại trung đ ộ n g thế nào dù sao tom cũng thật lâu không có ngưng tụ tinh thần thực thể xuất hiện mà chính mình sở dĩ lưu hương chủ một mạng cũng là vì để nó tương lai dẫn đường tốt đóng lại dưới mặt đất ba nghìn trượng chỗ có thể cùng địa ngục tinh sinh ra kết nối truyền tống môn lấy chính mình thực lực trước mắt dùng pháp lực nhanh chóng đảo hang tựa hồ cũng không có phi thường khó khăn cho dù không được cũng có thể xin giúp đỡ một cùng vợ rủ sở xem ra chuyện này có cần phải đưa vào danh sách quan trọng nhưng không xác định ba nghìn t r ư ợ n g d ư ớ i truyền tống môn phải chăng cùng võ quán cửa lớn một dạng khóa lại tại vật thể bên trên chỉ cần phá hư vật thể đã có thể nhốt bế truyền tống môn nếu quả thật có đơn giản như vậy liền tốt ổn thỏa lý do vẫn là chờ ha di khai g i ả n g chính mình lại đi h ổ gợt đào tạo sâu mấy ngày nếm thử đề cao một chút đối pháp lực ứng dụng phương thức ngay tại hắn suy tư gần đây kế hoạch hành động lúc bằng nợ gặp đỗ mục trầm Đố mục đầu, đối mục cùng lắp với bằng nở hai j người ó i các n đi trước chắc việc đi, viện bổi trước trưa chắc cũng cơm canh nhanh nên l à m x o nhau g i người n liếm h a bằng n ở mặc dù là người trưởng thành có thể đối mặt hắn người yêu cầu ý chí càng không kiên định một chút chỉ là gật gật đầu lên tiếng chào hỏi liền hướng bị xây dựng thêm hậu viện đi đến nơi đó đã ở mấy ngày nay cùng sắt vách liên thông không cần ra cửa lớn liền có thể đi qua cho nên trên bản chất tới nói kỳ thật duy nhất xây dựng thêm chỉ có võ quán hậu viện một bên ha j i muốn nói lại thôi dừng nói lại muốn đỗ mục chính là không hỏi cuối cùng vẫn là ha di chính mình không nín được mở miệng nói đồ bà bá có phải hay không có người xấu m u ố tới đỗ mục sờ lên ha di đầu mỉm cười nói nếu như là người xấu người muốn như thế nào ha di lập tức bày ra tứ tướng quyền thức mở đầu chân thành nói ta đến đánh chạy đối phương hiện tại h o t không tại ta chính là bên trong võ quán trừ ngài bên ngoài người mạnh nhất vừa vặn hôm nay ngài tại võ quán nếu như đối phương rất lợi hại ta liền cầu ngài ra tay giúp đỡ nếu như đối phương không bằng ta lợi hại ta liền đem nó đánh chạy làm luyện tập miễn cho ngày sau ngài ngày nào không tại võ quán lại có người xấu tới cửa đỗ mục lộ ra có chút vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới ha di lại có rõ ràng như thế ý nghĩ mặc dù ban đầu nhận biết lúc biểu hiện không quá thanhục nhưng bây giờ lại có một bộ tiểu đại nhân bộ dáng hoàn cảnh ma luyện quả nhiên sẽ để cho kiên cường người nhanh chóng trưởng thành đ ỗ mục sở lấy ha di đầu mỉm cười nói t ố t lần này nếu như đối phương là người xấu vậy liền giao cho ngươi đến xử lý ha di hưng phấn gật gật đầu cũng liền vào lúc này võ quán đại môn bị gõ vang đ ỗ mục vung tay lên cửa lớn từ từ mở ra lập tức một cái mang theo mũ rộng đành toàn thân bụi đất nhìn phong trần m ệ t m ỏ i nam nhân đứng tại cửa ra vào mà trong tay hắn nắm ngựa gầy trên yên ngựa sắp thực buộc lấy cái đầu người đố mục quan sát ha di phản ứng phát hiện ha j i vẫn là một bộ sư tử con bộ dáng ánh mắt nghiêm túc nhìn xem người tới khí thế lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào người tới chậm rãi mang trên đầu mũ rộng vành lấy xuống lộ ra một tấm xa lạ trung niên nhân gương mặt hắn hơi kinh ngạc nhìn ha j i một chút sau đó đối với đỗ đố mục ôm quyền không người nói tại hạ la giáo tây xa đường đường chủ la thiền bạch gặp qua đỗ quán chủ la g i á o người nói thật cảm nhận được đối phương trên tinh thần tán phát khí thức đỗ mục ngay từ đầu còn tưởng rằng đó là cái u bất quá bây giờ khoảng cách gần quan sát bên dưới chỉ là cái trong hội công người bình thường nhưng có thể nhiễm đến h ữ khí tức nhất định là trường kỳ tiếp xúc qua điểm ấy đ ố mục ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lúc trước hoàng hiếu nghĩa cũng đã nói la giáo đồng dặng có hương chủ đ ố mục gật đầu đắp lễ lập tức hỏi la đường chủ lần này đến đây cần làm chuyện gì chẳng lẽ là muốn tìm về la giáo đệ tử giang vạn lý la thiện bạch lộ ra thần sắc nghi hoặc tựa h ồ là muốn hỏi giang vạn lý là ai nhưng hắn hay là cung kính nói tại hạ bất quá là cái người mang tin tức đến đây dâng lên giáo chủ t h i ế p mời thôi nói la thiện bạch từ trong ngực móc ra một phần thiếp vàng đóng gói thiết mời bước vào võ quán cửa lớn hướng đỗ mục hai tay dâng lên đỗ mục vừa muốn tiếp nhận liền phát giác được đối phương cơ b ắ p động tác tựa hồ muốn đem thiếp mời thu hồi đi quả nhiên la thiển bạch tay vừa lộn thiếp mời trong nháy mắt ở trong tay biến mất không thấy gì nữa nhưng hắn ngoài miệng nhưng như cũ cung kính nói chậm đã dâng lên thiếp mời trước giáo chủ giao cho ta cần hỏi rõ đỗ q u á n chủ một kiện chuyện thần yếu la thiển bạch sau khi nói xong liền đợi đến đỗ mục hỏi là cái gì chuyện thần yếu lại tả hữu trở không được hỏi thăm ngần đầu nhìn lên đỗ mục đã thần sắc bình thản mở ra t i ế p mời ngay tại đỏ qua la thiển bạch diện sắc biến đổi tay tại ống tay áo cùng trong hắn lập tức ý thức được trên giang hồ truyền n môn chỉ sợ cũng không phải là không có lựa thì sao có khói cái này rất có thể là cái không có cung phụng hương chủ thực lực nhưng cũng đạt tới siêu phàm thoát tục cảnh đ ỉ n h tiêm v õ giả nhìn đối phương n h i ê n kỷ bây giờ mới bất quá hơn hai mươi tuổi đi cùng nói là ghen ghét la thiện bạch chẳng nói là khó có thể lý giải được hắn cũng là tu luyện có thành tựu v õ giả minh bạch sờ đến võ đạo đ ỉ n h phong sau tiến thêm một bước về phía trước là bực nào khó khăn nếu không có hương chủ phụ trợ chính là phí thời gian cả đời cũng khó có tiến thêm đối phương là thế nào làm được hẳn là cùng hương chủ không quan hệ mà là dựa vào duyên hải địa lý ưu thế cùng hồng di có chỗ cấu kết la thiện bạch trong ánh mắt lập tức toát ra một tia cảnh giác lại cúi đầu không có biểu hiện ra ngoài chỉ là trong lòng của hắn thầm nghĩ giáo chủ làm sự chuẩn bị thứ hai quả nhiên không sai như người này cùng hồng di có quan hệ liền không thể để cho nó biết được như thế nào tế bái la tổ nếu không di họa vô tận đố mục đối với người này không để ý tới chỉ l ặ n g lặng xem trên thiếp mời chữ viết trên thiếp mời thư pháp quả thực là thanh tú đáng tiếc là dùng kim phấn viết tại trên giấy đỏ để thanh tú nhiễm một tầng d i ễ m tục bất quá cũng là che đậy chữ viết yếu đuối phảng phất một ánh mắt sắc bén kiên cường toàn thân quần áo ung dung hoa quý thiếu nữ yếu đuối lộ ra thuộc về quý khí lười biếng cùng đẹp đẽ trước mấy câu là thường ngày toan hót cựu ngưỡng đại danh loại hình đố mục nhanh chóng lướt qua ở giữa mấy câu thì là tại cảm tạ đố mục trừ đi cái bang hương chủ cái này khiến la giáo có thể yên tâm to gan phản kích cái bang t h i ế p mời phát ra ngoài hợp lý này la giáo liền đã đem vận hà ven bở nhiều chỗ thành c h â n cái bang phân đà một mẹ h gọn chỉ tiếc bang chủ cái bang trốn được tính mệnh trước mắt không biết tung tích mà cái này phong thiết mời chính là mời cộng đồng ăn mừng la giáo đà thông vận hà ven b ở hoạt động lớn thuận tiện cũng tế điện một chút liên vân càng chết thảm mấy trăm đường khẩu huynh đệ gặp đỗ mục tựa hồ xem hết thiếp mời la thiển bạch mới mở miệng cười nói nếu thiếp mời đã đưa đến tại hạ cái này liền q u ả n cáo từ đỗ mục nhìn cũng chưa từng nhìn hắn chỉ là nắm u ố t thiếp mời tay hơi chấn động một chút lập tức thiếp mời mặt ngoài trang giấy hóa thành bụi gió nhẹ thổi liền tiêu tán trên không trung chỉ gặp g à y đặc thiếp mời trung ương lại có một cái tường kép phía trên viết đầy chữ viết thậm chí còn có ảnh nền la thiển bạch lập tức mở to đây cũng không phải là đơn phần công lực thâm hậu liền có thể làm được là thiện mạch cơ hồ là từ mạch suy nghĩ bên trên liền không thể nào hiểu được đỗ mục kỹ xào đỗ mục nhìn xem trong tường kép nội dung ngược lại là có chút ngoài dữ liệu bởi vì cái này đúng là một bộ có chút công pháp kỳ lạ hoặc là nói tế bái nghi thức bên trong trừ đối với chân khí vận chuyển có chỗ yêu cầu bên ngoài còn muốn trong miệng niệm tụng đào tử phối hợp b ứ t hương cùng trong đầu quan tưởng sau cùng bức họa nội dung cái thi ảnh nền bên trên miêu tả là một cái bốn tay nữ t ử bộ dáng nhìn có loại siêu thoát phàm nhân thần tính thần tình lạnh nhạt mà tự ái phía trên viết có bốn chữ thần quân la tổ đỗ mục khép cười một tiếng nhìn về phía la thiện bạch đây cũng là các người la giáo hương chủ đây là muốn học t i ê n thủ quan ngọc à vậy làm sao mới bốn cái cánh tay cũng không biết nhiều theo mấy cái là không muốn sao lời vừa nói ra nguyên bản còn có chút thấp phẩm la thiện bạch lập tức thần sắp m á n liệt trầm giọng nói đừng muốn nhục ta la tổ. cho dù ngươi công lực cao thâm trần thế vô địch nhưng tại la tổ trước mặt cũng bất quá gà đất cho sành xin mời đỗ quán chủ thận trọng từ lời nói đến việc làm đỗ đố mục đối với hắn lời nói không quá mức phản ứng ngược lại là bỗng nhiên khẽ v ư ơ tay lại một phong thư từ dưới yên ngựa bay ra la thiện bạch ngạc nhiên hắn không sợ phong thư này bị đỗ mục nhìn thấy lại vì cái này cách không thủ vật bản sự cảm thấy kinh ngạc bất quá khách quan mà nói hay là vừa mới ngón tay chấn động liền sẽ được bột nhau dính lên tấu ảnh g i ấ y chấn vỡ một màn này càng làm cho la thiện bạch cảm thấy không thể tưởng tượng thấu ảnh giấy là xa so với ở giữa tường kép muốn răn chắc hắn đến cùng là thế nào làm đến tinh chuẩn chấn vỡ phía trên tầng kia đỗ mục cầm lấy phong thư xem xét thư này trang địa lập tức hơi nhún g mày cái này lại là một phong bang chủ cái bang viết cho mình tin đỗ mục tùy ý run lên hai lần đem phong thư chấn vỡ lộ ra nội dung bên trong nhanh chóng quét một lần đỗ mục lập tức mặt c h ầ m như nước cái này bang chủ cái bang lại là tại nhận sợ hãi đem cái bang qua lại chịu tội đ ầ y lục nhị ngũ nói cái gì tất cả đều là môn hạ người tùy ý làm vậy tự tiện chủ trương hắn thân là bang chủ cái bang trên giang hồ nhân vật có mặt mũi làm sao lại làm những cái kia bẩn thiệu sự t ì n h đến kiếm lời thậm chí còn mời đỗ mục tiến về cái bang tổng đà tụ lại đem bày rượu tiết tiến song phương biến chiến tranh thành tơ l ụ a bốn đến nơi đây đỗ mục đã nhìn không được đây nào chỉ là vũ nhục quả thực là vũ nhục đỗ mục n g ầ n g đầu nhìn về phía la thiện bạch ngựa bên trên đầu người mở miệng d o hỏi cái đầu này chính là đưa tin người trong cái bang la thiện bạch nuốt n g ụ m nước miếng nột nột nhẹ gật đầu không còn trước đó la tổ bị vũ nhục lúc lòng đầy căm phẫn giá vẻ thật sự là vừa mới đỗ mục bị chọc dẫn lúc khi thế trên người đơn giản hóa thành thực chất mặt đất cho bụi đều bị thổi hướng bốn phương tầm hướng Cố này phách này khí quá một ứ c có cảm thấy chuyến này sẽ có ngoài ý muốn gì là thiền bạch, việc khiếp không thấy thiền hối hận tiếp lần này việc phải người, ngoài tiếp nguyên bản này muốn lần để đầu này bắt làm. m là sẽ ý gì bên haji nghe được đỗ mục lời nói lúc này mới chú ý tới ngựa bên trên đầu người lập tức dọa đến a một tiếng kém chút nhảy dựng lên đỗ mục có chút im lặng nhìn xem haji nguyên lai、like、hắn là hiện tại mới nhìn đến đầu người khó trách vừa mới tuyệt không sợ sệt hắn còn tưởng rằng tiểu chúa cứu thế thật sự là sư tâm thiết đ ằ n đâu chương tám h a o lông cựu đại kế năm k cầu đặt trước lần đầu chương 82. h à o lông cựu đại kế năm k cầu đặt trước lần đầu ti t ơ pặt cỡ trở về nhà sau liền dựa theo nam nhân kia lời nói đem phòng ngủ mình cửa kim loại bản lề tháo bỏ xuống một cái ốp vít mặc dù cái này khiến cửa phòng ngủ khép mở âm thanh lộ ra càng thêm cách rung động nhưng s á c thực khiến cho ra vào đã không còn vấn đề gì đằng sau đi tơ đầu góc duy trì tại m n g bức cùng trong rung động trợ giúp g ì may thu thập trong nhà vệ sinh viết xong bài tập ở nhà lại mặc vào tự chế màu đỏ làm che mặt trang chạy đến đầu đường cuối ngõ tìm một vòng trên tay có ngôi sao năm cánh hình xăm tạp t r ù n g đáng tiếc vẫn là không thu hoạch được gì c h ư cứu được hai cái bị đánh cướp cầm bao n ư tính một cái kém chút bị xe đụng vào nhỏ con vô ý rơi xuống nước kiến gần nhất nịu d ó t cháy tần suất có phải hay không quá cao một chút vào đêm khi peter ngồi tại cựu thành khu cư dân lâu trên vách tường xốc lên hé mở mặt nạ an không ngừng rơi xuống cặn bã hột đ ộ t lúc hắn thỉnh thoảng sẽ bỗng nhiên dừng lại động tác mỗi lần hắn dừng lại động tác lúc đều là bởi vì từ đ ấ y lòng lan tràn trống giống cùng thất thố đang nỗ lực đem hắn bao phủ đó là đại nao tại thỉnh thoảng nhắc nhở peter hắn trước đây không lâu vừa mới đã mất đi một cái sinh mệnh người trọng yếu nhất vô luận hắn như thế nào tại dì may trước mặt biểu hiện lạc quan kiên cường như thế nào ra sức tại thành thị ở giữa tuần tra hao hết thể lực cứu trợ mỗi một cái cần trợ giúp người tại thời điểm chiến đấu dùng miệng nát đến che lấp sợ hãi kiểm tra tất cả đánh ngã tội phạm cổ tay có hay không hình xăm nghe chính mình là nhận lấy bản thúc thúc khích lệ bắt đầu nếm thử đi làm chuyện tốt làm tốt hơn chính mình muốn có thể đi tơ nội tâm rõ ràng hắn chỉ là đang trốn tránh hắn đang trốn tránh đi chân chính ổn định lại tâm thần trải nghiệm mất đi một cái yêu nhất người của mình là dạng gì tư vị đi tơ hơi mật chút hắn đem còn lại hột độc cứng rắn nhét vào trong miệm mang h o t n ạ bắt đầu hướng nhà phương hướng đáng tơ nhện đi tơ mười phần may mắn chính mình các bạn hàng xóm không có đêm chạy thói quen hắn bò vào về phía sau lại dùng chân đóng lại cửa sổ thời gian chí ít có bảy tám giây như thế một cái nhện khổng lồ không có bị phát hiện tính chính mình may mắn p i t e r lấy xuống mặt nạ mệt mỏi nằm ở trên giường vừa nằm xuống nguyên bản bị đè nén phức tạp suy nghĩ lập tức một lần nữa dâng lên hắn thậm chí cảm giác mình có chút ủ thai p i t e r tâm phiền ý loạn dùng gối đầu ngăn chặn đầu ủ thai âm thanh lại càng lúc càng lớn một cỗ mách liệt khát vọng trốn tránh hiện thực xúc động ở trong lòng khuấy động nhưng mà hắn lại khó chịu đến ngủ không được cuối cùng dì tơ một phát cá chép nhảy từ trên giường lật lên cầm lấy trên bàn gốc vít liền một lần nữa hướng cửa phòng ngủ bản lề bên trên bạn dùng không đến mười giây đồng hồ cửa phòng ngủ một lần nữa trở nên hoàn chỉnh dì tơ hít sâu một hơi một lần nữa mang lên trên chính mình mặt nạ màu đỏ mở cửa phòng phóng ra một bước sau đó hắn đi thẳng tới ngoài phòng trên trời trăng sáng sáng tỏ trên mặt đất gió nhẹ phơ phất dẫm đạp tại đá vụn xếp thành trên mặt đất dì tơ hít sâu một hơi ân tất cả đều là trên mặt nạ hột đột mùi vị đúng lúc này dì tơ nhìn thấy dưới ánh trăng tựa hồ có cái thân ảnh đang chậm rãi làm ra một loại nào đó chiến đấu động tác người đã đến. ta phát hiện xuyên qua đến nơi này của ta người bình thường đều ưa thích về trước đi một chuyến lại tới đỗ mục bình tĩnh đánh lấy tứ tướng quyền động t á c của hắn như c h ậ m t h ự c nhanh tính động hai bộ công pháp phối hợp cùng một chỗ rèn luyện nhìn chầm dãi nằm đ ấ m lại p h ả n phất nặng nề g h xe tải thoáng tiến lên liền có thể mang theo ủ ủ tiếng gió đi t ơ gãi đầu một cái không nghĩ tới võ trang đầy đủ chính mình vậy mà trước tiên liền bị phát hiện chân thân bất quá đây là một thế giới khác hẳn không có vấn đề đi t ơ lấy xuống mặt nạ của mình tự rêu nói ta có thể hiểu được trước đó xuyên qua người bởi vì muốn đầu tiên xác nhận mình liệu có thể về nhà mới có thể an tâm thăm dò một cái thế giới hoàn toàn mới sau khi nói xong hắn ngần g đầu tự giới thiệu mình người tốt ta gọi peter Parker, xem như cái học sinh người có thể xưng hô ta đ ố mục hoặc là đ ố quán chủ đ ố mục dần dần t h u công nhìn xem trước mặt peter nội tâm hơi có chút kinh ngạc hắn kỳ thật ngay từ đầu thời điểm còn tưởng rằng đối phương là cái trẻ vị thành niên tâm tính xen vào hụt cùng ha di ở giữa lúc này nhìn thấy thiếu niên hơi có vẻ ảm nhiên t h ầ n sắc minh b ạ c h đối phương hẳn là vừa mới chịu đựng trọng đại ngăn trở chính thuộc về tâm tính giai đoạn trưởng thành hẳn là xen vào ha di cùng bằng nờ ở giữa nói một cách khác tựa hồ không phải thời đại mới mạ và phiên bản người nhận mà là trước k i a cá nhân trong điện ảnh người nhận sao nếu như đối phương thật cùng bằng n ở đến từ cùng một thế giới vậy thế giới này lịch sử sát xuất lớn không phải mạ vẹo vũ trụ điện ảnh hướng đi cũng là bình thường đỗ mục cũng chưa từng tại bắt mạn trong phim ảnh thấy qua có quan hệ cú mẹo tòa án nội dung tốt đô quán chủ cho nên ngươi luyện chính là công phu t e t e nhìn xem đỗ mục một thân cổ trang tò mò hỏi đỗ mục đối với p e t e mỉm cười nói không sai thế nào có cần phải tới thử một chút thế giới khác chiến đấu cường độ p e t e cười cười lắc đầu không nói chuyện h ã n lực lượng bây giờ thế nhưng là gần hai mươi tấn cái này viễn siêu bất luận cái gì kỹ xảo cận chiến hạn mức cao nhất hắn bình thường nhìn mười phần dùng sức nằm đấm sức lực toàn làm đang ngăn trở chính mình đánh chết địch nhân lên người nam nhân trước mắt này dáng người như vậy gầy yếu trừ phi cũng có cái nện cắn hắn một ngụm nếu không chính mình không thu lực một quyền sợ là có thể trực tiếp đánh chết đối diện bất quá có thể mở mang kiến thức một chút thế giới khác kỹ xảo cận chiến cũng là tốt nếu như có thể học cái một chiêu nửa thức hẳn là cũng có trợ giúp chính mình bắt địch nhân nghĩ như vậy p e t e bước chân tùy ý hướng đỗ mục đi tới t u t vậy ngươi toàn lực đánh tới đi toàn lực đỗ mục lộ ra thần sắc cổ quái kỳ thật cũng không phải không được người nện tố chất thân thể đỗ mục trong lòng có phổ chí ít có thể ngăn lại một cỗ cao tốc chạy xe lửa chính mình cũng không cần pháp lực đơn thuần dựa vào c h â n khí thử một chút bây giờ chỉ lấy võ đạo mà nói chính mình đến tột cùng đứng ở vị trí nào đỗ mục một cái vận chuyển thân thể của mình hơn phân nửa lực lượng tứ tướng quyền vung ra đi t e r nhìn xem chậm rãi như vậy nằm đấm c ư ờ i tiện tay tiếp được mặc dù trong đầu giống như có cái thanh em gọi mình đường đi tiếp nhưng xin nhờ c h ậ m như vậy nằm đấm coi như khí lực lại lớn lại có thể có cái gì uy lực phải tin tưởng lý tính tin tưởng vật lý hô nhỏ bé tiếng gió mang theo thanh â m rung động thanh â m rung động bên trong sen lẫn ẩ m ẩ m chầm đ ủ lại chấn động lên kéo dài v ù v ù p i t ơ tiếp được nắm đấm trong nháy mắt cũng cảm giác không đúng chỗ nào toàn thân mình lực lượng phản phất đều bị bàn tay cho h ú t tới cho dù lấy nện t ĩ n h điện hấp thụ năng lực hắn cũng cảm giác mình rất khó đứng vững từ bàn tay đến cánh tay từ cánh tay đến b ả vai l ự c đạo một tầng lại một tầng xuyên thấu qua đến khi p i t ơ lần nữa khôi phục ý thức lúc hắn đã ngã xuống mai hoa thung bên dưới chỉ cảm thấy cánh tay phải của mình giống như là bị nhét vào cối say thịt đau nhức kịch liệt ở trong sen lẫn thấu xương nhức mọi đ ố mục chính ngồi s ổ m ở bên cạnh kiểm tra p i t e thương thế gật đầu hài lòng nói không sai thân thể xác thực rất giám chắc tại ta chỉ lưu lại bốn thành lực tình hôn g dưới thế mà không có bị vỡ nát gãy xương những này bất quá là bị thương ngoài ra thôi p i t e ngốc ngốc nhìn xem chính mình tràn đầy tụ huyết cánh tay những cái kia tụ huyết hiện lên hình dạng xoắn ốc bao k h ỏ a chính mình nguyên cả cánh tay thật đúng là giống như là bị nhét vào qua cối say thịt một dạng dạng này thế mà đều không có gãy xương sao ta, ta cảm giác hẳn là một cái học kỳ đều không có biện pháp cầm b ư ớ lên p e t e khóc không ra nước mắt sớm biết như vậy chính mình già đã nói xong người nện nhanh nhẹn ưu thế đâu vừa mới bị trong đầu giác quan thứ sáu nhắc nhở thời điểm nên né tránh ra đến mới đối tiếp xuống một tuần chính mình có thể làm sao đến trường a nhưng mà rất nhanh vừa ăn thế giới khác đau khổ đi tơ liền lại nếm đến thế giới khác n g ọ t đố mục đưa tay nắm chặt đi tơ cánh tay chậm dài hướng nó độ đưa c h â n khí đi tơ chỉ cảm thấy giống như là tấm cái đã lâu tắm nước nóng vẫn là đem ra lật ra đến từ bên trong bắt đầu tẩy không chỉ là cánh tay bình thường trên thân thể luôn luôn ẩ n ẩ n làm đau bộ vị những cái kia đau đớn đều p h ả n phất thực tế tồn tại từng cái đầu đen nhỏ bị do nước cấm này từng cái từng cái ép ra ngoài loại kia sảng khoái khó nói nên lời t e t e r kinh ngạc nhìn về phía đỗ mục đây là cái gì ma pháp sao là chất khí kỳ quái các ngươi hẳn là cũng nhìn qua tương quan phương đông phim mới đối làm sao từng cái đi lên liền hô ma pháp đỗ mục nói đem t e t e r từ dưới đất kéo lên t e t e r s ờ lên không còn đau đớn cánh tay chỉ là mặt trên còn có vô số tụ huyết vết tích không có tiêu trừ. hắn nghe được đỗ mục phát biểu m ở mịn nói chất khí không phải liền là một loại phương đông ma pháp sao đỗ mục trầm mặc một lát trong lòng tự nhủ hình như cũng đúng hắn nhìn xem u mê peter có chút meo mắt lại hút ngốc đại cả kia khí lực tất cả đều là từ tức giận tự nhiên sinh thành căn bản không tính tự rèn luyện đi ra bởi vậy hoàn toàn sẽ không phản hồi tới hà di tuổi tác lại quá nhỏ tăng trưởng điểm này lực lượng cơ thể phản phất chân mỗi mà người trẻ tuổi trước mặt này lại là cái tiềm lực đầu tiên đối phương cơ sở lực lượng liền không thấp đồng thời cũng ý nguyên có dựa vào rèn luyện tăng trưởng thể năng dư d ậ t giả thiết trực tiếp từ hai mươi tấn bắt đầu nằm đầy lời nói lực lượng tăng trưởng hẳn là sẽ rất cấp tốc đi thế nào có muốn học hay không bộ này phương đông ma pháp về sau ngươi có cái gì thân thể ẩn tật tấm thương đều có thể dựa vào chân khí điều tức tu dưỡng a đỗ mục mở miệm dụ dô nói hắn sau đó liền muốn đi đ à o hang đây chính là m u ố n đ à o ba nghìn trượng gần mười km không nói trước nhiều tích lũy một ít thể lực sao được d i tơ cảm thụ được thân thể hiệu quả trị liệu thật là có chút tâm động nhưng hắn cân nhắc đến mình bình thường còn muốn một bên lên lớp vừa đi làm phụ cấp gia dụng một bên khi siêu anh hùng thời gian giống như hoàn toàn bận không qua nổi dáng vẻ cái này khiến d i tơ có vẻ hơi do dự đúng rồi đỗ mục đống nhiên có ý riêng nói nếu như ngươi học xong chân khí tương lai người khác thụ thương thời điểm ngươi cũng có thể sung làm một cái lâm thời bác sĩ mà lại chân khi đối với người g i thân thể điều dưỡng cũng phi thường có chỗ tốt n g h e phía sau hai câu peter trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng lại không lo được thời gian nào không đủ vấn đề cùng lắm thì hy sinh giấc ngủ liền vội vàng gật đầu nói ta học ta học lợi tuy như vậy thời gian dù sao cũng đến ban đêm mà võ quán gấp mười lần phản hồi chỉ ở ban ngày hữu hiệu đ ố mục để peter về nhà trước ngày nào có r ả n h nói trước một tiếng sẽ cho hắn tại ban ngày an bài thời gian khi peter sau khi trở về đ ố mục nhìn sắc trời một chút cũng trở về đến giảng võ đường nghỉ ngơi đi vừa đi hắn một bên suy nghĩ gần nhất an b à i ân ngày mai đi hô gớt tìm đủm bợi đỏ nghiên cứu một chút cái tia la giáo tế tự nghi thức lại đi thư viện nghiên cứu một chút có hay không đào đất ma pháp cùng phong ấn không gian ma pháp trong thời gian này nhín chút thời gian trở về từ ti tơ trên thân hao điểm lông cựu các loại vài ngày sau lại đi liên vân cảng tham gia la giáo tiệc ăn mừng người ta nếu cho t h i ế t mời dù sao cũng phải đi quan sát một chút tình huống nhìn có thể hay không bắt sống bọn hắn la tổ dù sao đó cũng là cái ưu ai biết cùng mình sau lưng cái này hương chủ có phải hay không từ cùng một cái truyền thống môn, môn đi vào thế gian liền chính thức bắt đầu công trình bằng gỗ làm việc đương nhiên đến lúc đó muốn trước quét sạch những khả năng tia tìm đến mình báo thủ la giáo bên trong người sự t ì n h thật đúng là không ít có bận điệu a bốn nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh khi đỗ mục đã lâu trở về hồ gợi thế giới sau không nghĩ tới chính mình sẽ bị bắt tráng đinh ngươi nói là yêu cầu ta thay mặt ba ngày hát ma pháp phòng ngự khóa đỗ mục một mặt khiếp sợ nhìn xem đùm bợ lẹ đỏ có hay không một loại khả năng ta kỳ thật căn bản không biết ma pháp pháp thuật của ta hệ thống cùng các ngươi hoàn toàn không phải một chuyện đùm bợ lẹ đỏ gần nhất cái gì quan tâm sự tình cũng bị mất cả người nhìn đều map không ít càng lúc càng giống ông già đỗ ẻn hắn dùng một bộ còn có thể sống thêm hai trăm năm nhẹ nhàng giọng nói dù sao chỉ thay mặt ba ngày khóa ngươi t ù y tiện giảng ít đồ hồ lộng qua thôi ai bảo trước hát ma pháp phòng ngự khóa lao sư là ngươi làm từ trước ngươi lúc đó cũng ở tại chỗ cho nên ta phụ trách tìm lao sư mới mà ngài thì tại lao sư mới trước khi đến hỗ trợ lừa gạt một chút những tiểu t ử kia dù sao chỉ có ba cái không thể tha thư chú ngươi lặp đi lặp lại cảnh cáo bọn hắn liền xong việc ngươi người hiệu trưởng này để lao sư dạy thay dẫn đầu lừa gạt học sinh chẳng lẽ ngươi còn muốn giảng điểm thật đồ vật đó còn là lừa gạt đi đỗ mục cũng không phải là không cách nào cự tuyệt lao sư dạy thay việc phải làm này chỉ là hắn cũng có chút ý nghĩ của mình lần trước c ự t u y ệ t đùm bợ lẽ đỏ đảm nhiệm giảng dạy thỉnh cầu là bởi vì đỗ mục cảm thấy mình đối với ma pháp rốt đặc cắn mai dễ d à n g dạy hư học sinh nhưng bây giờ trải qua đối pháp lực khai phát đỗ mục cần ẩn nắm giữ trong đó có quan hệ ma lực phương diện kia quy tắc chỉ là đơn giản miệng dạy bảo không khó lắm mà đây là cùng hổ gợt học sinh bồi dưỡng quan hệ cơ hội tốt cũng là danh chính ngôn thuận thành lập thầy trò quan hệ cơ hội kỳ thật đỗ mục trong khoảng thời gian này cũng một mực đang nghĩ có cái gì có thể nhanh chóng tăng lên thực lực mình phương pháp trước đó thực lực lớn nhất tăng lên chính là cho ha di quán đỉnh chất khí chất khí cùng ma lực dung hợp sản phẩm bị gấp m ư ơ i lần phản hồi sau. sức chiến đấu cùng cưỡi tên lửa một dạng tăng lên đáng tiếc pháp lực thứ này liền không có biện pháp cho những người khác quán đỉnh trời sinh không có ma lực người cũng không cách nào nắm giữ cái đồ chơi này đây là chuyện không có cách nào khác bởi vậy đỗ mục thực lực kỳ thật trong khoảng thời gian này lâm vào một cái rõ ràng đình trệ thẳng đến thu được tom tinh thần lực phản hồi nhưng quyển nhật ký loại này có thể bái sư sau lại thôn vệ linh hồn đồ vật toàn bộ vu sư giới đều không nhất định có kiện thứ hai thế là đỗ mục có chút đem ý đồ xấu đánh tới phổ thông tiểu vu sư trên thân nếu có thể hao mấy cái tiểu vu sư đồ đệ về vóc oán từng cái, từng cái quán cái cái đương ỉ n chân trên n h khí, lại từ g ờ i b họ thu hoạch nhiên p phản hồi 4. Thực lực kia h lại tiến có thể chân thật tiến bộ mấy a giải lần đến lận trước ta đến tư cho điểm, liệu thời điểm, nói cho ngươi sự tình, ngươi g tì tì sự kiện kia. Đương nhiên giải quyết một cái chuột có thể trốn không ra ổ giờ lòng bàn tay đúng mỡ ghé đỏ hút tẩu thuốc mỉm cười nói bởi vì đời t r ư ớ c bộ phép thuật bộ trưởng ngồi không ăn bám hàn đ o a n vào tù s ì di u bở lách bây giờ cuối cùng tự hạt c ạ bằng bị phóng ra loại đẳng cấp này lật lại bản án đương nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng phục thế nhưng là khá cao hứng hắn chiến tích thêm vào một bút huy hoàng lý lịch mặc dù đỗ mục không rõ ràng giới ma pháp chiến tích có làm được cái gì nhưng nếu phục tưới thích như vậy tùy hắn đi bất quá nếu s ì di u bị phóng ra vậy hắn khẳng định sẽ đến hồ gợt tìm kiếm ha di mà quá k ứ một mực hiểu lầm sĩ u lục hẳn là cũng sẽ vì tìm kiếm s ì di u mà chạy đến hồ gợt đến lúc đó liền có thể nghiên cứu một chút vì cái gì người sói làn r a có thể pháp thuật phòng ngự bốn đủ m bờ lẹ đỏ tại đỗ mục sau khi đi túi đầu lật xem đối phương cho mình tư liệu trách rất quái l là ạ bốn lao nhân nhìn xem trên bản vẽ văn tự cùng chú thích chỉ cảm thấy mười phần quái dị hoàn toàn không giống như là ma pháp bất quá nói thật nhìn cũng không có trong tưởng tượng tạ ác lấy đủ m bờ lẹ đỏ ánh mắt xem ra cái này tế tự nghi thức bên trong rất nhiều yêu cầu đều cực kỳ tinh chuẩn không tồn tại quá nhiều lập lờ nước đôi nội dung bởi vì tinh chuẩn cho nên hiệu quả có thể trình độ nhất định đánh giá đơn giản sẽ cử hành nghi thức người định nghĩa là người đem thu đến tế tự giả định nghĩa là thần lợi nói nghi thức này có hai chiều hiệu quả từ người nơi này sẽ t í n h dân một bộ phận tự thân tinh thần lực để mà cường hóa thần tại nghi thức bên trong bị miêu tả lực lượng thần lại sẽ trái lại lấy tự thân lực lượng cường hóa trên thân người cái nào đó phòng hộ tính ma pháp cái này tế tự nghi thức cùng nói là tạ ác chẳng nói là nguy hiểm đầu tiên là đối với người nguy hiểm người đại biểu này đem tinh thần của mình hoặc là nói linh hồn hoàn toàn mở ra cho thần mỗi lần lấy dùng bao nhiêu là thần đến quyết định cho dù tinh thần lực quá yếu ớt tình huống sẽ tách ra kết nối cũng tồn tại duy nhất một lần đem người hút gần chết khả năng thứ yếu là đối với vị tế tự thần nguy hiểm bởi vì nếu như chỗ này vị thần cũng không có cường đại như vậy mà tế tự hắn người lại quá nhiều lời nói vị này thần rất dễ dàng biến thành người trong tưởng t ư ợ n g thần mà không phải thần chính mình có dạng này phát hiện đùm bơ lẽ đ ó lại quay đầu lại nhìn quả nhiên những cái k ê u miêu tả tinh chuẩn yêu cầu đều là rất có cần thiết thậm chí đùm bơ lẽ đỏ suy đoán loại này tế tự phương thức nhất định sẽ chỉ ở trong phạm vi nhỏ lưu truyền sẽ không quảng n h i cáo chi nếm thử kéo số lớn tín đồ bị tê tự giả nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí khống chế tín đồ của chính mình số lượng mới sẽ không trái lại bị tín đồ khống chế đây chính là chính mình đi qua chưa nghe nói qua loại nghi thức này nguyên nhân đi có trở lên phán đoán đụng bợ l ẹ đỏ liền cầm bứt lên đem chính mình suy đoán viết tại trên một trang giấy viết xong sau tờ giấy này không gió mà bay chúng lên đỗ mục lưu lại trên b à n thảo sau đó chính mình một chiếc giảm giá hai mươi không bao lâu liền biến thành một cái đóng gói hoàn hảo phong thư sau đó phong thư phản phất hồ điện một dạng vớt cánh từ phòng hiệu trưởng cửa sổ bay ra hướng về trong thư viện đỗ mục vị trí bay đi. Người khi n đỗ u thu mục đưa tay tiếp nhận tựa như, như hồ điệp bay tới thư tín lúc liền thấy một cái quần áo thể diện tóc trải đầu rửa mặt sạch sẽ nam nhân chỉ nửa bức bức vào trong thư viện lại có chút chần chờ xì xì ủ cái bộ dáng này rõ ràng muốn so nguyên tắc bên trong từ ạt cạ bằng trốn tới bộ dáng vừa v ẫ n rất tốt nhiều lắm nhưng mà lại thể diện quần áo cũng khó có thể che lấp hắn s ắ c ướp một dạng vóc người khô gầy hấp huyết quỷ một dạng không có chút huyết sắc nào mặt tái nhợt nếu như không nhìn ánh mắt của hắn đây quả thực như cái chết đói sau bị tinh chế ăn mặc di thể nhưng hắn con mắt lại là như vậy sáng tỏ giống như là hai thanh lộ ra tới truy thủ tinh quang m ộ n phía sắc bén cứt người xì xì ủ bờ lách gắt gao nhìn chằm trong tiệm sách ngoan ngoán ngồi tại đỗ mục bên cạnh đồng dạng lật xem thư tịch ha di lòng bàn tay của hắn đổ toàn thân khẩn trương cơ bắp căng cứng môi mím thật c h ặ t môi haji tựa hồ cảm nhận được m a n h liệt này ánh mắt không khỏi ngẩng đầu lên đối diện bên trên xì Dị ụ tràn ngập tâm tình rất phức tạp ánh mắt h a j i có chút hoang mang hắn nhìn về phía bên cạnh đỗ m ụ nhỏ giọng hỏi đô ba bá người này làm sao đang nhìn ta xì Dị ụ tựa hồ cũng ý thức được chính mình thất lễ hắn kìm lòng không được lại đưa tay sửa sang lại một chút tóc mở ra chân hướng về haji phương hướng đi tới haji gần nhất là gan là thật bị l u n được bị dạng này một người đàn ông xa lạ gắt gao nhìn chằm chằm đồng thời tới gần hắn cũng không có bất luận cái gì rụ Mà gặp sĩ di u tựa hồ đắm chìm tại trong hồi ức đỗ mục chỉ coi hắn là ạt cạ bằng ngẩn đến quá lâu đầu h ó i chầm c h n g cho nên hắn ngược lại là lên tiếng trước nhất người vị này là sĩ di u bờ lách bằng hữu của phụ thân ngươi đỗ mục vừa nói vừa mở thư gia phong xem đủ mỡ lẽ đỏ đối với cái kiêu đạo nghi thức hiến tế suy đoán sĩ di u nghe được đỗ mục nói chuyện lúc này mới rốt cục đem sự chú ý của mình từ ha di trên thân rời đi hắn có chút bồi dối nói à không có ý tứ thất lễ ngài chính là vị kia trước mắt thu dưỡng ha j i đ ủ tiên sinh đúng không cảm tạ ngài s cju nói ngữ khí trở nên bằng thẳng hết sức trịnh trọng có chút xoay người ta nghe nói ha j i đi qua qua cũng không tốt cảm tạ ngài cho hắn làm hết thảy đỗ mục gật đầu chịu cái này thi lễ dù sao hắn là ha j i giáo phụ cũng coi như ha j i nửa cái người giám hộ chỉ là tiếc m ố i không thể thực hiện trách nhiệm thân phận này thay ha j i cảm tạ mình cũng không tính vượt qua không gì hơn cái này xem ra cju hẳn phải biết rất nhiều nội tình bởi vì bộ phép thuật không hy vọng vốn đệ mật sự tình lưu t r u y ề n ra đến gây nên khủng hoảng bởi vậy cho dù lúc đó đố mục cùng đùm bờ l ẹ đỏ cùng đi diệt trừ vốn đệ mật vào cái ngày đó quán rượu có rất nhiều người chứng kiến nhưng cuối cùng vẫn là bị quy về cùng đùm bờ l ẹ đỏ tương quan khoa trương lời đồn bên trong xì xì ủ tự nhiên không tín nhiệm bộ phép thuật cùng báo chí bộ kia hắn được thả ra sau liền lập tức liền đi tìm cho bộ phép thuật cung cấp tin tức đùm bờ l ẹ đỏ hỏi thăm tình huống thật nghe được bọn hắn phá hủy vốn đệ mật tất cả hộ khí bên trong một cái hồn khí hay là chính mình từ trước đến nay xem thường thân đệ đệ dùng mệnh t h í n h t r ù n g kích sự thật một cái tiếp một cái h ã n tại bị mang ra ạt cạ bằng thời điểm cũng làm ộ n g bức khi hắn nhìn thấy thay thế chính mình b ẹ t tì dở tí t ơ lúc mới trong nháy mắt hiểu hết thảy nguyên lai b ẹ t tì dở tí t ơ không có chết cái này phản bội dê một m nhà hôn đạn sống được thật tốt thẳng đến bị cái nào đó người thần thông quảng đại bắt được chính mình p h ư ơ n g có thể trầm đ o a n giải tội chỉ là không đợi chính mình hướng phía cái kia không ngừng têu thảm cầu xin tha thứ phản đồ g ầ m thét hai câu nói cửa nhà lao liền một lần nữa đóng lại cửa nhà lao liền một lần nữa đóng lại bị bằng hữu phản bội dẫn đến một cái khác bằng hữu người một nhà tất cả đều bi th chính mình lại bị nắm tiến ạ t cả bằng nhốt gần mười năm sâu như vậy thu đ ạ i hận như vậy huyết hải thâm cửu cuối cùng kết thúc lại cùng mình không hề có một chút quan hệ chính mình thật giống như vận mệnh nghèo tấm nên đón dạng gì tương lai cùng làm ra lựa chọn như thế nào cũng không quan hệ chỉ có thể mặc cho chính mình nước chảy bẻo trôi điều này cũng làm cho xỉ di ủ tại ha j i trước mặt không có gì lực lượng thậm chí có chút chân tay luôn cuống hắn nhìn xem ha j i con mắt không biết nên từ chỗ nào nói về đỗ mục ngược lại là đối với xỉ di ủ có chút hào cảm không phải là bởi vì nguyên tắc kính lọc mà là người nam nhân trước mắt này lại nhìn thấy chính mình sau trước tiên cảm tạ là chính mình chiếu cố ha di tại ừ đồ sư lì một nhà đem haji tiếp đi. để đi lì mình một Mà tiếp thả ra bẹt tì giờ tì tơ tình báo, để hắn có thể nhà không hắn Haji phải ra giờ rời báo, có t t cả bằng. ạ trong lòng của đối phương hiển nhiên haji muốn so chính hắn trọng yếu hơn haji không biết trong lúc này quá trình đến cỡ nào phức tạp cỡ nào khúc c h ế t hắn chỉ là nghe được đỗ mục nói người trước mắt này là cha mình bằng hưu lập tức lộ ra vui vẻ thần sắc thật sao ngài là lúc nào cùng phụ thân ta nhận biết hắn hắn là hạ người gì haji có chút không kịp chờ đợi lại có chút khẩn trương hỏi mặc dù tại võ quán sinh hoạt mười phần phong phú cùng thỏa mãn nhưng ở được xử lý một nhà hát cám tuế nguyệt bên trong hắn sớm thành thói quen hoài niệm cùng huyễn tưởng cha mẹ mình hình tượng dưới mắt rốt cục có phụ thân bằng hữu vượt qua thời không xuất hiện ở trước mặt mình ha j i lập tức cảm giác cái k i a hư vô mở mị phụ thần tựa hồ cùng mình tiếp cận một chút xíu dê mọc tờ hắn xì d ì ủ nhìn xem ha j i có chút dáng vẻ hưng phấn có chút xuất thần n h ì n không được nói hắn cùng ngươi rất giống nhưng là con mắt của ngươi lại cùng ngươi mụ mụ rất giống ha di có chút liền giật mình đúng mỡ lại đọ hiệu trưởng chỉ nói cha mẹ của hắn đều là người rất tốt cùng bọn hắn chết tại vô đệ mọc trong tay hai chuyện này đây là lần thứ nhất có người. hướng haji hình dung bọn hắn bề ngoài đúng vậy đột nhiên một nhà đương nhiên không có haji phụ mâu tấm hình haji đến bây giờ cũng không biết cha mẹ của mình đến tột cùng hình dạng thế nào haji sờ lên mặt mình giống như là tại thời khắc này mới đột nhiên phát hiện chính mình cùng phụ mâu ở giữa kết nối đúng là như vậy rõ ràng cùng có cảm giác tồn tại đỗ mục lặng l i ê n biến mất ngay tại chỗ liên để hai người bọn họ hào hào một chỗ một hồi đi xì xì ủ trong bụng có nhẫn nhị n mười năm lời nói muốn giảng còn có dêm từ nhỏ đến lớn sự tích cần một cái cùng hắn liên hệ càng chặt chẽ hơn càng tuổi trẻ người đến lắng nghe mà chính mình cùng tí tơ đã hẹ đối phương xế chiều hôm nay không có lớp đỗ mục hiểu giờ h rõ ha di đi hổ gợt đi học sự tình hắn thấy đương nhiên ngược lại là quên cùng sớm chiều trung đụng đồng bạn giảng một chút dù sao ha di trong khoảng thời gian này tiếng trung càng phát ra thuần thục cũng coi là triệt để dung nhập trong v õ quán cùng mỗi cái đại nhân tiểu hài đều lẫn vào rất quen chính hắn ngược lại là có cùng tất cả cùng tuổi tiểu đồng bọn nói muốn đi đến trường sau đó một đoạn thời gian cũng sẽ không la cả ở v õ quán nhưng khi đó là bằng nở tại khống chế thân thể ha j i quên cùng hụt giảng đừng nhìn hụt trước kia mỗi lần xuất hiện đều là lớn n ệ n một trận sau rời đi tìm sơn động hẹ、e、mỏ sau liền biến trở về bằng nở đó là bởi vì hụt căn bản liền không có bằng hưu hắn là vì trốn tránh cô t ị c h hoàn cảnh mới đem thân thể để về cho bằng nở đồng dạng là một loại trốn tránh hành vi trong phim ảnh hụt đi đến sa ca lần thứ nhất có thuộc về mình việc xã giao hắn sửng sốt có thể hạn chế lại bằng nợ để bằng nợ tại thật dài trong một đoạn thời gian đều ra không được về sau nếu như không phải t h ả nỗ đem hụt đánh phủ bằng nợ chính mình cũng nói lần sau biến thân có khả năng rốt cuộc biến không trở lại nhìn như vậy hụt kỳ thật đang thay đổi thân chúng nắm giữ càng nhiều quyền chủ động nhưng đối với hụt tới nói chỉ có bằng nợ gặp được thế giới này ác ý lúc mới có thể buộc hắn xuất hiện vừa xuất hiện liền muốn đứng trước vô số mưa bom báo đạn cùng lớn nện một trận sau thất lạc cùng cô độc toàn thế giới với hắn mà nói chỉ có vĩnh viễn không dập tắt ác ý cùng cô tịch từ hắn sinh ra bắt đầu còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế lâu g i i thiện được cũng là lần n là thứ h ấ bởi vậy ha di rời đi đối với hụt đà kích rất lớn cho dù còn có mặt khác đáng yêu bằng hữu nhưng duy nhất dám chắc tương đương với có thể cùng một chỗ chơi g a n g bằng hữu trợ không từ mà biệt để hụt cảm thấy vô cùng không thoải mái đỗ mục có thể nhìn ra giấu ở không thoải mái dưới là hụt lo lắng mơ hồ hắn đang sợ mình bị vứt bỏ cho dù lý tiểu thất đang không ngừng an ủi hắn giải thích haji không có ở đây nguyên nhân trong khoảng thời gian này dâng lên lý trí cũng tại nói cho hụt haji cũng không có triệt để rời đi nhưng lý trí cái từ này dù sao khoảng cách hụt tương đương xa xôi vùi lấp tại nội tâm chỗ sâu thuộc về bằng n ở tuổi thơ bóng ma có tại bao giờ cũng ảnh hưởng hụt đỗ mục nghĩ nghĩ mặc dù hụt rất không cao hứng thế nhưng là haji đi học dù sao cũng là cái chuyện đúng đắn cũng không thể tại hắn đã phi thường bận rộn việc học bên trong lại mỗi ngày rút mấy giờ chuyên môn b ồ i hụt chơi đi đã như vậy nếu như không để cho hụt chuyện di lực chú ý nhưng hụt đối với thức ăn ngon hưng thú giống như không luôn bốn chuyện này làm cho người có chút ngoài ý、muốn. nhưng nghĩ lại cũng rất có đạo lý dù sao hụt có thể từ bằng nợ người gầy kia một chút b ả n h trướng đến tam m g ễ cao đã sớm đem c h ấ t năng định luật bảo toàn g dẫm tại dưới chân ma sát thu hút năng lượng loại sự tình này đối với hụt tới nói cũng không phải là một kiện đáng giá thân thể chuyện vui tương phản hụt đối với có thể phát tiết tinh lực giải trí hoạt động cảm thấy hứng thú tùy ý phung phí hắn từ không sinh có khổng lồ thể lực xem ra chỉ có thể lại cho hụt tìm đống cát p h i tìm b ồ i luyện đối thủ nếu như là trước đó đỗ mục sẽ còn đau đầu chuyện này nhưng hai ngày này không phải vừa vặn sao có cái lực lượng hai mươi tấn thanh niên muốn tới học võ thân thể so ha di còn dán chắc nhắc tào tháo tào thao đến đỗ mục chỉ cảm thấy sau lưng tiếng gió khẽ nhúc ních một người mặc quần áo thể thao thanh niên liền đi tiến đến ti tơ mặc bình thường thường phục dù sao ở trong thế giới này không cần đến ẩn tàng thân phận chân thật chỉ là hắn nhìn thấy h ộ t s a u hay là không thể tránh khỏi trái tim nhảy một cái thật sự là một cái ba mét cự nhân lực uy hiếp quá to lớn ti tơ n g ư ờ i tới vội vặn đỗ mục một chút bắt lấy u ti tơ cánh tay ti tơ nhện cảm ứng không có có hiệu quả không thể tránh t h o á t đi sau một khắc một trận chân khí dâng trào quán chú đến ti tơ thể nổi đến đi theo ta luyện trước làm quen một chút bộ quyền phát này có thể trợ giúp ngươi tiêu hóa ta quán đỉnh chân khí Ti t ơ một mặt mờ m ị t đi theo đố mục bắt đầu tập võ trong lòng tự đủ dạy học tiết tấu nhanh như vậy sao liên thanh chào hỏi đều không đánh chính mình vừa đến đã muốn bắt đầu luyện hắn không có chú ý tới thuộc hướng mình quăng tới ánh mắt nghi hoặc Ti t ơ vận động thiên phú cũng siêu thoát thường nhân chỉ bất quá hơi luyện tập hai ba khắp liền đem động tác thuộc nằm lòng mà lại hắn phát hiện mỗi lần động tác của mình nếu như đầy đủ tiêu chuẩn liền có thể khống chế càng nhiều đối phương đưa vào năng lượng trong cơ thể p e t e đắm chìm tại tập võ bên trong càng luyện càng h ư n ấ n mặc dù hắn bị nện cắn qua đằng sau, Có đ ư vì sao đơn thuần tại thể nội quy luật vận động lúc an tĩnh như thế hướng thân thể cuối cùng phóng thích lúc lại có thể mang theo uy lực lớn như vậy p e t e không chỉ là đang luyện võ hắn thậm chí là đang nghiên cứu nó hắn thật nhanh tiến nhập tâm hình dạng dòng t h ả i thái không ngừng dùng động tác để tiêu hóa chân khí vừa luyện đã là một canh giờ ban đầu còn cần đỗ mục phụ trợ đến phía sau ti tơ một người cũng có thể tùy tiện hoàn thành tất cả động tác mà để đỗ mục cảm thấy niềm vui ngoài ý muốn sự tình phát sinh ti tơ đối với chân khí dung nạp cực kỳ nhảy n h õ m thật không hổ là cơ sở lực lượng hai mươi tấn có thể sử dụng thân thể đoạn ngừng một cỗ xe lửa nam nhân đỗ mục cảm thụ được quần quận không dứt chân khí không ngừng từ hư không phản hồi mà đến không khỏi hít một hơi lanh khí cái này rót đều nhanh có chính mình lần này quán đỉnh trước toàn thân chân khí gấp ba đo ti tơ lại như cũng không có toát ra cái gì rõ ràng cảm giác khó chịu nếu không phải đoạn thời gian trước đố mục nương tựa theo tom thôn p h ệ để tinh thần lực chống d ô n g tăng vọt một m ả n g lớn đố mục cảm giác mình rất có thể sẽ để cái này chân khí khổng lồ hải dương mất k h ô n g chế nên đón tàu hòa nhập ma kết cục hiện tại hắn đương nhiên vẫn như cũ có thể hoàn mỹ điều khiển những chân khí này tại thể nội lưu t r u y ề n nhưng cùng lúc cũng có thai hại hiện ra nhục thể vẫn còn có chút quá yếu đuối đố mục cảm giác mình nếu là hơi không chú ý luyện xóa một hơi khả năng đều sẽ có một đầu cao áp thủy thương giống như chân khí tuân ra từ thể nội phun ra đi c hiện, hiện, hiện, hiện tại lời à nói g c đỗ mục thô sơ giản lược đoán chừng một chút hẳn là chỉ có gấp hai mươi lần tải hữu ban đầu chân khí hao tổn là không có một phần ba cao như vậy càng về sau không bị tư hấp thu liền tiêu tán chân khí càng nhiều đây cũng là chuyện không có cách nào khác nhưng mà peter bây giờ nhìn lại vẫn như c ũ không có áp lực chút nào d á n g vẻ để đỗ mục n h ị n không được lại muốn thử một chút quán đ ỉ n h pháp lực à có thể vừa mới quán tâu đi vào peter trong nháy mắt n h a răng trận mắt đau hét lên đỗ mục chỉ có thể tiếp nối thu tay lại xem ra hay là có cần phải đi hổ gợt đương đại khóa lão sư tốt mượn lên lớp danh nghĩa lừa gạt mấy cái học sinh tử tế bốn peter tâm chạy bị cỗ này rất nhỏ đau đớn đánh gãy hắn còn tưởng rằng là thân thể của mình có thể dung nạp chân khí đạt đến hạn mức cao nhất thế là cũng ngừng trong tay động tác tạm thời không còn dám luyện tơ đứng tại võ quán trong sân nhìn xem hai tay của mình mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi nguồn lực lượng này ta có loại ảo giác ta cảm giác hiện tại ta có thể tiếp được từ trên trời giáng xuống rủi ro máy bay đỗ mục nghĩ nghĩ giống như siêu nhân là có cái gì sinh vật lực chướng tới hẳn là mạn gà về sau đánh miếng vá hắn không nhìn mạn gà cho nên giải cũng không sâu nhập nhưng áo bào đen duy trì trật tự đ ộ i bộ này trong kịch truyền hình tổ quốc người nói rất rõ ràng cho dù lực lượng của hắn đầy đủ máy bay tự thân gánh chịu lực cũng không được tại kiên định chặn đường vật trước mặt rơi xuống máy bay sẽ giống như là mỡ bỏ một dạng bị thuận h o ạ cát ra bởi vậy đỗ mục lắc lắc đầu nói cái k i a chỉ sợ không được người đối với chân khí tinh vi nắm giữ trình độ còn quá thấp nếu có một ngày ngươi có thể trong nháy mắt để chân khí bao trùm toàn bộ máy bay thân máy đó mới có thể tại hành khách còn sống tình h u ố n g dưới cứu bọn hắn Ti t ơ s xứng sở hắn khoa học tố dưỡng rất cao chỉ là bị mản gà ảnh hưởng quá mức tỉ mỉ nghĩ lại giống như đúng là đạo lý này nhưng mà sau một khắc hắn phát hiện trong lời nói mấu chốt tin tức Ti t ơ lộ ra vẻ mặt vui mừng nguồn lực lượng này không chỉ có thể dùng để cường hóa lực lượng chữa trị còn có thể dùng để cường hóa tài liệu trình độ cứng cáp hắn đối công kích lực tăng lên không có cảm giác gì nhưng đối với lực lượng tăng lên nhưng cũng có nhu cầu bởi vì có đôi khi tai nạn hiện trường sụp đổ nhà lầu cùng mất khống chế xe tải trong nháy mắt sức chịu nén cũng không chỉ hai mươi tấn m à t h ô i mà có thể cường hóa vật liệu trình độ c ứ n g cáp càng là tại cứu viện trong hoạt động có thể xương thần kỹ đỗ mục có chút trầm âm có thể chứ bất quá ta không có cụ thể thí nghiệm qua không biết đến tột cùng có thể cường hóa đến loại trình độ nào c h â n khí thứ này không tốt lắm định lượng một người mỗi ngày có thể luyện tinh hóa khí số lượng là có hạn căn cứ thiên phu không phải trường hợp cá biệt cái gọi là mười năm công lực mà hai mươi năm công lực đều là đối với cá nhân mà nói vốn là cái số ảo đỗ mục chỉ có thể nói mình tại cho p i t ơ quán đỉnh trước đó dựa vào mấy lần b ở rủ sở phản hồi hẳn là có tự thân khổ luyện ba mươi năm nội công trình độ tại dựa vào quán đỉnh phản hồi chân khí tiếp tục chuyển vận bên dưới p i t ơ hiện tại hẳn là có tu luyện sáu mươi năm chân khí số lượng bốn cũng chính là thường nói trong một giáp lực chương sau lập tức phát đặt trước lần đầu bốn nghìn năm trăm cảm tạ các vị duy trì chỉ là nhật vạn s á c thực rất có độ khó ta hôm qua cũng là suốt đêm đến giữa t r ư a mới viết xong lại đến muộn thực sự không có ý tứ về sau đại khái mỗi đêm khoảng bảy giờ đổi mới cảm ơn mọi người duy trì con lợn nhỏ tiếp tục gõ chữ đi chương tám mươi b ố giáo phụ cùng chổi ma pháp chương tám mươi b ố giáo phụ cùng t r ổ i ma pháp bất quá ta phải nhắc nhở ngươi chân khí đối với t ử vật cường hóa là lưu truyền thức mà không phải chỉ cần đem chân khí bao trùm liền có thể ngươi cần cam đoan chân khí không ngừng vận chuyển vận chuyển chân khí nhanh chậm cũng trình độ nhất định quyết định ngươi cường hóa hạn mức cao nhất Ti t e chăm chú gật đầu mặc dù đ ố mục miêu tả có chút trừu tượng có thể Ti t e có thể lý giải hàm nghĩa trong đó thậm chí hắn tại nội tâm ở trong đã bắt đầu nếm thử tạo dựng lên chân khí thể lượng cùng vận hành tốc độ đối với chất hữu cơ cùng vô cơ vật cường hóa công thức chỉ là hiện tại mới vừa vặn thu hoạch được loại này đối với cứu viện người bình thường có hiệu quả lực lượng còn một lần đều không có sử dụng tới hắn hiện tại cũng chỉ là có cái mơ hồ khái niệm Ti t e lại đang đỗ mục dạy bảo bên dưới hiểu được càng có nhiều quan chân khí chi tiết chỉ là một chút gia quyền công kích phát lực phương thức hắn học có chút không quan tâm trước mắt ti t e còn chưa bao giờ có gặp được bất kỳ một cái nào có siêu năng lực phần tử phạm tội dưới loại tình huống này vẹn vẹn phổ thông lực lượng cơ thể cùng tơ n ệ n liền có thể giải quyết hết thảy tương phản hắn cảm thấy khó giải quyết hay là xe cộ mất khống chế xe lửa lệnh quỹ đạo cao ức tường chịu lực sụp đổ hỏa hoạn các loại ngoại ý muốn tai h hại đỗ mục nhìn ti tơ dáng vẻ đoán được trong lòng đối phương ý nghĩ có chút trầm ngâm sau đối với ti tơ nói ta trước đó nhìn ngươi mặc cái k i a che lấp toàn thân quần áo ngươi bây giờ có phải hay không mỗi ngày tại trong thành thị tuần tra gặp được phạm tội liền đi ngăn cản ti tơ nghe vậy kinh ngạc nhìn đỗ mục đạo ngài là làm sao mà biết được liên vẹn vẹn bởi vì ta lần trước tới thời điểm mang theo mặt nạ sao đỗ mục lắc đầu chỉ giải thích một câu ta đại đệ tử tình huống cùng ngươi không sai b i lắm đại đệ tử ti tơ cái này hai lần tới kỳ thật đều có chút bị động bị chuyển thụ một thân b ả n sự rất có chủng phương đông phim võ hiệp bên trong đại tôn g sư nhìn thấy dị bẩm thiên phú người trẻ tuổi lập tức đổi tới muốn làm người ta sư phụ cảm giác Ti t ơ mặc dù thu hoạch được nhện năng lực sau tự tin không ít có thể đối mặt chủ động người hay là có một chút như vậy sợ hãi xã hội đ ố mục cho tới bây giờ không có đ có có ý tốt quá nhiệt tình truy vấn đề là đối phương lần thứ nhất nâng lên chính mình chưa thấy con người nghĩ tới đây peter gãi đầu một cái bỗng nhiên có chút ngại ngùng nói vậy ta, ta có phải hay không hẳn là cũng h â ngại một tiếng sư phụ đỗ mục nhìn về phía peter có chút ngoài ý m ớ n hắn kỳ thật c ư ơ n g ép dạy bảo người nhện ngay từ đầu mục đích đúng là tu v i phản hồi mà dạy bảo hốt cùng ha j i chỉ là lấy cùng loại thân phận của trưởng bồi chiếu cố bọn hắn mà thôi lúc trước thu bợ rủ sở làm đồ đệ một mặt là đỗ mục coi là chỉ có đệ tử chính thức mới có thể thu được phản hồi một phương diện khác cũng là coi là võ q u á n cửa lớn từ nay về sau cũng chỉ liên thông g ọ t h n g thị đối phương sẽ là duy nhất xuyên qua tới người dị giới đối đại phương thức tự nhiên là thận trọng việc rất nhiều về sau ha di cùng bằng nơ bọn người đỗ mục tại phát hiện không cần bái sư liền có thể đạt được phản hồi về sau cũng không có cơ cầu khó được ti tơ dạng này mỹ quốc tiểu tử lại có phương diện này tầm đỗ mục trầm mặc một lát mỉm cười nói nếu ngươi cảm thấy ta dạy cho ngươi đổ v ậ t đầy đủ ngươi xưng ta một tiếng sư phụ vậy liền đến mời ta một ly t r à đi nói xong chắp tay sau lưng hướng trong dạng võ đường đi đến ti tơ lập tức theo sau đồng thời ứng tiếng nói tốt sư phụ lần này ti tơ luyện võ thời gian rất dài t h u ộ đã sớm qua thời gian học gió biến trở về bằng n ở bằng n ở thì không muốn bé dày đỗ mục chuyên nghề liền dẫn lý tiểu thất trở lại chắc viện phòng học cho bọn nhỏ lên lớp đi trải qua cùng bờ rủ sờ một dạng đơn giản lễ bái sư sau đỗ mục xem như chính thức thu cái thứ hai đồ đệ tên đồ đệ này thu cũng có chút tùy ý p e t ơ không giống như là lúc trước b ở rủ sợ như vậy mê man g cũng không giống là ha di như vậy cần người khác trợ giúp đối phương nội tâm có một c ố dư thừa lực lượng đang chống đỡ hắn tiến lên bộ pháp kiên định không có chút nào dao động đang nghe p e t ơ chỉ nhắc tới gì may mà không đề cập tới bản thúc thúc lúc đỗ mục liền biết chính mình gặp phải là vừa vận trải qua cách thân nhân qua đời nhanh chóng thành thục n h ệ con cho nên lần này thu đồ đệ ngược lại càng tiếp cận bình thường bãi sư học nghệ đúng rồi sư phụ ta còn không có hỏi qua học phí cần bao nhiêu a p e t e bãi sư sau mới chợt nhớ tới vấn đề này đố mục cảm thụ được thể nội mười một giáp nội lực cười nói tùy tâm ý liền có thể ngươi có thể học h ư u sở thành mới là đối với ta lớn nhất báo đáp titer lập tức nổi lòng tôn kính chỉ cảm thấy sư phụ tông sư khí phách đơn giản l ó a mắt những cái k i a phương đông phim võ hiệp bên trong cao nhân cũng muốn tự ti mặc cảm bất quá sư phụ có thể nói như vậy titer trong lòng tự đ ủ chính mình cũng không thể coi là t h ậ n g e toàn cầu m ỗ i quốc gia đối với những khác quốc gia đều có một cái cộng đồng h i ể u lầm chúng ta nói chuyện vận chuyển đối phương nói chuyện nhanh mồm nhanh miệm kỳ thật chỉ là đề tài nhạy cảm không giống với dẫn đến cần luyện chuyển lời nói đặt ở khác biệt trường hợp mà thôi bất quá peter trong lúc nhất thời lại có chút buồn rầu chính mình gần nhất chỉ có làm việc và thu nhập căn bản không đủ thanh toán học được cường đại như thế kỹ nghệ đại giới xem ra chính mình phải nghĩ biện pháp lợi ít tiền đ ố mục lúc này đ ỗ n g nhiên mở miệng nói một câu để peter cảm giác không giải thích được nếu nội công ngươi đã học hữu sở thành như vậy lần sau tới thời điểm nhớ kỹ hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức ta đến lúc đó an bài ngươi tiến hành mấy trận thực chiến huấn luyện thấy sư phụ mỉm cười biểu lộ peter n h ẹ n cảm ứng lên phản ứng toàn thân lông tơ dựng lên một chút nhưng hắn cảm thấy sư phụ hẳn là sẽ không hại chính mình nếu là muốn hại chính mình vừa mới lúc tu luyện. dù n g mình bây giờ thể nội cố năng lượng này trực tiếp trùng kích nội tạng liền xem như chính mình đục thể biến dị cũng gánh không được trực tiếp liền chết căn bản không cần đến hao phí lớn như vậy tinh lực bồi dưỡng mình đưa mắt nhìn t i t ơ sau khi rời đi đỗ mục nhìn sắc trời một chút cảm giác cũng nhanh đến phân v i ệ n nghi thức liền lợi dụng ha di huyết dịch xuyên qua võ quán cửa lớn về tới hồ gợt ở trong hắn vừa xuất hiện liền thấy s i di ủ cùng ha di đã không tại vị trí cũ một lớn một nhỏ hai người đứng tại thư viện trước cửa sổ đưa lưng về phía đỗ mục xì di ủ chỉ vào trong học viện nơi nào đó hành lang cùng ha di nói bọn hắn từng tại nơi đó bằng vào dê máu t r à n g chuồn em đến phụ cận vô sư tiểu c h ấ n mua bia m ơ lại chỉ chỉ tới gần rừng rậm một cây đại thụ nói đó là đánh người liễu hắn đã từng tự mình bị qua một đòn nặng nề g h đau dòng d á n một tuần đỗ mục t h ế thế thầm nghĩ bọn hắn mấy canh giờ này lại một mực tại nói chuyện phiếm ha di nghe phụ thân lúc tuổi còn trẻ kinh lịch chỉ cảm thấy tâm trí hướng về liên đ ố i đối với toàn bộ hổ gợt lần thứ nhất dâng lên yêu a i yêu cả đường đi tình cảm có một loại muốn đi theo bậc cha chú bóng lưng dẫm lên phụ thân đi qua bước chân dọc theo bọn hắn mạo hiểm lộ tuyến lần nữa thăm dò một lần cg u nói chuyện đồng thời một tay khắc vác tại sau lưng không ngừng siết chặt lại bung ra lặp đi lặp lại xoa nắn lòng bàn tay hắn nhìn khẩn trương hỏng rốt cục cg u dần dần dừng lại câu chuyện mà haji thì còn tại tràn đầy phấn khởi nhìn xem h ổ gợt bên trong các n g ọ n g n á c h tưởng tượng lấy lúc trước phụ thân cùng các bằng hưu g i ó n rén bộ dáng haji người biết trên lý luận tôi nói ta là của ngươi giáo phụ haji ngạc nhiên nhìn về phía cg u cg u cũng không dám nhìn thẳng haji hai mắt khẩn trương một bên túi đầu lại một bên nhìn xem h ổ gợt bên trong kiến trúc đơn giản giống như là đang tìm đồ vật nào đó một dạng là như thế này cha mẹ của ngươi chỉ định ta làm ngươi người giám hộ vạn nhất bọn hắn gặp bất chắc xì xì u nói đến đây cũng đã thống khổ hai mắt nhắm lại khó mà nói tiếp kỳ thật xì xì u một mực có cơ hội chạy ra ạt cá bằng từ khi năm thứ ba hắn bị cha tấn ra bọc xương không thành hình người đằng sau chỉ cần dùng hạ nghị mạ cái sở biến thành chó là hắn có thể tùy tiện từ hai cây trong hàng rào chui ra đi nhưng hắn chưa bao giờ thử qua bởi vì tại xì xì u trong mắt mặc dù cuối cùng bán d e m vợ chồng chính là b ẹ t tỷ dở titer nhưng hắn mới là n g h ị kế thay đổi phi đi lũ trú giữ bí mật người, người tiểu thông minh thật quá ngu xuẩn tiểu thông minh h ắ n v ậ y mà chết o i là Betty t e không dêem t bởi vợ ậ y sẽ không n g bị ư ờ chồng trực tiếp hung thủ là vô n hắn mọt nhưng dẫn đến vô nệ m ấ t có thể tìm tới cửa nguyên nhân đúng là mình ngu xuẩn hắn mới là nhất hẳn là là dêem vợ chồng chết phụ trách người kia bởi vậy cju tự nguyện tại a t cả bằng bị phạt đi qua hết thể mỹ hảo hết thể khoái hoạt hết thể hữu nghị tại petty giờ peter phản bội đám người d ê m vợ chồng bị tàn nhẫn sát hại sau tất cả đều thành cả ngày tra tấn cju độc dược những ký ức này càng là mỹ hảo cju thì càng hận không thể đi chết chính là đối với mấy cái này hồi ức thống khổ để nhớ hồn trách đều chướng mắt những ký ức này bởi vậy có thể giữ lại cju mới không có cùng tù phạm khác một dạng biến thành ngơ ngơ ngác ngác đồ đẩn hắn còn có thanh tình ý thức điểm này toàn bộ giới ma pháp đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cũng chính là haji cùng đỗ mục không nhìn thế giới này báo chí bởi vậy cũng không biết hiện tại sĩ di ủ chính là toàn bộ giới ma pháp làm người khác chú ý nhất tiêu điểm đối với hắn cách nhìn cùng phân tích duy trì ba kỳ báo chí đầu đề vẫn như cũng nhiệt độ không giảm tại nguyên bản trong kịch bản p h ụ c mang vào trên báo chí có vẻ adli một nhà chụp ảnh chung chính là trong lúc vô tình liếc thấy phía trên lông lộ sĩ di ủ mới ngang nhiên vượt ngục là bạn cũ báo thủ mà lúc đó hướng haji nói rõ đây hết thầy lúc hắn đã bắt làm tù binh mẹ tì dở p e t e là haji yêu cầu bắt sống đối phương đưa đến đạt c ạ bằng đến vì chính mình rửa sạch h a khuất lúc đó hết thể đều tại hướng địa phương tốt phát triển s i dị u chính mình theo đuổi được một chút hy vọng sống còn vì d ê m chân chính báo thù lại cùng lũ tỉn hóa giải hiệu lầm cả người hoàn toàn ở vào trạng thái phấn khởi lúc này mới xin hỏi ha di có nguyện ý hay không cùng mình ngủ cùng chỗ nhưng bây giờ bốn mặc dù hắn lúc này là quan minh chính đại được mời ra ạt cạ bằng quần áo tinh xảo hoàn toàn không có nguyên tắc bên trong chật vật như vậy nhưng hắn nội tâm lại cùng ở tại trong ạt cạ bằng lúc một dạng hối tiếp cùng thống khổ ha di nhìn xem xì dị u nhắm chặt hai mắt bộ dáng n h ị không được nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của đối phương c ó s ì d ì u như ở trong mộng mới tỉnh nhìn về phía ha di thấp thỏm chờ đợi đối phương đáp lại thật có lỗi nhưng ta hiện tại chỗ ở phi thường thoải mái dễ chịu còn có rất nhiều bằng hữu bọn hắn đều cần ta ha di dùng chấn an dáng tươi cười cự tuyệt s ì d ì u hào ý s ì d ì u lập tức cảm giác trái tim càng thêm khó chịu phản phất bị người nạnh x i n h x i n h đào đi một khối một d ạ n g nhưng là nhìn lấy ha di cái này thành thục lời nói cử chỉ hắn lại khó được dâng lên một cô vui mừng thật không hổ là ngươi cùng ly ly hải tự a jem mới bất quá mười tuổi niên kỷ liền biết được ôn nhu bảo vệ ý nghị của mình đồng thời chấn an người khác không kỳ thật so ngươi biểu hiện tốt hơn. s i h j i ưu háng dọn g một cái đẻ xuống trong lòng chua sót đối với haji lộ ra dáng tươi cười t ố t haji ta tôn trọng ý nghĩ của ngươi ánh mắt của hắn nước đát mồ hôi cũng đem nguyên bản chỉnh tề tóc dính tại trên c h á n haji chẳng biết tại sao luôn cảm giác vị này giáo phụ trong n g á y mắt này k h í chất phản phất giống trong thành thị bị vứt bỏ c h o lang thang đúng lúc này đỗ mục mở miệng haji mặc dù không nguyện ý rời đi nhưng ngươi có thể thường xuyên đến nhìn haji ngay vậy không có để ý thanh âm này xuất hiện đột ngột shi、sì、đột nhiên lần đầu kinh hỷ nói thật sao ý của ta là cái này sẽ không quấy rời sao haji nhìn xem s ì dị hù không có chút nào dối trá chế tạo hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm vẻ mặt vui mừng đống nhiên m ũ i cũng có chút c h a sót cũng l i ề n tại thời khắc này haji trong lòng yên lặng thừa nhận đối phương giáo phụ thân phận đỗ mục mỉm cười nói đương nhiên sẽ không quấy dày cũng không phải cái gì yên lặng địa phương đỗ mục mời s ì dị hù không có ý tứ gì khác nhưng thật ra là muốn cùng hạ nghị mạ c á sở tiếp xúc một chút nhìn chính mình có thể hay không dùng pháp lực học được bộ này đặc thù m a pháp hạ nghị mạ c á sở biến thành động vật năng lực đỗ mục là thật tò mò trừ kỳ cụ thể nguyên lý bên ngoài hiếu kỳ chính mình có thể biến thành động vật gì bốn k i n hắn mạch t r cơ thấp giọng nhắc nhở những học sinh khác đều nhanh tới trường học hẳn là muốn cử hành phân viện nghi thức đỗ mục giáo sư ha di nghe vậy nhìn về phía ngoài cửa sổ quả nhiên thấy rất nhiều học sinh thân hành ngay tại hướng hồ gợt bên trong đi tới CZU nói ta biết gần nhất lộ tuyến đi theo ta haji gật gật đầu vừa nhìn về phía đỗ mục đỗ mục mỉm cười nói nhìn ta làm gì ta lại không biết đi như thế nào đương nhiên là đi theo các người phía sau haji nghe vậy lúc này mới lộ ra dáng t ư ơ i cười, cười đi theo sì di u chạy ra ngoài đỗ mục thì tùy ý đi theo phía sau bọn họ nhìn như bộ pháp chậm chạp nhưng mỗi khi trước mặt nhị nhân chuyển qua một cái chỗ ngặt sau một khắc đỗ mục cũng đồng d ạ n g từ chỗ ngặt sau đi ra từ trước tới giờ không dứt lại phía sau hai lần trở lên rẽ ngặt o lộ tuyến lúc đầu đỗ mục là không muốn tham gia phân v i ệ n nghi thức nhưng cân nhắc đến tương lai muốn nếm thử bắt cóc mấy cái tiểu vũ sư đi q có đỉnh hay là tại trên nghi thức nhập học lộ cái mặt sớm một chút thành lập thầy trò t ì n h nghĩa tương đối tốt bốn hiện tại ta gọi đến tên ai ai liền đeo lên cái mũ ngồi vào trên g h ế chờ đợi phân v i ệ n n g ũ n nạ gồn giáo sư đứng tại lễ đường trước trong tay mở ra một quyển tấm da dê cao giọng thì t h ầ m h à n nạ bút một cái chải lấy màu vàng bím tóc tiểu cô nương lào đảo nghiêng ngã đi ra đội ngũ mang lên trên cái mũ đỗ mục ngồi tại nguyên tắc bên trong có thể là cờ dèo giáo sư vị trí nhìn về phía bên cạnh một t Ở nạ vẽ nhìn tâm sự nặng nề chờ mặc m ít nói hoàn toàn không giống nguyên tắc bên trong một dạng đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở ha di trên thân cũng không biết là bởi vì vô nệ đ m ọ t sự tình hay là bởi vì xì dị h ữ sự tình nhưng vô luận như thế nào hiện nay vô nệ đ m ọ t đã chết ở nạ vẽ rốt cuộc không cần khi hai mặt gián điệp cũng không biết hắn dạy học phong cách có thể hay không cùng nguyên tắc bên trong không giống với đố mục đem ánh mắt chuyển rời đến ha di trên thân đối phương ngồi tại đội ngũ cuối cùng phi thường không đáng chú ý hắn là tại xì dị h an bài xuống thừa dịp tất cả mọi người không chú ý vụ trộn đứng tại bọn hắn đội ngũ tối h làm bộ n là g, dòng họ là P chữ đầu -G tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau xác nhận chính mình có nghe lầm hay không đợi đến ha j i đứng người lên cơ hội là xuyên qua toàn bộ đại sảnh đi vào phân viện mũ lúc trước trong sảnh mọi người mới ô g một chút một vòng ha di và tờ là trong truyền thuyết kia ha j i và tờ có phải hay không là chúng tên không có khả năng vô sư giới nhưng không có cái nhà thứ hai tộc dòng họ là b ắ t tờ cũng không thể vừa lúc là cái trùng tên trùng họ một lệ gia đình xuất thân đi thế nhưng là trên xe lửa ta muốn tìm chỗ ngồi cơ hồ đi khắp mỗi cái bao xương cũng không phát hiện có cái gọi ha j i vào tờ người à. người này ta cũng chưa từng thấy qua nếu như ta gặp qua ta khẳng định có ấn tượng hắn là lúc nào trà trộn vào trong đội ngũ ha j i không làm hoàn cảnh dị thường mà có chỗ động dùng hắn đã sớm nghe đô bá bá nói qua chính mình bởi vì trên thân mẫu thân lưu lại chú ngữ thành công phản sát qua vô ôn đệ mọc một, một lần kết quả là được sừng cái gì đại nạn không chết nam hải bởi vì hiểu rõ những nội tình này bởi vậy đối với người không biết nghị luận haji chỉ biết coi làm là tạm tâm tự động lượt qua hắn ngồi xuống tại trên ghế phân v i ệ n mũ liền rơi xuống đỗ mục cẩn thận lắng nghe phát hiện chính mình không có cách nào nghe được phân v i ệ n mũ tại cùng haji nói cái gì xem ra đeo lên cái mũ thời điểm thoạt nhìn là phân v i ệ n mũ tại cùng học sinh nói chuyện trên thực tế là trực tiếp thông qua đại nào tiếp xúc đến giao lưu tới tương quan ma pháp đại khái còn có đoạn t h ư n g trú nhất thần lấy niệm các loại bốn đỗ mục ánh mắt nhắm lại sau hai cái ma pháp cũng là hắn trong khoảng thời gian này dự định hảo hảo nghiên cứu một chút nội dung dù sao thuật đọc tâm cùng trực tiếp khống chế người khác hành vi thủ đoạn thật sự là quá hữu dụng g ờ dịp phải đỏ lập tức sư trong viện học sinh hoan hô đứng lên mặc dù bọn hắn không biết ha gì, nhưng ít ra đối phương nổi danh một cái danh nhân có thể đi vào chính mình học viện g ờ dịp phải đỏ các học sinh liền tràn đầy nhiệt tình đ ố mục khẽ ngần đầu liền thấy đại sành phía sau cửa một cái đầu rụt trở về là s、sì、ị dị ù xem ra nguyên tắc bên trong bởi vì do bọn người mà lựa chọn g ờ dịp phải đỏ ha gì, lần này lại bởi vì xị dị ù mà làm ra lựa chọn tương đương thật là một cái trời sinh sư tử con bất quá đỗ mục cũng đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì、nữa. haji vô luận là có hay không lựa chọn gợ gì p h ả i đỏ chí ít hắn tuyệt sẽ không là s ở lì thợ g ì n đó là trong cơ thể hắn vô nệ m ọ t t à n hồn đặc chất phân b i ệ n nghi thức bình thường kết thúc mọi người bắt đầu hưởng dụng phong phú mỹ thực đúng lúc này đ ú n g bợ l ạ đỏ đối với các học sinh một câu nhắc nhở truyền vào đỗ mục trong thai quýt đít cầu thủ xét duyệt làm việc sẽ tại bản học kỳ thứ hai tuần cử hành quýt đít bốn trồi ma pháp đỗ mục ngón tay gõ hai lần mà bàn là yên lặng tại cần nghiên cứu trên ma pháp tăng thêm một cái đám yêu tinh chế tác giới ma pháp thường dùng phương tiện giao thông bàn phím gõ bức khói lần thứ nhất gõ chữ năm Về sau t ậ、so、nói k lên cái tối này đỗ mục mình tại trong trường học đi qua mấy lần cũng cho tới bây giờ không gặp bất kỳ một cái nào không tranh bên trong chân dung nói chuyện qua đơn giản giống như là phổ thông chân dung một dạng đứng im bất động đỗ mục đại khái hiệu vấn đề xuất hiện ở nơi nào thế là ha j i đi theo niên những kỳ kỳ dài tiến về g ờ dịp phải đỏ phòng nghỉ quá trình hắn không cùng đi lên dù sao người ta phòng ngủ cửa còn cần chân dung mở ra liền không đi hủ dọa người ta khóa cửa vào đêm đỗ mục một người tiếp tục tại thư viện đọc qua tư liệu hắn nhìn xem đùm bỡ lẹ đỏ ban ngày viết nội dung lâm vào trong trầm tư khó trách la giáo lịch sử có trên trăm năm tiền t r i ề u liền đã lập giáo lại một mực chỉ là cực hạn tại phạm vi nhỏ chưa bao giờ giống đứng đắn tông giáo một dạng khuyết chương qua ngoại nhân thậm chí cũng không quá rõ ràng tự đại thuận lập quốc đằng sau la giáo đến cùng là bái lộ nào thật tiên bọn hắn đối ngoại thái độ xử sự, sự càng tiếp cận môn phái mà không phải tông giáo thường ngày làm việc càng như thương nhân cùng bang phái p h â n tử cũng không giống đạo sĩ hoặc hòa thượng một dạng có cái gì vô lượng thiên tôn a di đà phật thường nói cho nên có đôi khi cùng bọn hắn liên hệ người thậm chí sẽ quên mất bọn hắn trên đầu còn có cái dạy chữ nguyên lai nguyên nhân chủ yếu là thần tiên chính mình không chịu nổi trải qua không quá nhiều phạm nhân tế bái a đương nhiên nơi này thần tiên chỉ là cái hư xưng sát xuất lớn cũng bất quá là cái hư thôi đỗ mục đem thư tín cất kỹ một lần nữa lật ra chính mình ban ngày nhìn thấy một nửa sách ma pháp trải qua trong khoảng thời gian này học tập đỗ mục cũng rất nhỏ sửa chính mình đối với ma pháp cách nhìn trước đó hắn cho là rõ ràng mục tiêu tăng cao cảm xúc dư thừa ma lực thể lực ma pháp hiện tại xem ra loại này tổng kết vẫn còn có chút thô lậu bởi vì có chút chú ngữ rõ ràng cùng cảm xúc cũng không r ì n h dáng sử dụng hiệu quả cũng không thể nói hết sức rõ ràng nhưng chính là có thể thông qua một chút đặc biệt ngữ liệu nghi thức đến thi triển đi ra húng chi còn có ma d ư ợ c cái đồ chơi này càng là cùng cảm xúc cùng ma lực không quan hệ lại thường, thường có khác hẳn với bình thường chú ngữ hiệu quả đặc biệt bất quá đỗ mục cũng không muốn vẹn vẹn thông qua không đến một tháng học tập liền trực tiếp giống như là liệu tần một dạng tổng kết ra cái gì cơ sở ma lực công thức hắn chỉ là tại tạo dựng thuộc về mình nhận biết hệ thống mà thôi huống hồ hắn nhận biết cũng không tính sai chỉ là không toàn diện ma lực còn có rất nhiều nội dung là thuần túy dựa vào tri thức mà không phải cảm xúc tạo dựng nó không phải vạn năng cầu n g u y ệ n thuật chỉ là tại phạm vi năng lực của nó quả thật có thể thỏa mãn rất nhiều người nguyện vọng thôi thế là đỗ mục cũng liền bắt đầu chăm chú học tập tương quan tri thức tranh thủ ngày sau có thể ứng dụng tại về mặt pháp l u ậ bốn không chỉ là cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến chú n ữ sử dụng hiệu quả chú n ữ cũng sẽ trái lại ảnh hưởng người ma pháp cũng không phải là hoàn toàn chỉ là công cụ nó càng giống là một cái vô sư đối mặt thế giới này biểu đạt thái độ coi ngươi lần thứ nhất thành công thả ra không thể tha thứ chú về sau cái này liền đại biểu lấy ngươi thành tâm hy vọng đối người khác tạo thành ác quả ngươi chú ngữ càng là thành công ngươi ác niệm liền càng là khắc sâu trên lớp học đỗ mục thân là hát ma pháp phòng ngự khóa lao sư dạy thay tại trên lớp học giảng thuật chính mình đối với hát ma pháp lý giải hắn đã minh bạch vì cái gì tam đại không thể tha thứ chú tuyệt đối không cho phép đối với người phong thích một khi đối với người phong thích sau nhất định phải bị giam tiến đạt cả bằng mà toàn bộ giới ma pháp đối với pháp luật này đều cơ hồ không có bất kỳ cái gì dị nghị ma pháp không phải một lệ trong cửa hàng bày ở trên kệ hàng vũ khí tùy ý người mua về nhà về sau dùng để bắn bia con hoặc là giết người cho dù là một lệ bên trong hải nhi b ó c co sau bắn ra đạn cũng có thể giết người cái này cùng người sử dụng ý nghĩ không có gì liên quan có thể một cái t h u ầ n khiết không có tàn niệm hải nhi là tuyệt đối không cách nào sử dụng ra không thể tha t h ứ chú nói cách khác chỉ có n g ư ơ i thành tâm thành ý khát vọng giết người khát vọng đối phương nhận tra tấn n g ư ơ i chú ngữ mới có thể thành công đây cũng không phải là tự do tâm chứng mà là chân thật đem nhân cách của mình cùng dục vọng biểu lộ ở bên ngoài các học sinh nghe đều rất nghiêm túc số ít mấy cái còn lộ ra lòng vẫn còn sợ hai thần sắc đại khái đã từng cũng đối hắc ma pháp từng có hiếu kỳ đi đương nhiên có đôi khi chúng ta cũng không thể không bảo vệ mình đỗ mục nói lộ ra dáng t ư ơ i cười đi hướng một cái trong phòng học một cái cự đại màn vải màu đen bên cạnh hắn kéo một cái màn vải một cái ở vào trong hôn mê cự quái ngồi ở trong lồng thằng đến lộ ra chân dung tiếng n y của hắn mới trong phòng học vang lên vô số nhát gan năm nhất tân sinh lộ ra sợ sệt cảm xúc chỉ có haji tò mò nhìn cự quái ánh mắt cùng nhìn phổ thông tiểu động vật không có khác nhau bất luận kẻ nào cùng một đối luyện một tuần cũng sẽ không lại đối với những khác thấp tại mười mét cự nhân sinh ra cảm giác sợ hãi đố mục từ trong n g ự c xuất ra một cây phát trượng đúng vậy phát trượng thuộc về đố mục chính mình phát trượng lúc đó đố mục bị đùm bỡ lại đỏ nhét vào hẻm xéo đố mục dứt khoát thừa dịp cơ hội đem haji đến trường phải dùng học tập dụng cụ cũng mua tiến hay là từ gin g ó s v a bất quá về sau、so、đố mục dùng lôi tiêu cổ đao hoàn lại sạch nợ vụ những cái kia yêu tinh đối với bảo thạch không có hứng th lại đối với chưa từng thấy qua thân đao chất liệu ôm lấy cực lớn nhiệt tình mua sắm lúc mặt khác học tập vật dụng dễ nói ma trượng lại cần tự mình nhận chủ bất quá đỗ mục nhớ ký ha di ma trượng quy cách ma trượng dài mười một thức anh cây sồi xanh mục tâm là phượng hoàng l ô n g đôi đây là tinh thần lực tăng vọt sau nhớ tới cùng lúc đó đỗ mục cũng nhớ tới vốn đệ mật là phục sinh đằng sau mới đưa nạ ti nhì làm thành hồn khí bởi vậy đằng sau liền không có tiếp tục tìm kiếm trên lý luận tới nói hiện tại vốn đệ mật còn sót lại hồn khí chỉ có quyển nhật ký cùng ha di bản nhân mà tại đỗ mục cho ha di mua sắm pháp trượng đằng sau còn nếm thử chính mình mua một cây đáng tiếc không có bất kỳ cái gì một cái pháp trượng thừa nhận đ ố mục người sử dụng này bất quá mặc dù không có nhận chụp nhưng cũng đều thành thành thật thật không dám náo tâm tình gì không giống nguyên tắc trong phim ảnh một dạng haji vừa sờ liền bắn ra một đoàn ma lực hủy đi cửa hàng bọn chúng toàn cùng chết một dạng phản phất chân chính c ả n h cây khô giống như tại đ ố mục trong tay không có nửa điểm động tĩnh đ ố mục sớm có chuẩn bị tâm lý lần này tại tinh thần lực tăng vào sau hai mắt nhắm lại chủ động đi tìm hiểu pháp trượng bản thân cấu tạo cuối cùng dọc theo trượng tâm truyền lại ma lực mạch lạc cẩn thận từng ly từng tý lấy ngự khí phương thức đem pháp lực độ đưa qua lại thật có thể dùng Chỉ là ý vị này, b ấ tiểu luận c á gì p vu sư bọn họ đều kinh ngạc một tiểu nữ hải kinh ngạc nói giáo sư ngài đánh sai chỗ đưa bọn hắn còn tưởng rằng đố mục là muốn nhắm chuẩn cự quái kết quả đánh trúng lồng sắt đ ố mục nhìn về phía tiểu nữ hai kia chú ý tới đối phương dối tung tóc suy đoán có thể là hờ m ị ẩn hãn lộ ra răng tươi cười m ặ t hướng học sinh không nhìn bị động tĩnh to lớn đánh thức mơ mơ màng màng tỉnh lại cự quái tương lai các ngươi có thể sẽ học được trừ ngươi vũ khí treo ngược kim c h u n g mơ màng ngã xuống đất hết thể hóa đá các loại công kích loại chú ngữ n dùng để bảo vệ mình cùng đối phó địch nhân nhưng có đôi khi nội tâm v ẫ n nộ cần phát tiết khai thông mà không phải kiềm chế lúc này cự quái đã chui ra chiếc lồng thậm chí quay đầu đem lồng sắt một cây b ốn cong hàng rào sắt phá hủy xuống tới coi như vũ khí hướng về phía các học sinh phát ra h ứng kích thích gào thét ếch đà ân tuyệt không bị mãnh như cái tức giận lao đầu hàng trước học sinh cảm nhận được đập vào mặt nước bọn s ắ t mặt đều trở nên tái nhận hoảng sợ sau khi đứng dậy lui bọn hắn bối rối tại c ử quái huy vũ mấy lần trong tay côn sắt sau trở nên càng ngày càng nghiêm trọng cuối cùng cơ h ộ i tất cả đều muốn chen đến phòng học xếp sau chỉ có ha j i vẫn như cũng ồ i tại hàng thứ hai vị trí khốn hoặc nhìn những cái kia chạy đi học sinh hắn biết đối với những khác hải từ tới nói cự q bá bá gào thét cự quái vốn định trực tiếp triển khai công kích nhưng nhìn xem ha di kính mắt bên dưới bình tĩnh ánh mắt hắn lại trong lúc nhất thời có chút chuẩn dạng thanh âm đều thắt xuống cự quái loại sinh vật này trí tuệ không cao cơ h ộ i toàn bằng bản năng làm việc mà nó bản năng nói với chính mình một cái bình tĩnh như vậy dám đi đến trước mặt mình sinh vật thường thường có không chút nào sợ lực lượng của mình mà trong phòng học những học sinh khác nhìn thấy ha j i như vậy t r ầ m ộ n biểu hiện cũng đều hai mặt nhìn nhau trong lòng cũng không có sợ như vậy mấy cái tiểu nữ sinh nhìn xem ha j i ánh mắt lập tức liền thay đổi lúc đầu chỉ là đối với danh nhân hiếu kỳ giờ phút này chỉ cảm thấy dơ cao ma trượng đối mặt cự quái cái kia thiếu niên nhanh nhẹn là như vậy có khí phách có khí khái vừa xa cùng tội nam sinh không kỳ thật cho dù là mình đã từng thấy trưởng bối đại nhân cũng kỳ h ha-di khí chất như ô n giống g có cái mấy vậy. k thật đừng nói là tiểu nữ sinh rất nhiều nam sinh nhìn thấy dám trực diện cự quái không chút nào không lọt e sợ haji trong lòng cũng là không nhịn được k h u y ê n bội tán thưởng dũng khí của hắn thậm chí có hai cái sắc mặt đều kích động đ ỏ lên hắn không thể đứng trên bục giảng chính là mình đỗ mục mở miệng nói nhớ kỹ cảm xúc ở giữa cũng là có tương quan tính hạnh phúc có thể gây nên sợ hãi bởi vì sợ mất đi sợ hãi có thể gây nên phẫn nộ bởi vì nhân loại trời sinh liền có đối mặt nguy hiểm lúc lựa chọn chiến đấu hoặc chạy trốn bản năng hắn giơ tay lên nhìn xem haji thần sắc nghiêm túc điều động phẫn nộ của người haji vô luận phẫn nộ của người đến từ chỗ nào sau đó cùng tác niệm lay tâm động khách ha j i c h ậ m rãi hai mắt nhắm lại đối với mình tình cảnh không có một tơ một hào lo lắng hắn đang tự hỏi đ ố mục lời nói điều động phẫn nộ của mình nhưng bây giờ có cái gì có thể làm cho mình tức giận đâu đôi l i một nhà nói thật từ lần trước đối với đôi l i một nhà nói cũng không tiếp tục muốn gặp đến bọn hắn sau ha j i nội tâm khí liền đã thuận hắn vốn cũng không phải là cái bụng dạ hẹp hỏi người đối bọn hắn phẫn nộ ngược lại nói rõ tiềm thức có chờ mong cảm thấy bọn hắn vốn nên đối với mình tốt hơn có thể ha di không có loại này chờ mong chỉ cần có thể rời đi bọn hắn đối với ha j i tới nói chuyện này liền đi qua kết thúc tự do đối với vốn đệ mọt phẫn nộ s ắ c thực có bốn nhưng vốn đệ mọt đã chết mà lại chết không toàn thây linh hồn đều vỡ thành một phấn thật không biết có thể làm sao để nó chết càng thẳng hơn cho nên ha j i bắt đầu chăm chú suy nghĩ đố mục trước đó câu nói kia hạnh phúc sinh ra sợ hãi sợ hãi sinh ra phẫn nộ mình bây giờ hạnh phúc sao vậy nhưng quá hạnh phúc từ đô suy một nhà bị tiết đi có vô số cùng tuổi tiểu đồng bọn có đồ ba ba dạy bảo cùng b ả hộ bây giờ còn có thể đi và phụ thân thở thiếu thời sinh hoạt qua địa phương học tập đ ồ b á bá trả lại cho mình mua một cây thân mật ma trượng dùng không gì sánh được tờ tay chỉ là phải cẩn thận chỉ có thể dùng ma lực điều khiển mà không thể hướng bên trong quán thâu pháp lực nếu như mất đi đây hết thẻ bốn ha j i nội tâm đ ố n g nhiên rung động hắn gần như không dám dọc theo đầu này huyễn tưởng đi xuống nhưng lấy ha j i trước mắt ý chí hắn có thể cưỡng ép để cho mình tiếp tục đi tưởng tượng giả thiết đây hết thẻ đều biến mất giả thiết có người phá hủy võ quán giết chết những cái kia tàn tật cùng tuổi bằng hữu giết chết đô ba bá, bá hủy đi để cho mình cảm thấy ấm áp hết t h ầ haji một lần nữa mở hai mắt ra trong ánh mắt loe ra nhiếp nhân tâm phách sáng rực n ộ diễm còn không có thi pháp liền để khí thế càng ngày càng yếu cự quái trong lòng giật mình lay tâm động phách haji vung vẩy ma trượng trầm giọng phát tiết ra bản thân ma lực trong chớp mắt một cỗ hơi mở hào quang màu đỏ bắn ra đánh vào cự quái mặt ngao a a cự quái một tiếng kêu rên nó nhìn hình thể khổng lồ tinh thần lực lại cực kỳ suy nhược bị haji dựng dụng ra phẫn nộ đẻ ép toàn bộ trách đều dọa đến chạy chối chết vọt thẳng trở về trong lồng ô đầu run lẩy bẩy đỗ mục lộ ra hài lòng dáng tươi cười đây là dùng ma lực cùng pháp lực đều có thể thi là đỗ mục học tập hô thần hộ vệ lúc từ đó rút ra mạch suy nghĩ phỏng chế m à thành nếu hô thần hộ vệ là điều động hạnh phúc hồi ức cái kêu lay tâm động phép chính là vận dụng tức giận cảm xúc đến cùng đối phương tinh thần trực tiếp đụng nhau đương nhiên nếu như bị c h ú n g mục tiêu người là một cái ý chí vô cùng kiên định trong lòng không sợ hãi người tỷ như ở nạp vẹ pháp thuật này liền vô tác dụng đây cũng là vì cái gì đỗ mục phải dùng cự quái tới làm bia ngắm nguyên nhân đầu tiên bia ngắm nhất định phải là cái có định ý sinh vật thứ yêu ý chí của nó không có khả năng quá mạnh đây cũng là rất nhiều giáo sư đang làm sự tỉnh thành lập các học sinh thi pháp tự tin khi đối với mình thi pháp lòng tin một mực luyện tập đến đương nhiên tình trạng thi pháp thành công tính ổn định tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên nếu như ngay từ đầu chỉ lo lắng chính mình thi pháp không cách nào thành công cái kia s á t suất thất bại sẽ chỉ càng lớn haji một cái pháp thuật để cự quái dọa đến k ẻ ra quần lập tức để c h ú n g quanh các học sinh đều hoan hô đứng lên chứ sớ lì thơ g ì m mấy cái bọn hắn chỉ là dùng ánh mắt ghen tị nhìn xem haji g ờ dịp phải đọ học sinh lại kích động và phần bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái tiểu vô sư có thể trực diện cự quái loại sinh vật này cơ hồ trong nháy mắt đem haji trở thành thần tượng Bất b quá có giáo có sư ở đây, ọ nhưng ắ n cũng không dám làm cản, chỉ có thể ở giáo thể dám làm ở s m ệ h lệnh n dưới, o ngoan a n mà ộ t trở trong. lần nữa trở về chỗ ngồi ở trong. Nhưng ở về châu m cả giáo thất không khí cũng không giống nhau ngồi tại haji trước mặt học sinh đều đang thỉnh thoảng vụn trộm quay đầu chớ nói chi là haji sau lưng học sinh đó càng là đem ánh mắt toàn tập bên trong tại trên người hắn để haji cảm thấy có chút rất nhỏ không được tự nhiên đỗ mục cuối cùng mỉm cười tổng kết nói pháp thuật này tính công kích không có cường đại như vậy hết sức an toàn nhưng là dùng để phát tiết cảm xúc không có con đường thứ hai tương lai các người như gặp được hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh nhân liền có thể sử dụng pháp thuật này pháp thuật này sẽ để cho địch nhân chân chính trên ý nghĩa đầy đủ cảm nhận được phẫn nộ của ngươi. Tốt, tan tan một trở thư trong trình, một cái màu trắng hơi mở Đỗ mục, từ trong thân thể mặt thể một chút, mặt khác cấp học sinh, hay là giao cho tinh thần thực thể đi. Chờ hắn đi đến thư viện lúc, phát hiện tựa tiết thật tuyệt ta Sau nữa của ra ha khóa, hay giao đang khóa lần viện, hắn ngoài, đến nghiên phòng Cũng liền bản lên nghiên sinh, hắn đến viện hiện mình này học. khi học, chỉ hơi khác học. khác học cho Chờ hồ chờ mục cái mục, cấp mục cấp lúc, sự quá màu quá đều đi đi đi di đi đi. đi vời, đố đố đố đùm đọ mở là là lẹ là về bở Lựa như ngài nói lựa gạt một chút tôi h ba cái không thể tha thứ chú lặp đi lặp lại căn dặn không cần học vì phòng ngừa đám kia tuổi dậy thì hải tử dâng lên cái gì phản nghịch tâm lý ta mới chuẩn bị chú ngữ này trợ giúp bọn hắn phát tiết quá thừa cảm xúc liên vì cái này một mình sáng tạo một môn ma pháp đúng mỡ gậy đỏ lắc đầu hy vọng mặt k h á c khóa giáo sư nghe được không cần dâng lên tương đối suy nghĩ Với hành lang, ở nạ vẹ thản nhiên đi ngang qua, trên người áo bào đen bị gió bọc lại, cả người hành thản phán phất bào lang, nạ ngang trên đen tung qua, bay ở dạ một cả áo bị bọc trước ạ đó sở dĩ không có làm chuyện này là bởi vì vợ rủ sở còn tại thẩm vấn bọn hắn tình báo trừ cú mèo tòa án tương quan sự tình bên ngoài vợ rủ sợ tự hồ còn biết cái gì bí mật hơn tin tức dẫn đến hắn sắc mặt hết sức khó coi nhưng cũng không có cùng đố mục giải thích cặn kẽ đố mục cũng không có truy vấn dù sao đó là b ợ rủ s ở trách nhiệm của mình trong khoảng thời gian này Bờ rủ sở đã đem món kia cú võ chế ngự làm đi ra cùng mình mặt khác con rơi chiến y cùng một chỗ khảm vào thức trưng bày tại động rơi bên trong căn cứ cần mặc mặc dù cú mèo tòa án tiêu thanh m ị t tích thích khách liên minh trừ các nơi trên thế giới tôn kép bên ngoài cao tầng cùng nòng cốt cơ hồ toàn quân bị d i ệ t nhưng bờ rủ sở vẫn không có rảnh rỗi công phu nghe ản phước nói trong thành hỗn hợp có hồ phách kim ống nước đã đang lục tục thay đổi bên trong nhưng năm xưa ảnh hưởng không cách nào tiêu trừ gần nhất đã xuất hiện mấy lên tinh thần bệnh phạm tội sự kiện nói ví dụ hôm qua liền có cái trên thân vẽ lấy dấu chấm hỏi nam nhân nếm thử phá hư g Lại hoạch đi chi đem đều đố mình kế thức, cáo của cả câu dùng tất sớm bất c Cuối cùng mạn. hắn răng đều bị đánh đến không còn đều bị y cái. r trăng tranh Trưng ư n cùng ánh nhau sáng. cùng ánh trăng g 86, dám phát dám tranh nhau phát sáng. Bất quá bởi vì hắn hành động thất bại những cái kia câu đố bị bặt mạn coi như nó tự thú tiềm thức tâm tính trong quá trình hành động cũng không chút tổn thương đến người vô tội bặt mạn cũng không có lựa chọn cầm tù đối phương chỉ là ném vào bệnh viện tâm thần thuận tiện nghiên cứu huyết dịch của hắn nhìn xem có phải hay không bị hổ phách kim ảnh hưởng đưa đến tinh thần dị thường phạm tội ngõ hẻm lạch cũng bị bặt mạn đem đến động rơi có thể truyền tống môn vẫn không có xuất hiện đố mục chỉ có thể tự mình đem huyết dịch tiêm vào tại những cái k i a cú mèo tòa án cao tầng thể nội lúc này mới mang theo bọn hắn dẫn tới đại thuận ở trong huyện lệnh nhìn xem bị áp giải đến nha môn một đám tây di mặt mũi tràn đầy mở mịt cái này đỗ thiên sư cái này phái binh phạm ta đại thuận chịu tội n g à i là chăm chú sao huyện lệnh nhìn xem những n à y khóc trời đập đất tây di sờ lấy sợi dâu biểu lộ có chút khó khăn không biết đố mục là có ý gì đoạn thời gian trước nghe nói đỗ thiên sư thu mấy cái tây di đồ đệ hắn còn tưởng r Bất quá d đại, đại sự không y ta huyện lệnh thở dài một tiếng phương nam năm nay được cho mưa thuận gió hỏa có thể phương bắc lại nguy rồi khó nạn hạn hán cùng nạn châu chấu cùng tiến lên đại lượng bách tính trôi giạt khắp nơi chỉ có thể điều hành nam lương cứu tế thảo nguyên thát tử còn thừa dịp ngày mùa thu hoạch lại tới cướp giật may mắn biên quan tướng sĩ anh dũng cho thát tử r ế t thất linh bắt lạc ngược lại là không có đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g có thể đem sĩ bọn họ cũng muốn đi linh ăn hay là chỉ có thể cũng ăn năm lương cho nên năm nay phương nam thuế má một thêm lại thêm thật nhiều nông hộ dứt khoát dẹp xong lương thực trực tiếp chạy tới trong núi rừng trốn tránh trinh lương huệ y n lệnh nói nhìn một chút những cái k i a bị dây thừng trói buộc lại tây di nghe không hiểu bọn hắn miệm đầy tây di nói những nhữ mày mấy năm này từ bên ngoài đến thương thuyền cũng càng ngày càng ít nghe tây di bọn họ nói bọn cơ hội không có gì sống yên ổn thời gian cho dù là đến đại thuận làm ăn ven đường cũng có hải tặc khổ không thể tả ta cảm thấy nếu như bọn hắn không làm ra chuyện thương thiên hại lý gì chỉ là bởi vì đắc tội hồng di hay là không cần thiết làm như thế thận t r ọ n g việc chúng ta không cần thiết tham gia t i ế n tây di tranh chấp bên trong dạng này t i ể u gì cũng sẽ tổn thất một phương sinh ý thuế mã nặng nề trong thành rất nhiều bách tính còn muốn dựa vào cùng tây di bọn họ sinh ý sống qua đâu đỗ mục xem xét những n à y cú m è o tòa án người xác thực đều là tóc đen không có bất kỳ cái gì một cái là tóc đỏ khó trách sẽ bị huyện lệnh hiểu lầm là đắc tội hồng di người Huyện lệnh giả bộ như suy nghĩ, chờ suy giả bội mục đợi đỗ tây r ả cảm lời. là liên Hắn thấy như mình nếu v n càng năng liền người n chi phủ, khả năng trực tiếp khả trực đem đám người này chặt, di ù sao Hồng d mậu dịch mới dịch nhiều h là n ấ tiền Thế tóc Tây nhưng chỉ Long Loan chỉ có tóc đen là cựu có d Hồng nhỏ. căn bản trướng mắt cái này bên càng nhỏ. Tây Di Di cái i mắt Tây t cũng là tiền đỗ mục lắc đầu mỉm cười nói huyện tôn ngài không cần lo lắng những người này cùng tới làm buôn bán tây di không có bất cứ quan hệ nào gặp đỗ mục kiên trì huyện lệnh cũng chỉ có thể gật đầu nói vậy được rồi bất quá có hay không khác chịu tội xâm phạm đại thuận tội danh phiên phức nhiều lắm triều đình sẽ phái người đến cha ta có hay không có điều động qua quân đội lại chưa từng báo cáo khi đó ta không tốt giải thích ta huyện lệnh không có hỏi những người này cụ thể đã làm gì chỉ muốn muốn cái không quá phiền phức tội danh tả h ư u bất quá là chút tây di đỗ thiên sư mặt mũi xa so với mạng của bọn hắn trọng yếu nhiều đố mục có chút trầm ngâm c ả m khái nói thật là có lừa bán thiếu niên tàn phá thể xác tinh thần huấn luyện t hành chính mình ra phó huyện lệnh ánh mắt c h ớ p chớp thầm nghĩ tội danh này rất tốt lại là một đám hái sinh gãy cắt lừa bán nhân khẩu xuất sinh huyện lệnh giận g ữ mắng mỏ một câu sau đó thử dò xét nói vậy liền cùng mấy cái kiêng người của cái bang cùng một chỗ thu hậu vấn trạm đỗ mục tùy ý gật gật đầu đối với thời gian ngược lại là không có cái gì yêu cầu mấy cái hiểu tiếng trung cú mẹo tòa án cao tầng lập tức điên cùng rằng co nhưng bọn hắn sớm bị đỗ mục cấm l u ô n trên người dây thừng cũng mười phần cứng cỏi cái gì đều không làm được từ khi bọn hắn điều động lợi trảo đến đây thế giới này không nói lời gì đi lên liền công kích sau vận mệnh của bọn hắn liền đã quyết định đỗ mục sau khi đi huyện lệnh phái người đem những này kỳ trang dị phục tây di giải vào đại lao xem như trở lại nha nội ngồi tại trên ghế bành nhấp một hấp trả nóng một người trung niên đi đến huyện lệnh trước mặt, do hỏi, huyện tôn ngại vì a một tiếng lắc lắc đầu nói triệu sư ra ngươi ngày đó không thấy đỗ thiên sư chạm yêu trừ ma đi đây chính là chân chính yêu ma tuyệt không phải cái gì chướng nhắm pháp đỗ thiên sư áp đối phương một đường trên t r ă m cái bách tính nhìn xem không làm được giả triệu sư ra gật đầu nói huyện tôn ta đây đương nhiên biết chạm yêu trừ ma phương ngoại chi nhân xác thực nên lễ ngộ có thể mặc cho đối phương cho người ta định tội phải chăng có chút quá trò đùa huyện lệnh thở dài một tiếng trầm mặc hồi lâu mới nói thế đạo này càng ngày càng loạn a các nơi lời đồn nổi lên m ộ n phía ta mặc dù không biết thực hư nhưng từ khi hôm đó thấy qua biết di động khô lâu sau liền đối với mấy cái này lưu nôn phỉ ngữ lưu tâm còn cố ý đi tìm hiểu một chút cái gì toàn thân cánh tay giống như là nhện một dạng người ở trên đường tán loạn lúc bị bên đường đánh chết cái nào đó đói đ ó khát khó nhịn đem chính mình một nhà già trẻ đều người ăn đang trộm nhà đồ t ể thịt thời điểm bị đồ t ể chém chết bực này chuyện q u dị không phải một cái hai cái thẳng nghe được tâm ta kinh d ũ sợ liên vân cảng đoạn thời gian trước còn ra mấy cái c ọ thảm án di môn Có la giáo bốn đỗ,、so、ra ra. đỗ mục khẽ nhũ mày toàn thân cánh tay người ăn chính mình một nhà già trẻ người lấy thính lực của hắn cho dù đã rời đi huyện nha trên trăm bước vẫn có thể đem bọn hắn lời nói nghe lọt vào trong thay nhưng lại loi trơ trọi hai đầu truyền ôn còn không biết thật giả cho dù là đỗ mục cũng đoán không ra cái gì thật là kỳ quái vì cái gì trước sáu năm sông s á o giang hồ thời điểm chưa bao giờ từng gặp phải loại này trách kỳ sự tình không cũng có khả năng chẳng qua là khi làm l i ề u trai t r í dị những cái kia tiểu cố sự cùng lời đồn đại nghe qua liền quên khỏi phải nói khác đỗ mục còn nhớ rõ đã từng cái nào đó thông chấn thịnh truyền nơi đó trong sông có nước có khỉ huyên n á o s ô n s a o cuối cùng cũng là không giải quyết được gì chỉ có thể nói tin tức tại truyền bá trong quá trình sai lệch quá nhiều gần như không đủ thủ tín chính mình sau lưng hương chủ đều tự xưng là mười năm trước đi tới phàng trần lúc trước hắn cũng chưa nghe nói qua đại khái chính mình của quá khứ quá yếu căn bản tiếp xúc không đến những thế lực kia t r o n g cao t ầ n g chân chính lưu truyền bí ẩn kết giao cũng nhiều l à l ù n có bên trong người càng cùng những chuyện này không r ì n h dáng ngay tại đỗ mục trở về trong quá trình chợt nghe trong sân nào đó có hai người đang dùng uy ngữ giao lưu đỗ mục kiếp trước sẽ không uy ngữ nhưng hắn từ khi tinh thần lực tăng vào sau trí nhớ tăng gấp đội kiếp trước dựa vào phụ đề nhìn những ngày kia bản phi mạ nỉm mặc dù không thể nói nhớ toàn có thể một chút tần suất khá nhiều từ ngữ vẫn có thể nhớ tới bọn chúng tại trên phụ đề phiên dịch ra tới thiếu niên thanh âm chúng ta muốn tiếp tục hướng thuận quốc đất liền trốn sao thanh niên thanh âm trốn đi thiếu chủ hồng man một ngày nào đó sẽ xâm phạm thuận quốc duyên hải liền như là bọn hắn tại đại bát châu làm như thế thiếu niên nói nhưng là máu của ngươi thanh niên trầm giọng nói tại thiếu chủ bên cạnh rất kỳ dị ta có thể ngăn chặn cho nên không cần lo lắng cho ta thiếu niên lo lắng nói thế nhưng là chúng ta cũng không có quá nhiều tiền lại ngôn ngữ không thông sau đó làm sao sinh hoạt đâu thanh niên lần này cũng chầm mặc chính hắn ngược lại là có thể san phong lầm lộ lại không muốn thiếu chủ như vậy thiếu niên thở dài một tiếng nói có lẽ sự tình không có như vậy hồng bét thuận quốc quốc lực cường đại hồng man không dám tới phạm có lẽ đi sau đó trong viện liền không có chuyền r a tiếng nói chuyện hai người này hẳn là lúc đó triệu nguyên hải nói tới cưới thuyền đến cựu long loan chạy nạn uy người xem ra những cái kia tây di phiên dịch không sai đúng là hồng di xâm lấn vĩ quốc dẫn đến đám người này sẽ chạy tới đại thuận chỉ là không nghĩ tới bọn hắn lại còn đang lo lắng nơi này sẽ bị hồng di xâm phạm xem ra quả thực là cho bọn hắn lưu lại không ít tâm tư để ý bóng ma trong khoảng thời gian này chính mình vẫn bận tại cái khác mấy cái giữa thế giới n h y nhót ngược lại là một mực không có chú ý chính mình thế giới này tình huống chỉ mong sẽ không quá lộn xộn đi bốn nếu không mình liền có bận rộn đỗ mục không phải loại kia xuyên qua đến cổ đại liền muốn xưng vương xưng bám người hắn không có lớn như vậy động lực cùng gia tâm càng không có cứu v ã n thiên hạ thương sinh khí phách cùng ý chí bằng không hắn cũng sẽ không s ô n g sáo sáu năm đằng sau vậy mà lại trở lại cái này xa xôi thành c h ấ n t r u n g kiến cái gì v õ quán xâm chiếm núi làm vua thành lập căn cứ địa đi nhưng nếu quả như thật có cái gì đại thai đại nạn muốn phát sinh đỗ mục tâm nguyện cũng chỉ muốn bảo đảm một phương bình an chỉ thế thôi bốn hô thần hộ vệ đỗ mục lần nữa đối với bờ biện thi pháp lại như cũng chỉ có hào quang sáng tỏ hiện hiện hắn nhớ mày lại trong lòng thâm than chính mình quả nhiên không có gì hạnh phúc ký ức chính là bởi vì đỗ mục không cách nào thi triển ra thủ hộ thần chú mới thử nghiệm sáng tạo ra lay tâm động phách dạng này điều động tức giận chú ngữ nhưng hắn lại rất ngạc nhiên chính mình thủ hộ thần đến cùng là cái gì hình tượng lúc này mới một mực nếm thử đỗ mục cũng không thể nói mình qua rất bi thảm nhưng hắn cũng xác thực không có loại kia xuất phát từ nội tâm cảm thấy ấm áp cùng thoải mái dễ chịu ký ức hắn cảm thấy mình hạnh phúc nhất thời điểm khả năng chính là kiếp trước xuyên qua trước vừa mới đã kiếm được đầy đủ trường kỳ xem bệnh uống thuốc phí tổn đỗ mục kiếp trước mặc dù không có tàn tật nhưng lại có trời sinh mãn tính tật bệnh đây cũng là hắn vì sao không người nhận nuôi nguyên nhân chỉ tiếc mặc dù có tiền mua thuốc hắn lại bởi vì quá độ làm việc dẫn đến bệnh tình tăng thêm mà chết bởi vậy kia cái gọi là hạnh phúc nhất ký ức nhiễm lên một t ầ n g tử vong kính lọc có thể thả ra thủ hộ thần chú qua mang đã là tinh thần lực của hắn siêu quần cưỡng ép để cho mình cảm giác hạnh phúc kết quả về phần sau khi xuyên việt đi lên thiếu chút nữa bị hỏa thiếu chết sông sáo giang hồ sáu năm cũng rất lang bạt kỳ、hồ. mặc dù cùng không ít lùn c ó bên trong hào hán kết giao nhưng này chỉ có thể nói thoải mái khoảng cách hạnh phúc loại cảm giác này hay là quá xa vời vẫn là thôi đi không có hạnh phúc ký ức liền không có đỗ mục có lòng tin cho dù đối mặt nhất hôn trách cũng có mặt khác pháp thuật có thể đối phó b ọ n chúng hay là thử một chút ạ nghỉ mạ k h s ơ đi đỗ mục nghĩ đến đem một mảnh nhân xâm đơn mảnh lá cây ngậm tại trong m i ệ u ạ nghỉ mạ k h s ơ ma pháp phi thường thần kỳ cần nghi thức ma dược cùng ma pháp phối hợp là một loại phi thường phức tạp tổng hợp loại chú ngữ đỗ mục muốn tại sử dụng trong quá trình đầy đ ủ trải nghiệm những trình tự kia tại trong ma pháp đưa đến hiệu quả. Tiếp xuống một tháng. hắn cũng không thể đem mảnh lá cây này phun ra hoặc là n u ố t vào nếu không toàn bộ quá trình sẽ lại bắt đầu lại từ đầu bất quá cũng may lá cây không cần hoàn toàn đặt ở trên đầu lưỡi hoặc là không cho phép tiếp xúc ngoại giới không khí bởi vậy đỗ mục đem nó rán tại hạng trên không ảnh hưởng chính mình nói chuyện cũng sẽ không bị người khác chú ý tới kế tiếp là cái nào chú ngữ ân huyền ảnh di hình đỗ mục trước đó tại đùm bơ lẽ đỏ dẫn đầu xuống thể nghiệm qua chú ngữ này nhưng rất khó nói có cái gì xâm nhập lý giải đỗ mục về sau trở về vo còn sau cũng thử qua xuất hiện lại chú ngữ này chỉ tiếc ngay cả cơ sở nhất điều động pháp lực đều làm không được về sau trở về hồ gợt hãn loại kia loáng thoáng cảm giác lại trở về bởi vậy đỗ mục suy đoán có thể là thuận quốc bên kia không gian cũng không kiêm dung huyễn ảnh di hình nguyên lý h u ố n hồ huyễn ảnh di hình xem như luyện tập trong quá trình nguy hiểm nhất một loại ma pháp đỗ mục dùng lại là pháp lực rất khó tại lần thứ nhất thí nghiệm lúc liền thành công thi triển nguy hiểm cùng không biết tích lợi để đỗ mục quyết định tạm thời trước về sau thả thả chờ mình có thể vận dụng ra càng nhiều có thể đồng thời dùng pháp lực cùng ma lực thả ra pháp thuật sau góp nhặt đầy đủ kinh nghiệm lại quay đầu đến nếm thử cái này mà pháp thần kỳ nếu huyễn ảnh di hình tạm thời từ bỏ vậy liền cần một loại khác đi đường ma pháp đỗ mục từ trong ngực không gian mở rộng trong túi chậm rãi móc ra một cây cái t r ổ i hắn cầm cái t r ổ i đem tâm thần của mình đắm c h ì m h báo giống như là trước đó cảm thụ ma trượng một dạng đi nghiên cứu cái t r ổ i nội bộ đường vân cùng nguyên lý ân quả nhiên rất phức tạp đỗ mục nhìn về phía cái t r ổ i đầu minh bạch vì cái gì nhất định phải là cái t r ổ i kiểu dáng đầu tiên cái t r ổ i cơ hồ giống như là cái cự đại ma trượng nhưng là không có trượng tâm hoặc là nói trượng tâm rất nhiều chính là phía sau những cái tia phân nhánh mà g i phức tạp cảnh bị dẫn đạo nhập cái chổi ma lực bởi vì yêu tinh ở trong đó sáng tạo ra một loại nào đó kỳ lạ sức chịu nén sẽ trong nháy mắt bị đạo nhập hậu phương cảnh những này cảnh tại lẫn nhau ảnh hưởng dưới sẽ tự động phóng thích cùng loại trôi nổi chú ma pháp mà tại bay tới không trung đằng sau mỗi cái cái t r ổ i cảnh đều tương đương với máy bay phun khí trang bị có thể theo cái t r ổ i chủ nhân dẫn đạo hướng về phương hướng khác nhau phóng thích l ự ợ đấy trong này liên quan đến kỹ thuật rất phức tạp đ ố mục mặc dù có thể đem từng cái nhớ kỹ nhưng trong thời gian ngắn có nhiều chỗ cũng vô pháp hiểu rõ lý giải chí ít đỗ mục liền nhìn không rõ bọn hắn là dùng dạng gì công thức đến để cái trội ổn định đưa vào ma lực sau có thể cũng chỉ có thể đơn độc phóng thích đ ồ n g bể chú đố mục không muốn ngồi đi lên hắn dứt khoát đem cái chổi vứt trên mặt đất dẫm lên trên nếm thử điều khiển hắn cẩn thận từng ly từng tí để cho mình pháp lực thuận bên trong ma lực thông đạo lưu động dùng cái này k h ắ c đố mục tinh thần lực ngược lại là có thể làm ra như vậy tình vi thao tác rất nhanh cái chổi chậm rãi chống đỡ đố mục trôi nổi thật thành đố mục trí nhớ cái chổi nội pháp lực hướng chạy đ ỗ n g nhiên hướng về bên cạnh bước ra một bước trong nháy mắt một cây cùng loại cái chổi tinh thần thực thể xuất hiện ở đố mục dưới chân hơi mở cái chổi bên trong vô số thông lộ loẽ ra pháp lực lưu động phương để đ ố mục dưới chân phản phất đạp một cây bóng đèn lớn nguyên bản cái trội đã mất đi động lực rơi vào trên mặt đất mà đ ố mục duy trì lấy cùng bãi cắt nửa mét khoảng cách thử nghiệm điều khiển tinh thần thực thể phục khắc mà đến cái trội chậm rãi di chuyển về phía trước cũng thành đ ố mục lộ ra dáng t ư ơ i cười trước đó hô thần hộ vệ không l u y ệ n được huyết ảnh di hình cũng không l u y ệ n được hắn còn tưởng rằng mình tại nơi này cái thế giới cùng hồ gợt ma lực tương đương không kiêm dung đâu bất quá cái trội dáng vẻ hay là quá khó nhìn đỗ mục thử nghiệm không đi động chính mình một so một phục khắc năng lượng t h ô lộ vẹn vẹn đi sửa đổi tinh thần thực thể ngoại hình cái trội chậ cuối cùng trôi kiếm hậu phương nổi lơ lửng một đầu sáng như bạc sắc kiếm tuệ tua cờ ân ai có thể nghĩ đến phi kiếm cuối cùng tua cờ kỳ thật mới là phi kiếm lực đẩy nơi phát ra đầu đỗ mục dậm trên ngân quang lóng lánh phi kiếm bắt đầu nếm thử tăng thêm tốc độ hắn từ bãi cắt bay hướng mặt biển bay về phía mặt trăng phản chiếu tại mặt biển phương hướng tốc độ càng lúc càng nhanh cùng mặt đất khoảng cách càng ngày càng cao pháp lực vĩnh viễn dân g trào đỗ mục không chút nào không thèm để ý chuyện này với hắn pháp lực khổng lồ ao mà nói bất qua chín châu mất sợi lông đỗ mục dần dần cảm nhận được trước người phong áp hắp kích thích lớn như vậy to lớn sóng biển tầng tầng lớp lớp đuổi tại đ ố mục sau lưng đ ố mục chân sau hơi d ấ m mũi kiếm hướng lên cả người hướng mặt trăng bày thẳng mà đi truy tinh càng nguyện bất quá cũng chỉ như vậy mặc dù lúc này không có người bên ngoài không có người vây xem không có liên tiếp tiếng t h ả n p h ụ nhưng đ ố mục c h ầ m rãi hai mắt nhắm lại cảm thụ được ánh trăng lạnh bút xúc cảm giờ này khắc này hắn lần đầu cảm nhận được chính mình là cỡ nào nhẹ nhõm không có c ô n g s i ề n g không có gánh b á c không có thân thể không trọn vẹn không có một thân t ậ bệnh tự do tự tại cho dù là địa cầu lớn hút cũng rốt cuộc không cách nào trói buộc chính mình đôi này một cái từ nhỏ gian nan cầu sinh toàn bộ nhờ sự quyết tâm mà phân đấu kết quả là vẫn sống sờ sờ bệnh chết người mà nói bốn phải chăng quá mức xa xỉ đỗ mục chậm rãi giáng xuống tốc độ của mình hướng về phía sau lưng nhìn lại lúc này đường ven biển đã như có như không dù sao không phải hậu thế không có như vậy sáng tỏ nhà nhà đốt đèn đỗ mục đống nhiên ngồi xuống an vị tại h u y ệ n hóa thành phi kiếm tinh thần thực thể bên trên từ trong ngực móc ra một cái hồ lô rượu hắn mở ra nắp bình bắt đầu uống đỗ mục không yêu uống rượu nhưng hắn cảm thấy khống chế phi kiếm người nên uống rượu mới càng đẹp trai hơn tay độc rượu vào cổ họng đỗ mục có thể cảm nhận được phía trên chuyển đến một tia mùi hoa、quế. uống thôi đỗ mục thở phào một hơi nhìn xem hồ lô rượu trong tay đ ỗ n g nhiên cười nói không có cỏ cạ cỏ lạ dễ uống lần sau vẫn là đi gõ thả mua chút có cạ cỏ lạ đi sau một khắc đỗ mục không có lấy ra m a trượng mà là nhẹ nhàng vung tay lên trong miệng hắn nhẹ dọn g thì thầm hô thần hộ vệ dáng cùng ánh trăng tranh nhau phát sáng q u a n mang từ đỗ mục trong tay nở rộ một đầu toàn thân lượng ngân sắc cá voi chậm rãi từ không trung hiện hiện nhảy vọt đến biển cả tóe lên vạn trượng sông lớn chương tám mươi bảy tu la cùng cố nhân chương tám mươi bảy tu la cùng cố nhân lại là cá voi xanh hoặc là nói sau một khắc trắng tình m từ trong hải dương nổi lên mặt nước thân vị càng ngày càng cao cuối cùng hoàn toàn thoát ly nước biển bao quanh đố mục rụ động giữa không trung chỉ là đố mục so với hắn thủ hộ thần mà nói hình thể thực sự quá mức nhỏ bé bên bờ biển có ngư dân chính thừa dịp bóng đêm tu bổ lưới đánh cá xa xa t r ô n g lại liền nhìn thấy một đầu phảng phất đang từ trong biển mặt trăng c á i bóng t r ố i nhảy ra cá chuồn bơi về phía trời bên trong trăng s á nguyện n g chuyển dáng người ngư dân sợ ngây người h ắ n đ ờ i này cho dù gặp qua phong bạo cùng sóng lớn nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy m n g ảo cảnh đẹp hắn cảm thấy mình có thể là đụng phải hấp thu tinh hoa nhật nguyện tinh quái có thể vừa chầm say mê như vậy cảnh đẹp bên trong sinh không nổi nửa điểm lòng mang sợ hãi đ ố mục nhìn xem vờn quanh tại chính mình quanh thân chỉnh thể cơ hồ có thể có thể so với hồ g ư ơ học viện lớn nhỏ cá voi trong lòng dâng lên một câu đều là như không du lịch không chỗ theo đây cũng không phải là đ thủ hộ thần mặc dù có có thể đụng vào vật chất thực thể nhưng dù sao xét đến cùng hay là pháp lực cấu thành tạo thành nó tồn tại mỗi một bộ phận năng lượng tự thân đều có trôi nổi thuộc tính không tồn tại bị chính mình chất lượng đẻ sập vậy mình ạ nghĩ mạ cái sở cũng sẽ biến thành cá voi sao mặc dù không nhất định nhưng nguyên tắc bên trong thủ hộ thần thường thường đều là người sử dụng lại biến thành ạ nghĩ mạ cái sở hình thái vậy đại khái cũng tương tự liên quan đến thi thuật giả nội tâm tình cảm tiềm thức loại hình sự tình nhưng đỗ mục lại mặt lộ vẻ l à khó thủ hộ thần là cá voi cái này rất tốt dù sao thủ hộ thần có thể trôi nổi cũng không cần hô hấp càng không cần nước biện thoải mái cho dù không phải đối mặt nhất v ô n trách mà là bình thường đ ệ n h nhân đỗ mục đại có thể triệu hồi ra thủ hộ thần sau đó từ không trung trực tiếp trọng áp xuống tới cái này đều tính một cái cường đại phạm vi công kích tính pháp t h u ậ t thế nhưng là an í m ạ g cơ sở biến thành động vật thật sự là bình thường động vật phi cầm có thể bay tàu thú chỉ có thể chạy cái tiêu biến thành cá voi coi như không tốt là muốn đỗ mục cũng không muốn chính mình biến thành an í m ạ g cơ sở về sau trực tiếp ở trên lục địa mắc cạn động đều không động được tính toán dù sao nguyên tắc bên trong cũng không nói nhất định sẽ biến thành thủ hộ thần giám vẽ vạn nhất đâu đỗ mục tự an ủi mình cùng lúc đó hắn đầu tiên là quay đầu nhìn một chút cựu long loan phương hướng trong lòng đo lường tính toán một chút vị trí liền dọc theo đường ven biển hướng nam bay đi là thời điểm phó ước lúc trước la giáo gửi tới t h i ế t m ờ i t h i ế t ăn mừng chính là đêm nay liên vân cảng tới gần bờ biển kiến trúc vật liệu phần lớn là bạch thạch t u kiến từ trong thành nhìn lại phản phất cùng trên trời mây trắng hòa làm một thể cho nên gọi tên liên vân chỉ là hiện nay những cái kia bạch thạch trên mặt tường lốm lấm tấm vết máu làm sao cũng lau không khô chỉ toàn đỗ mục trên không trung tạm thời không có đi la giáo cứ điểm mà là tại liên vân cảng phía trên g ò xét một vòng không hổ là đông hải tỉnh đứng hàng ba vị trí đầu thành thị nó thành thị diện tích cùng mật độ đều xa không phải c ử u long loan loại địa phương nhỏ kia có thể so đỗ mục chủ yếu l ự c chú ý nhiều đặt ở những cái kia duyên hải hồng di khu quần cư dù sao mấy ngày nay hắn nghe nhiều nhất chính là bọn này hồng di tin tức lại là tại tây di quê quán đem tóc đen đám người kia đánh quân lính tăng h n giã lại là đem đông doanh đ ả o chiếm để còn sót lại uy người chạy chối chết hai cái người bị hại cũng đều không chỉ một lần nhắc nhở bọn hắn một ngày nào đó sẽ đến xâm lược đại t h u ậ duyên hải điều này có thể làm cho đỗ mục không dâng lên lòng hiếu kỳ chỉ là vừa nhịn đỗ mục liền nhữ mày từ trong t có thể nhìn thấy hồng di căn cứ cái kia tràn ngập tanh sát khí bất quá loại sát khí này còn có chút quen thuộc bốn đỗ mục cẩn thận hồi ức lúc này mới nhớ tới lúc đó tại cựu long loan tham thính đến cái kia hai cái uy người bên trong bên trong một cái liền có tương tự khí tức nhưng bị đối phương che giấu rất tốt từ trong lúc nói chuyện với nhau để phán đoán nên chính là từ người thanh niên kia trên thân phát ra kỳ vì cái gì từ hồng di trong tay đ ả o tàu uy người ngược lại tản mát ra cùng những này hồng di tương tự khí tức đỗ mục tại dưới chân của mình trải rộng ra một tầng pháp lực mặn bãi dùng kiếp trước nhìn qua ẩn thân tấm nguyên lý che giấu tung tích của mình loại này ẩn thân tấm nguyên lý rất đơn giản chính là cấu thành nhiều cái dài nhỏ dựng thẳng trạng thấu kính lồi có thể đem cùng phương hướng vật thể phản xạ tia sáng đều đều phân tán độ cao mơ hồ hóa nếu như là trên mặt đất mặc dù không nhìn thấy sau lưng vật thể nhưng vẫn là có thể rõ ràng chú ý tới ẩn hình sách k h ắ c bản thân tồn tại nhưng hôm nay là ban đêm lại là không chung còn tại di động trừ phi ngay từ đầu liền có tâm lý mong muốn không ngừng tìm kiếm nếu không gần như không có khả năng chú ý tới bầu trời có cái mơ hồ khu khối đang di động khi đỗ mục giác quan bao phủ tại hồng di khu cư trú sau cái kia cố h u n g sát chi khí thậm chí có chút ảnh hưởng đến đỗ mục tinh thần để trong lòng của hắn cũng dần dần dâng lên một cỗ bực bội không kiên nhẫn cảm giác loại khí tức này lại còn có thể ảnh hưởng đến người khác khó trách cái kia uy người thanh niên nói cần áp chế đâu như vậy xem ra thứ này thậm chí có khả năng có truyền bá tình h u ố n đỗ mục thần sắc ngưng trọng mấy phần nếu là chỉ là phổ thông địch nhân giống như là kiếp trước trong lịch sử từ bên ngoài đến kẻ xâm lược đỗ mục có thể nói là một chút không đáng sợ nhưng nếu như những địch nhân này cũng không có như vậy cụ thể cũng có chút phiền t h o đỗ mục cẩn thận lắng nghe chỉ có được thể nghe được vô số thô trọng tiếng hít thở, mà nghe trọng tiếng vô số mà không được b ấ thích kỳ k trao đổi gì. ô n g t h hợp những n à y hồng di rõ ràng là đến thuận triều làm ăn làm sao có thể đều là chút không có giao lưu năng lực tiên đ i ê n dưới mắt những n à y hồng di đều ngoan ngoan ở tại chính mình căn cứ không có đi ra ngoài gây loạn chắc hẳn cũng là có năng lực tự k i ể m chế đ ố mục nhìn không hiểu nhiều tinh thần của bọn hắn đến cùng là ở vào một cái gì trạng thái lại đi hỏi một chút thường xuyên cùng hồng di làm ăn la giáo bên trong người xem bọn hắn đối với cái này có cái gì hiểu rõ đỗ mục nghĩ tới đây thay đổi dưới chân thân kiếm bay về phía trong thành địa phương náo nhiệt nhất thành bắc một chỗ đại vị lạc răng đèn kết hoa phán phất có việc vui một dạng thân thiện trước cửa đại s ả n h dòng người không ngừng tất cả đều một bộ cao hưng khoái hoạt bộ dáng những cái kia thu đến tiếp mời khách nhân đáp lấy lễ vật từng cái đến đây b á i phỏng sau đó bị trước cửa chiêu đãi gọi tên trong viện đám người lại là một hồi lâu hoan nên đỗ đố mục đối với loại trận thế này từ trước đến nay không cảm giác hắn hay là giống trước đó một dạng đem giác quan của mình bao phủ trong đó tham thính tin tức tiên viện các loại khách sáo cùng lấy lòng không có chút nào dinh dưỡng đỗ mục chú ý lực chú ý đều tập trung ở chỉ có một số nhỏ người hậu viện ở trong trong đó có người cùng đỗ mục còn có gặp mặt một lần chính là lúc trước đưa t i ế p m lúc này cũng khéo đỗ mục vừa vặn nghe được bọn hắn nâng lên tên của mình cái kia đỗ mục đỗ b á c văn còn chưa tới không có hắn chẳng lẽ từ đầu đến cuối cũng không tốt kỳ tế tự kia chi pháp một lần cũng chưa dùng qua nhất định là nếu không chỉ cần dùng qua một lần nhận được la tổ phù hộ cảm giác chắc chắn sẽ đem nó dẫn tới xem ra là cái người cẩn thận chỉ mong hắn sẽ không tới c h ỗ loạn chuyển tế tự chi pháp không sao giáo chủ cũng là người cẩn thận cho hắn là năm ngoái đã thay đổi tế tự chi pháp nếu có tiêu tiểu lung tung tế bái la tổ hội ngay đầu tiên phát hiện cũng vứt bỏ bộ kia hình tượng ai không nghĩ tới lần này tu la chi huyết sẽ xuất hiện tại tây di nơi đó từ thuận thái tổ t r ư ớ c đó vốn là rất ít rơi vào hoa hạ đại địa chỉ là hiện nay hải vẫn phát đạt lần thứ nhất rơi vào hải ngoại mà còn có thể ảnh hưởng đến nơi này thôi may mà chúng ta có la tổ tý h ư u lần á o động này qua đi lại có thể nên đón mấy trăm năm thái bình thịnh thế nhưng thịnh thế tiến đến trước thiên hạ thương sinh lại phải khổ độ một lần kết nạ n chúng ta có thể còn sống sót liền tốt dân chúng tầm thường tự mưu sinh lộ đi thế nhưng là chúng ta làm là như vậy không dù sao dân chúng tầm thường đều phải chết trước khi chết sắp chết sử dụng sau này không lên thuế dụng đều giao cho chúng ta có vấn đề gì nhưng chúng ta cũng không thể gạt người a chỗ nào tính lựa gạt chúng ta cho những thứ ngu xuẩn kia cam đoan bên trong lại không nói sẽ giúp bọn hắn chống cự tu là bình thường sơn tặc đạo phỉ chẳng lẽ chúng ta không có x u ấ t thủ thảo phạt sao nói cũng đúng h ừ cái tia đỗ mục nhát như chuột cẩn thận quá mức không biết chính mình bỏ qua bao lớn cơ duyên chờ hắn trực diện tu là chi huyết sau lại hối hận cũng không kịp tốt hôm nay ngày vui cho dù đỗ mục không đến chúng ta cũng mời được hơn mười vị đương đại cường già đỉnh cao năng lực tự vệ lại nhiều mấy phần đ ừ n g hàn huyên nhanh đi nên đón những cái kia mới tới cao thủ đi giáo chủ cũng nhanh đến đến lúc đó đem bọn hắn cung kéo vào băng tiếp xuống nguyên một năm Chính là chúng ta cao tốc chủ phát triển là giai ta bị đây o ạ n bọn hắn không còn lộ ra mấu chốt tin tức, đố mục nhíu chặt lông、mày. Lần này thật đúng là duy nhất một lần thu được không ít tin Xem mấu mục mày. một chốt chặt thật thu Thu chi tức, được tức. lộ là là ra duy huyết. ít đố đ chính là cái kia uy người chỗ áp chế lực lượng đi đỗ mục tổng cảm thấy xuyên thấu qua những tin tình báo này có cái như có như không tổng thể nhận biết sắp hiện lên ở trong đầu của mình ở trong địa ngục u tu la máu lại thêm hôm qua huyện lệnh lời nói hai loại vật quái dị địa ngục tu la quỷ đói sao cái kia toàn thân cánh tay chẳng lẽ là xuất sinh cái gì sáu đạo chẳng trách mình trước đó sáu năm xông xáo giang hồ cái gì quái dị cũng không phát hiện nguyên lai、like、đây chính là cái chính chính thường thường nhân gian vốn cũng không có cái gì s i mị v n g lượng tất cả cái gì đều ở nhân gian bên ngoài nhưng đây cũng chỉ là suy đoán bọn hắn đến cùng là như thế nào ảnh hưởng thế gian đỗ mục tạm thời còn không rõ ràng lắm trước mắt chỉ biết là có một ít thú dấu ở một ít thế lực ở trong sung làm cái gì hưng chủ ngay tại đỗ mục trong lúc suy tư những n à y la giáo cao tầng đã đến tiền viện đang cùng khách đến thăm lẫn nhau khách sáo đỗ mục cũng dứt khoát không tiếp tục c ẩ n giấu hành tung triệt tiêu ẩn thân thấm trực tiếp rơi vào trong tiền viện ở đây đều là trên giang hồ tiếng tắm lửng lấy hảo thủ có thậm chí gia đại nguyệt đại đi qua căn bản xem thường la nhưng bọn hắn hôm nay lại vẻ mặt tươi cười đến cổ động rất hiển nhiên biết được một chút nội tình tình huống dạng này giang hồ cao thủ t ề tụ một đường mỗi cái đều là nhãn quan lục lộ hai ngay bắt phương đỉnh cấp nhân vật tự nhiên tại đ ố mục lộ ra thân hình trong nháy mắt liền chú ý đến sự tồn tại của đối phương trong tiền viện lập tức vô số cao thủ biến sắc cùng nhau nhìn về phía không trung những cái k i a phục thị nô bục cao thủ mang tới tùy tùng tiểu bối các loại lại có chút m ở mịt nhưng bọn hắn nhìn thấy mẩng đầu đều là hiện trường đại nhân vật cũng không khỏi đi theo nhau nhau hướng lên phía trên nhìn lại trong lúc nhất thời giang hồ cao thủ sắc mặt hứng trọng phổ thông nhân sĩ、si、võ lâm nghẹn h ọ n g nhìn chân chối bọn hắn nhìn thấy một cái dấm lên lượng ngân s ắ c phi kiếm trích tiên giống như nhân vật đưa lưng về phía t r ă n g sáng đ ạ p không mà đến khi đối phương một c ư ớ c phóng ra từ trên phi kiếm xuống tới lúc người cũng là từ giữa không t r ú n g chậm rãi rơi xuống đất không vội không tử cái kia lượng ngân s ắ c phi kiếm tại cái này nhân thân bên cạnh dựng thẳng lên các loại chủ nhân triệt để rơi xuống đất mới chậm rãi tiêu tán phản p h ấ t chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường như vậy biểu diễn quả thực sự ngây người, ở đây tất cả mọi người đã nói xong võ lâm cao thủ tệ tụ một đường đâu người dấm lên phi kiếm thường nguyệt hoa nhi tới là tình huống như thế nào đỗ mục liếc nhìn mọi người tại đây nhìn thấy không ít đi qua cũng chỉ có thể xa xa nhìn ra xa thân ảnh thần s á c như thường hắn dù sao cũng là cái người xuyên việt coi như trong những người này có chút là đại phái trưởng môn hoặc là một phương trí tôn trong lòng cũng không có thực lực mạnh hơn đối phương sau dâng lên cái gì cảm giác tự hào bởi vì đi qua yếu hơn bọn họ thời điểm trong lòng của hắn cũng không có tự ti qua chưa từng tương đối c h i tâm đương nhiên sẽ không bởi vì yếu m à thi bởi vì mạnh mà vui trang diện từ nguyên bản n á o nhiệt biến thành yên tĩnh đỗ mục nhìn xem những cái kia la giáo cao tầng trực tiếp mở miệm dò hỏi xin hỏi các vị tu la chi huyết đến cùng là cái gì các người nếu biết được tu la đem tập lại vì sao hướng bách tính c ô ý dầu diếm lừa b ị p thuế ruộng mấy cái nguyên bản mặt mũi tràn đầy kinh ngạc la giáo cao tầng lập tức biến sắc không biết đố mục l à như thế nào biết được những này l i ê n tại bọn hắn nghĩ đến trả lời như thế nào lúc trong đám người có một người kinh dị mở miệng đố mục người này tiến về phía trước một bước cả người nhìn rất có cổ thư quần khí đầu đội nho mũ cử chỉ phương nhã có người biết hắn cùng người bên cạnh nhỏ giọng giải thích nói là hoa sơn phái đại đệ tử thẩm trung hưng giang hồ chuyên môn đã có no g a phụ hoa sơn trưởng môn chín thành công lực một người khác chỉ là chưa thấy qua thẩm trung hưng dáng vẻ nghe vậy lại cùng trong đầu nghe qua tin tức đối mặt hảo nhà đạo hắn chính là thẩm trung hưng nghe nói là giang hồ thế hệ tuổi trẻ sần đ ố i thức cao thủ chứ ma vệ đạo đã có sáu bảy năm thua ở dưới kiếm của hắn ác nhân vô số k ể đúng vậy à trước đây ít năm làm hại nhất thời tứ đại ác nhân có ba cái đều chết tại trong tay hắn cái cuối cùng tứ đại ác nhân đứng đầu đến nay mai danh nhận tích không dám lo đầu thẩm trung hưng không để ý đến nghị luận thanh âm của mình chỉ là có chút cao hứng lại có chút nghi ngờ nói đỗ hinh từ biệt mấy năm ngươi đây là luyện thành cái gì tuyệt thế thân công lần trước chúng ta gặp mặt ngươi còn bởi vì cùng đệ tử cái bang c h é m giết làm cho vết thương chẳng chịu đâu đám người nghe vậy lúc này mới nhao nhao từ đỗ mục vừa mới ra sân trong rung động tỉnh táo lại xem ra người này cũng không phải từ trong khe đá đục tới có người phàm tục nhận biết đối phương còn có thể nói ra nó đi qua q u ấ n bách lập tức liền đem nó vừa mới ra sân lúc kiến tạo trích tiên khí thế tan mất hơn phân nửa thậm chí không ít người bắt đầu nghị luận vừa mới cái kia ảo thuật đến tột cùng là dùng loại thủ đoạn nào hoàn thành đỗ mục nhìn lại cũng là xác thực nhận biết vị này thẩm trung hưng tính nửa cái người quen lúc trước đối phương khí chất cũng không giống như hiện tại như thế nho nhã đồng dạng tại bị tứ đại ác nhân truy sát một bộ bộ dáng chật vật đố mục khi đó vừa mới chế tạo ra bột n g ọ n bắt đầu phạm vi nhỏ b á n so với đối phương có tiền một chút bị cọ sát hai bữa cơm về sau tứ đại ác nhân dọc theo thẩm trung hưng tung tích đuổi theo đố mục cùng nó liên thủ dưới đ á n h lén giết một cái bị nổi giận mặt khác tam đại ác nhân truy sát liền chia ra chạy trốn đường ai nấy đi cũng may đố mục động thủ thời điểm không có bại lộ qua mặt mũi của mình ác nhân tất cả đều nhìn chằm chằm thẩm trung hưng hắn cũng không có nhiều mấy cái kiểu ra trở lại cửu long luân sau nghe nói thẩm trung hưng lại giết hai cái ác nhân đố mục cũng vì nó cao hứng đồng thời cũng minh bạch người này một mực không có hướng đổi u giết h ắ n ác nhân tiết lộ qua liên quan tới chính mình tin tức bây giờ lần nữa gặp mặt đỗ mục hướng đối phương gật đầu ra hiệu m ỉ m cười nói thẩm hinh s á c thực hồi lâu không thấy bất quá ta hôm nay có chút vấn đề muốn thỉnh giáo la giáo bên trong người tạm thời không thể cùng ngươi ô â chuyện l ừ a bị bách tính thuế ruộng sự tình ta mặc dù nghe hôm nay la giáo s á c thực trinh thu đ ạ i ngạch thuế ruộng cũng không phải đã cam đ o a n qua chỉ là vì phòng bị thủy p h ỉ cướp bóc mà t ạ m quản sẽ còn tại ngày đông thêm hơi thở trả về sau thầm trung hưng nói đi tới đỗ mục bên cạnh nao hắn cảm giác chính mình giống như là đi tại cái gì vũng bùn một dạng theo tới gần đ ỗ mục dưới chân càng phát ra vũng bùn có thể mặt đất này rõ ràng là trải tốt nhất gạch kín kẽ kiên cố nặng nề làm sao lại có dính chân cảm giác đ đố ỗ mục đối với thẩm trung hưng ơ phát biểu không biết có thể nghe được ngày đông trả về chữ không khỏi có chút meo cặp mắt lại đây quả thật là để lộ ra một ít tin tức xem ra tu la chi loạn nhất định sẽ tại ngày đông trước đó buộc phát lạc có chút môn phái khác cao thủ bất mãn lên tiếng nói đố mục ngươi cùng thẩm tiểu hữu nếu là quen biết cũ cũng coi như được chúng ta những lao gia hỏa này văn bối vừa mới giả thân giả quỷ lẽ người liền không tính toán với ngươi đã ngươi cùng cái bang từng có thù hận bây giờ la giáo quét sạch cái bang t r ả đông hải tỉnh một cái càn k h ô n tươi sáng ngươi coi có đội ơn tri tâm m ớ i đối mặc dù không có bây giờ la giáo thiết tiến khoản đãi người trong giang hồ ngươi cũng làm giữ khuôn phép tới tham gia đến hội mà không phải có chút nghi hoặc liền đến đường đột cặn hỏi thầm trung h ư n g vứt bỏ trong đầu suy nghĩ lung tung nhìn về phía người nói chuyện t h ấ p giọng cùng đỗ mục giải thích nói đây là hành sơn phái lục trưởng lão tào triều toàn thực lực mặc dù hơi kém hành sơn còn lại trưởng lão bối phận lại cao người tạm thời nghe chút không cần để ở trong lòng cũng chớ có đính yêu nếu không cùng ngươi trên giang hồ thanh danh bất lợi chúng ta dù sao cũng là tiểu bối đỗ mục mặc dù gật gật đầu lại chỉ là ứng phó thẩm trung hưng trong lòng vốn là không có đem lao đầu này coi là chuyện đáng kể chỉ là tào triều toàn lời vừa nói ra đại bộ phận cảm thấy đỗ mục vừa mới là giả thần giả quỷ người trong giang hồ lập tức nhao n h a u phụ h o a rõ ràng bất mãn vừa mới chính mình lại bị tiểu bối này ra đầu ngọn gió c h ấ n n hiếp trong tiền viện ngược lại là những cái kia được la giáo giáo chủ tự mình sáng tác thiết mời tiếng tăm lừng lây chân chính giang hồ danh túc từng cái hai mặt nhìn nhau không có lên tiếng bọn hắn là thật không có nhìn ra vừa mới đỗ mục đến cùng là hay là dẫm lên phi kiếm mà đến muốn nếu là ngày trước bọn hắn cũng sẽ cảm thấy h ảo thuật sát xuất lớn có thể thông qua la giáo gửi tới thết i mời dùng cái kia tuyệt không phải phàm tục công pháp có thể so tế điện nghi thức bọn hắn đã biết được thế giới này cũng không phải là chỉ có giang hồ cái này một đầm vũng nước nhỏ mà thôi có lẽ vị này đỗ mục phía sau liền cùng dạng tế điện cùng loại la tổ thần vật đâu đỗ mục cũng không để ý tới người chung quanh ngôn ngữ chỉ là nhìn xem những cái kia la giáo cao tầng sắc mặt hơi t r ầ m xuống nhẹ giọng hỏi vì sao không nói một lời chỉ là giải h o ặ mà thôi có khó khăn như vậy sao lời vừa nói ra la giáo mấy cái cao tầng lập tức mồ hôi lạnh trên trán chảy r ò n g r ò n g người khác không biết bọn hắn thế nhưng là biết đỗ mục ngạnh sinh sinh dựa vào chính mình giải quyết một cái hương chủ chính là cái bang không có hương chủ bọn hắn mới dám nhất cử đánh hạ cái bang nắm giữ toàn bộ thủy vận thượng hạ du quyền khống chế tuyệt đối tại tu la chi huyết toàn diện buộc phát trước khả năng còn sót lại như vậy một hai năm công phu có thể làm cho bọn hắn góp nhặt thuế ruộng bây giờ la giáo thế như trẻ tre đầu ngọn g i ó nhất thời có một t r ă n h hai người này cũng là không thể bỏ qua công lao nhưng giáo chủ còn chưa tới bực này bí ẩn đại sự phải trăng muốn quảng nhi tao chi bọn hắn đám người này căn bản không làm chủ được gặp la giáo cao tầng như vậy khó xử những cái kia không biết sâu cạn người trong giang hồ cũng dần dần phẩm ra mùi vị đến đồng thời nhìn xem những cái kia chân chính làm giữa sân tiêu điểm đại nhân vật cũng một cái hai cái đều không có lên tiếng ý tứ cuối cùng có nhìn mặt mà nói chuyện bắt đầu chủ động im lặng liên phản phất chủ nhiệm lớp đ ố n g nhiên xuất hiện ở phòng học phía sau cửa mửa dạng trang diện lần nữa an tính quỷ dị xuống dưới đỗ mục t h ở dài bất đắc dĩ một tiếng đưa tay trộm một cái một tên la giáo cao tầng lập tức sắc mặt đại biến hắn đột nhiên v ậ n khởi thiên cân truy có thể mấy chục năm tu luyện nội công ở trước mặt người này trước phảng phất vỗ liền tán hơn hương một dạng không có chút nào nửa điểm tác dụng cả người tựa như tiểu nhi g a cầm trong chớp mắt bị đỗ mục thu hút trong lòng bàn tay n ắ m cái cổ rốt cuộc không thể động đậy chương sau tám điểm trước đó phạ tưởng tám mươi tám liền cái này chương tám mươi tám liền cái này đám người t h ấ y thế đều là giật mình la giáo mấy vị này cao t ầ n g thực lực bọn hắn cũng là thấy qua so sánh các đại phái phó trưởng môn khả năng cũng liền kém hơn một chút mà thôi có thể cho dù là đứng tại giang hồ đỉnh điểm trần phái trưởng môn đối mặt như thế cao thủ cũng không có cách nào giống như là bóp con gà một dạng tiện tay chế trụ a càng không có nghĩ tới chính là người này vậy mà nói động thủ liền động thủ không chút nào cho ở đây mặt khác võ lâm danh tốt mặt mũi thẩm trung hưng thấy thế vội vàng nói đỗ hinh nghĩ lại à ngươi như hiện tại động thủ chính là đánh ở đây đến cho la giáo cổ động chư vị cao nhân mặt mũi đối với ngươi ngày sau thanh danh bất lợi đỗ mục quay đầu nhìn về phía thẩm trung hưng cười nói thẩm h ư n h làm sao ngươi hiện nay mở miệng ngậm miệng đều là thanh danh năm đó dành với ta đùi gà thời điểm ngươi cũng không phải dặn này thẩm trung hưng ngạc nhiên cứ thế tại nguyên chỗ đúng lúc này mấy tên từ đố mục sau khi xuất hiện vẫn ngậm miệng không nói cao thủ đột nhiên đứng dậy một trưởng hướng về đố mục vô tới nét mặt của bọn hắn không gì sánh được n g h i ê trọng ra tay càng là toàn lực ứng phó những người này không biết đố mục cùng đố mục cũng không t h ù đoán càng là bởi vì nhìn không thấu đối phương ra sân phương thức trong lòng cảm thấy cảnh giác nhưng giống như thẩm trung hương lời nói đố mục hiện tại đối với la giáo xuất thủ chính là đang đánh mặt của bọn hắn là một phái t r ư ờ n g môn có đôi khi mặt mũi so thực lực bản thân còn trọng yếu hơn thực lực có thể bảo đảm môn phái an toàn không lo mặt mũi lại liên quan đến lấy môn phái ăn ở giang hồ địa vị hôm nay nếu là sợ mặc cho tiểu bối này đối phó chủ nhà ngày sau bọn hắn còn mặt mũi nào lại đi tham gia người khác k i ế n hội huống chi bốn lúc này xuất thủ cũng không phải chỉ có chính mình một người thái sơn trưởng môn vương thanh vân dùng ánh mắt còn lại nhìn xem chung quanh mấy vị trưởng môn đồng loạt ra tay hoàn toàn yên tâm mặc dù nhìn không ra tiểu t ử này theo hầu nhưng bây giờ xuất thủ cơ h ộ i là toàn bộ võ lâm nửa giang sơn thôi nói người bên ngoài chính là thuận thái tổ đích thân tới không mang theo quân thế lấy sức một mình sợ cũng khó mà ngăn cản đây chính là giang hồ quy củ tồn tại ý nghĩa ngươi không theo giang hồ quy củ đến tùy ý làm bậy tùy tiện xuất thủ cũng liền thẩm trung c hưng nói n khẩn a g i g đồng hồ, trương ngày đó đỗ mục cùng hắn cùng một chỗ đánh lén giết chết trong tứ đại ác nhân hắn khó khăn nhất đối phó dùng đậu cao thủ lúc này mới có thể tại sau này nghỉ ngơi dưỡng sức từng cái phản xác bởi vậy tại thẩm trung hưng trong lòng đỗ đố mục đối với mình là có đại ân lúc này mới vài lần hảo ngôn khuyên bảo chi tiết đỗ mục loại này tại nhân vật thiết lập đến thời điểm động thủ cử động quá mức đánh mặt vậy mà làm cho mấy vị trưởng môn giận mà ra tay thẩm trung hưng trong lòng châm xuống xem ra là chính mình báo lưỡng cơm tri ân thời điểm cái thứ hai bữa cơm để nguyên bản chật vật chính mình trực tiếp khôi phục nguyên khí mặc dù so mạng sống tri ân kém một chút nhưng tích thủy tri ân khi d u n g tuyển tương báo hôm nay chính mình liền cứu đỗ mục một lần ngày sau không ai nợ ai hắn lách mình ngăn tại đỗ mục trước người sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng vận khởi toàn thân nội lực cùng cái thứ nhất đánh tới thái sơn trưởng môn hai trường đụng vào nhau trong n h y mắt thẩm trung hưng liền sắc mặt trắm hắn mặc dù là đương kim giang hồ xuất sắc nhất đệ tử trẻ tuổi có thể đối mặt thành danh đã lâu võ lâm cự phách hay là kém không ít húng chi vội vàng ứ n g đối thái sơn phái hay là lấy công pháp cương manh chứ danh có thể nói thẩm trung hưng có thể ngăn cản đối phương một k í c h toàn lực đã không thể coi thường tương lai lan truyền ra ngoài lại là lớn như vậy t h à n h danh thế nhưng là những phương hướng khác còn có một đám võ lâm cao thủ công kích thẩm trung hưng lần này đã là h ữ u tâm vô lực chỉ có thể cảm khái đã lâu không gặp đố m ụ làm sao bỗng nhiên trở nên như vậy không biết lễ phép làm việc tùy ý sau một khác hắn bỗng nhiên cảm giác một dòng nước nóng từ phía sau vào tới t h ầ m Trung hưng hơi s ữ n g sở chỉ thấy trước mặt hắn thái sơn trưởng môn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi cả người bay rớt ra ngoài sau một khắc những v ư ơ n g hướng khác môn phái nhân vật đứng đầu cũng đều lấy tốc độ nhanh hơn từng cái bay ngược mà ra nghệ lật ra cái bàn rượu và đồ nhắm toàn thân chật vật không chịu nổi ngược lại là trừ thái sơn phái trưởng môn bên ngoài không có thổ huyết nhưng khi bọn hắn tức giận đứng dậy sau tất cả đều biến sắc cấp tốc do đỏ c h u y ể n trắng bởi vì bọn hắn cảm g i á c được trong cơ thể của mình chất khí tất cả đều bị một mực phong tỏa tại đan điển cái này giận mình không thể coi thường không phải là bị phế võ công không phải đánh nát không phải là bị điểm huyền đạo mà là ngạnh sinh sinh bị người ta đem chân khí khóa tại thể nội không cách nào thúc đẩy càng thậm chí hơn khi bọn hắn hai mặt nhìn nhau lúc nhìn thấy giữa lẫn nhau ngạc nhiên khủng hoảng phản ứng mới ý thức tới chính mình cũng không phải là một cái duy nhất bị nặng đây càng là để bọn hắn lạnh cả tim khó mà ước chế trong lòng dâng lên hoang đường cùng khủng hoảng cảm giác đến tột cùng muốn bao n h i ê u cao kỹ nghệ nhiều mênh ngông chân khí mới có thể làm đến loại này lực k h ô n g chế chỉ có cùng thẩm trung hưng đối trưởng thái sơn trừng môn lúc này mới tại môn nhân từ đệ nâng đỡ lung la lung lay đứng dậy lại nhịn không được liên tục h ó khan mỗi một âm thanh ho kh hắn kinh hãi nhìn xem thẩm trung hưng ngươi chân khí của ngươi trong nháy mắt đó phương thanh vân cảm giác mình bàn tay không phải cùng người đối chiêu mà là trực tiếp đánh vào đáy b i ể n cự hình trên đá ngầm s ư n g sững bàng bạc cái tiêu đập vào mặt phảng phất núi tiêu b i ể n gầm một dạng chân khí trực tiếp đem h ắ n cái gọi là thái sơn trưởng pháp đập cái hôi phi lên d i ệ t nắt như bờ mịt thẩm trung hưng cũng mơ mơ màng màng nhìn xem song trưởng của mình vừa mới trong nháy mắt đó hắn phảng phất đứng ở không trùng bị dưới chân đám mây nâng lại tốt giống như cùng đám mây hòa làm có thể nhẹ nhàng đắp lên cả vùng đại địa phía trên đại địa nặng nề g h cùng rộng lớn mặc dù cùng mình không có quan hệ nhưng lại có thể so sánh bất kỳ người nào khác đều cảm nhận được mảnh kia bởi vì thuần túy rộng lớn mà mang tới kinh dị cùng rung động đỗ mục cảm nhận được những trưởng môn này cũng không có sắc ý không có rút kiếm xuất t r ư ở n g cũng không phải vì mình tính mệnh chỉ là t h a m dò mà thôi chỉ bất quá nhìn không ra chính mình theo hầu bởi vậy mới toàn lực ứng phó mà chính mình lại xem như trước g â y mặt mũi của bọn hắn vì vậy ra tay cũng không nặng chỉ là tạm thời phong tồn nội lực của bọn hắn để bọn hắn không cần tiếp tục gãy dối thôi duy chỉ có thái sơn t r ư ờ n g môn bởi vì đỗ mục muốn đem chân khí của mình tại thẩm trung hưng thể nội qua một tầng đại bộ phận lực k h ô n g chế đều tại coi chừng không cần làm bị thương thẩm trung hưng kinh mạch nhất thời hơi nhiều chuyển vận một chút lại không thể vòng trở lại trùng kích thẩm trung hưng lúc này mới không cẩn thận đem thái sơn t r ư ờ n g môn đánh thành trọng thương thuận tiện đỗ mục nội tâm ở trong đối với những n à y khổ luyện nhiều năm g rèn luyện tự thân kỹ nghệ nấu luyện chân khí giang hồ các cao nhân cũng không cái gì ý kiến vì biểu đạt đối bọn hắn nho nhỏ kinh ý đỗ mục mỗi lần xuất thủ chỉ dùng chân khí không dùng chút nào pháp lực chỉ là điểm ấy t í n h ý chỉ sợ ở đây bất luận kẻ nào cũng không cảm giác được trải qua cái này ngắn ngủi giao thủ tất cả mọi người tỉnh táo lại người này là đến thật không phải nói thái độ mà là nói thực lực có thể trong nháy mắt đánh bại nhiều như vậy giang hồ danh túc cái kia vừa mới phi kiếm giống như cũng không phải như vậy không có khả năng tiếp nhận vừa mới còn khoe khoang bối phận hành sơn lục trưởng l a o lúc này sắc mặt một khổ thật căng thẳng miệng không dám tiếp tục nói ra nửa chữ đến t r u n g quanh bọn tiểu bối trừ nâng nhà mình trưởng môn bên ngoài cũng hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải thẩm trung hưng cuối cùng từ vừa mới tinh thần cảm nhận được đại rung động bên trong tỉnh táo lại khó có thể tin quay đầu nhìn về phía đố mục đỗ hình người đỗ mục mỉm cười một chút giống như thẩm h u n h lời nói luyện bộ tuyệt thế thần công thôi tuyệt thế thần công cái này tờ mở rõ ràng là tiên p h á p đi nhà ai tuyệt thế thần công có thể luyện ra ngự kiếm phi hành đó a mọi người tại đây không có người nào dám chất vấn đố mục ra sân lúc biểu hiện nguyên bản không gì sánh được náo nhiệt la giáo tính đường lúc này không còn là bởi vì kinh ngạc mà an tĩnh mà là bởi vì hoảng sợ mà trờ mặc đố mục cũng rốt cuộc có thể không bị quấy nhiễu có thể hào hả hỏi thăm những n à y la giáo bên trong người bọn hắn đến cùng che giấu thứ gì lúc này lại đem ánh mắt quay lại đến cái kia la giáo cao tầng lập tức sắc mặt c h n g nhận nhưng hắn cũng chỉ là cắn răng túi đầu nói đỗ có chủ không đỗ thiên sư những chuyện này chúng ta biết đến cũng không tỉ mỉ có thể chờ ta la giáo giáo chủ tới về sau ngài hỏi nàng một chút lao nhân ra đỗ mục bình tĩnh nói không tỉ mỉ không quan hệ vậy liền một bên chờ các ngươi giáo chủ ngươi một bên đem tự mình biết nói hết ra đi la giáo cao tầng cắn răng nói xin mời đỗ thiên sư mạc muốn cưỡng bức nếu không đỗ mục hiếu kỳ nói nếu không cái gì thật muốn ta dùng n h ế p hồn lấy niệm đó là một loại thuật độc tâm ta nói ta không thuần t h ủ c ó thể sẽ đem ngươi biến thành múng đốc lời này tất nhiên là cố ý hủ dọa người đố mục đến bây giờ đều không có thành công thi triển qua một lần dù sao học tập thời gian còn quá ngắn nếu như là đối đãi bình thường ba phái đố mục đương nhiên sẽ không dùng loại này đe dọa phương pháp nhiều nhất sẽ hơi nhiều biểu hiện ra chút lực lượng nhưng la g i á o đám người phía sau có cái hương chủ một dạng u chỉ sợ sớm đã gặp qua các loại không phải người thần thông phổ thông võ lực khó mà chấn n h ế t bọn hắn đã như vậy bọn hắn ngược lại có thể tiếp nhận trên thế giới này tồn tại như vậy tà môn kinh khủng yếu pháp sẽ không cảm thấy đố mục là chỉ nói bằng miệng sẽ chỉ kinh nghi bất định b ọ không không một người t công lực trắc tuyệt còn chưa tính ngay cả ký ức loại này thuộc về mỗi người sau cùng tư ẩn đều có thể nhìn trộm thực sự không thể không khiến ở đây phần lớn người cảm thấy tay chân lạnh bớt khó mà ức chế sợ hai trong lòng đừng muốn khinh người quá đáng ta là giáo la tổ nhưng so sánh cái bang hương chủ loại kia hôn tạp phế vật mạnh ngàn và lần trong đó một tên la giáo gầm thét một tiếng đ ỗ n g nhiên chắp tay trước ngực bị d ạ ả xuống đất nói l ầ m b ầ m mặt khác la giáo người cũng bắt t r ư ớ c làm theo bao quát ngày đó đưa tin là thiện bạch trong viện mặt khác tân khách kinh ngạc phi thường ngay từ đầu còn tưởng rằng bọn hắn là thả xong ngoan thoại sau đ ỗ n g nhiên bị xuống đất cầu xin tha thứ nhưng nhìn bọn hắn nói l ầ m bẩm dáng vẻ ngược lại càng giống là tại cầu nguyện chỉ có những cái kia bị phong tỏa chân khí trong cơ thể trưởng giáo cao thủ mới biết được những này la giáo người đang làm cái gì bất quá nhìn cùng lúc trước t i ế p mời trung ẩn giấu nên là thuộc về la giáo nội bộ chân chính pháp môn mà không phải biểu hiện ra cho mình đám người bán thành phẩm những n à y giang hồ cao thủ trong lúc nhất thời thần sắc phức tạp bọn hắn cũng là cảm thụ qua tiến hành tế tự đằng sau đối với thực lực tăng lên nhưng bọn hắn lại s ợ không được người nam nhân trước mắt này đấy vừa mới một lần kia vây công đối phương tuyệt đối chưa hề dùng tới vượt qua năm thành thực lực nếu không nhóm người mình tuyệt không có khả năng tốt hơn kém nhất cũng tất cả đều sẽ là thái sơn trưởng môn loại kia trọng thương tư thái cho nên hiện tại bọn hắn thật đúng là không cách nào xác định sau đó ai sẽ thắng ai lại muốn ăn thiệt thòi lớn đỗ mục liền lẳng lặng, lặng chờ lấy bọn h ắ n cử hành tế tự nghi、thức. cũng không phải hắn không thể đánh đoạn địch nhân biến thân mà là không có ý nghĩa dù sao nếu như ngay cả bọn hắn hoàn toàn trạng thái chính mình cũng đánh không lại vậy liền đừng nghĩ đến đi đối phó phía sau bọn họ u vậy cũng là biến tướng kiểm tra một chút phía sau bọn họ u thực lực bốn nếu như tăng lên thực lực cũng không có quá nhiều chính mình cũng liền càng có niềm tin đi đối mặt bọn hắn thần quân la tổ sau một khắc mỗi cái la dao đám người trên thân đều sáng lên một t ầ n g vàng đóng ánh thần quang la dao đám người đột nhiên mở hai mắt ra đối với đỗ đố mục trận mắt nhìn bọn hắn nguyên bản quỳ trên mặt đất lúc này lại chậm rãi trôi nổi đứng lên thuận thế ở giữa không trung ngồi x cùng lúc đó quan mang màu vàng còn tại trên vai của bọn hắn kéo dài mà ra trên d ư ớ i đều là nhiều thêm một đôi cánh tay hư ảnh cầm đồng dạng hơi mở pháp khí màu vàng nóng tới tham gia t h i ệ t tối đám người trừ những cái k i a đỉnh cấp cao thủ có chỗ ngoài dự liệu lập tức kinh ngạc loạn cả một đoàn dù sao tu luyện mấy chục năm v õ c ô n g trong nháy mắt phiên bản liền bị đào thải bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy luôn cuốn cùng kinh hoàng thầm trung h ư n g nhìn xem rằng có hai phe trong đầu hốt hoảng chỉ cảm thấy chính mình giống như là đang nằm mơ chẳng lẽ nói đi qua chính mình cái gọi là sông sáo giang hồ cũng đều là hết ngồi đáy diện mạo như trước sau đỗ mục cảm thụ được đám người này khí thế tăng lên nhẹ gật đầu còn có thể câu này còn có thể cũng không biết nói chính là thực lực đối phương tăng lên biên độ còn có thể hay là tăng lên biên độ không được cho nên chính mình còn có thể đối phó bọn hắn la giao đám người lại không còn phân biệt gầm thét một tiếng hơi mở cánh tay liền cùng nhau đánh xuống hướng về đỗ mục cách không công kích trong tay bọn họ pháp khí hư ảnh trong nháy mắt n g ư n g thực cờ thiên cái đấu nợ bảo kiếm tích cầm những vật này thể tích cũng tại đánh xuống trong quá trình trải qua lớn mạnh cuối cùng ô n theo lôi đình chi thế lấy không gì sánh được khí thế h ư ớ n về đỗ mục thái sơn áp đỉnh mà đến chỉ là hiển hách gió uy liên ép tới mọi người tại đây không ngóc đầu lên được một chút công lực còn thấp thậm chí trực tiếp nằm trên đất k e n phản p h ấ t linh đang rõ ràng vang do người uy thế đột nhiên không còn chúng nhân sĩ võ lâm trầm rãi ngầm đầu liền nhìn thấy có một thanh đồng dạng hơi mở phi kiếm đem những n à y to lớn pháp khí ngăn cản ở phía trên bị đỗ mục bóp lấy la giáo bên trong người lập tức biến sắc hắn kinh hoàng nói không có khả năng pháp khí không phải vật thật trực kích linh hồn ngươi làm sao có thể chống đỡ được những cái kia bị phong tỏa chân khí trưởng giáo các cao nhân cũng đều lộ ra thần sắc khó có thể tin bọn hắn sở dĩ đối với la giáo bên trong người cực kỳ tự tin thậm chí nguyện ý giúp t r ợ bọn hắn xuất thủ đối địch càng không để ý thân phận đến đây dự tiệc cũng là bởi vì cái này tế tự la tổ đằng sau huyễn hóa ra pháp khí có thể tùy tiện xuyên qua bất luận cái gì phản vật trực tiếp công kích người tam hồn tất h phách dưới tình huống như vậy không cần quản lý lực mạnh không mạnh đây chính là trăm phần trăm phá phòng thất thương không có một người có tự tin có thể ngăn cản đố mục lập tức lộ ra vẻ thất vọng liền cái này hắn ngay từ đầu còn cảm thấy những người này tăng lên năng lượng cường độ không ít hẳn là có cái gì chỗ đặc thù nguyên lai、like、chính là cái linh hồn công kích thôi tốt ra, Tuy、lực là so b ì thanh thanh ngay h h t ư ờ n c tại đỗ mục ạ muốn tiến hành động tác kế tiếp lúc một đám người mặc la giáo phục sức đệ tử liền xông vào trong viện bọn hắn lại là không có để ý ở đây hỗn loạn mà là không nhìn tất cả mọi người mau chóng quét sạch ra một đầu cực kỳ chỉnh tể con đường sau đó một tên có như thác nước tóc dài màu mực trường sang nữ tử từ ngoài cửa lớn thản nhiên đi đến nàng không có trước tiên nhìn về phía đỗ mục mà là nhìn xem những cái kia viện hóa ra kim quang hư ảnh la giáo bên trong người nhữ mày trầm giọng nói có thể nào như vậy lãnh đ ạ m quý khách ta là thế nào cùng các ngươi giao phó đều quên sao những cái kia còn đắm chìm tại công kích bị ngăn cản trong rung động la giáo đám người lập tức trong lòng giật mình bọn hắn còn tưởng rằng giáo chủ câu nói đầu tiên là tại giận dữ mắng mỏ đỗ mục thật không nghĩ đến nguyên lai là đang trách cứ nhóm người mình đối với đỗ mục xuất thủ trên thân những người này hư ảnh lập tức từng khúc sụp đổ liên tiếp rất xuống đất sợ hãi nhìn về phía giáo chủ không dám đứng dậy những cái kia sớm ra trận quét sạch mặt đất la giáo tử đệ cũng lập tức nhao nhao không người đối với đỗ mục tề t i ê n g nói gặp qua đỗ thiên sư đỗ mục lộ ra thần sắc kinh ngạc không nghĩ tới la giáo giáo chủ thái độ lại tốt như vậy còn lại nhân sĩ võ lâm vô luận là thiếu niên anh kiệt hay là giang hồ cự phách giờ phút này cũng cảm giác mình giống như là tiểu tốt vô danh giống như đứng ở cái nào đó lịch sử mấu chốt tiết điểm vô ý thức chứng kiến hai cái đại nhân vật lần đầu gặp mặt mặc dù trước đó bọn hắn còn tưởng rằng cái gọi là giang hồ võ lâm đều là vây quanh chính mình những người này chuyển mình mới là cái gọi là đại nhân vật la thu di thở dài một tiếng thanh âm kéo dài rõ ràng rất thấp lại rõ ràng chuyển vào ở đây trong thai mỗi người nàng thất vọng không gì sánh được nhìn xem những cái kia la giáo tử nệ tao mày nói có phải là hay không ta nhớ lầm ta rõ ràng nhớ kỹ đỗ thiên sư là tôn quý nhất quý khá nên trở lên d â n lễ n ê n đòn mới đối các ngươi làm sao đem tràng diện khiến cho như vậy khó xử mấy cái la giáo cao tầng lập tức sắc mặt mực hổ bọn hắn cũng nghĩ à nếu như đỗ mục là c ầ m thiết mời từ ngoài cửa tiến đến bọn hắn tuyệt đối sẽ phảng phất nên tiếp tân một dạng ngoan ngoan đem hắn mang lên chủ vị đồng thời làm cho đối phương trở thành toàn trường tiêu điểm vì đó thật to dưng danh nhưng người ta nhưng người ta là dẫm lên phi kiếm tiền đến chỉ là đột một ra trận kỳ thật cũng không có gì làm theo dựa theo ban đầu quá trình đi chính là kết quả đối phương lại đi lên liền hỏi tu là chi huyết sự tỉnh bực này cơ mật bọn hắn làm sao dám không xin chỉ thị nói ngay không có nghĩ rằng mâu thuẫn liền trực tiếp trở nên gay gắt bọn hắn lúc này cũng không dám giải thích bởi vì biện một chút giải liền sẽ lại nâng lên vấn đề kia cũng may đỗ mục mở miệng vì bọn họ giải vây hắn nhìn xem la t u di một lần nữa mở miệng dò hỏi ta hôm nay tới đây chỉ là có lo nghĩ muốn có được giải đáp cái tia hồng di tụ tập chỗ sắc khí ngất trời từ đâu mà đến vì sao la giáo cùng bọn hắn có nhiều gặp nhau sinh ý l ù i tới mật thiết cái gọi là tu la chi huyết lại đến tột cùng là thứ quỷ gì bọn hắn trong miệng thiên hạ sắp nên đón tiếp nạn lại là cái gì còn xin la giáo chủ vì ta từng cái giải hoặc cảm kích khôn cùng La chương tám đố mươi chín đáp hưởng t vĩnh sinh chương tám mươi chín ngài đáp lại. 89, đắc hưởng vĩnh sinh đỗ mục ngược lại là không nghĩ tới la giáo giáo chủ thái độ cung kính như thế hắn lần này làm việc người ở bên ngoài xem ra quái đạn không gì sánh được ngạo mạn bá đạo thực la đỗ mục cảm thấy không cần đến cùng c u n g phụng ủ tộc la giáo nói cái gì mặt ngoài công phu mặc dù la giáo khả năng không có giống là cái ba ngồi dạng Làm c ù n g loại h á i s i n h gãy các loại như à y tuyệt đoạn tôn tử o ạ t động, n h b g t mặn trong tư liệu tâm lý chắc tả đỗ mục không phải cái lấy chính ta phân chia đám người mà là lấy địch ta phân chia đám người loại hình bởi vậy đỗ mục mới toàn bộ hành trình không có cùng la giáo bên trong người k h á c h khí tra hỏi cũng đơn giản trực tiếp mà những cái kia la giáo cao tầng không có giáo chủ mệnh lệnh cái gì cũng không dám lộ ra mâu thuẫn lúc này mới tại đỗ mục ép hỏi bên trong bị tiếp tục trở nên gây gắt v ề phần những cái kia chỉ là tới tham gia hiến hội người trong võ lâm đỗ mục trừ để người động thủ tạm thời phong tồn chân khí bên ngoài liền không cái gì khó xử lúc này gặp la giáo giáo chủ không nghĩ giấu diếm ý tứ đỗ mục cũng sẽ không cần lại làm ra từng bức ép sát tư thái nơi đây không phải nói chuyện địa phương xin mời đỗ thiên sư đi vào một lần la thu di nói liền hướng về nội viện đưa tay ra hiệu dẫn đầu dẫn đường đi vào trong t í n h đường nhân sĩ võ lâm lập tức lộ ra biểu tình thất vọng hôm nay việc này đã đột n g ộ t lại kỳ quặc từ trên trời mà đến kiếm tiên cận hỏi l à giáo dấu giếm sự t ì n h cái gì tu la tiếp nạn gì n g h e chút chính là có đại sự muốn phát sinh nhưng bọn hắn những n à y trước kia đều là trong trốn võ lâm tiếng t â m lừng lây cao nhân hôm nay ở chỗ này lại sung làm người qua đường quần chúng thân phận từng cái trong lòng b i ệ t khuất hầm hực c h i tình khó mà nói n ê n lời nếu là người bình thường trò chuyện những nội dung kia đám người này thậm chí sẽ không cho một ánh mắt nếu là võ lâm đồng đạo trò chuyện những này nhiều nhất cười ha hạ ứng phó trong lòng cảm thấy đối phương phát động kinh nhưng hôm nay cái này người ngự kiếm thực lực thực sự nhận tại trên thân hoàn toàn không có sức hoàn thủ thậm chí giống như là cái mê mang thường dân một dạng hoàn toàn không cách nào lý giải đối phương kỹ nghệ vậy đối phương lời nói có độ tin tậy lập tức xông thẳng lên trời gọi người nghe không được đến tiếp sau trong lòng giống như chăm c ú o tâm khó chịu giống nhau đỗ mục ngược lại là không để ý đến ở đây người giang hồ trực tiếp đi theo là thu di tiến nhập nội viện thầm trung hưng đứng phía trước sảnh nhìn xem đỗ mục bóng lưng nội tâm thất vọng mất mát rõ ràng lần trước lúc gặp mặt còn tưởng rằng chính mình tựa như người kể truyện thoại bản một dạng kết giao đến một cái có phần hợp chính mình khẩu vị cùng thế hệ bạn b hôm nay gặp mặt lại là liền đối phương bóng lưng đều không thấy được đúng lúc này thẩm trung hưng cảm giác có người nhích lại gần mình nhìn lại liền vội vàng hành lễ nói thái sơn trưởng môn tiền bối hành sơn trưởng môn tiền bối tung sơn trưởng môn tiền bối mấy cái kia trưởng môn vội vàng q u á t tay không dám không dám thẩm tiểu hữu cái kia xin hỏi vừa mới vị kia đỗ t i ề n đỗ thiên sư đến tột cùng lai lịch ra sao trừ thái sơn trưởng môn phun một n g ụ máu m bên ngoài còn lại trưởng môn đều không thụ thương cho dù là thái sơn trưởng môn lúc này hồi khí trở lại cũng mất trở ngại nhưng chủ yếu là tại đỗ mục sau khi rời đi đan điền chân khí vẫn còn có chút không nghe sai khiến có chút sốt ruột lúc này mới tới tìm thẩm trung hưng vừa mới kém chút liền đem đỗ tiền bối gọi ra cũng may dù sao không có chân khí hoàn toàn biến mất còn có mấy phần lý trí thoáng bận tâm một chút thể diện thẩm trung hưng nghe vậy bất đắc dĩ cười khổ nói van bối cũng không biết bao nhiêu a không sao không sao có bao nhiêu có thể cùng chúng ta giảng bao nhiêu thôi đang khi nói chuyện thẩm trung hưng c h ợ t phát hiện ở đây trừ la giáo bên ngoài ánh mắt mọi người đều nhìn về chính mình hạn gái này vốn nên là vật làm nền võ lâm thế hệ tuổi trẻ trong lúc nhất thời lại thành ở đây chú mục tiêu điểm bốn tu la chi huyết nàng tự nhiên là g từ vừa mới bắt đầu liền chú ý tới xương đầu này nhưng xương đầu này nhìn mượt mà bóng loáng không có chút nào mùi máu canh thậm chí tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt người bên ngoài xem ra phản ứng đầu tiên là người nắm giữ yêu thích quái dị đem một bạch ngọc điêu khắc mà thành lại nghĩ không ra sẽ là chân nhân xương đầu trong này chính là cái bang hương chủ một chút cơ sở sự t ì n h nàng đã cáo chi tại ta đỗ mục thuận miệng nói bịch ngoài cửa truyền đến thứ gì rơi xuống đất thanh âm đỗ mục ngược lại là có thể cảm giác được là hai cái giữ cửa la giáo đệ tử không có cầm chắc binh khí trong tay la thu di cũng có chút thất thố sau đầu tóc có chút nổi lên chỉ là từ chính diện nhìn cũng không rõ ràng nàng sợ hãi nhìn chằm chằm cái xương đầu kia trong lúc nhất thời lời nói lại có chút nói lắp nói cái, cái bang hương chủ n g à ta vẫn là xin mời la tổ nàng lao nhân ra tự mình cùng ngài trò chuyện đi có một số việc không phải ta thân phận này nên nói ta hiểu rõ cũng không quá kỹ càng có thể vẫn được la giáo cao tầng không thể nói giáo chủ cũng không thể nói cần phải làm như thế thần thần bí bí sao đỗ mục có chút như mày đã hơi không kiên nhẫn bất quá nể tình bọn hắn la tổ nên là toàn bộ kết cấu bên trong tầng cao nhất nhân vật hoặc là n ó i u biết đại khái c h u y ệ n toàn cảnh lần này tổng không nên đối với mình làm cái gì mê ngự a nhân đi hy vọng chính mình đại bộ phận nghi hoặc và hôm nay đều có thể đạt được giải đáp chỉ thấy la thu di chắp tay trước ngực nhắm chặt hai mắt trong miệng nói lẩm bẩm đỗ mục ánh mắt nhắm lại nguyên lai là cùng loại thỉnh thần thuật phương thức để la tổ thân trên sao vậy hẳn là không phải bản thể vậy liền không có khả năng giống như là cầm tù hương chủ mở dạng tù binh cái này u đỗ mục buông lỏng thân thể không còn chuẩn bị tùy thời phát động công k í c h chuẩn bị nên đón cái gọi là la tổ hào hào tâm sự không bao lâu bên trong cả gian phòng tản mát ra một cô ý l ệ n h la thu di chậm rãi mở ra hai con người đỗ mục lại chú ý tới tại gương mặt của nàng bên trái nổi lên một tấm hơi mở khuôn mặt gương mặt này cùng la thu di có ba phần tương tự đồng dạng ngũ quan tú mỹ tướng mạo thoát tục nhưng rõ ràng nhất khác nhau hay là thần thái và khí chất la tổ ánh mắt xa xăm thâm thúy không hề bận tâm có loại xuất trần cảm giác lời tuy như vậy lấy đỗ mục xem ra chính là có ít người ngẫu giống như đờ đ n đây chính là la tổ đỗ mục khe nhữ mày tại la tổ bên cạnh la thu di lúc này đã nhắm hai mắt lại lại giơ tay lên tinh chuẩn cầm lên phong ấn hương chủ xương đầu đáng thương vật nhỏ cuối cùng bị người ta tóm lấy không cần phải chỗ tán loạn la tổ hé mở bên mặt hư ảnh nhìn chăm chú lên bên trong xương sọ quận thành một đoàn hương chủ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói mà la thu di giống như là đã ngủ say chỉ có đều đều tiếng hít thở trừ cái đó ra không còn động tĩnh đỗ mục lắc đầu nói ta nhìn không ra nàng có gì có thể yêu địa phương nếu nàng cũng coi như đáng thương bị nàng thôn phệ những người vô tội kia mới tính được là cái gì la tổ lại bình tĩnh nhìn hướng đỗ mục đạo ngươi nói nói với ta là cùng một sự kiện ta đáng thương chính là bao quát ban sơ l ữ u ở bên trong tất cả bị nàng thôn phệ linh hồn đỗ mục nghe vậy t h ầ n s ắ c hơi động đã minh bạch la tổ ý tứ la tổ nhìn chăm chú lên đỗ mục chúng ta hữu linh cũng không có p h ả m nhân dạ dày bị chúng ta thôn phệ linh hồn là sẽ không như là đồ ăn một dạng tiêu hóa hết mà là có hạn dung hợp lại cùng nhau sau đó cùng một chỗ bị thời gian chậm rãi quả là thế đỗ mục vẫn là bị nhìn kỳ huyễn tác phẩm lúc nhận biết quán tính trói buộc hắn nhìn thấy u liền trực tiếp đem đối phương khác hẳn với lẽ thường kỳ lạ biểu hiện coi như cái gọi là thiết lập trôi chạy tiếp nhận nhưng mà lại quên lấy thực tế nhận biết đến phân tích đối phương dù sao từ góc độ của sinh vật tới nói u xác thực không có tiêu hóa khí q u a n có thể nói cái k i a ngươi đâu ngươi lại dung hợp mấy cái linh hồn đỗ mục hỏi la tổ c h ầ m rãi đem xương đầu b u ô n g xuống nói khẽ ta khi còn sống liền có mặt khác u linh chỉ đạo chưa từng đi qua đường q u n co bởi vậy từ ban sơ trưởng thành đến hiện tại một cái linh hồn cũng không có thôn vệ qua đỗ mục trầm mặc đối phương là linh hồn hắn không có cách nào dựa vào nhịp tim để phán đoán đối phương thuật lại có phải là thật hay không nói bởi vì hương chủ nguyên nhân đỗ mục ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo còn tưởng rằng tất cả ư u muốn tăng cường thực lực tất cả đều muốn dựa vào thôn p h ệ linh hồn người khác dù sao cái này hương chủ sở dĩ xuyên qua lại là thâm nhập dưới đất trong đầm nước muốn tìm kiếm cá sống linh hồn đến thôn p h ệ quả thực n ị c h thiên nói như vậy đỗ mục nhìn trên bàn xương đầu có chút im lặng cái này hương chủ hẳn là còn có lẫn động vật linh hồn sao la tổ d ù xuống đôi mắt vừa cẩn thận nhìn một chút gật đầu nói là có không ít loài cá là nhiều nhất khả năng bởi vì chúng ta trong thế giới chỉ còn lại có một chút loài cá còn tại phồn diễn sinh sống đi giống cái bang hương chủ dạng này bởi vì thôn phệ quá nhiều linh hồn làm lẫn lộn bản thân mất linh chi u chỉ sợ ngay cả mình danh tự cũng nhớ không nổi tới coi như nàng khả năng còn nhớ rõ chính mình khi còn sống ấn tượng khắc sâu nhất hình ảnh nhưng cũng là tại trong thời gian dài dàn g dặc không ngừng từ ta tạo nên có lẽ cùng ban sơ chân tướng đã cách nhau rất xa la tổ nói khống chế la thu di tay ở trên bàn trên xương đầu nhẹ nhàng vớt ve giống như vậy u liền tựa như các ngư nhân gian tội phạm giết người thực nhân ma tên niên hoặc chó hoa ngự dạng không cách nào dung nhập chúng ta bình thường trật tự ở trong cũng h thể ỉ có ở âm coi như đơn giản thu bạo mệnh danh phương thức đố mục thưởng thức la tổ trong những lời này lộ ra tin tức đại khái có một cái đổi mới sau nhận biết địa ngục giới nguyên lai không phải cái hoàn toàn mất đi trật tự địa phương đại lượng không có thôn vệ qua mặt khắc linh hồn y nguyên duy trì lý trí cùng ký ức cú linh gây dựng mới trật tự xã hội bộ này trật tự bên trong thôn vệ qua mặt khác linh hồn mất linh chi ưu cùng loại trong nhân loại tội phạm giết người địa vị không cách nào dung nhập chủ lưu q u ầ n thể vậy các ngươi la giáo vì cái gì không động thủ đối phó cái bang ta nhìn ngươi la giáo môn nhân đơn giản tế bái ngươi sau liền có được sát thương linh hồn năng lực cái bang hương chủ nên không đủ gây sợ mới đối đỗ mục hỏi ra nghi ngờ của mình la tổ lắc đầu chúng ta u linh ở giữa chiến đấu bình thường vũ khí là vô dụng trừ ánh nắng bên ngoài chỉ có giữa linh hồn đấu đá cùng xé rách mới có thể tạo thành tổn thương dưới loại tình huống này một khi có u linh giết chết đối phương kỳ thật cũng tương đương với thôn vệ đối phương nếu không phải mấy vị linh chủ tìm được u linh phương pháp thu luyện có thể làm cho u linh thực lực trở nên vô cùng cường đại đủ để đem bắt được mất linh chi u cách không cầm tù tại ánh nắng sẽ vẩy xuống địa phương khả năng toàn bộ địa ngục u linh tất cả đều lại biến thành lẫn nhau lộn xộn thành một đoàn linh hồn quái vật cũng khó nói nói nàng nhìn về phía đỗ mục bình tĩnh nói nhưng mà đi tới thế giới này đằng sau hương chủ thu được thân thể sẽ không lập tức chết tại ánh nắng bên trong muốn giết nàng ta cũng chỉ có thể dựa vào chiến đấu đây cũng là vì cái gì la giáo bên trong người đi qua kiên kỵ cái ba nguyên nhân là ta ước thúc nếu như bọn hắn sử dụng lực lượng của ta đến đánh giết đối phương ta cũng sẽ bị bách thôn vệ một bộ phận tiểu gia hỏa này linh hồn không sử dụng lực lượng của ta cũng không phải hương chủ đối thủ như vậy lại chỉ tranh đến nhất thời nhân gian thuế ruộng quả thực không đáng khó trách khó trách l à giáo cao tầng xem thường cái bang lại xưa nay không dám đối với cái ban g xuất thủ nhưng đỗ mục hay là những mày vạch ra trong đó lỗ thủng người sau khi chết lại biến thành l u linh công kích của ngươi lại trực tiếp công kích linh hồn vậy ngươi trúc phúc có làm được cái gì ngươi liền không sợ la giáo bên trong người giết chết người bình thường sau ngươi cũng hấp thu linh hồn của bọn hắn biến thành mất linh chi u la tổ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt nụ cười này càng giống là đố mục kiếp t r ư ớ c dùng xây mô hình cưỡng ép đem khỏe miệng nhấc lên dáng vẻ đại khái là linh hồn không có cơ bắp đối phương dựa vào chính mình mô phỏng biểu lộ cũng không đúng chỗ đi bởi vì người còn có, có nhục thể a nếu không người sống cùng u linh khác nhau ở chỗ nào nhục thể đối t ự thân linh hồn dẫn dắt vượt xa mặt khác u linh đối với linh hồn dính liền tính cho dù là cái ban hương chủ muốn thôn vệ linh hồn cũng cần trước giết chết đối phương nhục thể để nó linh hồn tại chúng ta ảnh hưởng d ư biến thành mới u linh lúc này mới có thể tiến hành thôn vệ thì ra là thế khó trách bao quát la giáo giáo chủ cùng ngoài cửa thị vệ ở bên trong. vừa nghe đến cái bang hương trụt ở chỗ này liền lộ ra kinh hoàng vật phẩn không thể dùng la tổ lực lượng chỉ có thể chính mình dựa vào nhục thân đối mặt một cái khác cùng la tổ đồng loại hình bệnh nhân tự nhiên trong lòng càng là đối với la tổ tôn sùng đầy đủ đối mặt hương trụt thì càng kinh hồn t ă n g đảm dùng cái này xem ra mặc dù đối phương nắm giữ lấy toàn bộ là giáo lại đối với cấp dưới không có coi trọng như vậy đây cũng là dễ hiểu dù sao hữu linh t ù y tiện liền có thể sống cái mấy ngàn năm còn đem người sống làm trẻ vị thành niên tử vong tại đối phương xem ra bất quá là trưởng thành thôi chờ chút bốn đỗ mục nhữ m ạ n lại nhìn về phía la tổ ngươi khống chế la giáo bao lâu thời gian la tổ hồi đáp gần hai trăm năm có thừa hai trăm năm có thể la giáo rõ ràng ở ngoài sáng hướng liền đã tồn tại cũng đối đối với u linh tới nói làm gì chính mình vất vả sáng tạo tôn giáo g đâu dù sao có bản lĩnh thật sự t i ệ t hồ cũng xuyên tạc người ta giáo phái lúc đầu tín ngưỡng tự nhiên càng thêm đỡ tốn thời gian công sức bất quá đỗ mục cũng không quan tâm tín ngưỡng vấn đề hắn tiếp tục truy vấn vậy những thứ này năm tại bên cạnh ngươi chết đi những cái kia la giáo bên trong người đâu ngươi nói tại các ngươi ảnh hưởng dưới người chết linh hồn lại biến thành mới u linh cái kia la giáo hai trăm năm chết giả thành viên đâu lần này trong phòng lâm vào khó tả yên tĩnh la tổ nhìn xem đỗ mục lần nữa chậm rãi lộ ra dáng tươi cười lần này dáng tươi cười chân thành tha thiết rất nhiều nàng nói khẽ linh chủ sáng tạo tế tự tu hành pháp vốn cũng không phải là vì để cho phạm nhân tế tự ưu linh mà là để ưu linh tế tự ưu linh a la giáo bên trong những phạm nhân này đối ta tế tự bất quá ta tăng lên lực lượng chín châu mất sợi lông thôi chỉ có bọn hắn tại thành t ụ c đằng sau mới có thể chân chính đối với ta sinh ra trợ giút đừng quên ta chỉ là la tổ mà la giáo bên trong cũng có hương chủ đỗ mục tay nén tại cái bản trên sương đầu hai mắt trực trực nhìn xem la tổ phong khinh vân nhạt bộ dáng thì ra là như vậy bốn cái gọi là la giáo kỳ thật căn bản không trọng yếu đối với la tổ tới nói hoặc là đối với cái này tự xưng la tổ ưu linh tới nói la giáo chẳng qua là cái tá lót tổ hòng bùn m i tấy nhà trẻ chân chính trọng yếu là la giáo đang phát triển trong quá trình chết đi những người kia mặt ngoài bình thường chỉ là dựa vào thủy vận phát triển c h i ế m cứ toàn bộ đông hải tỉnh la giáo trên thực tế người ta căn bản chính là lười nhác kinh doanh địa bàn không trọng yếu nhân số không trọng yếu thuế ruộng không trọng yếu duy nhất trọng yếu chỉ có đáng tín nhiệm số ít người xuân tới thu đi giang hồ đợi đ ờ i tự có nhân tài r a la giáo nhưng thủy trung s ư ớ n g s ư ớ n g chưa bao giờ lớn mạnh cũng chưa từng trừ khử đỗ mục cảm thụ được phòng trước đám người nghị luận ở mỹ hỏi lần nữa vậy lần này lại vì sao muốn rộng mời nhân sĩ võ lâm la tổ lắc đầu tích tài thôi bọn hắn rất có thiên phú ý chí kiên định mà cường đại trưởng thành là hương chủ sau đối với ta giúp vít không nhỏ nàng cũng nhìn thẳng đỗ mục ánh mắt không có chút nào né tránh h i ệ n nhiên nói đến lần này giao lưu chính đề la tổ chăm chú nhìn đỗ mục tại dưới sự khống chế của nàng giáo chủ la thu di tay hướng đỗ mục đưa ra ngoài nàng chân thành mời nói gia nhập la giáo đi ngươi sẽ tại trăm năm thọ đến viên mãn sau trở thành một cái mới la giáo h ư ơ n g chủ ngươi chỉ là phàm nhân tình hôn dưới liền có được cầm tù mặt k h ắ c mất linh chi ưu lực lượng lực lượng này với ta mà nói vạn phần chân quý nếu ngươi đơn giản bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết quả thực quá mức đáng tiếc đáng tiếc đến cơ hồ làm ta đau lòng tới đi gia nhập la giáo phụng dưỡng tại ta đ ắ c hưởng vĩnh sinh xem ra đây chính là la tổ vì sao không gì sánh được kiên nhẫn vì chính mình từng cái giải đáp tất cả nghi ngờ mục đích đồng thời đỗ mục cũng vì la tổ trong lời nói tiết lộ ra ngoài tin tức thật sâu nhữ m ả y hai trăm năm thời gian cũng không biết la giáo đến tội cùng góp nhặt bao nhiêu hương chủ những ngày hương chủ còn không ca mê ra xương đỉnh đầu bên trong tên phế vật k i a một dạng là ngơ ngơ ngác ngác mất linh chi ưu mà là bị la giáo hương hỏa thờ phụng phổ thông gũ linh thực lực khách quan mà nói không biết cao thấp hắn trong lúc nhất thời khó mà phán đoán đây rốt cuộc là một c ố lực lượng bao lớn còn có một vấn đề đỗ mục hai mắt nhắm lại một lần nữa mở ra trầm giọng nói người hoặc là mặt khác gũ linh cùng cái gọi là tu la các người đến tội cùng l ạ như thế nào đi vào nhân gian la tổ gặp đố mục không có trực tiếp đáp ứng nguyên bản bình thản trên mặt lộ ra một chút thất vọng nghe được đố mục vấn đề nàng nháy mắt mấy cái ngón tay ở trên b à n chậm rãi di động đố mục túi đầu đi xem liền phát hiện đối phương lấy băng xương ở trên b à n vẽ lên mấy cái không hiểu thấu tròn ở giữa một cái vòng tròn lớn chung quanh lấy gần như ngôi sao năm cánh đỉnh đ i ể m vị trí sắp xếp ra năm cái vòng tròn nhỏ ta cũng không biết tu la bọn họ là như thế nào đi vào nhân gian như ta chỉ là tại địa n g ụ c tìm được một cái bền chắc bình sắt bọc lấy nó vì ta che đậy ánh sáng của mặt trời bay về phía mây xanh bên ngoài trong hoàng vũ nói la tổ đầu ngón tay điểm vào bên trong một cái vòng tròn nhỏ bên trên sau đó bị nàng vẽ ra tới mặt khắc vòng tròn nhỏ bắt đầu ở trên b à n chậm rãi chuyển động mà đầu ngón tay của nàng lại dừng lại tại nguyên chỗ thẳng đến năm cái vòng tròn theo thứ tự đi vào kế tiếp vòng tròn vị trí la tổ đầu ngón tay tự nhiên cũng dừng lại tại một cái khắc vòng tròn phía trên nàng chậm rãi giương mắt nhìn xem đỗ mục nói khẽ sau đó ta liền đi tới nhân gian thu la bọn họ cũng hẳn là dùng tương tự phương pháp đi đỗ mục mở to hai mắt nhìn xem la tổ họa đồ án đây là hắn xuyên qua đến nay trừ bợ rủ sợ bên xuyên qua đến chính mình sân nhỏ cùng chính mình thu hoạch được không h i ể u thấu hạ lệ hai chuyện này bên ngoài lần thứ nhất cảm thấy chấn kinh hắn nguyên bản còn tưởng rằng cái ba n g hương chủ lời nói địa ngục cùng gõ thảm hô gớt mạ v ớ i các loại thế giới một dạng đến từ một vũ trụ khác dù gì cũng liên quan đến điểm thế giới song song vị d i ệ n khác biệt loại hình huyền học đồ chơi nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chân tướng đơn giản như vậy thô bạo nguyên lai、like、cái gọi là nhân gian cái gọi là địa ngục tất cả đều tại một cái thái dương hệ bên trong thừa nhận cùng một cái ánh sáng của mặt trời thậm chí lại còn tại cùng một cái trên quỹ đại bốn có lẽ tại la tổ xem ra đó cũng không phải cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình liền như là thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây một dạng thuận theo tự nhiên nhưng ở đ ố mục cái này chịu qua cơ sở thiên văn giáo dục người xem ra đây quả thực là không thể tưởng tượng vọng tưởng vũ trụ song song cùng tinh bích vị diện thế giới như thế này xem tại chịu đủ hướng tưởng tác phẩm đánh nổ người hiện đại xem ra khả năng còn tốt tiếp nhận một chút dù sao hiện đại tuyến đầu khoa học kỹ thuật đối với mấy cái này cũng không có gì thực sự chứng cứ bởi vì tiếp nhận chính mình vô c h i ngược lại tiếp thụ hết sức dễ dàng có thể năm tinh cầu tại cùng một quỹ đạo v ư n quanh thái dương tại bất luận cái gì một cái hơi tiếp xúc qua thiên văn t h ư ờ n g thức người bình thường xem ra cơ hội không cần nghĩ tuyệt không phải tự nhiên hình thành cho dù thật sự có một phần ngàn tỷ t r ù n g hợp xuất hiện tương tự tinh hệ cũng tuyệt đối không có khả năng vừa vặn có hai viên trở lên tinh cầu xuất hiện sinh mệnh cũng đều có cá đâu người bên trong này vi ngân dấu vết lớn đến hoàn toàn không cách nào xem nhẹ đỗ mục nhìn xem cái k i a vờn quanh thái dương năm tinh cầu nội tâm dần dần chìm xuống dưới như trong đó ba viên tinh cầu là địa ngục nhân dân thu la còn lại hai viên sát xuất lớn là quỷ đói cùng súc sinh lúc đạo loại này thường xuyên xuất hiện tại văn nghệ tác phẩm đồ vật cơ hồ xem như một loại thưởng thức nhưng kể từ đó có phải hay không còn thiếu khuyết một cái tinh cầu thiên đạo đâu đỗ mục con người đột nhiên chấn động nhìn về hướng năm tinh cầu ở giữa nhất vòng tròn không thể nào không thể nào đỗ mục có chút không dám nghĩ tiếp như cái này trừ thái dương bên ngoài còn lại năm cái tinh cầu tất cả đều là có riêng phần mình khác biệt sinh thái vườn hoa bốn vậy bọn hắn người làm vườn hoặc chủ nhân là ai la tổ nhìn xem đỗ mục bộ dáng k i ế p sợ có chút không thể nào hiểu được chẳng lẽ đối phương là trấn kinh trên trời ngôi sao lại có những giống loài khác tồn tại sao thế nhưng là nhân gian trong truyền thuyết không phải cũng có thường nga buôn nguyện cố sự lúc này liền nghe đỗ mục ổn định tâm thần chậm g i i nói la tổ người nghe nói qua thiên đạo sao thiên đạo la tổ trong mắt cũng hiện lên nghi ngờ t h ầ n sắc nàng lắc đầu không có ý tứ chưa từng nghe nói qua vậy mà chưa nghe nói qua đỗ mục khe nhữ n mày xem ra trong thế giới này hẳn không có cùng loại lục đạo luân hồi thuyết pháp cũng bình thường dù sao gõ thảm không có dở cờ m ặ gạ hồ gợt h ế giới cũng không có ha di vào tờ bản này một thế giới trong quan không tồn tại giải thích toàn bộ thế giới xem tương quan tri thức không thể bình thường hơn được tốt ta đại khái hiểu. n g h e nửa ngày liên quan tới thế giới này cùng u tộc tình huống t ặ c kẽ, đ ỗ mục trường than một hơn, tật khả năng tiêu hóa những n à y một hơi n g h e được bề bộn tin tức tròn nên tu la cùng người mùa d ạ n g đều là đến từ một tinh cầu khác sản phẩm. Đỗ mục tạm thời đem thái dương lo nghĩ v ứ t qua một bên, chuyên t r ú dưới mắt phải đối mặt vấn đề. Hẳn âm thầm trầm ngầm, như tại cùng một cái trên quỹ đạo, chỉ cần có thể thoát ly sức hút điệu tâm đến ngoài không gian, đồng thời đủ để tiếp nhận vũ trụ hoàn cảnh, cái kia khoảng cách xa nhất hai cái tinh cầu cũng không cần thời gian một năm liền có thể đến. Chỉ là không biết, tu la cùng nhân dân phân biệt tại vị trí nào. Mặc dù trên nguyên tắc tới nói, thái dương hệ hẳn là vây quanh ngân hà trung tâm tiến hành di động nhưng rời đi tinh cầu cá thể cũng còn có q có tính tương đương với từ một chiếc xe nhảy đến trên một chiếc xe khác húng chi lấy tinh hệ này nhân công vết tích đến xem thật không có chuẩn đâu vạn nhất không có vây quanh ngân hà trung tâm vận động đâu những này quá chuyên nghiệp vấn đề đố mục tạm thời không còn xâm nhập suy nghĩ chờ trở lại v õ q u á n tìm b ằ n g nợ kỹ càng trừng cầu ý kiến một chút dựa vào ai biết tìm đến la giáo phiền phức sẽ dính đến thiên văn học tri thức không phải vậy đố mục khẳng định đem bảng nợ cùng một chỗ kéo qua đố mục xuyên qua những năm này một m ừ n với cái thế giới này thiên văn không có hứng thú coi là đời này lại thế nào dày vò có thể sống đến cách mạng công nghiệp kết thúc cũng không tệ rồi ai biết lại là người xuyên việt lại là ư u linh cùng tu là không có an sinh lần này trở về nhất định phải mua vài máy kính thiên văn h ả o h ả o quan sát một chút thế giới này tinh không tại đ ố mục trong đầu đầu não phong bão lúc la tổ khẽ vượt c ằ m trả lời đ ố mục vấn đề mới vừa rồi ta cũng chỉ là căn cứ linh tộc tiền bối v ẽ ra chế tinh đồ suy đoán mà thôi vượt qua hoàn vũ chuyện này quá mức nguy hiểm chúng ta lại sợ hai a n h nắng hơi không cẩn thận liền sẽ hôi phi ê n diện giống như ta mạo hiểm u linh cũng không nhiều đỗ mục gật gật đầu lần này đến đây hắn lấy được tin tức thật sự là nhiều lắm may mắn được cường hóa tinh thần lực còn có thể thuận lợi tiêu hóa cũng làm cho tư duy của hắn lượn quanh một vòng tròn lớn sau còn có thể thuận lợi trở lại ban sơ vấn đề đến cho nên tu la chi huyết cùng ngươi la giáo bên trong người nói tới kết nạn đến cùng là cái gì chẳng lẽ đi qua đã từng phát sinh qua không chỉ một lần la tổ các thủ tu la chi huyết tên như ý nghĩa là một loại máu phàm là lây dính loại này máu người đều sẽ trở nên tản nhận thị sát theo giết chóc không ngừng đem toàn thân mình tinh huyết đều tinh luyện tinh thuần đến tu la chi huyết nàng nhìn xem đỗ mục bình tĩnh nói ra lại một cái lịch sử bí ẩn thuận thái tổ chính là dựa vào tu la chi huyết thành lập đại thuận giết sạch thảo nguyên thất đắc huyết tẩy nửa cái mông cổ thậm chí viễn trinh tây vượt trư quốc tạo bên dưới ngập trời s á t nghiệp đỗ mục đi qua cũng xác thực nghe nói thuận thái tổ bất thế chi công nhưng nói thật nghe có điểm giống là mông cổ phục các bản triệt để vững chắc bản đồ cũng chỉ so mãn thanh lớn hơn một chút cho nên chưa để ở trong lòng dù sao đều là hơn một trăm năm trước nhân vật nhưng hắn không nghĩ tới trong đó lại còn có như vậy bí mật cái này cũng có trách thật sự là trung quốc xét xử một đặc sắc lớn mười hai cái quốc gia tại trong sử sách cũng chỉ giá trị như thế tám chữ cái tiêm mười hai cái quốc gia kêu cái gì qua lại là ai có dạng gì văn hóa cùng lịch sử trong sử sách là một chữ đều không có viết năm đó tây vượt ba mươi sáu nước làm sao biến mất trong sử sách cũng là một chữ không có sách đánh thắng là đương nhiên đánh thua mới đáng giá ghi lại việc quan trọng mười thế mối thủ còn có thể báo cũng đố mục đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ bất quá hắn hay là hỏi thuật thái tổ đ ồ diệt dị tộc chuyện này ta biết nhưng hắn chưa bao giờ có tại hoa hạ đồ thành ghi chép ngươi không phải nói lây dính tu là chi huyết người sẽ tản nhận thị sát sao cái kia thuận thái tổ về sau lại là như thế nào đem đại thuận kinh doanh đứng lên còn sáng tạo ra trăm năm thì thế la tổ l ắ c lắc đầu nói ta chỉ biết thuận thái tổ nắm giữ tu la chi huyết đồng thời có thể đem hoàn mỹ áp chế cụ thể làm được bằng cách nào ta cũng không rõ ràng dù sao ta lúc ban đầu hết sức yếu ớt cũng chỉ là bị một đám la giáo người coi như thần minh hiền linh không ngừng tế bái mới từ vượt qua hoàn vũ tiêu hao bên trong chậm dại khôi phục vừa vặn ta bản danh cũng họ la ngay ở chỗ này cắm d ễ xuống dưới không ngừng bồi dưỡng mới u linh lớn mạnh tự thân xem ra la tổ cũng không giấu giếm chính mình là thiệt hồ la giáo sự tỉnh dù sao tại đối phương xem ra cái này kỳ thật không trọng yếu kinh doanh hai trăm n ă m thế lực còn có thể bởi vì một hai cái c h u y ể n ngôn mà giao động cái kia l à tổ hay là phơi nắng tự sát tính toán lúc này đỗ mục nhớ tới cựu long loan bên trong cái kia hư hư thực thực đồng dạng lây nhiễm tu la chi huyết uy người hắn giống như cũng có thể tại chính mình thiếu chủ bên người áp chế tu la chi huyết ảnh hưởng cũng không biết cụ thể là có yêu cầu gì cường đại ý chí sao đỗ mục cất mới nắm giữ tin tức ngón tay g õ nhẹ mặt bàn không ngừng suy tư cùng tiêu hóa hắn nhớ lại dĩ vãng tại nhà hát lúc ăn cơm nghe được vài đoạn giả sử nói thuận thái tổ thánh nhân giống như nhân vật hoa hạ từ trước tới nay thiên cổ nhất đế dũng quan tam quân lực thắng hạng vũ một đấu một vạn kỳ thật có chút lòng dạ hẹp h ỏ i bất luận cái gì một trận để thuận thái tổ thụ thương chiến dịch sau đó vô luận địch nhân là không đầu hàng đều sẽ lấy toàn diện chấm dứt bây giờ nghĩ đến chỉ sợ là tại nghiêm ngặt hạn chế tu la chi huyết truyền bá bởi vậy từ khi ta từ những cái kia hồng di trên thân cảm nhận được tu la chi huyết khí tức sau ta liền biết lại một cái thuận thái tổ giống như nhân vật sắp xuất hiện nhưng hắn đại khái sẽ không lại giống thuận thái tổ một dạng đối với đại thuận con dân như vậy hậu đãi la tổ thật sâu nhìn xem đỗ mục đại thuận lần này vai trò là đối mặt thu thậm bét. một trí trong giết Tu một phát tại ta thể thể tại Tu trong sót. Tổ tục chí hỏng không khí, chỉ chóc nhập Chỉ che chở cho, lập mời, Mục. mới Mục càng cái quốc có có có có cái Là nàng lòng Nói, lần nữa người bên sống liên người, nói, Giáo gặp Giáo lại La. La La La La quái đi, kia kỳ ra ra đau Đỗ đổ Đỗ vì cái gì không hiện tại liền đem tại liên vân cảng tây di bọn họ bóp chết trong trứng nước bởi vì không có ý nghĩa la tổ lắc lắc đầu nói có thể bị giết chết tu la là không hợp cách tu la lực lượng của bọn hắn sẽ bị giết chết bọn hắn người tạm thời hấp thu chờ đợi bọn hắn cũng cảm nhiễm tu la chi huyết sẽ bị giết chết bởi vậy ta mới đối môn nhân nói đó là cái k i ế p nạn cùng loạn thế đợi tu la chi huyết khuyết tán ra đến là rất khó khống chế lại lúc trước thuận thái tổ hao phí khí lực lớn đến đâu cùng tinh lực ta từng tận mắt nhìn thấy ta không tin sẽ có một người khác làm đến hắn loại trình độ đó cho dù ban sơ tu la chi huyết đối với thần trí ảnh hưởng không lớn có thể theo nhiễm sát hại người khác liền có thể tăng lên lực lượng mức độ nghiện cuối cùng sẽ dẫn đến bọn hắn biến thành một đám tiên yên không ngừng đi săn hết thẻ lây nhiễm tu la chi huyết đồng loại chỉ vì trở thành cuối cùng cường đại nhất duy nhất tu la đỗ mục dừng lại đánh cái bàn động tác c u ố i c ù n g minh b ạ có trách chính mình từ khi xuyên qua đến nay một mực sống ở cái bang trong bóng tối về sau báo thủ thành công rốt cuộc ổn định mấy ngày lại có người xuyên việt đến thăm chính mình bắt đầu mấy cái thế giới tán loạn từ đầu đến cuối hắn với cái thế giới này đều chỉ có thể nói phủ quan lược ảnh chưa bao giờ xâm nhập nghiên cứu cũng chưa từng từng có như thế nhàn rỗi như vậy la tổ n g ư ơ i tiếp xuống dự định là cái gì cứ như vậy chờ lấy tu la đại loạn sao đỗ mục nhìn về phía la tổ nhẹ dọn g dò hỏi la tổ không nghĩ tới đỗ mục ngược lại sẽ hỏi mình có tính toán gì cũng là g i ọ n g thoáng nói thu thập thuế ruộng thu nạp càng nhiều người ở giữa giới ý chí kiên định người tạo thành một cái toàn viên thực lực mạnh mẽ tinh anh đ o à n thể chú đóng ở hiểm yếu cho đến tu la chi loạn tự hành dập tắt bọn hắn kiểu gì cũng sẽ bản thân tàn sát hầu như không còn không dùng đến thời gian mười năm đến lúc đó tu la chi loạn sau vô luận là có hay không gia nhập la giáo đều có thể tại trên phế tích một lần nữa thành lập được một phương thế lực trở thành người trên người cớ sao mà không làm đương nhiên ta càng đề nghị bọn hắn tiếp tục ở tại la giáo cũng may trăm năm sau trở thành vĩnh sinh hương chủ ta muốn p h ò n g trước bên trong những người p h ả m tục kia cao thủ cũng sẽ không cự tuyệt ta mời nói xong la tổ nhìn xem đ ố mục không nói thêm gì nữa nàng đã nói lấy hết thành ý cũng chấm dứt cũng chính là h u linh không quá quan tâm phạm nhân cái gọi là mặt mũi không phải vậy sớm đã cảm thấy không vui đ ố mục lại trầm ặ c hồi lâu mới nói người bình thường kia đâu người bình thường la tổ lộ ra vẻ nghĩ hoặc người bình thường tuổi thọ vốn nhiều bất quá lục tuần chết sớm chết muộn mấy ngày khác nhau ở chỗ nào dù sao bọn hắn không ở bên c ạ n h ta liền sẽ không trở thành đ ĩ n h sinh u linh vậy cũng không gọi được tổn thất quá lớn đỗ mục đống nhiên t h o ả i m á i cười nghe được cái này quen thuộc lời nói cuối cùng hợp khẩu vị u linh cũng là u a bốn mặc dù nàng trên lý luận tới nói xác thực không sai người cũng không phải là tổ sát có thể tư duy hình thức vẫn là một dạng cái kia la giáo cố ý lấy hơi thở dẫn dụ bách tính giao nạp thuế rộn u g sự tình đỗ mục cũng càng không cần phải nói dù sao chủ nợ cũng không phải bọn hắn giết la tổ đại khái có thể nói nếu như bách tính không có chết bọn hắn liền thật sẽ lấy ước hẹn lợi tức hoàn trả thuế ruộng tất cả nghi hoặc đều đạt được giải đáp đỗ mục vỗ hai đầu gối đứng dậy sau đó mở miệng nói chỉ mong la tổ giữ lời nói la tổ hơi kinh ngạc lại có chút kinh hỷ ngươi muốn gia nhập ta la giáo sao ngươi có được cầm tù cái ban g hương chủ năng lực tương lai trở thành u linh sau nhất định đỗ mục lại lắc đầu mỉm cười nói không ta nói chính là la giáo thu thập bách tính thuế ruộng chuyện này như tu la chưa đến còn xin la tổ lấy ước định hoàn trả sau khi nói xong không đợi la tổ trả lời liền cầm lên trên bàn xương đầu một lần nữa cột vào sau lưng cất bước hướng về cửa lớn đi đến la tổ nhìn xem cứ vậy rời đi đỗ mục lập tức toàn bộ linh lâm vào trong ngốc trệ người này nói thế nào đi thì đi chính mình vừa mới lãng phí nửa ngày môi lưới chẳng lẽ đều làm không công la tổ một mực biểu lộ lạnh nhạt gương mặt rốt cục toát ra một tia t ứ c giận t hơi mở màu lam gương mặt đều có chút hướng về màu đỏ chết đi cuối cùng nàng p h ấ n nộ thử một tiếng nửa gương mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa về phấn đỗ mục cuối cùng lời nói sự tỉnh nàng cũng không có nghe vào bởi vì trừ phi thuận thái tổ đích thân tới nếu không tuyệt đối không thể có người tại tu la chi loạn người trung gian bên dưới nhiều như vậy b á t tính hoàn trả thuế rộn chuyện này tự nhiên không thể nào nói đến sau đó la thu di mới chậm rãi mở hai mắt ra từ trong ngủ mê thức t ỉ n h chúc mừng đỗ thiên sư gia nhập ta la giáo nàng mơ mơ màng màng muốn đứng lên nói vui kết quả là nhìn thấy đỗ mục đẩy cửa phòng ra bóng lưng ai la thu di có chút hoang mang chẳng lẽ giáo chủ tự thân xuất mã cũng không thể đem đối phương mời nhập la giáo sao người này phải chăng có chút quá mức chỉ tài ngạo vật một chút bốn đối phương chẳng lẽ không có nghĩ qua một thế thiên phú có gì hữu dụng đâu t r o n năm về sau không thành hương chủ cũng bất quá một nắm cắt vàng t h ô i bốn đỗ mục không nhìn hai cái giữ cửa la giáo cao tầng đi đến trong viện ngẩng đầu nhìn minh nguyện sáng trong trước đây không lâu phản phất trong trò chơi t i ể u kiếm tiên tiêu sái tự tại tâm chậm rãi bị lực hút lôi kéo x u ố n g dưới nhưng nó chìm vào trong đất mọc dễ nảy m ầ m cho dù hiện trạng nhìn như hưng hiểm biện pháp cũng hầu như so khó khăn nhiều khỏi cần phải nói chỉ là gõ thảm cùng mạng vận chuyển tố môn liền đủ kéo tới bao nhiêu vật tư bao nhiêu hiện đại khoa học kỹ thuật bao nhiêu ngoại viện cho dù không cách nào cứu vớt quá nhiều người Cỏ, đến đây chí ít chính a họa cỏ, chết Chỉ đến quần người, không bọn hắn đây trợ tuyệt trong. tại thể mình có lẽ còn là có bảo vệ năng lực của bọn hắn đã như vậy cũng đừng có thật lãng phí thời gian đỗ mục một c ư ớ c bức ra liền giống tại đột nhiên xuất hiện tại dưới chân lượng ngân s ắ c trên phi kiếm đón gió lạnh bay về phía không trung trong tiền tính h những cái kia giang hồ danh t ú c đ ỗ n g nhiên cảm giác mình đan đ i ể n khí hải có chỗ bưng lòng lẫn nhau ở giữa hai mặt nhìn nhau lập tức thần sắc vui mừng bị bầy người vây quanh thẩm trung hưng đột nhiên có cảm giác ngầm đầu nhìn về phía không trung tại chỉ n u y tám điểm trước o một đội ạ kỳ bốn các vị độc giả lao gia ngày mùng ngày một tháng năm trong lúc đó gấp đôi người phiếu hy vọng có phiếu phiếu độc giả lao gia xem ở con lợn nhỏ mỗi ngày ngày vạn phân thượng đem phiếu phiếu đầu cho con lợn nhỏ đi